Quy 2 chương 764, lo trước khỏi họa. Ngươi còn nghiên tập danh gia? Lưu Hiệp hết sức hiếu kỳ. Không dám nói nghiên tập, nhàn tới nghe một chút mà thôi. Vốn cũng không rất hiểu, thấy được Tây vực chết nhân quái mà nói về sau, ta cảm thấy cùng danh gia có chỗ tương tự, tìm tới đọc đọc, cảm thấy còn có chút đạo lý. Chỉ một mình ngươi. đây, Tuân Văn Tiến có chút chần chờ, khiếp khiếp xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp khích lệ các nàng đọc sách, nhưng Lưu Hiệp chú trọng từ sâu, đối với mấy cái này gần như ngụy biện học thuyết không có hứng thú gì. Đức không cô, phải có lẫn cận. Học vấn học vấn, có có học hỏi, tỷ thí với nhau, mới có thể có tăng lên nhất là danh gia, nếu như một người nghiên tập, rất dễ dàng để tâm chuyện lạc vặt. Tuân Văn Tiến yên tâm, hoàng hậu cũng nhìn một ít, nhưng nàng tính không thích biện, không phải rất để ý. lấy ra ta nhìn. Lưu Hiệp ngồi dậy. Tuân Văn Tiến trong lòng vui mừng, đứng dậy xuống giường, từ một bên trên thư án nhảy ra mấy tờ giấy, lại nhanh chóng chui trở về màn trong. ngồi dậy giữa, và áo đóng mở, thanh xuân thoáng hiện, Lưu Hiệp nhất thời có chút hối hận. cái này thật tốt thời gian, thảo luận cái gì danh gia nha nên thảo luận cuộc sống cùng người sống. Lưu hiệp nhận lấy Tuân Văn Tiến văn dịch, nhìn mấy hàng, liền cảm giác có chút quen mắt, cảm thấy cái này ạ gì bày cắt lốt nên là hắn biết một người, Thiên Văn Chương này cũng là một thiên danh thiên, nhưng hắn đối phương Tây triết học hiểu có hạn, một giờ nửa khắc chính là không nhớ nổi là ai. Thiên Văn Chương này thảo luận là công nghĩa cùng tư lợi, cụ thể mà nói, chính là cá nhân cùng tập thể quan hệ, có khác nhau diệu luận, hay là rất rực rỡ, cùng tình thế trước mặt cũng có trao đổi chỗ. Loại này học thuật, ta cũng không phải hiểu rất rõ, lại không hiểu Tây vực chữ viết, sợ là không cho được ngươi quá nhiều ý kiến. Ngươi không ngại đem bản này văn dịch phát đến công báo bên trên, để cho người nhiều hơn đến nội luận kia vẫn là tôi đi." Tuân Văn Tiến lắc đầu liên tục. Thần Thiếp đọc những thứ này chỉ là vì tiêu khiển, cũng không muốn cùng người tranh luận. "Còn nữa, công báo bên trên ổn đến náo nhiệt, thần thiếp những vật này nào dám nêu xấu. Chẳng qua là bệ hạ có hứng thú, mới mời bệ hạ chỉ điểm một hai. Ta không đồng ý ngươi ý kiến này. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Thiết lập đồng Văn Quán, phiên dịch học thuyết Tây vực, chính là muốn hấp thu Tây vực học thuật tinh hoa, làm việc cho ta. Thiên Văn chương này có đáng giá tham khảo giá trị, không thể so với Thái học chư nho văn chương chiến lệch. Bệ hạ thật cho là như vậy. "Dĩ nhiên." Tuân Văn Tiến suy nghĩ một chút, hay là lắc đầu một cái. Thôi, công báo có thể phát văn chương có hạn, thật là nhiều người đều chờ đợi đâu. Thần thiếp nếu là đi, chẳng phải là cấp cơ hội của người khác. Lưu Hiệp không có nói nữa, hắn cũng rõ ràng cái vấn đề này. Hứa tính ba người văn chương phát biểu sau, đưa tới kịch liệt tranh luận, mà loại hình thức này cũng để cho rất nhiều người cảm thấy mới mẻ, thảo luận đề đã từ độ ruộng phát triển đến học thuật chi tiết, thật là nhiều người cũng muốn ở phía trên phát văn chương. Dĩ nhiên, không loại bỏ có người cố ý làm như thế, giảm bất đối độ ruộng thảo luận. Nhưng công báo dễ dàng có hạn, đích xác cũng là sự thật. Một phần công báo nhiều nhất chỉ có thể phát ba chữ, cũng chính là ba thiên văn chương dung lượng nếu như mỗi một thiên văn chương dài chút chỉ có thể phát hai thiên gia tăng dung lượng là cái biện pháp nhưng chi phí cũng sẽ cùng theo gia tăng đối bảo tồn cũng không tiện lắm lấy liệu sách hiện hữu nhân lực vật lực có thể làm được mỗi ngày 3.000 chữ bình thường phát hành đã rất không dễ dàng kia ngươi trước dịch chờ luận nói kết thúc lại hợp thành ấn hành lưu hiệp vỗ vỗ tuân văn tiến tay ngược lại sau này đồng văn quán cũng phải cần xây hiệu sách ngươi có thể đem bộ này thư liệt vào đợi ấn danh sách kia thần thiếp liền cung kính không bằng mệnh tuân văn tiến hớn hở thu hảo văn chương Bậy hạ chờ đồng văn quán hiệu sách xây thần thiếp có thể hay không thường đi xem một chút Ngươi cũng muốn đi làm việc? Ừm, thân thiếp không bằng đồng nguyện. Tổng đô hai vị quý nhân kéo tay, làm điểm chuyện vặt vẫn là có thể. Lưu Hiệp cười lên. Tiêu Ngươi ngày mai sẽ đi thái học hiệu sách tập sự đi. Nếu như có thể, tương lai từ đâu tới ngươi chủ trì đồng văn quán hiệu sách, thân thiếp cũng không dám có chút giá vọng. Có cái gì không dám? Lưu Hiệp đem Tuân Văn Tiến ôm vào trong ngực. Năng lượng của ngươi vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, lớn mật đi thử. Tạ bệ hạ. Tuân Văn Tiến mừng không tìm nổi, vong tình ở Lưu Hiệp mặt bên trên hôn một cái. Như vậy phụ họa Lưu Hiệp liếc Tuân Văn Thiến một cái. Tuân Văn Tiến đỏ mặt tiến hai, núp ở lưu hiệp trong lực, thấp giọng nói, "Duy bệ hạ chi mệnh là tử." Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng, Lý Hoành liền đứng dậy rửa mặt. An Điểm Tâm xong về sau, hắn liền cùng Bàng nu cùng nhau chạy tới Tư Đô phủ. Hán Dương quận thượng kế đại khái là sớm nhất, Tư Đô phủ cũng không có chuẩn bị tâm tư, phụ trách tiếp đai Tư độ trưởng sử Đấu Kỳ quan sát nghỉ Hoành hồi lâu, hoài nghi bọn họ là tới gây chuyện. Hán Dương thu hoạch vụ thu đã hoàn thành. Đấu Kỳ liếc nhìn thượng kế sổ ghi chép. Hán Dương chọn lựa là hạng chế, chớ làm đợi đến tháng 8, liền có thể biết năm nay thu được căn cứ trước mắt hiểu tình huống đến xem năm nay thu được chỉ biết so dự chú tốt dự định nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành nên cho triều đình phú thuế sẽ không kém một viên lúa mạch một trường giá dê đỗ kỷ cười một tiếng dương phủ quân rất có lòng tin a mặc dù như thế kia thu hoạch vụ thu sau trở lên kế, cũng không phải là có năm chắc hơn một ít sao có tình huống đặc biệt không thể không trước hạn cái gì tình huống đặc biệt còn trong trăm họ nghe nói quan đông độ ruộng bị nẹt, cảm giác sâu sắc không hiểu trước hạn thực tế khiến triều đình biết hán dương hư thực có thể tùy thời trưng tập đỗ kỷ khoe mắt giật giật suy mặt xuống lời này của ngươi là có ý gì Triều đình lúc nào nói muốn trưng tập sĩ tốt rồi, người nào lớn mật như thế lại dám tung tin đồn danh sự, vọng nghị triều chính. Trường sử hiểu lầm. Nghỉ hoành lệnh nhặt nói, ta chỉ nói là hán dương tùy thời có thể trưng tập, cũng không có nói triều đình muốn trưng tập. Lo trước khỏi hòa mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là chuyện xấu? Xem ra trường sử không có đi qua lương châu. Lương châu gần Khương hồ, Khương hồ tới đánh cướp cũng sẽ không trước hạn thông báo, tiến vào tháng 7 sẽ phải chuẩn bị thu phòng, có thể chiến chi sĩ tùy thời đợi lệnh. Đỗ Kỳ bị nhị hoành trận một câu, đảo không tiện phát tác, phải gặp dương công sao? Ta có thể vì ngươi thông báo, tạm thời không cần. Nữ hoành lấy ra một phong dương tu thư nhà, đưa cho Đỗ Kỳ, mời Đỗ Kỳ thay mặt chuyển giao. Ngay sau đó chuẩn bị rời đi. Ngươi vội vã như vậy, muốn đi đâu đây? Nữ hoành dương giương tay, lớn tiếng nói, đi Thái học, giao hấn một chút những thứ kia ngu vật. Đỗ Kỳ không nói, cũng chỉ có nữ hoành bực này cùng sinh mới dám nói ra như vậy của lời. Hắn nhìn một chút thư tín trong tay cùng thượng kế sổ ghi chép, xoay người tiến hậu đường. Dương Biêu đang luyện tập ngũ cầm hí, thấy Đỗ Kỳ đi tới, chậm rãi thu thức. Mới vừa rồi là nữ hoàng sao? Đỗ Kỳ cười cười. Dương Công kể từ luyện cái này ngũ cầm hí về sau, càng phát ra thay thính mắt tinh trăm tuổi có hy vọng. Dương lưu hừ một tiếng, cái này còn dùng thay tính mắt tinh sao? Thanh âm của hắn lớn như vậy, như vậy cùng, tư độ phủ ngoài cũng có thể nghe được. Cái này là cái gì? Công tử thư nhà, cùng với Hán Dương quận thượng kế sổ ghi chép. Thượng kế sổ ghi chép. Dương lưu sừng sốt một cái, lấy ra thượng kế sổ ghi chép. Sớm như vậy? Đúng vậy, nói là lo trước khỏi họa. Đấu Kỳ đem nhỉ hoành vậy đơn giản thuật lại một lần. Dương Dưu trong mày, chậc chậc lưỡi, lắc đầu thở dài. Những tiểu tử này, ở Lương Châu ở lâu, rất cực kỳ. quy hai chương 765, sĩ biệt Tâm nhật. Không Dung tựa vào trên bàn, một tay bưng sữa bò, một tay cầm tản ra mực dầu hương công báo, một bên uống một bên nhìn. Trên bàn trong cái mâm có mỏng manh thịt dê, có xốp giòn dâu bánh, còn có một viên trứng gà. Một thị thiếp quỳ ngồi ở một bên, bóc tốt trứng gà, đưa tới Không Dung mép. Không Dung ngẩng đầu, đem trứng gà ngậm vào trong miệng, lại hít mũi một cái. Thật là thơm, dùng cái gì phấn? Thị tiếp thẹn thùng cười nói, Tế Tiểu thường đoạn dừng phấn. Không Dung bừng tỉnh, hài lòng gật đầu. Không hổ là Hích Châu tên phấn, hương mà không ngán, thành là thượng phẩm. Ngươi nếu là thích, ta sai người từ Hích Châu mua sắm một ít. Tạ Tế Tiểu. Không Dung cười to tiến tới thị thiếp mềm mại trên khuôn mặt, hít sâu một hơi, lao tặc mấy tháng không thấy, ngươi hoàn toàn đoạ lạc như vậy. nỉ hoành sải bước đi đi vào, vừa đúng thấy cảnh này, lúc này trố mắt hẹ lớn, không dung nâng đầu vừa thấy, vừa mừng vừa sợ, buông xuống công báo cùng sữa bỏ, động thân lên. chính mình ngươi ngươi tới vào lúc nào, thế nào không trước đó thông báo một tiếng, ta xong đi đón ngươi, thông báo ngươi, còn có thể thấy được ngươi cái này lão không thẹn thùng mặt mũi như sao? nỉ hoành rơi rơi lên trong tay bụi liếc nhìn mặt hoa trắng bệnh thị tiếp, ngay sau đó thấy được nàng hơi gộ lên bụng, ngươi tuổi đã cao, còn như vậy không biết tiết chế, là ngại bị chết chậm. hắt Không Dung cũng không tức giận, một bên kéo Nỉ Hoành nhập tọa, một bên sai người chuẩn bị bữa ăn sáng. Tay mò đến Nỉ Hoành cánh tay, hắn không khỏi kinh ngạc, dùng sức ngắt nhéo hai cái. Chính mình, Hán Dương thủy tổ như vậy nuôi người sao? Ngươi hoàn toàn cường tráng như vậy, đơn giản là hùng dũng vũ phu. Ngươi nghĩ biết, đi Hán Dương ở mấy tháng chẳng phải sẽ biết. Nỉ Hoành túi đầu nhìn một cái trên bàn thức ăn, không khỏi cau mày. Triều đình tiền lương khẩn trương như vậy, quan viên bổng lộc cũng không thể toàn mạch cấp cho, ngươi hoàn toàn xa xỉ như vậy. Ngươi thật đúng là. Hắn lắc đầu một cái, không hề tiếp tục nói. Không Dung trên mặt có chút không nhịn được. Chính mình Ngươi không là ở Hán Dương bị khổ, trở về tới tìm ta hạ giận ta. Ta đây chính là bổng lộc của mình, không thẹn với lòng. Không biết Bắc Hải chết bởi loạn hoàng cân chăm họ cùng tướng sĩ sẽ không sẽ nghĩ như vậy. Không dung mặt nhất thời tăng phải đến đỏ bừng. Ngươi đầy bụng kinh luân, ngũ kinh quan thông, nhưng ngay cả một quận cũng thống trị không tốt, có thể thấy được cái này học vấn loạn loạn bề ngoài. Lấy loạn loạn bề ngoài học vấn vì thái học tế tiểu, ngươi không chỉ có dạy hư học sinh, còn phụ lòng triều đình bổng lực. có thể không thẹn với lòng. Không dung hiếp mắt lại. Xem ra chính bình Hán Dương một nhóm là tu thành chính quả. Sau này muốn bằng trong lòng ngự sở học mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước báo hiệu triều đình. Không biết ngươi sau khi trở về có hay không trước yết kiến thiên tử. Nhìn thấy ngươi, thiên tử nhất định rất hài lòng. Tạm được. Cái gì? Ta ngày hôm qua đến Trường An, buổi tối liền vào cung thấy thiên tử, cùng thiên tử nói tới nửa đêm. Thiên tử tuy nói không là phi thường hài lòng, lại cũng cảm thấy gỗ mục nhưng điêu, phi ngu chuẩn mất khôn hạng người. Ngươi yết kiến thiên tử rồi. Không dũng không để ý tới tức giận, vội vàng kéo nhị nhập toạn, thúc hắn nói mau. đem hắn cùng thiên tử gặp mặt trải qua đại khái nói một lần. Khổng dung kiên nhẫn nghe xong, vớt vớt trong dâu, trầm ngâm hồi lâu. Nói như vậy, chính mình Hán Dương chuyến đi, đoạt được bất quá sâu ăn sâu bản bốn chữ. Nghỉ hoành trịnh trọng gật đầu. Bốn chữ này dù đơn giản, cũng là chính đạo, từ chi người vinh, làm trái người khô. Sơn Đông sĩ đại phu Niu Toan lấy châu châu đa xe, tương lai chỉ biết bị nghiền vì phấn vụn, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Có nghiêm trọng như vậy? Không dung nửa tin nửa ngờ, dễ dàng tần diệt sáu nước. Cái này cũng không phải cái gì tốt ví dụ. Không dung cười nói, người ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi ở trước mặt người khác nói, khó gì sẽ không có người tố cáo người dẫn dụ không được. Ta tại Thiên Tử trước mặt cũng nói như vậy, không dung sướng sở, ngay sau đó lại hỏi, Thiên Tử nói như thế nào. Nỉ Hoành liếc xéo Khổng Dung, khỏe miệng khẽ hất. Thiên Tử nói, hủ nho chỉ biết vô ích nói đức, nói tất xương bạo tần, nhưng không biết tần diệt sáu nước tự có này tất nhiên lý lẽ. Khổng Dung không nói, thẹn quá hóa giận, lại lại không thể nào phát tác. Hắn cùng với Nỉ Hoành chung sống nhiều năm, biết Nỉ Hoành là cái gì tính khí, thật muốn cái vã, Nỉ Hoành cũng sẽ không chừa cho hắn mặt mũi. Nói như vậy, ba nhà phân tấn cũng là thế ở tất nhiên. Nỉ Hoành không trả lời lấy ra trên bàn công báo đọc lên, Không Dung mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng hắn là một người thông minh, có học một hiểu mười năng lực. Trước kia Vu Hủ là không ai cho hắn vạch trần trong đó quá thiếu, bây giờ hắn lấy tự mình trải nghiệm chứng minh một điểm này, Không Dung rất dễ dàng nghĩ thông suốt này đạo lý của hắn, hắn chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Từ ngữ khí của hắn liền có thể biết, đây chỉ là cuối cùng dãi dùa. Nhị hoành nhanh chóng nhìn xong công báo, miệng trợt trợt, mi tâm níu chặt. Chiều đình phí nhiều như vậy tâm huyết làm công báo, là vì nghiên thảo độ chuyện, thế nào cái này mấy Thiên Văn chương không phải huyên hô, chính là khảo chứng hư vô chuyện. Chu Vũ Vương phạt trụ sớm một năm muộn một năm, có ảnh hưởng gì? Thế nào không có ảnh hưởng? Không dung không nhịn được phản bác, võ Vương phạt trụ, tuổi ở chim cút lửa, nguyệt ở ngày tứ, ngày ở tích một chi tân, sáng sớm ở đầu bính, tinh ở ngày, chính là vòng phụng thiên mệnh chi tượng. Nếu là sớm một năm hoặc là muộn một năm, còn có thể ứng thiên mệnh sao? Lý Hoành Xỉ mũi khinh thường. Không dung lại nói, ngươi đừng khinh khỉnh, thiên tử trận hoa âm trước, không phải cũng có khí đỏ quan tử cung? Lý Hoành khoát khoát tay. Cho dù có, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải một ví dụ để theo. Trong mắt của ta thay vì nói võ vương diệt thương là thiên mệnh, không bằng nói là địa lợi nhân hòa. nói thế nào? Vòng có thể khắc thương, một là bởi vì vòng theo quan trung, có địa lợi có thể dùng, lại cung cưng rất, có ba thuộc man gì trở nên đi đầu, mà thương theo chiều ca, không biết phòng thủ thừa du, lại không ngừng dụng binh đông, gì chính là tất bại chi cục. nỉ huỳnh cười cười, bây giờ viên thiệu theo nghiệp thành, không dám tây tiến, chỉ dám tại trung nguyên diệu binh, cùng trụ vương có gì khác nhau đâu? không dung hít một hơi, có chút đau răng. nỉ huỳnh lại nói, vòng theo quan trung mà diệt thương, tần theo quan trung mà diệt sáu nước. Cao hoàng đế theo quan trung mà diệt hàng tịch, đây đều là địa lợi gây nên. Theo lấy địa lợi, kế lấy nhân hòa, liền đứng ở thế bất bại. Thiên mệnh ở chỗ này ở kia, lại có quan hệ gì? Phu tử sống ở lỗ, mạnh tử sống ở châu, tuân tử sống ở triệu, đồng trọng thư sống ở quan xuyên, nho gia chư hiền đều sống ở sơn đông. Sơn đông có thể nói thiên mệnh chỗ. Nhưng là từ trước tới nay, làm sao có sơn đông nhất thống thiên hạ? Không dung không kềm chế được, chướng mắt. Ngươi đừng quên, cao hoàng đế chính là người sơn đông. Nghỉ hoành cười lạnh, không có tiêu hà giữ quan trung, trương binh vật lương, cao hoàng đế không biết chết bao nhiêu hồi hắn giơ tay lên cắt đứt khổng dung sự thật đều ở ngươi nhất định phải bị thai trùng trùng ta cũng không có biện pháp bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu ngươi nói khá hơn nữa văn chương viết nhiều hơn nữa không ngăn được bình tinh lương đủ đại quân trung quy chẳng qua là lời giống một câu sơn đông không chịu đổ ruộng tương lai chỉ đành chờ triều đình bình định sơn đông đem quan đông đại tộc rời đến xa xôi đất sẽ đi đổ ruộng đến lúc đó hy vọng các ngươi còn có thể như vậy ung dung công đội cao phát luận không ngạc nhiên nhìn chăm nhỉ nhìn hồi lâu mới sâu ký nói chính mình ngươi bây giờ tuyệt không giống như nho môn bên trong người sống sờ sờ là một làm gì Đó là ngươi kiến thức nhỏ, chưa thấy qua chân chính Man Di." Nỉ Hoành chế giễu lại. "Chân chính Man Di căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện, làm sao giống ta dạng này, khổ sở khuyên bảo." Quy 2 chương 766, được việc thành danh. Khổng Dung ôm lấy cười lạnh. "Ta là không có đi qua Lương Châu, nhưng ta đã thấy người Lương Châu, hơn nữa không chỉ một. Ta vì phế lập cùng đồng chắc đỉnh tranh thời điểm, ngươi còn không có ra bình nguyên của đâu." Nỉ Hoành gật đầu nói phải, ngay sau đó giọng điệu chợ thay đổi. "Thiếu đế gắn ở." Khổng Dung nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên. Nghỉ hoành lại không chịu vương qua hắn, tiếp tục ép hỏi, "Ngươi cùng đồng chắc đỉnh tranh?" là vì ngăn cản động chát phía lở, hay là vì lưu danh sử sanh, bày tỏ ngươi uy vũ không khuất phủ. Nỉ hoành nhìn chăm chăm khổng dung ánh mắt, lại nói, hoặc là ta hỏi một câu nữa, ngươi ta làm việc chuẩn tắc, là vì được việc, hay là vì thành danh? Khổng dung sụ mặt xuống, ở trong mắt chính mình, chẳng lẽ ta Lô quốc khổng thị chẳng qua là lừa đợi lấy tiếng hạng người? Không dám. Nỉ hoành lắc đầu một cái, nhưng ngươi cũng xác thực không thể được việc. Khổng dung giận dữ, nhặt lên trên bàn cái mâm, căm tức nhìn nì hoành. Nì hoành ung dung như thường, ngươi nói, ngươi thành chuyện gì? Ta. không dung nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển hồi lâu sau nhưng vẫn là không nói ra một món nói được với miệng chiến công chỉ đành phải chán nản buông xuống cái mâm, phất tay một cái thừa dịp ta trở mặt trước cút nhanh lên đạo khác biệt không thể cùng nhau đồ nhị hoành ngồi yên bất động ta cầu chính là vương đạo ngươi cầu là cái gì đạo không dung nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn xem nhị hoành một cái hắn thật sự là quá tức giận hơn nữa rất thất vọng biết nhị hoành phải về trường an một khắc kia trở đi hắn liền mong đợi cùng nhị hoành gặp nhau muốn nhìn một chút nhị hoành mấy tháng này thu hoạch vạn vạn không nghĩ tới nhị hoành sẽ như thế lệ khí hắn đơn giản thành một người lương châu Thấy Không Dung không muốn nói chuyện, nghỉ Hoành tở dài một cái. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, hỏi xong đi liền. Mau nói, nói xong cút nhanh lên. Người muốn vương đạo là chỉ có người đọc sách vương đạo hay là người trong thiên hạ vương đạo? Nghỉ Hành chậm rãi đứng lên. Phu tử ban đầu hữu giáo vô loại, ngươi ở Bắc Hải, chật vật thời khắc, không quên giáo hóa, tiền tử chăm họ, vì sao bây giờ đến Trường An, nhưng chỉ là cao đảm quát luận, không nhìn chăm họ phúc lợi. Khổng Dung chau mày, hỏi ngược lại, thế ra không phải chăm họ sao? Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Người chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụ có thừa. Vương đạo là pháp này hay là thuận người, khắc kỷ phục lễ vì nhân, chẳng lẽ là chỉ đối thứ dân, không đúng có tử." Lý Hoành nói xong, vẫy vẫy tay áo, nên ngang mà đi, không dung ngồi ở công đường, cho mày. Hắn luốt lướt trong dâu, hồi tưởng Lý Hoành vừa rồi nói vậy, trong lòng loạn tung lên. Ở một đội nữ gới dưới sự bảo vệ, Tuân Văn tiến đi vào ấn phường. Đường phu nhân nhận được tin tức, bước nhanh ra đón, đem Tuân Văn tiến nhận được nội đường, lại sai người chiêu đái nữ cưới. Phường trong nữ các thợ thấy được nữ cưới, đặc biệt thân thiết, quanh Hàn Huyền, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới?" Đường phu nhân dương dương lông mày, "Muốn ta đi mời hữu được sao?" đợi lát nữa lại nói. Tuân Văn Tiến nói, ta hôm nay tới chỗ này, mặc dù phải gặp hắn, lại có chuyện trọng yếu hơn muốn thương lượng với ngươi. Đường Phu Nhân hiểu ý, phất tay tỏ ý bọn thị nữ lui ra, đừng khiến người khác đi vào. thấy được Tuân Văn Tiến, nàng cũng biết Tuân Văn Tiến sẽ không chỉ vì Tuân Kham mà tới. Tuân Văn Tiến đem Thiên Tử cố ý để cho nàng phụ trách đồng văn quán hiệu sách chuyện nói một lần, mời Đường Phu Nhân vì nàng ra nghĩ kế, nhìn nàng có phải hay không nên đón lấy phần này sai sự. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đại gia lòng biết rõ, đồng nguyện, Tống đô, nhất là tống đô, đại khái là sẽ không trở về Hà Đông, có thể ở lại Trường An, phụ trách tuấn vương bây giờ tuân văn tiến thò một chân vào có mượn tuân gia sức ảnh hưởng lấn hiếp người hiểm nghi đường phu nhân suy tư trong lát thiên tử ngày hôm qua nghỉ lại ngươi trong phòng tuân văn tiến sững sờ ngay sau đó có chút nóng mặt hắn đại khái bao lâu lâm hạnh ngươi một lần nói không cho phép tuân văn tiến càng phát ra cuồng bách cùng hoàng hậu cùng cái khác quý nhân so sánh đâu hoàng hậu sắp lâm buồn thiên tử sẽ đi gặp nàng lại không thể nghỉ lại cái khác mấy cái quý nhân sắp xỉ không có đặc biệtưa thích tuân văn tiến suy nghĩ một chút lại nói thiên tử rất chú ý thăng bằng đường phu nhân gật đầu một cái vậy ta an tâm Ngươi ở trong phường ở mấy ngày, làm quen một chút tình huống, có cái gì không hiểu, có thể hướng tổng đô, đồng nguyện tỉnh giáo, thuận tiện thăm dò một chút miệng của các nàng phong. Tuân Văn Tiến hiểu ý, các nàng có thể đáp ứng. Trương An sẽ không chỉ có một tấn phượng, chờ một lúc dẫn ngươi đi xem một chút, ngươi sẽ biết. Muốn phát biểu văn chương người quá nhiều, căn bản không kịp xử lý. Cho phép Văn Hưu ba người bây giờ mỗi ngày nhìn văn chương nhìn phải muốn nói, tới kính đã đoán trách mấy lần, tiêu muốn từ trước, không chịu phần này tội. Hắn nếu là tử, còn có người thay thế sao? Đường Phu U Nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, Thái học cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu có thể viết văn chỉ cần hắn đi ra cái cửa này, một canh giờ trong vòng, ta liền có thể tìm tới 10 thay thế hắn, liền một bữa cơm cũng tỉnh không xuống. Tuân Văn tiến lấy làm kinh hãi. Nhiều người như vậy, ngươi là không biết thái học bây giờ có bao nhiêu người? Thiên tử một đạo chiếu thư, thiên hạ người đọc sách chí ít có một nửa tụ tập ở đây, quy mô so năm đó Lạc Dương thái học còn muốn lớn hơn một ít. Mỗi ngày ra công báo, chỉ là thái học liền có thể bán ra hơn một ngàn phần. Nếu như có đặc sắc văn chương đăng, thậm chí có thể bán ra 3000 phần. Đường phu nhân Dương Dương tay, tâm tình xem ra có chút phức tạp, nói không được là đắc ý hay là chán ghét. Ta phiền cũng phiền chết. Ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta chia sẻ một ít chuyện. Đồng Nguyên, Tống Đô mặc dù có thể quản sự, học vấn Chung quy có chỗ thiếu sót, người đang dễ dàng bổ túc. Hai người nói một trận, Đường Phu Nhân sai người lấy tới quần áo, để cho Tuân Văn Tiến đổi, liền dẫn nàng đi ấn vương. Tiến ấn vương, thấy được lui tới xuyên qua thợ thủ công, Tuân Văn Tiến không khỏi kinh hô thành tiếng. Nàng biết ấn vương quy mô không nhỏ, người rất nhiều, nhưng trước mắt thấy được cảnh tượng còn là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nhìn một cái, cái này ấn vương quy mô đơn giản so vị ương cung còn muốn lớn hơn một ít. Đường Phu Nhân kêu lên một cái trung niên phụ nhân, giới thiệu cho Tuân Văn thiến. Biết được trước mắt người phụ nữ trung niên này là Hứa Tĩnh phu nhân Lưu thị, Tuân Văn Tiễn liền vội vàng hành lễ. Lưu thị cũng là dĩnh suyên người, bàn về tới, cùng Tuân thị cũng có chút có người thân. Lưu thị đang đội, sắc mặt tường hồng, cái chán một tầng tầng mồ hôi hẩm mịn, nhưng tinh thần có tốt, hai mắt có thần, thanh âm vang. Biết được trước mắt cái này cái cô gái trẻ tuổi là con gái của Tuân đốc, được sủng ái nhất quý nhân, nàng hiểu ý, nhiệt tình vì Tuân Văn Tiễn giới thiệu. Cái này phường trong tợ rèn đều là nữ tử. Tuân Văn Thiến đại khái nhìn một cái, phát hiện tất cả đều là nữ tử, có người tuổi trẻ, cũng không có thiếu giống như Lưu thị như vậy người trung niên cũng có nam tử, nhưng ít vô cùng. Lưu thị cười nói, những người này phần lớn giống như ta, cũng là theo chân trượng phu tới Trường An, nghe nói trong phường có chuyện làm, liền muốn tới làm mấy ngày làm công nhật, kiếm chút tiền phụ cấp sinh hoạt. Trường An thứ quý, người bình thường ở không nổi, nhưng là sau đó thích nơi này, liền không bỏ được đi. Một chuyên mười, mười 10 chuyên một trăm, người càng tụ càng nhiều, là được như vậy quy mô. Kia phu quân của bọn họ ai tới phục dịch, thế nào cũng phải có người giặt quần áo nấu cơm à? hoặc là đợi đến hết công, trở về làm tiếp, hoặc là dứt khoát làm cho nam nhân nhóm tự lo liệu. ngược lại bọn họ cả ngày hô bằng dẫn bạn tìm các loại lý do tụ uống, nữ nhân ở nhà cũng là coi chừng vô ích nhà. Lưu thị đuôi mày khẽ giơ lên, thanh âm cũng lớn lên, tràn đầy tự hào. Chúng ta ở trong phường cũng không phải là chơi, là ở nuôi gia đình. Quy 2 chương 767, dụ chi lấy công. Tuân Văn Tiến rất nhanh liền thích quen phường không khí. Biết được Tuân Văn Tiến cũng là trong cung quý nhân, hơn nữa còn là con gái của Tô đốc, từ Hà Đông tới thợ rèn trước xem nàng như thành người mình. Có người thậm chí nói, ban đầu Tuân Văn Tiến lần đầu tiên đến trong phường lúc, nàng đã cảm thấy Tuân Văn Thiến sớm muộn sẽ thành trong phường một viên. Bây giờ quả là thế. đồng Nguyễn Tống đô cũng đúng Tuân Văn Tiễn đến bày tỏ hàm nền. Tống đô nguyên bản có chút bận tâm, sợ hai Tuân Văn Tiễn sẽ cùng nàng tranh đoạt tấn vương quyền thống chế, sau đó biết được Đồng Văn Quán cũng phải xây một tấn vương, nàng liền thả tâm. Chỉ là thái học hiệu sách sẽ để cho nàng bận rộn không phân thân ra được, căn bản không thể nào có thừa lực đi quản Đồng Văn Quán hiệu sách. Ở trong phường vội đã hơn nửa ngày, lúc ăn cơm tối, Tuân Kham đến rồi. Nhưng Tuân Văn Tiễn nói cho hắn biết, thiên tử tạm thời không có để cho hắn đi kế hoạch của dạng võ đường. Bọn họ chỉ có thể chờ từ từ nghị mục, ở dạng võ đường ra gặp nhau. Tuân Kham ít nhiều có chút thất vọng. Tuân Văn Tiễn ngay sau đó lấy ra mấy phần bản thảo người Tuân Khang chỉ điểm. Tuân Khang nhìn xong bản thảo, hơi nghi hoặc một chút. Đây là người nào Văn Trương? Là cổ văn nhất phái sao? Cái này vẫn hô tập khí rất nặng. Nói được có đạo lý sao? Chữ viết như thế nào? Chữ viết coi như thông đạt, đạo lý sao? Chưa nói tới cao minh bao nhiêu. Lưu với nói xuống, khó có thể áp dụng. Đại khái cùng danh gia, đạo gia tương tự, không thể cùng ta nho môn tranh phong. Đây là Tây Vực người tài làm, ta chuyển dịch tới. Tây Vực còn có người tài. Người này ở Tây Vực rất đúng nổi danh, nhiên đại làm thành khổng lão tương tự. Hắn chuyển tiếp, bên trên có danh sư, dưới có cao đồ. Tịnh Sương Ba Hiền đệ tử của hắn nhất là nổi danh học vấn tạp nham, thiên văn địa lý không gì không biết, hay là Tây Vực hùng chủ Alexander Lao sư Alexander Tuân Khang mặt mở mịt. cái này là cái gì của cái tên di đều là như vậy sao? Hắn trước giờ chưa từng nghe qua cái tên, càng không biết cái đó toàn tài thức học giả cũng không thấy phải Tây Vực Manji có thể có cái gì chân chính học vấn. Tuân Văn Tiến có chút thất vọng, nàng đã từng rất kính ngưỡng vị này bá phụ, bây giờ lại chỉ còn dư lại tiết đối, cảm thấy vị này bá phụ kiến thức nông cạn lậu, hơn nữa có chút tự mãn đối với mình không hiểu học vấn không có một chút lòng hiếu kỳ mặc dù Tuân văn tiến tự hỏi che giấu hết sức tốt, nhưng Tuân khâm vẫn cảm giác được. văn tiến, ngươi có lòng dốc lòng cầu học, đây là chuyện tốt. nhưng học vẫn không chỉ có tập nham, càng phải tinh thâm. ngũ kinh chưa thông, liền lướt qua tây vực học, khó tránh khỏi có đầu đuôi lẫn lộn chi ngại. Tuân văn tiến vội vàng tiếp nhận. một bên đường phu nhân nhìn ở trong mắt, rất không thoải mái, không nhanh không chậm hỏi một câu. văn tiến, ngươi nói cái này tây vực, rời trường tiến có bao xa? Tuân văn tiến suy nghĩ một chút, nên còn rất xa, bất quá alexander đông chính lúc đã từng đến thông linh phía tây, cho nên những thứ này văn trường cũng có truyền bá ở đây. Đồng Văn quán không ít Tây Vực Điện Tịch đều là từ Thông Lĩnh phía Tây chuyển tới, cũng không phải là hy lạp buồn thổ. Hy lạp buồn thổ đến Thông Lĩnh có bao nhiêu? Cụ thể không rõ ràng lắm, Đại Khái cùng Dĩnh Xuyên đến Thông Lĩnh không kém bao nhiêu đâu, vậy cũng rất xa. Đường Phu Nhân ít nhiều có chút kinh ngạc. Xem ra người Tây Vực cùng ta người Hoa vậy cũng là sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui an nếu không phải áp lực cùng núi lớn bằng, há có thể chế như vậy công lao sự nghiệp? Đây cũng không phải là ngày ngày cùng ngồi đàm đạo là có thể thực hiện. Tuân Văn tiến về mặt lúng túng, bất an nhìn Tuân Khám một cái. Kẻ ngu cũng nghe được, Đường Phu Nhân đây là trâm trọng Tuân Kham chỉ biết cùng ngồi đàm đạo. Tuân Khang thấp lông mày, không nói lời nào, chỉ coi không nghe thấy. Đường Phu U nhân lại nói, cái này tây vực người tài học vẫn phải thật tốt nghiên cứu, tương lai phụ tá thiên tử, đánh tới hy là đi, cũng để cho người trong thiên hạ nhìn một chút. Ta Dĩnh Xuyên nữ tử mặc dù không thể cưỡi ngựa phi bắn, cũng có thể phụ tá thánh quân, quét sạch thiên hạ, lập thế gian hiếm thấy công. Tuân Văn thiến rất lúng túng, liền không dám sưng. Tuân Kham lại trong lòng hơi động, nói, Văn Tiến, thiên tử có chinh phạt thiên hạ ý chí sao? Tuân Văn Tiến nghiêm túc suy nghĩ một chút, chín chóng nói, phải có. Trường Tiến đi về phía tây, hắn liền phi thường coi trọng, cho là có năm đó tổ tiên nhập tần di phong. Hắn còn một mực nói, Hoa Hạ dù bắt nguồn từ Hà Đông, lại nên trí tại thiên hạ, không nên thỏa mãn với bây giờ chi cương vực. Tuân Khang hơi gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Cái này Tây vực địa lý, nhân văn, người hiểu bao nhiêu cũng không coi là nhiều, chẳng qua là đọc một ít thư, biết đại khái mà thôi. Bá phụ nếu là có hứng thú, không ngại cho Trường Thiến viết thư. Hắn ở Tây vực, tận mắt nhìn thấy, phi ta có thể so được. Tuân Khang đáp ứng một tiếng. Ngươi trong tay hiện hữu Văn Trường sách, có thể hay không sao chép một phần cho ta? Ta hai ngày này trong lúc rảnh rỗi, đang dễ dàng nhìn một chút, tăng rộng kiến thức thấy Tuân Khang đột nhiên hứng thú, Tuân Văn Tiễn vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó đáp ứng quay đầu để cho người đưa tới. Nàng còn đề nghị Tuân Khang trực tiếp đi Đồng Văn Quán. Đồng Văn Quán đang phiên dịch Tây vượt điện tịch, số lượng xa không phải nàng nắm giữ điện tịch có thể so sánh. Tuân Khang có chút lo lắng. Đồng Văn Quán trong cung, hắn chưa chắc tiến vào được. Tuân Văn Tiễn cười, cam kết Hướng Thiên Tử mời chỉ, cho Tuân Khang một ra vào Đồng Văn Quán lệnh bài. Đồng Văn Quán mặc dù trong cung, nhưng không khỏi dừng người ở ngoài cung xuất nhập. Trên thực tế, Đồng Văn Quán hoan nghênh tất cả mọi người đi thăm. Tương lai dịch đi ra điện tịch cũng sẽ công khai ấn hành bây giờ chẳng qua là không có ân phuưởng, lúc này mới không người biết đến mà thôi. Tuân Khang rất hài lòng, tâm tình thật tốt. bữa ăn tối kết thúc, Tuân Khang cáo tử mang tới Tuân Văn Thiến dịch bản thảo. Đường Phu nhân Lưu Tuân Văn Thiến cùng ở hai người trở lại chất đầy bản thảo, so mẫu phòng ngủ, Tuân Văn Thiến xem sách, dạo như nhặt được trí bảo. cô cô, ngươi cái nhà này thật là bạo tăng đất, ta cũng không muốn đi, kia ngươi liền nhiều ở mấy ngày, chờ ta trở về Hà Đông, cái nhà này sẽ để lại cho ngươi. tốt tốt, Tuân Văn Thiến suy nghĩ một chút, lại nói, không được chứ, phòng này hay là để lại cho Tông quý nhân tốt. Đường Phu Nhân xoa xoa Tuân Văn tiến đầu. Ngươi a, chính là quá hiểu chuyện. Ngươi mấy cái kia Bá Phụ nếu là giống như ngươi như vậy hiểu chuyện liền tốt. Cô cô, cũng không thể nói như vậy. Bọn họ có bọn họ khó xử. Hơn nữa, hắn không phải cũng đang thay đổi nha. Ngươi cho là hắn là biết nghe lời phải. Đường Phu Nhân hừ một tiếng, mang theo chút không thèm. Tuân Văn Tiến biết Đường Phu Nhân đối mấy cái Bá Phụ khá có thành kiến, nàng làm một văn bối, kẹp ở giữa khó mà nói. Nhưng là nghe được Đường Phu Nhân những lời này, nàng suy nghĩ một chút, cũng ý thức được Tuân thái độ biến hóa cũng không phải là bởi vì học vấn, mà là thấy được cơ hội. Thiên tử nếu như có ý trinh chiến thiên hạ, đối ký Châu dụng binh có khả năng liền giảm mạnh, Dũng binh sẽ gia tăng thương vong, cùng này lưỡng bại câu thương, không bằng cùng nhau đối ngoại chính phạt. Như vậy vừa đến, Viên Đàm cùng triều đình cầu hòa cơ hội gia tăng thật lớn. Nếu như Viên Đàm có cơ hội đối ngoại chính phạt, nhựa dính kẻ sĩ cơ hội lập công cũng cùng gia tăng, bị bỏ không có khả năng liền nhỏ. Cái kết quả này đối triều đình có lợi, đối Viên Đàm có lợi, đối Tuân Khang đám người giống vậy có lợi, có thể nói một công nhiều việc. Tuân Khang tới Trường An, không phải là nghĩ muốn cái kết quả này sao? Khó trách hắn đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình đứng lên. Cô cô. Hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo? Tuân Văn Tiến hưng phấn không thôi. "Đối đãi ta hồi cùng, chính là cô cô thành công." Đường phu nhân khẽ mỉm cười. "Không phải ta nghĩ đến chủ đáo, chẳng qua là ta ngày ngày cùng những người này giao thiệp với, biết bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mặt mũi phía dưới, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?" Quy 2 chương 768, tựa như từng quen. Tuân Khang trở lại chỗ ở, mệnh tùy tùng đốt đèn, nấu dân trà, triển khai bản thảo đọc kỹ. Hắn càng xem càng cảm thấy nghi ngờ. Từ nơi này chút xen lẫn cổ quái tên văn chương hắn thấy được quen thuộc vật. Thậm chí có thể nói, nếu như ra khỏi những thư kia tên nói thành là một cái tử thư trong chi tiết cũng chút nào không quá đáng. chẳng lẽ Tây Vực Man Di cũng bị ta Hoa Hạ Lưu Phong chỗ luận, cái này mới xuất hiện tương tự ý tưởng. Tuân Khang đứng dậy đi tới đối diện trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ. một lát sau bên trong truyền ra mao giới thanh âm có chút hàng hổ. ai vậy? Hiếu tiên, là ta. mao giới tỉnh hồn lại. là Hửu Nhạc A, chuyện gì? ngươi tới một cái, ta có chuyện thương lượng với ngươi. được rồi, ta sẽ tới. mao giới khẽ nói. Tuân Khang lại chờ ở ngoài cửa, nghe bên trong tất tất tuân rơi nhẹ vang lên. một lát sau mao giới khoác quần áo ra cửa cẩn thận mang lên cửa, lại lôi kéo quần áo, đi tới Tuân Kham trước mặt. chuyện gì a? Tuân Kham kéo Mao Giới đi liền, trở lại gian phòng của mình, tỏ ý Mao Giới nhập toại. thấy được trên bàn bản thảo, Mao Giới cười một tiếng, là của người nào đại tác? hiếu nhược, ngươi thật là vội a. Tuân Kham cũng không quay đầu lại, đem bản thảo đưa cho Mao Giới, bản thân lấy tới cái ly, vì Mao Giới rót một chén trà. Mao Giới liền vội quát tay, không uống, không uống, uống ngủ không yên giấc. Tuân Kham khép cười một tiếng, không uống ngươi hôm nay cũng không ngủ được. hiếu tiên là ta sơ sót, chưa cho ngươi chuẩn bị đốt đèn dầu. Luận nói sắp tới, ngươi sớm như vậy liền ngủ, thật ngủ được sao? Có cái gì không ngủ được, nói tới nói lui, còn chưa phải là những thứ kia. Mao giới cười cười, Tuân kham khen như mày, gật đầu một cái. Trình độ nào đó, hắn cũng đồng ý mao giới nói, lớn nửa tháng trôi qua, kỳ thực có thể nói để tài đều nói, phản đối độ dụng lý do liền những thứ kia, đã không có gì ý mới. Vấn đề cũng không có giải quyết, chẳng qua là bị tránh. Ngày đó không có ký tên văn chương nhìn như bao phủ ở vô số phản bác văn chương trong, thậm chí bị vô tình hay cố ý không để ý đến, nhưng vấn đề kia vẫn luôn ở, làm cho không người nào có thể đối mặt. Mao giới đột nhiên a một tiếng hiếu nhược thiên văn chương này là ngươi cảm thấy giống ai? giống như đạo gia, lại có chút giống như mặc gia. bao giới nói, ngươi nhìn hắn cái này dùng ném đá tử tới chọn ra quan viên biện pháp, giống như không phải đạo gia nước nhỏ dân dừa. cái này thượng hiền cách nói, giống hay không mặc gia. tuân cam sửng sốt một chút, hắn theo văn chương trong thấy được cảm giác quen thuộc, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới đạo gia cùng mặc gia. nghe Mao giới vừa nói như vậy, thật là có điểm chuyện như vậy. ngươi xác định sao? không có cách nào xác định. bao giới buông xuống một thiên văn chương, lại cầm lên một cái khát chư tử văn chương vốn không thành thiên cũng từ trước đến giờ không vì người coi trọng. Ta đối chưa tử hiểu đều là tin đồn, chưa từng nghiêm túc nghiên tập qua. Huống chi có chút tử thư vốn cũng không phải là một người chỗ, mà là hậu học tích lũy thành tiên, bác tạp không thuần, trong đó không thiếu xung một chỗ. Đây là Tây vực hiện giả Văn Chương dịch bản thảo." Tuân Khâm nói. Mao Dợi sướng sở, ngẩng đầu lên. "Tây vực hiện giả? Đúng vậy, cái này mấy thiên văn chương thành bản thảo 4-500 năm, nghe nói tác giả cũng khổng lao sắp xỉ thời điểm." Mao giới túi đầu nhìn một chút bản thảo. "Chẳng lẽ là lao tử đi về phía Tây sau truyền lại đệ tử?" Tuân Khang nhất thời cứng họng, ngược lại không biết ứng đối ra sao chỉ đành thúc giục Mao Giới đem mặt khác mấy thiên văn chương xem qua nhiều lại nói. Mao Giới mang theo nghi vấn, đem mấy thiên văn chương nhìn xong, rơi vào trầm tư. Bên trong cổ quái tên cùng với xa lạ câu chuyện nói cho hắn biết, những thứ này văn chương tuyệt không phải trung nguyên làm, luận thuật phương pháp cũng có cùng người trung nguyên tranh cái thói quen bất động. Nhưng những thứ này văn chương thể hiện ra tư tưởng, lại cùng nhau đạo mạc pháp có ngầm thông chỗ. Hắn hiểu được Tuân Kham tại sao phải đem hắn kêu đến. Chuyện này khác biệt không thể hiểu. Hắn bất chi bất giác bưng chén trà lên, hết hấp này đến hớp khác uống. Tuân Khang do dự rất lâu, cuối cùng hay là Tuân Văn Thiến tiết lộ tin tức nói một lần. Hiếu Tiên, có hứng thú hay không cùng đi với ta Đồng Văn Quán nhìn một chút? Mao Giới cũng biết Tuân Văn tiến thư đến phòng chuyện, thế tử của hắn Lưu Thị sau khi trở về liền cùng hắn nói, "Có thể làm sao? Cũng không có vấn đề. Ngươi muốn là nguyện ý, ta sáng mai đi ngay tìm quý nhân, mời nàng cùng nhau làm." "Được." Mao Giới gật đầu một cái, đáp ứng. Hắn ngược lại không phải là muốn đi Tây vực lập công, hắn chính là nghĩ biết những Tây vực đó tiên hiền còn có cái nào ý tưởng, cùng khẳng mạnh chư hiền lại có bao nhiêu chỗ tương tự. Chỉ dựa vào cái này mấy thiên văn hiển nhiên không đủ để phán đoán. Hiếu Tiên, ngươi cảm thấy thiên hạ này lớn bao nhiêu?" bao giờ không có trả lời, nhưng hắn lại ý thức được bản thân đối thiên hạ nhận biết phi thường có hạn. Cho tới nay, hắn cũng cảm thấy chỉ có trung nguyên địa khu mới là y quán đất, đông tới biển, tây tới lũng sơn, bắc tới yến sơn, nam to lớn sông. Trừ cái đó ra đều là man gì đất. Thậm chí ngay cả sông lớn phía bắc ký châu đều có chút dâu hóa, dù sao ký bắc ở triệu diện trung sơn trước hay là dâu, bây giờ văn hóa cũng xa kém xa trung nguyên cường thịnh. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ là bản thân ngồi đại giếng, cho dù là tây vực cũng có có thể cùng khẩn mạnh sánh vai hiện giả, hơn nữa ý nghĩ của bọn họ là như vậy tương tự. Thông linh phía tây không đều là ăn lông ở lô man gì sao dù sao người lương châu đã như vậy ra màn mà thông lĩnh cảng ở lương châu phía tây mấy ngàn dặm cụ thể mấy ngàn dặm hắn cũng nói không rõ hữu Nhược, ngươi nói tây vực cũng có thiên tử sao Mao giới đột nhiên nói trong thanh âm lộ ra bất an mấy liệt tuân khâm nhìn Mao giới một cái muốn nói lại thôi hắn cũng có tương tự lo lắng bầu trời không có hai mặt trời thiên tử coi trọng như vậy tây vực học có phải hay không là vì sau này chinh phạt kiếm cớ viễn trinh ngoài văn dặm cái này có thể so với tần diện sáu nước hắn vũ thác bên tứ di chiến sự quy mô lớn hơn nhiều lắm cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực hắn nhớ tới áp lực kia giống như núi lớn tây Vực cùng chủ, không tự chủ được dùng mình. chủ quân, thôi quân phái người mời mọc. người hầu tiến tới báo cáo, phá vỡ yên lặng. tuân kham phục hồi tinh thần lại, cùng bao giới trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy. đi, đi cùng tôi quý khuê thương lượng một chút. bao giới trở về thay quần áo, tuân kham thu thập xong bản thảo, cùng đi ra cửa. đi tới đối diện dịch xá, dịch xá còn rất náo nhiệt, xem ra giống như là tiệc rượu mới vừa kết thúc, từng cái một mùi rượu ngất trời, cao đảm quan luận, tâm tình phấn khởi cực kỳ. tiến thôi diễm căn phòng, tuân kham, bao giới liếc nhìn khẩu dung. Khổng dung tinh thần có chút hề vải, một bộ say rượu bộ dáng. Tuân Khang rất kinh ngạc. Không dung mặc dù không trẻ tuổi, nhưng tiêu lượng cũng tốt. Hôm nay đây là uống bao nhiêu, say thành như vậy. Quý khuê, đây là. Thôi Diễm chắp tay thi lễ, mời hai người nhập tuận. đã trễ thế này mời hai vị tới, thực tại xin lỗi. vốn là nghĩ mời các ngươi cùng đi uống rượu, nhưng là ngươi đi hiệu sách, đành phải thôi. chuyện gì, vội vã như vậy? Nị chính mình đến Trường An. Thôi Diễm nhìn một cái Không Dung, ánh mắt có chút không thành lòng. Đi một chuyến Hà Dương, Nị Không còn là trước Nị Hành, tính tình đại biến, sợ là muốn trở thành ngươi ta kình địch. Quy 2 chương 769, nhập thất thao qua. Tuân Khang trong lòng căng thẳng, người ra mắt hắn rồi. Thôi diễm lắc đầu một cái. Không có, hắn sẽ không tới thấy ta, trừ phi trước luyện 3 năm kiếm. Tuân Khang thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thôi diễm tài ăn nói chưa chắc thắng được Nghị Hoành, nhưng Thôi diễm có một tay không sai kiếm thuật. Dựa theo trường An Phong khí, trừ phi có thể cùng tôi diễm ở kiếm thuật bên trên phân cao thấp, nếu không căn bản không có biện luận tư cách. Chợt giữa, Tuân Khang có chút may mắn có cái này nguyên bản cực đoan khinh bị phong khí. Không đợi Tuân Khang khẩu khí này nôn ra, tôi diễm lại thở dài nói, nhưng hắn sẽ vất Tuân Khang mới vừa buông xuống tâm lập tức lại sét lên, chuyển hướng khổng dung. Hà Tài An nói không người nào có thể địch, có thể hay không tìm mấy cái văn chương viết tốt đối hắn đối trận. Một mực rũ đầu khổng dung cười khổ, hữu nhược, thứ cho ta nói thẳng, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, không nói đến người khác, người này thiên tư thông dĩnh, không chỉ có bác thông ngũ kinh, am hiểu hơn tích tên lý vật, Tài An nói thật tốt, gồm có văn tài, xuất khẩu thành chương, một khi ấn hành, phải là danh thiên Tuân Khang quay đầu nhìn về phía mao giới, nhớ tới mới vừa rồi nhìn văn chương. Nghe Khổng Dung ý này, Nghị Hành chỉ sợ đối danh ra hết sức quen thuộc, nói không chừng cũng xem qua những thứ này Tây vực chết nhân Văn Trường, nghĩ ở biện luận bên trên thắng được hắn, dường như rất nhỏ có thể. Nếu không Khổng Dung, tôi Diễm cũng sẽ không như thế Khẩn Trường. Nếu như chẳng qua là Văn Trường, ngược lại cũng tôi. Khổng Dung một tiếng thở dài. Theo hắn nói, hắn Dương chăm họ đối Sơn Đông phản đối độ rộng rất là không hiểu, càng muốn tố cáo cho võ lực. Một khi triều đình có chiêu mộ, chỉ sợ Lương Châu tinh nhuệ sẽ gặp tệ tụ Trường An. Hắn ngẩng đầu lên, dùng bất đắc dĩ ánh mắt xem Tuân Hàm, "Mau giới, cái này nhưng là chân chính nhập thất thao quá a?" Tuân Hàm ma rồi không nói cười khổ, đây chính là chân chính nhập thất thao qua. người lương châu cầm trong tay cũng không phải là bút, nếu thật là thiên tử mất kiên trì, không nghĩ nữa cùng bọn họ giảng đạo lý, lựa chọn dùng vũ lực chính phủ, tuyệt không phải bọn họ nguyện ý thấy được kết quả. nhìn thôi diễm vẻ mặt, nói vậy hắn cũng không muốn đi tới một bước kia. viên thiệu trải qua đã chứng minh, ở bình định lương châu một khắc kia trở đi, thiên tử liền đã đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể nói, có thể cùng bọn họ thảo luận độ ruộng, đã là triều đỉnh lớn lao nhân tử, chỉ cần thiên tử nguyện ý, mấy ngàn nóng lòng lập công tịnh lương tinh nhuệ tùy thời có thể đạt bằng sơn đông, hàn chính là điển hình. Từ góc độ này mà nói, thiên tử chuyện giả hủ vì thái thú, có thể chính là một mất đi kiên nhận triệu chứng. Có lẽ, chúng ta nên lần nữa suy tính một chút cho phép Văn Hưu Văn Trương." Tuân Cầm nói, không dung nhiều đầu, ánh mắt nghi ngờ. "Ngươi nói chính là kia một tiên." Phần đầu tiên, Không dung bừng tỉnh, "A" một tiếng, vút dâu gật đầu. Hứa Tính phần đầu tiên Văn Trương có một trọng yếu để tài thảo luận, chính là độ ruộng chẳng qua là giải quyết thôn tính vấn đề một trong thủ đoạn, mà không phải là tất nhiên. Hứa Tính bản ý cũng không phải là sức cùng hộ ruộng nhưng hắn hàm hồ thái độ vẫn đưa tới không ít người phản đối, cảm thấy hắn không đủ kiên quyết, ngần ngừ ba phải. Còn có người viết văn cùng hắn biện luận. Nếu như không phải hứa tính nắm giữ thẩm bản thảo quyền lực, chỉ sợ chính hắn sẽ bị mang chết. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc giả hứa tính những đối mới là hợp lý. Chốn tính vấn đề nhất định phải giải quyết, nếu như có thể tìm tới biện pháp tốt hơn, cũng liền không có tất căn độ ruộng. Tuân Khâm rất tự nhiên nghĩ đến thạch thao. Lấy hứa tính kia thiên văn chương vi dẫn, Tuân Khâm thuật lại thạch thao quan điểm. Triều Đình nghĩ độ ruộng nguyên nhân căn bản là phải giải quyết vấn đề ăn cơm, không nghĩ lại xuất hiện lưu dân. Độ ruộng chẳng qua là thủ đoạn, không phải mục đích. Nếu như không độ ruộng cũng có thể giải quyết cái vấn đề này, Triều Đình cũng không có kiên trì độ ruộng động cơ trên thực tế, Hà Đông liền không có độ ruộng, chiếm cứ siêu ngạch thổ địa đại tộc cũng không có bị cái gì đánh bảo. Mặc dù Thiên Tử đối với lần này rất bất mãn, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, cũng không có buộc Tuân Lục độ ruộng. Trình độ nào đó, cái này có thể nhìn là Thiên Tử thực hiện lời hứa, cho Tuân Lục đủ tự do, để cho hắn đi thăm dò thực hiện Vương Đạo biện pháp. Dĩ nhiên, Tuân Lục cũng vì vậy gánh chịu áp lực thực lớn. Nếu có thể ở nông học trên có phát hiện, mức độ lớn để cao sản lượng, có ở đây không độ ruộng điều kiện tiên quyết cũng có thể giải quyết trong họ ấm no, phải chăng có thể cho là Vương Đạo thực hiện? Không dung, thôi diễm nghe xong, rất thấy hứng thú, hỏi tới một ít tình huống tặc Tuân Khang ra mắt thạch thao sau đối nông học cũng không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không thêm lấy tuyên dương. Không dung, Thôi Diễm cũng đúng thạch thao thi nông học đường tinh khỉnh, trước giờ không thèm với nói tới, giờ phút này bị buộc bất đắc dĩ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngoài ý muốn phát hiện cái này lại là một biện pháp không tệ, chí ít có nhất định khả thi. Vấn đề duy nhất là nông học có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đột phá. Thôi Diễm nuốt nuốt trong dâu suy tư chốc lát, có thể xin phép làm thử, đầu tiên tỏ rõ một cái thái độ đi. Không dung cũng nói, không sai, coi như là kế hòa bình cũng là tốt. Hiếu nhược. Người Dĩnh xuyên kiệt địa linh, văn lược lại ở Hà Đông thúc đẩy chính sách mới, không bằng liền do ngươi tới viết thiên văn trường này đi. Tuân Khang nhìn khổng dung một cái, có chút không thèm, nhưng hắn không có cự tuyệt, đáp ứng, đang ở thôi diễm trong phòng. Tuân Khang bày giấy mài mực, viết một thiên văn trường, chủ trương để sướng nông học, gia tăng sản lượng, để giải quyết lương thực chưa đủ khốn cảnh, hóa giải người mâu thuẫn. Hắn nói lên một xem ra tương đối có lực lý do, coi như độ ruộng cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, không thể trị gốc, chỉ có để cao lương thực sản lượng mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Nếu như thiên hạ không thiếu lương, giá lương thực là có thể giữ vững vững vàng coi như có nhiều hơn nữa thổ địa, hoạch lợi cũng có hạn. thôn tính vấn đề không hiểu tự quyết, chẳng phải so cưỡng ép độ ruộng tốt hơn? Văn chương viết xong sau, sau, Khổng Dung đám người chuyển nhìn, lại để một ít ý kiến. Khổng Dung cuối cùng lại nói một câu, hữu nhược, nhựa dĩnh người tuổi trẻ nhiều nhất, xung bái chân điển cũng không ít, không bằng sẽ để cho bọn họ đi nghiên tập nông học đi. Tuân Khang tức giận trừng Khổng Dung một cái, ta tuân thị con em có tham chính, cũng có nhậm ngũ, ngay cả vào cung vì quý nhân nữ tử cũng đến ứng trong phường làm việc, chẳng lẽ còn chưa đủ? Nho môn đáng giá này sống còn cơ hội, ngươi thân là thánh nhân sau, chẳng lẽ chỉ biết nói người, bản thân sẽ không chịu làm chút chuyện? Khổng Dung mặt mo có chút không nhịn được. Ngươi hy vọng ta làm những gì? Tuổi gần 50, phải đi học nông hay là tử quân? Tuân Cam không nhịn được phát ta nói, ngươi thiếu niên thành danh đọc cả đời thư, lại chẳng làm nên trò trống gì, thật đúng là làm người ta an ủi. Thiên hạ người đọc sách nếu là đều giống như ngươi bình thường, nho môn ha có thể không thể. Khổng Dung đỏ mặt tiến hai, giận tí mặt, đứng dậy liền muốn tranh luận. Thôi, diện thấy vậy, vội vàng ngăn lại. Mao giới cũng khuyên can Tuân Cam. Đại gia vốn là đồng đạo, không thể tự tướng công kích. Không Dung ra rồi, đời này đoán chừng tứ như vậy, Tuân Cam lại còn trẻ. Nếu là không dung phát sinh xung đột, hỏng danh tiếng, được không bù mất. Tuân Khang tự biết thất thố, thuận sườn núi xuống lửa, cầm lên bản thảo cáo tử. Mao Giới vội vã cùng thôi diễm lên tiếng chào, đi theo ra ngoài. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Tuân Khang nóng lên đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn cùng với Mao Giới đi sóng vai, không khỏi một tiếng thở dài. Hiếu Tiên, ban đầu thánh nhân hữu giáo vô loại, môn hạ người tài 72, đệ tử 3000. Đạo đức có nhân duyên, thống binh có tử lộ, hành thương có tử cống, thi chính có tử làm thịt, đều là nhất thời xa, không những có văn học hạ người. Bây giờ nho môn độc tôn 300 năm. Thế nào chỉ còn giữ lại những thứ này hạng người vô năng. Trong năm về sau, bọn ta thấy thánh nhân ở dưới đất, thật có thể không thẹn với lòng sao? bao giới nhìn một chút Tuân Cam, trong lòng một tiếng thở dài. Quy 2 chương 770, vì thiên hạ trước. Tuân Cam lại tốn lúc nửa đêm giữa, đem văn chương đổi định, sao chép một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền chạy tới hiệu sách, tìm được Tuân Văn Thiến, hy vọng Tuân Văn Thiến có thể ra mặt, để cho hứa tính đám người trước thẩm hắn bản thảo, dành trước cử hành. Công báo có thể phát văn chương có hạn, nếu như xếp hàng chờ đợi, không biết phải chờ tới một ngày kia. Hán Thiên Văn Chương này muốn cướp ở Nhị Hành Văn Chương phát biểu trước càng có ý nghĩa. Bang không đợi Nhị Hành Văn Chương một phát, hắn nói cái gì nữa cũng rất khó vượt qua Nhị Hành. Nhìn xong Văn Chương, Tuân Văn Tiễn rất an ủi Bá phụ này văn, sắp mở một đời phong khí chi tiên. Chục năm về sau, Nhữ Dĩnh kẻ sĩ đem ca tụng Bá phụ anh danh. Tuân Khang dợp khóc dợp cười. Văn Tiễn, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Nói những thứ này tới dỗ ta. Tuân Văn Tiễn chớp chớp mắt, ta có thể hỏi Bá phụ một cái vấn đề sao? Ngươi nói, Nhữ Dĩnh làm sao thành vì thiên hạ đảng người thủ khoa? Tuân Khang ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tuấn Văn Thiến không chỉ là hắn từ nữ, càng là Thiên Tử bên người quý nhân. Nàng từng theo Thiên Tử tu bên, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong chính là Thiên Tử bên người duy nhất nữ nhân, sớm chiều chung sống. Mưa dầm thấm đất, nàng bị Thiên Tử ảnh hưởng rất sâu, cũng đối Thiên Tử hiểu sâu hơn. Nàng những lời này, trình độ nào đó có thể hiểu thành Thiên Tử thái độ. nữ Dĩnh làm sao thành vì thiên hạ đảng người thủ khoa? Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trong đó có một chút không thể coi thường. Như Dĩnh, nhất là Dĩnh Xuyên, thiếu đất người nhiều, chỉ dựa vào chồng chọn không cách nào thỏa mãn sinh tồn cần, cho nên rất nhiều người liệu mạng đọc sách, theo đuổi nhượng sĩ. Sớm tại Tây Kinh lúc. Dĩnh xuyên người nhập sĩ liền nhiều, đến quang vũ hoàng đế định đô lạc dương, Dĩnh xuyên gần thủy lâu đài ở sĩ đồ bên trên ưu thế càng thêm rõ ràng. Vân đài nhị thập bắt tướng trong, có bảy người ra từ Dĩnh xuyên, cùng Hà Bắc, Nam Dương chân vạc mà lập. Vì sao như Dĩnh đảng người kịch lớn nhất? Bởi vì như Dĩnh không chỉ có kẻ sĩ nhiều, hơn nữa trên triều đình thanh nhâm lớn, nếu như có thể đem quyền lực từ hoàng đế, hoàng quan, ngoại thích trong đợt lại, người như Dĩnh thu hoạch phong phú nhất. Nói cho cùng, hay là lợi ích. Hiện nay thiên tử cố ý ra quyền, hoàng quan bị diệt, trong thời gian ngắn không thấy được phục hưng hy vọng, ngoại thích tắc giống như với không đảng người mục tiêu trên thực tế đã thực hiện kế tiếp vấn đề là như thế nào cùng thiên tử hợp tác mà không phải tranh đấu ở viên thiệu bị nhục sau đảng người ủng lập thuộc về mình thiên tử đã không thiết thực cùng thiên tử hợp tác là lựa chọn duy nhất bọn họ không thể không đối mặt một cái vấn đề quan vị ít mà kẻ xin nhiều không nói khác bây giờ tụ tập ở thái học hiền lương văn học liền vượt qua triều đình quan chức số lượng mà những người này không xa ngàn dặm chạy tới trường ăn tới, tuyệt không chỉ là vì biện luận tuyệt đại đa số người vẫn là hy vọng có thể mưu cái đường ra cũng làm quan là không thể nào triều đình không có nhiều như vậy quan chức khích lệ một nhóm người học đông học công thậm chí hợp thường khích lệ một nhóm người nhậm ngũ, là được một có thể được phương án cái này có lẽ chính là thiên tử phương án chẳng qua là hắn không có tuyên bố ngoài miệng cần một người nhắc tới ra tuân văn tiến hy vọng hắn thành vì cái này người đại triều đình lên tiếng hắn biết thiên văn chương này vốn là hành động bất đắc dĩ vừa tựa hồ bắt được một cái cơ hội trên thực tế tuân úc cha con cùng tuân du lựa chọn đã ở thực hành một điều này ta thử một chút tuân khâm nói trong lòng nhưng có chút do dự có chút kháng cự tuân văn tiến gật đầu nói si không thể không ý chí kiên định phạm là có lợi quốc gia dù ngàn vạn người ta tới vậy bá phụ dám vì thiên hạ trước khiến người khâm phục Tuân Kham lúng túng khoát qua tay, tỏ ý Tuân Văn Tiến không cần nói nữa. Hắn không chịu nổi, cũng không muốn vì Thiên Hạ trước. Tuân Văn Tiến ngay sau đó sai người đem Tuân Kham Văn Trường mang đến trong cung, cũng phụ bên trên một phong thư viết tay, nói rõ tình huống, cũng hy vọng vì Tuân Kham, mau giới xin phép ra vào Đồng Văn Quán lệnh bài. Mới vừa ăn cơm trưa, Tuân Văn Tiến hãy thu đến Thiên Tử hồi phục. Thiên Tử đối Tuân Kham Văn Trường rất hài lòng, ở phía trên phê hai chữ, rất tốt. Mặc dù không có nói có phải hay không phát, nhưng có hai chữ này ý kiến phúc đáp, hứa tính ba người không dám nói thêm cái gì, hợp sau, đem Tuân Kham Văn Trường nhập đội, lập tức sắp chữ cơm tối trước, Tuân Khang liền thấy tản ra mực dầu hương bạn sửa mỏ ạt cuối. xem tên của mình, Tuân Khang khẽ than thở một tiếng. tội ta người, này Duy Xuân Thu hư. ở không dung, thôi diệm đám người đổ thêm dầu vào lửa hạ Tuân Khang văn trường một khi tuyên bố, liền ở Thái học trư sinh trong đưa tới manh động. có người mắng Tuân Khang nói hưu nói vượng, khuyến sĩ tử đi trồng trọn, nuôi heo. tưởng cho người nghĩ ra được, làm những chuyện này cần gì phải đọc sách, cần gì phải không xa ngàn dặm chạy tới trường ở tới. ngươi Tuân Thị con em tại sao không đi học đông, học công? cũng có người cảm thấy Tuân Khang nói đến có chút đạo lý. dân dĩ thực vi thiên. Hộ khẩu dân dân nhiều, thổ địa lại ra tăng có hạn, độ ruộng chỉ có thể cứu cơn cấp bách trước mắt, không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề lương thực. nếu như học nông có thể để cao lương thực sản lượng, hiệu quả chưa chắc so độ ruộng trên lệnh, hơn nữa sẽ không đưa tới kịch liệt xung đột. nếu như có thể bồi dưỡng ra an kỳ sinh tự táo, không chỉ có có thể giải lối, còn có thể trường sinh, chẳng phải diệu ư? luận thanh em, phê phản đối thanh em không thể nghi ngờ lớn hơn, nhưng chống đỡ phái thanh âm cũng không nhỏ, hơn nữa hành động nhanh chóng hơn. nhất là những thứ kia không có cái gì nhân mạch cảm thấy mình sĩ đồ hy vọng không lớn người, đến nông học đường đi thăm một phen sau, hơi có chút động tâm. Không nói khác, nông học đường nuôi cơm à, còn có nhà tập thể có thể ở, có thể tiết kiệm không ít chi tiêu. Dự thi nông học đường người dần dần nhiều hơn, liên đối không người hỏi thăm thương học đường, công học đường cũng nhận ảnh hưởng, không ngừng có người tới cửa hỏi thăm tình huống. Thái học còn đến náo nhiệt thời điểm, Tuân Khang lại rời đi Thái học, đem đến trong thành Trường An, đang ở Kim Mã ngoài cửa mướn một cái nhà, cùng Đồng Văn Quán mặt đối mặt. Một ánh nắng rực rỡ sáng sớm, Tuân Khang bao giới thay chỉnh tề quần áo, đi tới Đồng Văn Quán. Trang nghiệm lệnh bài sau, bọn họ đi vào Đồng Văn Quán tàng thư thất. Tàng thư thất rất rộng rãi, bày đầy kệ sách, kệ sách giữa có rộng lớn một cán, mục trên bản có giấy và bút mực, đã có thể phiên dịch, cũng có thể sao chép. Chỉ bất quá dịch đi ra văn chương còn không có ấn hành, phần lớn đều là bản đơn, cho nên tới đọc sách cũng không có nhiều người, phần lớn còn là phụ trách phiên dịch người. Hỏi thăm người ở bên trong viên, Tuân Cam, mau rời cấp tìm một bộ đã dịch tốt thư, có trong hồ sơ trước ngồi xuống, mỗi người nghiên cứu. Tuân Cam nhìn chính là một bộ địa lý thư, nghe nói Tuân Nhật, Kha bị năng bây giờ đang ở phụ cận. Bao rời vốn là muốn tìm lần trước thấy được bản thảo còn lại bộ phận, sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết những thứ kia bản thảo đều ở đây. Tuân Văn Tiễn trong tay, phần lớn còn không có dịch xong. Bất đắc dĩ, hắn tìm một bộ tương tự sách, nghe nói là người tác giả kia học sinh chỗ. Tên rất kỳ quái, gọi công cụ, mao giới ngay từ đầu còn tưởng rằng là công ý chi thư, sau đó mới biết là đặc biệt nói như thế nào bị luận. Nhưng Thiên Văn chương này dịch người trình độ hiển nhiên không bằng Tuân Văn Tiễn, văn dịch rất không được tự nhiên, rất nhiều nơi ngữ nghĩa không thông, nhìn phải mao giới nhức đầu, đọc đường này cũng không có đọc hiểu mấy trăm chữ. Ngồi đối diện một người trẻ tuổi, thấy mao giới mấy lần sách hư mà than, vẻ mặt xoan xuyết, liền ngẩng đầu nhìn mao giới một cái. Vừa liếc nhìn Mao Giới quyển sách trên tay, "Mạo muội xin hỏi, tốc hạ là nghĩ minh lý hay là muốn học biện luận?" Mao Giới quan sát đối phương một cái, "Cũng có đủ cả. Tiên ngươi không bằng trước đọc hội kê Vương trọng mặc cho luận hành, nếu so với bộ này, Tây vực điện tịch dễ dàng hơn vào tay một ít. Hơn nữa ngươi muốn đọc bộ này thư, tốt nhất vẫn là đọc nguyên điện." Hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Dịch phải quá kém, căn bản không thơ." Mao Giới bình tĩnh, chấp tay nói, "Trần Lưu Mao Giới, có thể hay không xin túc hạ rời bước nói chuyện?" Quy 2 chương 771, cùng lúc đều biến. Tang thư các ngoài trên hành lang có bàn trà chỗ ngồi, phía trên chuẩn bị nước trà. Điểm tâm vốn là cung cấp dịch thư người mệt mỏi tiểu toạn. Tới trong quán đọc sách đi người cũng cùng dính ánh sáng. bao giới cùng người tuổi trẻ đến bên ngoài nói chuyện tên họ mỗi người ngồi xuống. Người tuổi trẻ họ Tiết Tinh tổng chữ kính văn là bái quận người trúc cấp Nam sơ bình thứ nhất thiên hạ đại loạn lúc hắn theo tộc nhân đi tránh nạn Giao Châu gần đây mới đến Trường An. Ở Giao Châu lúc hắn bái tại Bắc Hải Lưu Hi môn hạ đọc sách Lưu Hi am hiểu hớn hở Tiết tổng cũng vì vậy đối ngôn ngữ chữ viết tương đối cảm thấy hứng thú có cơ sở nhất định Giao Châu có rất nhiều người Tây Vực hắn cũng học một ít Tây Vực chữ viết đến Trường An về sau nộp đơn đến Đồng Văn quán dịch trải qua. Dịch trải qua thủ làm cầu nghĩa chân, không thể bẻ con nguyện ý tiếp theo làm cầu chữ viết thông đạt, sáng sủa trôi chảy. Nhưng cái này không chỉ cần phải đối nguyên văn ý xâm nhập hiểu, càng phải có tương đương văn học tu dưỡng, có thể đem nguyên văn ý biểu đạt chính xác. Có thể kiêm này hai người, phi học giả là khó. Tiết tổng quay đầu tỏ ý trong quán đang dịch trải qua người, thấp giọng nói, những người này phần lớn không phải học giả, chẳng qua là thông hiểu tiếng Tây vực, hơi thông chữ viết, đối nguyên nghĩa lý hiểu đã không sâu, dịch đi ra chữ viết cũng không thông suốt, tốt không đành lòng đọc. Đã như vậy, cần gì phải ở lại Đồng Văn quán? Đông Văn quán mới lập, có thể sử dụng người có hạn, chỉ có thể tạm thời tạm. Tiết tổng nói, theo ta biết, chân chính có nhất định phiên dịch năng lực người trong cung, lấy Lan Đại Thái lệnh sử chưa viết nhất tinh chuẩn, nhã trí, tuân quý nhân văn dịch hơi kém một chút, thắng ở tốc độ nhanh. Mao giới đọc qua Tuân Văn tiến dịch văn chương, ấn tượng không tệ, cảm thấy Tiết tổng tiêu chuẩn có chút quá cao. Ngươi mới vừa nói luận hành vậy là cái gì giả thư? Hội kê vương trọng mặc cho lại là ai? Tiết tổng quay đầu nhìn Mao giới một cái, cười nói, ta ở Giao Châu lúc, người đều nói người Trung Nguyên tự phụ, ta rất là khinh khỉnh Bây giờ nhìn lại, bọn họ nói đến cũng không tệ trong chúng ta người vượn thật có chút coi trời bằng vung, bao giờ có chút lúng túng. xem ra vị này vương trọng dù là vị báo học chi sĩ, phải nói là một vị kỳ tài. nếu như là người trung nguyên, làm cung hoàn thứ công, hoàn triều rộng, thái bá dê, thái ung, sánh vai, bao giờ lấy làm kinh hãi. Hoàn triều rộng, thái ung đều là nổi tiếng đại nho, cái này người hội kê vương trọng mặc cho đã có như vậy học vấn, vì sao vắng vẻ vô danh? là ta quá kiến thức nông cạn sao? người không cần kỳ quái, ta đến trường trước, cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. tiết tổng cười nói, hắn tuy là ban thuốc gia, ban yêu, đệ tử lại phi thủa nho học vấn tầm nham, không vì nho giả vốn thích cho dù là ở hội kê cũng không bị người sùng bái càng chưa nói hắn đại tác luận hành túc hạ là làm sao biết hắn bao giờ sinh lòng tò mò cái này phải nhờ có hắn hướng đảng giảng võ đường tế tiểu ngu phiên ngu trọng tượng dĩ nhiên càng phải cảm ơn ông trời tử nếu như không phải thiên tử để sướng đua tiếng không giới hạn trong nho học một mặt hắn cũng sẽ không có cơ hội sau lưng nổi danh tiết tổng hơi xúc động thời vậy vật vậy khó có thể cưỡng cầu minh quân tại vị bọn ta ha có thể phụ lòng thời gian nên có một phen làm mới lạ túc hạ muốn vì học tiết tổng gật đầu một cái, nếu có thể đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cuộc đời này không tiếc. Phú quý bất quá ba ngũ đại người, duy học vẫn có thể bất hủ. Mao giới rất đồng ý, gật đầu một cái. Nơi nào có thể tìm tới luận hành bộ này thư? Nghe nói Thái học hiệu sách đang trong chuẩn bị, lúc nào có thể ấn hành, không được do lắm. Nghe nói gần đây đua tiếng đến vô cùng, phần lớn nhân lực, vật lực cũng phải dùng ở ấn công báo bên trên, nhất định sẽ chênh lại luận hành tiến độ. Túc hạ nếu là muốn nhìn, không ngại đi tìm Ngưu Tế thiểu, hắn phải có một phần bàn thảo. đa tạ. Mao giới nói, hắn vốn là cũng có kế hoạch đi bái phòng Ngưu Phiên bây giờ càng có lý do. bao giới cùng tuân kham thương lượng một chút, lần nữa từ tuân kham ra mặt, thỉnh cầu đến giảng võ đường bãi phòng ngưu phiên. lần này thiên tử mềm lòng, việc này không nên chậm trễ. tuân kham, bao giới lập tức ra thành trường an, chạy thẳng tới giảng võ đường. đi tới côn minh bên cạnh ao, bọn họ liền thấy đứng sững ở A phòng cung địa điểm cũ bên trên giảng võ đường. cùng thái học chư đường so sánh với, bọn họ không khỏi cảm khái. nhị hoành nói không sai, thiên tử vô dụng võ lực bình định quan đông, mà là để cho thiên hạ hiển lương thể tụ thái học lấy biện luận phương thức tới quyết định triều đình như thế nào thực hiện vương đạo thậm chí còn để cho Tuân Khang cái loại đó rõ ràng cho thấy vì cự tuyệt độ giượm tìm lý do văn chương ấn hành thiên hạ, đơn giản là lớn lao nhân tử. Lấy triều đỉnh thực lực hiện hữu, Sơn Đông sĩ đại phu căn bản không có gì trả giá đường sống. Hai người liếc nhìn nhau, mỗi người cười khổ. Không dài an, làm thế nào biết chân chính tình thế? Sơn Đông sĩ đại phu hết ngồi lại giếng, căn bản không biết đối mặt mình là đối thủ như thế nào. Bọn họ chỉ biết là Tây Lương binh hung ác tàn bạo, là cùng quân Tần vậy hổ làn chi sư, nhưng không biết tại thiên tử giáo hóa phía dưới, Tây Lương binh đã vượt qua hung ác tàn bạo, sức chiến đấu thậm chí so quân Tần chỉ hơn không kém có chút dụng binh thông thường đều biết càng là nghiêm chỉnh huấn luyện càng là có quân kỷ, sức chiến đấu mạnh nhất từ xưa đến nay ai sẽ so thiên tử càng chú ý huấn luyện càng chú ý quân kỷ, thậm chí phải đặc biệt xây một tòa giảng võ đường tới giáo hóa tướng sĩ hiếu nhược luận nói sau ngươi hay là mau sớm trở về ký bắt đi ma giới nói su thế tất yếu miễn cưỡng vô ích cần gì phải thương tới vô tội đâu tuân khang không nói gì chẳng qua là gật đầu một cái hắn căn bản không có ý định đợi đến luận nói kết thúc thấy xong từ thứ sau hắn liền định rời đi trường an khuyên viên đàm xương thần thúc đẩy ký châu chân chính trở về bình định liêu đông về sau lại bước lên tây trình đường, không thể so với bây giờ mạnh sao. Tây vực rộng lớn, thiên tử không cách nào trực tiếp khống chế, xác suất lớn muốn phong vương, cơ hội không nên quá nhiều. Hai người tới trước sảnh, đưa lên danh thiếp. Mất một lúc, bên trong đi ra một người trẻ tuổi tới, bước nhanh đi tới Tuân Kham trước mặt, không người một xá. Từ thứ ra mắt Tuân Quân, ra mắt Long Quân. Tuân Kham cười hướng Mao Giới giới thiệu, "Thiếu tiên, đây chính là Từ Thứ. Ngươi có thể không biết hắn, nhưng ngươi nên nghe qua một cái tên khác, Từ Phúc." Mao Giới sững sờ, nhìn chầm chầm Từ Thứ xem đi xem lại. "Nguyên lai like là ngươi nghe qua, nghe qua, điện vi nhiều lần đề cập tới ngươi." nói đến Điền Vi, Từ Thứ cũng tinh thần tỉnh táo, hắn vẫn khỏe chứ? Hắn theo Tào Hầu đi Bắc Cương, bây giờ thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá Tào Hầu rất tín nhiệm hắn, thường đi theo. Hàn Nguyên nuôi câu, Từ Thứ dẫn bọn họ đi vào giảng võ đường. Tuân Khang thẳng thắn, hỏi tới Từ Thứ dự thi giảng võ đường nguyên nhân. Từ Thứ có chút ngoài ý muốn, ta vốn tưởng rằng Tuân Quân sẽ không lại hỏi cái vấn đề này. Tuân Khang sững sở, ngay sau đó cười. Ngươi cũng nhìn thấy ta kia tiên văn chương, thấy được, giảng võ đường người đều thấy được. Đối tuân quân cao kiến rất là tán thành, đều nói dính xuyên tuân thị quả nhiên cùng người khác bất đồng, đời nào cũng có người tài, tương lai nhất định có thể hương thịnh. Thật sao? Tuân Kham trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, ta nhưng là bị mắng không dám ở thái học ở lâu, chỉ có thể trốn trong thành Trường An. Ha ha ha. Từ thứ cười lớn dương dương tay, khinh khỉnh. Năm đó thúc tôn thông vì hắn ra chế lễ, có lâu cốc nho sinh trách chi không học cổ, thúc tôn thông gọi là bị nho. Bây giờ chi nho sinh cũng không thiếu như thế người, chỉ biết cố thủ Trường không biết học vấn làm nhân lúc mà biến, chỉ nhận trong họ, không nhận vạn dân, nhân tiểu lợi mà quên đại nghĩa. Tuân Quân không cần cùng người kiểu này chấp nhặt, đợi này tự diệt. Quy 2 chương 772, bỏ hư cầu thực. Nghe được lỗ quốc nho sinh mấy chữ, Tuân Khâm liền không tự chủ được nghĩ đến Khổng Dung, đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, Khổng Dung còn thật là có lỗi máu thánh nhân mạch. Huổng có sớm thông minh danh tiếng, trừ trèo lên Lý Ưng Long môn gia, căn bản không có gì đáng nhắc tới sự tích. Hắn chỉ biết phê bình, cũng không kiến thụ. Người thi vào giảng võ đường, là ra cắt lượng để nghĩ sao? Coi là vậy đi. Từ Thứ lạnh nói, trước kia không chịu đọc sách, là bởi vì lấy ra thế của ta, chỉ sợ cũng khó có thể đọc sách nhập sĩ, ngược lại tập kiếm bây giờ không muốn đọc sách, thời là cảm thấy thánh nhân chi đạo chưa chắc ở quyển sách bên trong, không bằng nhập ngũ, đã có thể kiếm sống, cũng khả năng khai thác tầm mắt, cho nên ra cắt lượng nói một cái, ta liền đứng, tuân kham khẽ như mày, nguyên trực, thánh nhân chi đạo dù rằng chưa chắc tận trong sách, nhưng điện tịch cũng là thánh nhân truyền lại, chính là cầu đạo con đường, không đọc sách, làm thế nào biết? từ thứ quay đầu nhìn một chút tuân kham, lưu biểu vừa là tôn thất, lại là danh thần sau, bản thân cũng học vấn uyên bác, có thể nói đại nho, tuân quân cảm thấy hắn biết không? thứ cho ta nói thẳng, chân chính lấy đọc sách người biết, ta chưa thấy qua, ngược lại thấy được không ít vu hủ hạng người, thậm chí là ngụy quân tử. Tuân Khang chế díu lại, Giảng võ đường ngu tế tiểu là vu hủ hạng người, hay là ngụy quân tử? Từ thứ chập chật, chật lưỡi, vẻ mặt có chút lúng túng, nhất thời không cẩn thận, nói đến quá tuyệt đối, bị Tuân Khang bắt lại sơ hở, ngược lại không cách nào ứng đối. Nếu như ngươi nghĩ bái phỏng là người đọc sách ưu phiền, kia ngươi sẽ tới lỗi, bây giờ trở về đầu còn kịp. Một cái thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, thanh âm không lớn, nhưng chữ chữ rõ ràng, cũng như ở bên tai một bên. Tuân Kham dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trên lầu có một người tay đỡ lan can mà lập, vóc người trung đẳng, mặt mũi gầy gò, giữa hai lông mày không che giấu chút nào ngạo khí, từ thứ liền vội vàng nói: Tuân Quân, Long Quân, đây chính là ngu Tế Tiểu. Tuân Kham trong lòng không thích, chắp tay nói: Nào dám hỏi Túc Hạ là người nào? Ngưu phiên khẽ cười một tiếng. Độ ruộng chẳng qua là hành vương đạo biện pháp một trong, bản thân cũng không phải là vương đạo. Đọc sách cũng là cầu đạo biện pháp một trong, bản thân cũng không phải là cầu đạo. Đạo lý giống nhau, Ngư Minh với Tiêu mà kém cỏi đây, thật lệnh ta kinh ngạc. Tuân nhất thời đỏ mặt tía thay. Ngưu Phiên dùng hắn văn chương tới phản bác quan điểm của hắn, cái này có thể so với hắn lợi dụng từ thứ nhất thời lỡ lời tới trận từ thứ cao minh nhiều. Nếu như nói từ thứ chẳng qua là lỗ mãng, vậy hắn chính là dối trá, ít nhất là ra vẻ hiểu biết. Ngay cả như vậy, Tuân Khang hay là hỏi ngược lại, không đọc sách, như thế nào cầu đạo? Tam Hoàng Ngũ Đế đọc cái gì thư? Tam Hoàng Ngũ Đế chính là thánh nhân, sinh ra đã biết, tự nhiên không cần đọc sách. Nhưng là thánh nhân không thường có, người bình thường không đọc sách, hạ có thể biết? Trời cao thi, nhật nguyện trải qua hành, hạ qua đâu đến, phong chống mưa luận, đạo ở trong đó, cần gì phải đọc sách? bây giờ thái học hồn nào hồn nào bầy nói xôi trào, thủ tư lợi mà quên công nghĩa sợ chiến loạn mà không trị nảy nhân khoe nhỏ chí mà cự đại đạo là bọn họ đọc sách có vấn đề hay là bọn họ bản thân có vấn đề tuân khang nghẹn họng máu hướng trên mặt tuân mao giới chắp tay thi lễ trần lưu mao giới ra mắt tế tiểu chưa rơi tịch mà bị tế tiểu chi giáo thật là may mắn Ngu phiên quay đầu nhìn về phía mao giới trên mặt lộ ra vẻ tươi cười long quân mặc dù cổ hủ chút lại có thể sống thanh bẩn đạo hạnh không làm trái bản tâm có thể cùng long quân vừa thấy cũng là vinh hạnh của ta nguyên trực mời long quân đăng đường dạ Từ thứ theo bản năng đắp một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng lại có chút lúng túng. Ngô Phiên chỉ mời mau Giới đang đường, Tuân Kham làm sao bây giờ? Tế hữu. Ngô Phiên lạnh nhạt nói, ta không phải người đọc sách, ta chẳng qua là cầu đạo người. Tuân Quân nếu là hỏi, không lại cùng đi. Nếu là nói trải qua luân điển, thứ cho ngu mỗ không giành phục buổi. Tuân Kham cười khổ, lắc đầu một cái. Ban đầu Tuân Văn Tiến liền nhắc nhở qua hắn, Ngô Phiên là cũng sinh, không thể theo lẽ thường kế. Bây giờ vừa thấy, quả là thế. Thật muốn cùng hắn so đo, mất thể diện hay là chính mình. Kham dù ngu độn, không biết nhưng có thể nghe tế tiểu cùng hiếu tiên lọt đạo, tự nhiên cũng phải cần nghe một chút. vậy thì tới đi. từ thứ lại hỉ, không người mời mọc. tuân khâm, bao giới đăng đường, lên lầu, đi tới ngu phiên trước mặt. tuân khâm nhìn một cái chính đường. mới vừa rồi ở dưới lầu lúc, hắn chỉ nghe được ngu phiên thanh âm. bây giờ lên lầu, mới phát hiện trong lầu người không ít, tất cả đều bận rộn mình sự tình, lại gần như không có thanh âm. đại đường ngay chính giữa, bày một khung gỗ, trên vệ có tất cả lớn nhỏ vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn bên trên đều có một cầu, tựa hồ còn có thể hoạt động. mấy người vây quanh khung gỗ, đang nhẹ giọng thương lượng cái gì đây là hôn thiên nghi ngưu phiên đưa tay tỏ ý mời bọn họ nhập tuệ tuân kham lại không có ngồi là lạc dương hôn thiên nghi sao xem ra không quá giống Người ra mắt lạc dương hôn thiên nghi ra mắt ta không ít thấy qua trương hoành chế hôn thiên nghi còn ra mắt giả quỷ thấy hôn thiên nghi bất quá cũng cùng ngươi cái này không quá giống chúng ta đã làm một ít cho phép cải tiến chút tuân kham bày tỏ hoài nghi ngưu phiên cười lại không còn nói chẳng qua là tỏ ý tuân kham mau giới nhập tọa. thấy tuân kham nghi ngờ từ thứ nói tuân quân ta giảng võ đường nghiên cứu tin tưởng Không phải là vì dự đoán cát hùng, mà là vì quân sự. Tuân Khang hiểu ý, dính đến quân sự bí mật, Ngưu Phiên không chịu nói nhiều cũng liền tự nhiên. Nhập tòa sau, Ngưu Phiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu đạt đối Tuân Khang kia Thiên Văn Trường thái độ. Một phút diện, hắn thưởng thức Tuân Khang vụ thực thái độ. Vấn đề cuối cùng là phải giải quyết, thảo luận cũng là vì giải quyết vấn đề mà thảo luận, thảo luận bản thân cũng không thể giải quyết vấn đề. Thiên Tử cử hành luận nói, là hy vọng có thể cuốn sách của lực cuối cùng giải quyết vấn đề, mà không phải là vì lại viết một bộ mối sát luận hoặc là bạch hổ thông, thúc đẩy nông học ít nhất là một vụ thực biện pháp giải quyết mặt khác, hắn lại cảm thấy Tuân Kham tránh nặng tì nhẹ, thành ý chưa đủ. thúc đẩy nông học là chuyện tốt, gia tăng đối nông học nghiên cứu cũng xác thực có thể để cao lương thực sản lượng, vì giải quyết người mâu thuẫn cung cấp phương án. nhưng nông học nghiên cứu không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện, độ ruộng cũng là nhất tiện lợi phương pháp. trong nông học, lại phản đối độ ruộng, tương đương với bỏ gần cầu xa, tránh được chân chính mâu thuẫn. cho nên, Thiên Văn chương này mặc dù có chỗ thích hợp, về bản chất hay là Dương Thịnh em suy, mặt ngoài không giống nhau. Tuân Khang trong lòng phát hư, trên mặt nhưng có chút không nhịn được. ý theo Tế Tiểu ý kiến, lại nên làm như thế nào? lấy đại binh đội đi cưỡng ép độ ruộng, ngu viên cười không đáp, tuân quân tới thái học đã nhiều ngày đi, Ước chừng nửa tháng, ngày nào đó lên đường trở về ký châu, tuân khang mi tâm khẽ cao, làm sao ngươi biết ta phải về ký châu, ta còn tính toán tham gia luận nói đâu, thái học luận nói dù chưa cử hành, nhưng sẽ có ý kiến gì, chẳng qua như vậy mấy cái, nếu như ngươi thật có thể thông qua biện luận cho ra kết quả, không khỏi tự mở, lui một bước nói, có như cuối cùng chứng minh chỉ có độ ruộng mới là biện pháp tốt nhất, sơn đông là có thể độ chấp nhận ruộng, tuân khang bao giờ trong lòng căng thẳng, ngu viên thân là giảng võ đường tế thiểu, có thái độ như vậy hiển nhiên không phải chuyện tốt. Điều này nói rõ triều đình, chí ít có một nhóm người căn bản không tin tưởng luận nói có thể giải quyết vấn đề, hay là nghiêng về vũ binh. Nhưng là, bọn họ không thừa nhận cũng không được ngu phiên nói đúng. Biện luận là vì giải quyết vấn đề, nhưng biện luận bản thân cũng không thể giải quyết vấn đề. Coi như cuối cùng có thể lấy được nhất chi ý kiến, cho là độ ruộng bắt buộc phải làm, Sơn Đông Sĩ đại phu chỉ biết độ chấp nhận rổ sao? Không thể nào. Nói như vậy, đại chiến khó mà tránh khỏi. Mao giới nói, cũng không hẳn vậy. Coi như phải chiến, cũng không phải tất cả mọi người cũng sẽ ngoan cố đến chỉ có thể sử dụng bạo lực, đá ngọc cùng tan. Ngô Phiên quay đầu nhìn về phía Tuân Kham, miệng hơi cười. "Tuân quân, ngươi cứ nói đi." "Quy 2 chương 773, ngươi có chí riêng." Tuân Kham trong nháy mắt liền nghe hiểu Ngô Phiên ý tứ. "Viên Đàm không cần thiết đá ngọc cùng tan, nhựa Dĩnh hệ càng không cần thiết đá ngọc cùng tan." "Thổ địa là người ký châu Thổ địa, vốn là cũng không có phần của bọn họ. Vì người ký châu Thổ địa, đánh cuộc tài sản của mình tính mạng, đánh cuộc người Nhự Dĩnh tiên trình, cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt." Cung hoàng quyền đối kháng chính diện kết quả Bọn họ đã thử qua một lần, kết quả quá rõ ràng. ở thắng bại đã phân dưới tình huống, rõ ràng triều đình biểu đạt đủ thành ý, còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không khác nào tự chịu diệt vong. Tuân Khang trong lòng xoắn xuýt hoán nhiên tiêu giải, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn. Tế Tiểu nói có lý, thủ giáo. Ngưu phiên cười, quay đầu nói với Mao Giới, Long Quân làm sao biết được Vương Trọng mặc cho cùng luận hành một thư. Mao Giới ngay sau đó đem bản thân nhận biết tiết tổng trải qua nói một lần. Ngưu phiên bừng tỉnh, ngay sau đó sai người lấy tới thư bà Thảo, đặt ở Mao Giới trước mặt. Đây là ta viết tay thư bà Thảo, phía trên có chút phê chuẩn là Thời Niên thiếu làm. Lông cả chỗ, còn mời lông quân chỉ giáo. Mao giới vui mừng quá đỗi, xem kia thật dày một chồng thư bản thảo, luôn miệng trí tạ. Long quân không cần khách khí, ta làm như vậy cũng là phụng thiên tử khẩu dụ. Mao giới thật bất ngờ, thiên tử quan tâm tuân hâm, hắn có thể thông hiểu. Thiên tử như vậy chú ý hắn, hắn liền không biết rõ. Hắn cùng thiên tử hướng không giao tập, cùng tào tháo quan hệ cũng chưa nói tới thân cận, tào tháo hướng thiên tử tiến cử hắn có thể cũng không lớn. Đây là thiên tử ăn bài. Thiên tử nói Long quân thanh liêm, có cổ sĩ di phong, chẳng qua là với tài đức có chút thiên lệnh đối thực vụ cũng không đủ dùng tâm, hoặc giả nghiên cứu học vấn cũng là một cái đường ra. Đại loạn sau, bách phế đại hưng, lại đáng giá 500 năm đại biến thời khắc, hy vọng long quân có thể tận một phần lực. Mao giới đã cảm kích, lại quan bách. Thiên tử khen hắn thanh liêm, nhưng lại phê bình hắn đối thực vụ không đủ dùng tâm, hiện nhiên là đem hắn coi là vô hụ thư sinh. Chẳng qua là cảm thấy hắn còn không đến mức dối trá, nguyện ý giúp hắn một tay, để cho hắn tâm từ mong muốn, an tâm nghiên cứu học vấn. Người vô dụng, hoàn toàn mông thiên tử quan tâm, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Ngưu phi nói, chỉ cần nắm lương tâm làm việc, bất luận là vì học hay là nhược sĩ có lợi cho dân đều chẳng qua nên bất đồng phương thức thực hành vương đạo chớ làm xấu hổ bao giới gật đầu phụ hoa tuân khâm lại nghe có chút chói tai lời nói này thật giống như ta không có lương tâm vậy chẳng qua là ngu phiên cũng không có nói rõ hắn cũng không tốt chủ động nhận lãnh chỉ đành làm không nghe thấy chẳng qua là trong lòng hối hận lại tăng lên một phần hắn ban đầu nghĩ đến rằng võ đường bản là hiểu rõ từ thứ tại sao phải thi giảng võ đường mà không phải thấy ngu phiên bây giờ hắn đã gặp được từ thứ cũng biết từ thứ vì sao dự thi giảng võ đường cần gì phải gặp lại ngu phiên tự lấy đủ biết rất rõ ràng ngu phiên là một cung sĩ. Ngô Phiên cùng Mao Giới trò chuyện rất vui vẻ, chủ đề chính là Vương Sung cùng luận hành. Mao Giới nghe tiết tổng kể lại Vương Sung sau, liền cảm thấy hứng thú vô cùng, hướng Ngô Phiên cặn kẽ thỉnh giáo tương quan chuyện. Ngô Phiên thẳng nhiên đối đãi, biết gì nói nấy. Hắn thậm chí nói một chút luận hành chỗ thiếu sót, tỉ như này trong tư tưởng ở mâu thuẫn, tập vò nho môn cùng Hoàng lão, lại lại không thể dung hợp. Luận nhân sự tác nho môn, luận thiên đạo tắc Hoàng lão, không thể quan thông. Bởi vì Vương Sung bản thân xuất thân nhà nghèo, mặc dù nhân tài hoa xuất sĩ, nhưng thời gian quá ngắn, quan chức cũng thấp, đối thi chính hiểu có hạn, tương quan cái nhìn có rất lớn giới hạn, cũng không chỗ ca minh. Vương Sung lưu thế là ở hắn không mê tín cổ nhân, có bản thân độc lập suy tính. Ngu Phiên đề nghị, nếu như Mao Giới có trí tại học, có thể từ phương diện này ra tay. Vương Sung học thuật có khai sáng tính, lại không hoàn chỉnh, chính là người đến sau có thể dùng lực địa phương. Cùng này câu nệ với Vương Sung môn luận, không bằng thừa kế Vương Sung tư tưởng, đối cổ kim học thuật tiến hành phê phán, bỏ đi giả giữ lại thực. Mao Giới nghe tim đập chân run. Nghe Tiết Tổng kể lại luận hành thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới luận hành là như vậy một bộ thư. Nhưng là cùng Ngô Phiên lập độc hành so sánh, luận hành bình luận thánh hiền vọng tựa hồ lại không có như vậy kinh thế hai tụ. Bởi về sau, bao giới mang theo thư bản thảo, cùng Tuân Kham cùng rời đi giảng võ đường. Tuân Kham tâm tình không tốt lắm. Ngô Phiên học vấn sắc thư tốt, nhưng thái độ làm cho người rất không thoải mái, lễ tiết cũng không đủ chu đáo. Thậm chí ngay cả cơm cũng không có lưu. Ngày đã ngã về tây, bọn họ còn không có ăn cơm trưa, chẳng qua là đổ một bụng nước trà, đói bụng đến phải run chân. Ra giảng võ đường, đến đi ra Thượng Lâm huyện còn có 10 dặm đường. Đứng ở giảng võ đường cửa, Tuân Kham có chút nghĩ mắng chửi người. Từ thứ được theo, đưa cho bọn họ một ít điểm tâm, mang theo vài phần ấy này nói, buổi chiều còn có luyện tập, không thể ở lâu, còn 12 vị thứ lỗi cái gì luyện tập? Tuân Khang thuận miệng hỏi một câu. Huấn luyện thường ngày, từ thứ phụ hòa một câu, chắp tay một cái, vội vã rời đi. Tuân Khang cùng Mao Giới liếc nhìn nhau, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng Mao Giới chẳng qua là nhất thời phản ứng, cũng không truy cứu hứng thú. Tuân Khang lại đối quân sự hơi chú ý, rất muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút cái này cái gọi là huấn luyện thường ngày đến tuột cùng là cái gì nội dung. mới vừa rồi ở trong lầu thấy được Hôn Thiên nghi lúc, hắn thì có ý nghĩ như vậy. Hắn là ra mắt Thiên Nhi, tuyệt không tin Ngưu Phiên nói chẳng qua là chút cải tiến. Nhất là từ thứ nói cái này Thiên Nghi là dùng cho quân sự. Hắn thực tại không nghĩ ra hồn thiên nghi cùng quân sự có quan hệ gì. Trong quân đích xác có nghiên cứu tinh tượng, ngày dằm lấy dự đoán chiến sự, lại chưa nghe nói qua phải dùng hồn tiên nghi. Huống chi nghe ngu phiên tương quan môn luận, hắn tựa hồ cũng không tin những thứ đó. Thường nói rằng, thiện dễ người không bốc. Ngu phiên làm dễ học đại gia, dùng hồn thiên nghi tới xem bói, thế nào nghe cũng cảm thấy rất không có khả năng. Tuân Khâm rất muốn đi xem, nhưng là nhìn một cái từ thứ đã chạy không còn hình bóng, đành phải thôi. Rất rõ ràng, từ thứ đoán được hắn muốn làm gì, cho nên không đợi hắn mở miệng liền chạy. Thân là đã từng du hiệp, Từ thứ điểm này ngược lại rất cơ trí. Mang theo tiếc hận, Tuân Khang cùng Mao Giới vừa ăn điểm tâm, một chút dọc theo Côn Minh bên hồ bơi tiểu đạo đi chậm rãi. Côn Minh trong ao rất náo nhiệt. Mấy chiếc chiến thuyền ngay tại nơi xa diễn luyện thủy chiến thuật, lui tới vô hồi. Phu cận trong nước có không ít sĩ tốt đang luyện tập bơi lội, nước văng khắp nơi, tiếng quát tháo liên tiếp. Triều đình phải dùng binh lích châu sao? Tuân Khang đột nhiên hỏi. Mao Giới đang suy nghĩ tâm tư, nghe Tuân Khang vấn đề, sững sốt chốc lát, mờ mịt nói, "Hữu nhược làm sao có chuyện hỏi?" Tuân Khang chỉ một ngón tay. Tôn Sách xưng thần, phương đông đã có Giang Đông thủy sư, triều đình lại ở chỗ này diễn luyện thủy sư, cũng chỉ có xuất binh lực châu bao giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể, cho nên tư đồ triệu ôn đi ích châu hơn nửa năm, một mực không có trở về kinh, cho tới triều đình miễn chức của hắn. Từ Dương Biêu tiếp nhận tư đồ, từ Thái học tình huống đến xem, mặc dù có không ít từ đồ ích châu tới nho giả, sĩ tử, nhưng những người kia không phải lưu ngụ ích châu, chính là ở ích châu không có gì đường ra nhà nghèo sĩ tử, chân chính đại tộc con em cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được phải ích châu đại tộc đối thái độ của triều đình cũng không thân thiện. Ỉch châu địa hình hiểm yếu, triều đình nếu như muốn có binh ích châu, chọn tuyến đường đi lương châu, từ đường thủy tiến quân, không thể nghi ngờ là lựa chọn một trong. Tuân Khâm sinh lòng nghi ngờ, ra thượng Lâm huyện về sau, cùng mau rời cách biệt, vội vã đuổi về thái học hiệu sách, tìm được Tuân Văn Thiến. Quy 2 chương 774, cơ hội không thể mất. Tuân Văn Thiến đầu đội khăn vải, thân người mặc vải thô đồ lao động, bước nhanh đi tới Tuân Khâm trước mặt. Tuân Khâm đầu tiên nhìn hoàn toàn không nhận ra được, còn lấy là cái nào bình thường nữ công. "Ngươi?" Tuân Khâm sụ mặt xuống. "Văn Thiến, ngươi là trong cung quý nhân, cái này còn thể thống gì?" Tuân Văn Thiến tháo xuống khăn đội đầu, loan loạt tóc, cười nói, "Không cùng đám thợ thủ công cùng nhau, hiểu không tới chân chính kỹ thuật, sau này quản khó tránh khỏi không thuận tay." Bá phụ, ngươi đi qua giảng võ đường rồi. Đi qua, thấy Tuân Kham mặt tò mướt, Tuân Văn Tiến lập tức đoán được cái gì. Nàng đem Tuân Kham mời được Đường Phu nhân công giải trong sai người dân trả. Tuân Kham nhập tọa, đơn giản nói một lần cùng Ngưu Phiên gặp mặt chuyện, ngay sau đó hỏi tới Hích Châu tình huống. Tuân Văn Tiến có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm hồi lâu, hay là lắc đầu một cái. Ta không quan tâm những thứ này, Bá phụ hỏi là người. Tuân Kham khẩn thiết nói, Văn Tiến, ngươi cẩn thận tự thủ, ta là thượng thư. Nhưng ta hỏi thăm chuyện này, cũng không phải là nghi đối triều đình bất lợi. Ngược lại, nếu như triều đình hữu dụng binh kế hoạch của Hích Châu. Ta có thể khuyên viên đảm suất binh trợ trận." Tuân Văn Tiến giơ tay lên, "Các Đức Tuân Khang, bá phụ, thứ cho ta nói thẳng, có như Triều đình hữu dụng binh kế hoạch của Ích Châu, cũng chớ làm viên đảm trợ trận. Hắn nếu là thật có tâm, không bằng trước giúp Du Châu mục cùng Yến Nhân đôi hộ phủ bình định Liêu Đông, khiến thiên hạ nhất thống." Tuân Khang nghẹn họng, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết Tuân Văn Tiến sẽ có chút tứ dự, lại không nghĩ rằng Tuân Văn Tiến sẽ quyết tuyệt như vậy, một câu nói cũng không chịu tiết lộ. "Ngày mai ta liền đi." Nhanh như vậy, không tham gia luận nói. "Không được, nói tới nói lui, chẳng qua những lời đó." Tuân Khang nghĩ đến Ngô Phiên thái độ trong lòng một trận ảm đạm, thiên tử tay cầm trọng binh, đại thế đã định, phân biệt không phải là nhanh chậm mà thôi. bất kể luận nói kết quả như thế nào, cũng không thay đổi được cái gì. cũng tốt, tuân văn tiến cũng là không ngoài ý muốn. ngươi cần thứ gì, ta lệnh người giúp ngươi chuẩn bị. không có gì hay chuẩn bị, hành lý của ta đơn giản, thuê xe cũng phương tiện, không chi phí tâm. muốn nói có chuyện, chính là ngươi giúp ta trông nom ma hiếu tiên vợ chồng. ta trong thành muốn nhà tiền muốn hơi đắt, hắn chưa chắc chịu ở phu nhân của hắn lại ở trong phường làm việc, ngươi giúp hắn tìm một cái hai người cũng phương tiện địa phương. cái này dễ nói. thiên tử nơi đó, hắn cũng là chuẩn bị án. An bài cái quan chức nên vấn đề không lớn. Chẳng qua là bá phụ cảm thấy hắn thích hợp nghiên cứu học vấn sao? Ngươi lo lắng cái gì? Hắn không trẻ tuổi, lại có gia thất, sợ là không thể an tâm nghiên cứu học vấn. Thiên tử có thể an bài hắn làm quan, nhưng đồng lộc chỉ có thể cung cấp hắn sinh hoạt, có thể không thể làm ra thành tích. Muốn xem bản thân hắn. Tuân Khang trợn chợ trợn lưỡi. Hắn muốn chỉ học, liền tùy hắn đi đi. Chờ hai năm, nếu như không làm được thành tích, lại nghĩ biện pháp giúp hắn nhập sĩ chính là. Tuân Văn Tiến cảm thấy có lý, liền không nói gì nữa. Tuân Khang đòi hai bộ thư, mấy phần công báo, trở lại chỗ ở của mình mới vừa vào cửa, Thôi Diễm liền chạy đến. Tuân Khang không ở Thái Học mấy ngày nay, Thôi Diễm một mực ở chú ý hắn hành tung, chờ hắn trở lại, chuẩn bị đi rồi. Thôi Diễm đem một phần công báo đặt ở trên bàn, dùng ngón tay gật một cái. Nỉ Hoành Văn Chương đi ra, quả nhiên là cùng sinh, một chút thể diện cũng không lưu, không chỉ có toàn bộ sơn đông sĩ phu gặp hai vạn, liền khổng văn cử cũng bị mắng khe tua tới tạ. Tưởng, ngươi không đi. Tuân Khang buông xuống trong tay chuyện, mời Thôi Diễm nhập tòa. Hắn cầm lên công báo, nhìn lướt qua liền để xuống. đối Nỉ Hoành sẽ nói gì, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Thôi Diễm không biết Nỉ Hoành là người nào. Hắn lại biết rất rõ, vật học theo loài, người chia theo nhóm, nhìn một chút khổng dung bản thân cũng biết. Nói thật ra, có lúc hắn cũng muốn chửi mắng khổng dung một đứa, chẳng qua là mắng bất quá khổng dung mà thôi. Cũng may có hắn kia Thiên Văn Chương ở phía trước,ỷ hành Thiên Văn Chương này trùng kích lực yếu đi rất nhiều, trừ đưa tới người đọc sách không đưa ra, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đối với hắn mà nói,ỷ hành sau Lương Dương tu mới là mấu chốt. Nếu như Dương tu ở hắn Dương thành tích chứng minh độ ruộng càng có lợi hơn với vương đạo thực hiện, kia liền không ai có thể chống đỡ được triều đình độ ruộng quyết định toàn bộ phản đối độ ruộng người đều sẽ bị mãnh liệt ý dân đánh sụp, liền bị giống như khăn vàng đánh vào đi qua trung nguyên vậy, một vùng phê tích. đến lúc đó, liền tuân lúc như vậy vững vàng phái đều khó mà may mắn thoát khỏi. thần phối không phải viên đàm, thôi diễm cười khổ, coi như để cho hắn tận mắt thấy trường an tình thế, triều đình không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng chưa chắc chịu buông tha cho. tuân kham gật đầu một cái, có chút người là không cứu được, chỉ có thể chờ hắn đụng vách, bể đầu chảy máu lại nói, quý khuê, ngươi không cần thiết như vậy, thanh hà thôi thị tuy nói có chút tư sản, lại không đáng phải vì thế chôn theo, hữu nhược có đề nghị gì? đi thi giảng võ đường đi, ngươi một thân võ nghệ cao cường, chớ lãng phí. Thôi Diễm nhìn chằm chằm Tuân Kham nhìn qua, ngươi đi qua giảng võ đường rồi. Tuân Kham đem mình đi giảng võ đường thấy Ngưu Phiên chuyện nói một lần, chẳng qua là lướt qua cùng Ngưu Phiên tranh biện chuyện. Hắn cuối cùng nhắc nhở Thôi Diễm, giảng võ đường là một mới sự vật, ý nghĩa không chỉ có là ở giáo hóa tướng sĩ, đem tịnh lương hổ làm chi sư biến thành triều đình có thể khống chế tinh luyện, còn tại ở bọn họ đối quân sự khắp mọi mặt xâm nhập nghiên cứu, có thể suy ra tương lai không lâu, triều đình sẽ có được đến không sụp tướng tài. tuyệt không phải Sơn Đông có thể so sánh. Ba quân dễ được, một tướng khó cầu chỉ một điểm này, triều đình liền thắng được sơn đông vô số. sơn đông không chỉ có tướng tài, còn có nghiêm trọng trọng văn khinh võ tập khí. sĩ đại phu lấy nho nhã vì thượng, cho dù là thống binh tướng lãnh, cũng phải trường xa mức khăn, tay không rời sách, lấy nho tướng tự sưng. sự thật chứng minh, đây chỉ là dối mình dối người. ở chiến trường chân chính bên trên, cái gọi là nho tướng không chịu nổi một kích, viên thiệu chính là điển hình nhất ví dụ. đối phó đều là người sơn đông cái khác chứ hầu, hắn có thể dựa vào nhân lực, vật lực thủ thắng. một khi gặp phải đồng chát xuất tây Lương minh, hắn liền nhen chiến dũng khí cũng không có. Về phân binh lực, ngươi cảm thấy triều đình chủ trương gắng sức thực hiện độ ruộng chỉ là vì tránh khỏi trăm họ nhân đói bụng biến thành lưu dân sao? Có thổ địa trăm họ mới là triều đình có thể dùng binh nguyên, có độ ruộng làm trụ cột, mỗi một cái nhập hộ khẩu đều là triều đình có thể trưng dụng tinh nhuệ. Ai phản đối độ ruộng, ai chính là địch nhân của bọn họ. Có binh có tướng, hơn nữa độ ruộng mang đến đầy đủ lương phú, ai có thể chiến thắng quân đội như vậy? Nếu không thể chiến thắng, không bằng gia nhập. Đại lượng hiểu lý lẽ, có đảm đương người đọc sách gia nhập quân đội, không chỉ có trợ giúp giáo hóa, tránh khỏi quân đội trở thành tịnh lương vũ phu cầm luyến là trước mắt lựa chọn tốt nhất từ thứ thôi diễm chính là như vậy hy vọng bọn họ nên gánh vác dạng này trọng trách thôi diễm không nói gì nhưng hắn động lòng quý khuê nho môn kháng tranh mấy trăm năm cuối cùng chứng minh một chuyện nhất định phải văn vũ điều trọng mới có thực hiện vương đạo có thể không có binh quyền hết thảy đều là nói xuông nhưng là nghĩ nắm giữ binh quyền dựa vào kinh nghiệm phải không đủ cùng ngồi đàm đạo càng không thể hành nhất định phải tự thể nghiệm tuân khang thở dài một tiếng ánh mắt hơi có lại vẻ mặt trở nên nghiêm trọng ngay từ kiến giảng võ đường gia hoa tu sĩ là trước giờ chưa từng có chi đại biến cục càng là nho môn cơ hội bọn ta không thể đứng ngoài xảy cơ hội tốt Nếu không chính là nho môn tội nhân. Quy 2 chương 775, thông lĩnh phía Tây. Không khí sáng sớm hơi lạnh, bất chi bất giác, trường ăn mùa thu đã tới rồi, sớm muộn đã có thể cảm giác được lạnh lẽo. Muốn được xe ngựa dừng tại cửa ra vào, phu xe đang giúp Tuân Kham người hầu đi lên rồi hành lý. Tuân Kham cùng Khổng Dung đứng ở trong viện, tương đối không nói. Tuân Kham vốn là không nghĩ thông suốt biết Khổng Dung, lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới Khổng Dung nghe nói hắn tối hôm qua trở lại rồi, sáng sớm liền tới tìm hắn, đụng vừa vặn. Đối Tuân Khang nghĩ lặng lẽ rời đi thái học ý tưởng, Khổng Dung rất không hài lòng, cảm thấy hắn là chạy trốn. Sự thật chứng minh Tuân Khang thân phận đặc thù có thể kiềm chế nhị hành. Nếu như không phải Tuân Khang giành trước phát kia Thiên Văn Trường, mà là từ Nhị Hành Tiên Phát Tâm Thanh, ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Không Dung nghĩ khuyên Tuân Khang lưu lại, ít nhất phải chờ đến luận nói sau. Bây giờ còn là dự nhiệt, một khi luận nói bắt đầu, giao phòng sẽ càng thêm kịch liệt. Tuân Khang đối với lần này khinh khỉnh. Luận nói kết quả cũng không trọng yếu, Thiên Tử không quan tâm, Sơn Đông Sĩ Đại Phu cũng không quan tâm. Thắng bại đã định, lưu cũng không ích. Tuân Khang vẫy vẫy tay áo tử. Đúng như năm đó tần cùng sáu nước, có này tất nhiên thế, không ai có thể hồi. Nào có cái gì tất nhiên thế? Không Dung hơi không kiên nhẫn. Thanh âm cũng lớn lên. Nếu không phải sở triệu tự hủy thất thành, làm sao thất bại thảm hại? Mặc dù như thế, tần cũng không phải hai thế mà chết. Tuân Khang nhìn Khổng Dung một cái, ngươi cảm thấy thiên tử so với phụ tôi như thế nào? Khổng Dung nghẹn họng, há miệng, cuối cùng hay là một câu nói cũng không nói, chẳng qua là sâu sắc thở dài một cái. Học giả trong có một quan điểm, tần nhị thế mà chết là bởi vì không có kịp thời điều chỉnh chính sách. Nếu như từ phụ tô kế vị, thi hành nền chính trị nhân tử, hoặc giả chính là một loại khác cục diện. không Dung là cái quan điểm này người ủng hộ. Cho dù hắn phản đối độ ruộng, cũng không cách nào phủ nhận một sự thật thiên tử là nhân quân mà không phải bạo quân giữa bọn họ chỉ có thực hiện vương đạo thủ đoạn bất đồng, đối vương đạo theo đuổi là nhất trí kỳ thực ngươi cũng biết kết quả ngươi chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi tuân khang nhẹ giọng cười lên không vãn cử ra mà không chết là vì tật ngươi nhưng không phải trở thành loại này người trăm năm về sau dưới cựu tuyển ngươi đem như thế nào đối mặt thánh nhân toàn ở ngươi hôm nay như thế nào lựa chọn không dung hừ một tiếng không gật không lắc tuân khang không nói gì nữa chắp tay một cái cất bước ra cửa lên xe ngựa không dung đi ra xem ngựa xe lộc cộc đi xa không khỏi một tiếng thở dài Hắn chắp tay sau lưng, từ từ đi về phía trước, lẫn vào trong đám người, có chút mê mang. Lớn tin tức, lớn tin tức. Nị hoàng thượng thư đề nghị hủy bỏ châu mục. Một người thiếu niên ôm một đống công báo, cao giọng hét to, nhiệt tình giao bán trong tay mới công báo. Khổng Dung cả kinh, vội vàng ngăn lại thiếu niên. Ngươi nói gì? Thiếu niên thói quen lấy ra một phần công báo, đưa cho khổng dung. Tin tức mới nhất, triều đình đem hủy bỏ châu mục, 5 tiền một phần, cảm ơn. Khổng Dung rối với ra tay dừng lại, mắt. Thường ngày đều là 3 tiền, vì sao hôm nay 5 tiền? Không chờ hắn nói xong, bên cạnh đưa qua một cái tay, đem năm cái ngũ thủ tệ ném vào thiếu niên mở ra túi vải, đoạt lấy công báo. Không Dung giận dữ, quay đầu nhìn lại, thấy là một vị thư sinh trung niên, khinh bị xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Vừa nhìn liền biết ngươi bình thường đều là không tiêu tiền. Con ba tiền, đã sớm năm tiền được chứ? Thư sinh trung niên nói xong, không đợi Khổng Dung quay đầu, xài bước đi. Không Dung giận đến nói không ra lời. Hôm nay thật là quan thời gian xui xẻo, bị Tuân Khang mắng vì lao tặc, lại bị người xa lạ làm bùn xì đồ. Hắn đích xác không tốn qua tiền, nhưng kia không phải là bởi vì hắn không nỡ tiêu tiền. Thái học trong thống nhất mua công báo, hắn như vậy giáo tập cũng sẽ có một phần. Mỗi ngày ăn điểm tâm thời điểm, thị thiếp cũng sẽ đặt ở hắn trên bàn, để hắn vừa ăn một bên nhìn. Hôm nay là vội vã đến tìm Tuân Kham, còn chưa kịp nhìn, không dung tăng nhanh bước chân đuổi về kinh học đường. Cái này nghỉ chính mình, thật là mất trí. Hắn vừa đi, một bên báo án, Tuân Kham đem công báo khép lại đặt ở nhỏ trên bàn, đưa tay nhéo một cái mi tâm đang lay động trên xe ngựa đọc công báo quá mệt mỏi ánh mắt, nhưng hắn lại không thể không đọc. Tin tức này quá trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến ký châu ổn định. Nỷ Hoành đề nghị hủy bỏ châu mục, lý do là mục chữ có đem trăm họ cùng châu ngựa ngang hàng hiểm nghi, không hợp triều đình yêu dân ý trên thực tế. Đây là đề nghị triều đình hủy bỏ châu mục đối một châu thực tế quyền không chế, chỉ lưu lại giám sát quyền, trở về thứ xử bản chất. Bây giờ vẫn chỉ là thảo luận, nhưng công khan đại thần không có thích hợp phản đối lý do, cái phương án này 89 phần 10 là sẽ bị thông qua. Một khi giới chiếu thư đặng, bị ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Viên thiệu. Mất đi danh phận, Viên thiệu đối ký châu không chế sẽ yếu hơn. Nỷ là bởi vì Thượng Thiên Văn trương không có thể đưa tới đủ tiếng vang, cho nên kiếm tàu thiên phong, ném ra một như vậy kích tiến đề nghị sao? hay là nói triều đình bản có ý đó, chẳng qua là những người khác không muốn nói. Cuối cùng tư nhị huynh cái này cũng sinh ra mặt. Những người tuổi trẻ này a, căn bản không hiểu trên triều đình lợi ích có phức tạp hơn, tùy ý làm sảng. Vị ương cung lưu hiệp đứng ở dưới hiên, từ từ đi dạo, tàn bộ. Bang thống cùng ở một bên, báo cáo mới vừa lấy được tin tức. Bắc hải tướng tôn sách đã xuất bộ đến khu vực quản lý, giang đông thủy sư đang bột hải tiến hành thích dưỡng tính huấn luyện. Viên hy xuất lĩnh chủ lực trở về thanh châu, chuẩn bị cùng tôn sách tranh đoạt bắc hải. Từ châu mục lưu bị nắm lấy cơ hội, phát khởi tấn công. nửa tháng trước liên khắc cử huyện, chư huyện. Nếu như chiến sự thuận lợi, giờ phút này nên đem chiến tuyến đẩy ngược đến Thanh Châu cảnh nội. Tiến Nhiên đô hộ phủ chuyển tới báo cáo, sứ giả Chu Du tưởng cắn đám người đã xuất sắc tiến vào đại mạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại nửa tháng sau đến Long Thành. Vì bảo đảm an toàn, Lữ Bố, Tào Thuần xuất 3000 tinh kỵ tuần bên, kế hoạch tới núi khạn gái mở giải, cũng khảo nghiệm dùng tình tượng định vị kỹ thuật, hội chế tương quan bản đồ. Tây vực đô hộ phủ nhận được tiên ti đại kha bị năng tin tức. Bọn họ đến Lưỡng Hà giữa, cùng Quý Sương tiếp xúc, hai bên lẫn nhau biết lấy nghi, quan hệ tốt đẹp. Quý Sương nguyện ý tiếp nhận bọn họ, cũng hy vọng cùng bọn họ kết minh cũng phải người đến trung nguyên công hiến nhưng trưởng sử tuân luận cho là bọn họ mới tới thông lĩnh phía tây sĩ ngựa mệt mỏi lại chưa quen thuộc quý xương tình huống vội vàng đáp ứng có thể sẽ bị quý xương lừa gạt không đồng ý kết minh hai người phát sinh khác nhau không cách nào giải quyết chỉ có thể thượng thư mời thiên tử phán quyết lưu hiệp dừng bước suy nghĩ một chút la kha bị năng thượng thư bình thường mà nói kha bị năng cùng tuân luận cho dù có khác nhau cũng sẽ không nhào đến trước mặt hắn lại không biết không xa vạn dặm tới xin phép bọn họ sẽ phải thương lượng xong lấy được thống nhất ý kiến sau đó sẽ tấu lên sơ cái này phong tấu trương có chút khác thường Đúng vậy, có Kha bị năng ơn tín, cũng có Tuân trưởng sự ân tín. Là Tuân Huẩn tự viết sao? Ký tên là Tuân luận, nhưng chúng ta so sánh qua bút tích, có chút không đúng lắm. Từ hành văn thói quen mà nói, cũng có chút kỳ quái, giống như là có người cố ý bắt chước, có thể là Tuân luận đệ tử viết thay. Nhưng là trọng yếu như vậy văn thư, Tuân trưởng sử hẳn không có cho người thay thế bút có thể. Lưu Hiệp ánh mắt hơi co lại. Tuân Huẩn mặc dù thông minh, bên người cũng có trung thành thân vệ, nhưng là Kha bị năng cũng không phải lành. Nếu như hai người lên xung đột, Tuân luận chưa chắc có thể chiếm tiền nghi. Ban đầu an bài Tuân luận đi về phía Tây, bây giờ nhìn lại có chút qua loa. Tây vực đô hộ phủ có ý kiến gì? Tây vực đô hộ phủ nói, từ bọn họ nhận được tin tức nhìn, quý sương gần đây nội loạn nhiều lần sinh, đích xác có người từng hướng đại hán cầu viện. Tây vực đô hộ phủ binh lực có hạn, vừa không có chiếu thư, cho nên không có đáp ứng. Kha bị năng vừa tới thông lĩnh phía tây, liền muốn cùng người quý sương kết minh, sợ là có đội khách làm chủ ý. Thôn tính quý sương, tu hu chiếm nệ lệ. có khả năng này. Nghe nói người quý sương cùng người hung nô rất giống, cũng lấy du mục mà sống, thông tính đứng lên cũng không khó. Quý sương nội loạn, luôn sẽ có người nghĩ dân hắn chi viện, nghĩ mượn sức hắn đánh bại đối thủ. Lưu hiệp cười lạnh một tiếng nhỏ một cái ngón tay. Quy 2 chương 776, tứ lượng bạn thiên cân. Còn có, Bàng thống thu hồi công văn kẹp. Tuân Kham sáng sớm hôm nay rời đi thái học, hướng đi về hướng Đông. Nhanh như vậy đi liền nha. Lưu Hiệp thở dài nói, biết này không thể làm, sớm làm rút người ra. Bàng thống cười một tiếng. Bây giờ còn không phải là vì bệnh hạ hiệu lực thời cơ tốt nhất, treo giá đợi bán, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Hiệp không có tiếp Bàng thống đề tài. Tuân Kham suy nghĩ gì, hắn đại khái cũng đoán được. Hắn ở Hà Đông đợi lâu như vậy, không thể nào đối chính sách mới không biết gì cả. Đến trường ăn tới, cũng không phải là vì ngăn cản chính sẽ mới, hắn biết không ngăn cản được, chỉ là vì làm hết sức giảm bất tổn thất, bảo vệ từng có lợi ích. Vì tuân gia bà thân, càng thêm lấy người nữ dĩnh làm đại biểu sĩ đại phu. Tuân gia tiền trình thật ra là không cần lo lắng, nhưng hắn không thể tùy tiện phản bội sĩ đại phu giai tầng, nếu không danh tiếng liền hỏng. Hắn trở về ký châu sau, Viên Đàm sẽ hàng sao? Có thể. Bàng thống khẽ nói, Viên Thiệu đã già, Viên Đàm còn trẻ. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Bàng thống một cái, không nói bật cười. Bàng thống luôn là có thể nói chúng tim đen, một chút mặt mũi cũng không để lại. Mau rời đâu? Ở Đồng Văn quán. Không ở Tuân kham mướn nhà quá mắc, hắn không gánh nổi, hơn nữa thê tử của hắn ở hiệu sách làm việc, mỗi ngày trở về thành cũng không có phương tiện, cho nên hôm nay đi thành Nam lần nữa tìm chỗ ở, hai người cũng phương tiện chút. Bất quá, hắn đại khái sẽ thất vọng. Lưu Hiệp có chút nhức đầu. Theo các nơi thượng kế lại cùng Hiền Lương Văn Học lục tục đến ở Trường An, thái học phụ cận nhà không đủ dùng, liền chung quanh tiền mướn phòng cũng quý lên, thậm chí so trong thành còn phải quý. Thành Nam giá phòng khá một chút, nhưng vẫn là so trong thành quý hơn. Dưới so sánh, ngược lại thì trong thành Trường An giá phòng hơi hơi rẻ, chân chính quý cũng chính là vị ương cung bên ngoài Bắc Môn một mảnh kia bởi vì dựa vào vị ương cung, rời tam công phủ cũng gần, thành các quan viên nhất nguyện ý lựa chọn chỗ ở, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Những địa phương khác thì không người hỏi thăm. Nếu như chịu tốn tâm tư, thậm chí có thể tìm tới vô chủ nhà, thu thập một chút liền có thể vào ở đi, liền tiền mướn đều không cần giao. Mao giới mới tới Trường An, không tìm hiểu tình huống, tưởng mở cho là trong thành giá phòng đều giống nhau quý, bên ngoài thành sẽ hơi rẻ. Mao giới là một quân tử, nhưng hắn không hiểu kinh tế, cũng không hiểu nhân tính, cũng đánh giá thấp Trường An tàn phá trình độ. Hắn đề nghị tháo chuyên điền chẳng qua là do bởi lẽ thường suy luận không hề đại biểu hắn thật sự có kinh tế suy nghĩ người như vậy hãy để cho hắn đi nghiên cứu học vấn đi lấy triều đình trước mặt điều kiện chờ hắn nhập chức dẫn tới bổng lộc người một nhà ấm no cũng còn là có thể giải quyết mời thái Huy tới duy giả hủ rất mau tới đến trong cung nhìn xong kha bị năng tấu trước sau hắn nuốt vuốt chồng dâu giữa hai lông mày có một vẻ lo âu vẫy hạ nếu như có chuyện chỉ sợ không thể vãn hồi lưu hiệp gật đầu một cái ngay sau đó lại nói lấy tính cách của kha bị năng không đến nỗi kịch liệt như thế ta đoán chừng hắn chỉ là giả mạo tuân luận trên danh nghĩa thư Nói chút đối với mình có lợi vậy mà thôi. Coi như hắn cùng Kỵ Sương Kết Minh cũng cần mượn ta Đại Hán Quân Uy. Giết tuân luận, đoạn tuyệt với Đại Hán, không phù hợp hắn trước mặt lợi ích. Chỉ hy vọng như thế. Vậy ý của bệ hạ là, để cho Tây vực đô hộ phủ an bài người đi xem một chút. Kỳ thực ta càng muốn tự mình đi xem một chút. Giả Hủ sắc mặt nhất thời biến, thần cho là không thể. Lưu Hiệp cười khoát khoát tay, tỏ ý Giả Hủ không cần sốt ruột. Hắn cũng rõ ràng cái này không thực tế, vạn dặm viễn trinh, không phải một chuyện nhỏ, Đại Hán cũng không có như vậy tài lực, vật lực. Liền trước mắt mà nói, thúc đẩy chính sách mới Xong thành chân chính thống nhất mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Dưới so sánh, ngoài vạn giặm quý xương không quan trọng gì, vì tuân ẩn một người cũng không đáng phải. Đừng nói giả hủ, coi như tuân lúc ở chỗ này cũng sẽ kiên quyết phản đối. Mời Thái Úy tới, là nghi thương lượng một chút sang năm an bài. Lưu Hiệp nói, phủ quân đại tướng quân ở Quan Đông hộ để phòng tấn, hiệu quả cũng khá, dọc đường trăm họ trở nên tên dương. Trong quân sĩ khí cũng có thể dùng, sang năm hoặc giả có thể có hành động. Giả hủ thở phào nhẹ nhõm. Thân đề nghị bệ hạ có thể tuần thú Kinh Châu. Bước hàng Lưu Biểu. Đúng vậy, lòng quân, ý dân có thể dùng, thôi bức ép một cái hoặc giả Kinh Châu nhưng hạ. Lưu Biểu thân là tôn thất, lại là đảng tên người sĩ, nếu đến triều đình nhậm chức, vì bệ hạ ra sức, có lẽ sẽ đối Sơn Đông có chút xúc động. Sau đó càng đông bách núi, tuần thú Trung Nguyên, nhất là làm thử độ rộng Lưu Giang, Cựu Giang, cũng có thể để cho Trung Nguyên trong họ biết bệnh hạ yêu dân tìm. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được. Nghị huynh đề nghị ủy bỏ Châu Mục, khôi phục thứ sự chức trách, dưới mắt còn không có định luận, chẳng qua là thả ra tiếng gió. Ở Sơn Đông Châu quận cát cứ thực tế trước mặt công khanh đại thần cũng rõ ràng thôi Châu Mục là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là lo lắng thúc đẩy quá mau, sẽ hăng quá hóa dở Dù sao Sơn Đông không yên tĩnh, triều đình chân chính không chế ở trong tay chỉ có Tịnh Lương hai châu, cái khác mấy cái châu chẳng qua là trên danh nghĩa dương thần mà thôi, có chịu hay không đủ nộp phú thuế cũng không rõ ràng lắm. Lúc này đẩy mạnh thứ sử, nói không chừng mấy cái kia châu mục lại phải làm ra chuyện tới. Luận nói sau, lấy tuần thú làm tên, diễu võ Sơn Đông, có thể thử dò xét một cái thái độ của bọn họ. Thái ủy phủ cùng chư tướng thương lượng một chút đi, nếu như có thể được, năm sau liền có thể lên đường. Duy, niên quan sắp tới, Thái ủy trừ cùng tư đồ, tư không khảo hạch thượng kế sau, còn muốn khảo hạch quân công, thiên hạ sắp thái bình chiến sự ít dần, sau này khảo hạch chư tướng sợ rằng không thể lấy quân công làm chủ, hiệp trợ địa phương thứ hai, phòng lũ loại cũng phải nhét vào khảo hạch. năm nay liền từ phụ quân đại tướng quân bộ bắt đầu, biểu hiện xuất sắc muốn tiến hành khen thưởng, lấy tư khích lệ, làm tấm gương. duy giả hủ không người nhận lệnh, khẽ mỉm cười. bệ hạ, thần sẽ mau chóng phát ra văn thư, khiến chư tướng biết được bệ hạ tâm ý như vậy. sang năm tuần thú kinh châu lúc, trương tể sẽ càng nhận tính chút. lưu hiệp khẽ mỉm cười. giả hủ chính là lão lưu thẩm oán, am tưởng hắn tâm tư, vừa nghe liền hiểu. năm nay lấy hiệp trợ địa phương phòng lũ danh nghĩa khen thưởng hẳn bộ không chỉ là vì cây cái tấm gương điều chỉnh quân đội cùng chăm họ quan hệ cũng là vì Trần an Hàn Toại Hàn Toại một lòng muốn làm Thái úy hoặc là Đại tướng quân bây giờ Thái úy từ giả hủ làm Đại tướng quân cũng xa xa khó vời Hàn Toại trong lòng ít nhiều có chút mất mát mượn cơ hội này cho ở khen thưởng hắn sẽ càng thêm cố gắng sau này còn nữa tương tự chuyện làm sẽ càng tích cực Lấp không bằng khai thông đóng lại một cánh cửa đồng thời nhất định phải mở ra một cánh cửa sổ để tránh tích toán giống vậy khen thưởng Hàn thoại trương tề đám người sẽ có áp lực Sang năm tuần thú kinh châu lúc, trước để cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp biểu hiện, miễn cho bị hàn thoại đi sau tới trước. Không có để cho hàn thoại như nguyện, bản thân thì có tránh khỏi quá mức kích thích trương tể đám người cân nhắc. Bọn họ mặc dù đều là người tây lương, cũng không coi là đoàn kết, lẫn nhau giữa tranh đấu cũng không ít. Nếu muốn hóa giải giữa bọn họ ân đoán, đem người lương châu bóc ở chung một chỗ, trở thành triều đình chắc chắn cơ sở, trừ hoàng đế thân phận cùng cá nhân hắn uy vọng ra, cũng cần giả hủ phối hợp. Đây là dương biêu đám người không làm được chuyện. Bọn họ có lẽ không giống vương doãn như vậy đoàn, nhưng là ở nội tâm của bọn họ chỗ sâu. Đối tây lương người khinh bị cùng cảnh giác vĩnh lớn xa hơn đối tây lương người hiểu, loại này thâm căn cố đế ý tưởng không phải một ngày hai ngày liền có thể cải biến được, thậm chí đời này cũng không đổi được. Quy 2 chương 777, Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất diụ cả ngày, cơm tối lúc, Lưu Hiệp ngoại ý muốn phát hiện Tuân Văn Tiến trở về thành. Hắn vốn tưởng rằng Tuân Văn Tiến là bởi vì Tuân Khâm chuyện, vừa hỏi mới biết Tuân Văn Tiến là vì Mao Giới trở lại. Tuân Khâm trước khi đi, để cho Tuân Văn Tiến chiếu cố Mao Giới, cho nên Tuân Văn Tiến tan việc sau, mang theo Mao Giới phu nhân Lưu Thị đến rồi thành Trường An. Các nàng chạy đến thời điểm, Mao Giới đang ngồi ở trong phòng phỏng sậu. Hắn ở thành Nam chuyển một ngày cũng không tìm được thích hợp chỗ ở. Thành Nam nhà đích xác so vị ương cung đối diện hơi rẻ, nhưng cũng không phải là hắn chịu được nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy hay là trở về Thái Học, mướn một căn phòng nhất có lợi. Mặc dù chen một chút, nhau nhau một chút, nhưng có phu nhân ở hiệu sách làm công thu nhập trợ cấp, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Vấn đề là ở hắn mỗi ngày phải đi hơn 20 dặm đường đi đồng văn quán. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể xin phép một nhà tập thể, hoặc là nhiều đáng giá một ít ban, tiết kiệm một ít lãng phí ở trên đường thời gian. Tuân Văn Tiến muốn mang Lưu Thị nhập đồng văn quán hiệu sách, lại cho bọn họ an bài một nhà tập thể, tỉnh đến bọn họ ở bên ngoài thuê phòng, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Nói xong ý nghĩ của mình về sau, Tuân Văn Tiến có chút khẩn trương xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp không nhanh không chậm đang ăn cơm, không có lên tiếng âm thanh. Đem trong chén cơm ăn xong, liền một hạt gạo cũng không có còn lại, lau miệng, hắn mới lạnh nhạt nói, "Lưu Thị năng lực xứng với cái tốc xá này sao? Hay là nói, ngươi chuẩn bị cho hiệu sách trong mỗi người cùng an bài một gian?" Tuân Văn Tiến trầm ngâm, không nói lời nào. Lưu Thị làm việc rất tích cực, cũng có thể chịu được cực khổ, nhưng năng lực của nàng còn chưa đủ. Đồng Văn Quán liền trong cung, coi như ở bên ngoài cung an bài nhà tập thể, cũng không thể rời Đồng Văn Quán qua xa, cho nên giá phòng sẽ không tiện nghi. Nếu như mỗi người cũng an bài một gian nhà tập thể, chi tiêu quá lớn. Cho nên cái này tất nhiên là đặc biệt, là nàng đối Mao giới vợ chồng chiếu cố. Thiên tử phản đối như vậy chiếu cố. Ngươi muốn quản tốt Đồng Văn Quán hiệu sách, đầu tiên phải làm chuyện công bằng. Lưu Hiệp mở mắt ra, giọng điệu không nặng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngươi không thể bởi vì không ai nói gì, liền cho rằng không có vấn đề. Không ai nói, không đại biểu không có vấn đề, chẳng qua là không ai dám nói. Tuân Văn tiến không người xin tội thừa dịp hoàng nông vương phu U nhân vẫn còn ở trường an ngươi ở thái học hiệu sách nhiều đợi một thời gian ngắn học học nàng là thế nào quản lý hiệu sách dưới so sánh kỹ thuật đơn giản nhân tài là phức tạp nhất duy tuân văn tiến đụng vách tâm tình có chút buồn bực đứng dậy chuẩn bị cáo tử lưu hiệp gọi lại nàng đem kha bị năng thượng thư chuyện nói một lần dưới mắt mặc dù còn chưa có xác định Tuân luận có hay không gặp nguy hiểm nhưng hắn cùng kha bị năng chẳng phải hòa thuận cũng là có thể kết luận có cần phải để cho tuân văn tiến có chuẩn bị tâm lý tuân văn tiến nhất thời sắc mặt trắng bệnh lưu hiệp âm thầm thở dài cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng phần lớn người nghĩ đều là phú quý lại không có ở đối nguy hiểm chuẩn bị tâm tư, cũng cảm thấy mình là người may mắn. Nhưng là nào có nhiều như vậy người may mắn đâu? Nếu như không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, là nguy hiểm đi tới thời điểm, cũng rất khó bảo toàn cầm chấn định, cũng đã rất khó ở trong lúc nguy hiểm phát hiện cơ hội, bắt lại cơ hội. Chỉ mong Tuân Vân có thể biểu hiện được khá hơn một chút, mở tốc đầu. Hà Đông, An ấp. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tuân Khang xuống xe, run lên quần áo, người hầu thanh toán tiền xe, lại ngạch ngoại thưởng trăm tiền, phu xe vô cùng cảm kích, nâng lên roi ngựa, phi nhẹ mà đi. Cửa hai cái áo xanh tối tớ là Tuân Gia Gianô, thấy được Tuân Khang, lập tức tiến lên đón trực mang hành lý. Tuân Khang cất bước vào cửa. Văn Nhược ở đó không? Ở. Một cái lớn tuổi láo xanh người hầu nói, bất quá tâm tình không tốt lắm. đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nhận được trường an thư nhà, phu nhân khóc la một trận. Tuân Khang cả kinh, không tiếp tục hỏi. chẳng qua là bước nhanh hơn. đi tới trung đường, Tuân Uốc đang công đường xử lý công sự, thấy được Tuân Khang đi vào, hắn không ngoại ý muốn, chỉ tỏ ý Tuân Khang ở một bên ngồi tạm, lại để cho tôi tới đem Tuân Khang hành lý mang tới bên viện đi. Tuân Khang cũng không có nói thêm cái gì, ở dưới hiên ngồi xuống, xem Tuân Uốc xử lý sự vụ. Tuất Úc rất bình tĩnh, đều đâu vào đấy an bài các hạng sự vụ, chưa tạo duyệt lại nhất nhất tiến lên hội báo, nói ra cái này đến cái khác con số. Tuất Úc một bên nghe, một bên là xem trong tay Văn thư, tiện tay phê duyệt. Nửa ngày sau, tất cả mọi người cũng lui ra ngoài, Tuất Úc đứng dậy, đi tới Tuân Khang trước mặt. "Huynh trưởng khổ cực, thu hoạch không y ta. Văn chương của ngươi ta nhìn, rất khó được." Tuân Khang quan sát Tuất Úc, "Văn chương ra, nói vậy còn có chuyện trọng yếu hơn a?" Tuất Úc sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng, "Những thứ này tầm thường nô, thật là lắm muộm." Hắn dừng một chút, lại nói, "Cũng không có gì." Chỉ nói là Tây vực có tin tức tới, Trường Tiến cùng Kha Bị năng chung sống không phải rất hòa thuận. Tuân Khang chau mày, "Chỉ thế thôi, còn có thể có cái gì?" Tuân lúc ngồi ở trên lan can, khẽ than thở một tiếng, Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai có thể ngoại lệ đâu." So với công đạt, Trường Tiễn gặp phải điểm này nguy hiểm không tính là cái gì. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Tuân Khang nửa đùa nửa thật nói, Như sự tại nhân, thành sự tại thiên." Trường Tiễn dù trẻ tuổi, lại phi không dành thế sự chi thiếu niên. Hắn theo Thiên tử chinh phạt, trải qua đồng hưu đồ đại chiến, là dựa vào năng lực của mình thuyết phục Kha Bị năng, mà không chỉ là gia thế bây giờ dù ở ngoài và dặm nhưng ta đại hán uy danh càng hơn ngày đó kha bị năng không thể không có kiên kỵ ta tin tưởng trường tiến có thể ứng phó được đến tuân khang gật đầu một cái từ đại cục đến xem trừ phi tuân luận bản thân mạo hiểm nếu không kha bị năng không có phi giết hắn không thể lý do ngược lại văn tiến cử chỉ thất thố để cho ta có chút ngoài ý muốn tuân khang thở dài nói nàng trong cung bản giá trải qua mưa gió quá ít hy vọng lần này ở hiệu sách tập sự có thể học thêm chút vật không chỉ là như thế nào ẩn thư tuân khang thở dài một cái hắn thấy tuân văn thiến biểu hiện đủ tốt lại có mấy người có thể giống như đường phu nhân vậy đâu hơn nữa cũng không ai hy vọng giống như đường phu nhân như vậy trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng hắn cũng rõ ràng phàm chuyện có lợi có hại vạn vô nhất thất chuyện như vậy là không tồn tại đúng rồi mấy ngày nay có mới công báo tới tuấn lúc ngắt ngắt tay sai người lấy ra một đại quyển công báo tới giao cho tuấn khang ngươi giữ lại trên đường xem đi ai nói ta phải đi tuấn khang nhận lấy công báo một bên là xem vừa nói ngươi muốn thì nguyện ý lưu lại ta cầu cũng không được nghĩ tích vì ta lại tuấn khang trêu nói lời nói phân nửa lại ngậm miệng lại nghiêm túc đọc lấy công báo tới Đây không phải là thảo luận độ rộng văn chương, mà là một phần có liên quan thái học thu nhận học sinh thông báo. Thái học Trư đường công bố thu nhận học sinh tiêu chuẩn, quy mô, bất đồng điều kiện. Lần này thái học tổng cộng chiêu sinh 3000 người, trong đó kinh học đường chỉ chiêu 300, nông học đường, công học đường chiêu sinh nhiều nhất, các ngàn người, thương học đường 200, giảng võ đường 500. Sở Dĩ hấp dẫn Tuân Khang là bởi vì thông báo khai thiên liền dẫn thuật hắn kia Thiên Văn Chương. Trường chư đường trinh lệch tại sao phải lớn như vậy? Tuân Khang có chút nóng nảy. Đây không phải là hố hắn sao? bản này thông báo vừa ra, ai còn nhớ hắn lúc ấy viết kia thiên văn chương mục đích là vì phản đối độ ruộng. đây là căn cứ nhu cầu tới định. Tuân lục đưa tay gật đầu một cái. ngươi nhìn phía sau, những người này tương lai đều là muốn an bài chức vụ. Tuân kham vội vàng nhìn xuống. quả nhiên, thu nhận học sinh nửa đoạn sau làm nói rõ, bất đồng học đường có khác biệt tan bài. kinh học đường học sinh đem an bài đến các quận huyện trường học làm giáo tập, nông học đường, công học đường, thương học đường tắc cả an bài đến các nơi chuyên điện, thành lập xưởng, chủ trì quốc các hoặc tiến vào quận huyện tổng sự tương quan công tác. giảng võ đường tương đối lớn nhất, trực tiếp nhập ngũ quy hai chương 778, có bằng hưu từ phương xa tới. Cái này, có thể làm sao? Tuân Khâm nửa tin nửa ngờ, thậm chí có chút khinh khỉnh. Quân huyệnuyện lại tích trừ phần lớn là do thái thú, huyện lệnh giải tự làm quyết định, Triều đình muốn đem quyền lực này thu hồi lại, kia sợ không phải như vậy trực tiếp, cũng tất nhiên sẽ gặp phải các cấp quan viên cường lực ngăn chặn. Giống như Nghị hành đề nghị hủy bỏ châu mục vậy, người sáng suốt đều biết kiến là có ý gì, cũng sẽ tìm mọi cách tiến hành ngăn trở. Cho tới bây giờ, đề nghị này còn dừng lại đang thảo luận giai đoạn. Có thể làm? Tố lúc nói, ít nhất Triều đình không chế châu quận nhất định có thể hành. Triều đình cống chế trở ra đây này, triều đình khống chế trở ra sẽ chậm một chút, nhưng sớm muộn cũng sẽ thi hành. Tuân Lục lướt đầu gối, lạnh nhạt nói, su thế tất yếu, không phải ngươi muốn ngăn liền ngăn được. Ngươi cảm thấy đây là đại thế? Tuân Khang hỏi tới. Tuân Lục cười nhưng không nói. Tuân Khang chờ giây lát, cũng cảm thấy không thú vị. Tuân Lục không nói lời nào, cũng không phải là nhụt chí, mà là không nghĩ cùng hắn làm tranh hơi giành tiếng. Sẽ có người dự thi sao? Tuân Khang có chút giận rồi nói, đổi ta, ta là khẳng định không muốn. Triều đình cũng không cần nhiều người như vậy. Đại Hán tổng cộng có hơn 100 cái quan nước, hơn 1.000 cái huyện đạo Coi như một cái huyện đạo an bài 10 người, cũng bất quá vào người. Lấy chiều đình hiện đang không chế quận nước mà nói, coi như không có 3000 người, chỉ có 1000 người dự thi, cũng có thể giải quyết không ít vấn đề. Tuân Lục lộ ra một tia cười nhẹ, nếu như ngươi làm thái thú, trong phủ các tào duyện lại đều là bị tương quan huấn luyện người, mà không phải chỉ bằng kinh nghiệm của mình, xử lý khởi sự vụ tới sẽ là bộ dáng gì, ngươi nên muốn lấy được. Tuân khám khỏe mắt giật giật, sau lưng một trận lạnh léo. Hắn dĩ nhiên có thể muốn lấy được, có sẵn ví dụ cũng không hiếm thấy, Tuân Du giới quyền tướng sĩ chính là điển hình. Làm mỗi một cái khúc quân hầu, bộ đô úy Giáo uy đều biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì, sức chiến đấu là có thể lấy được rõ ràng tăng lên. So với cái kia không có trải qua huấn luyện đối thủ càng chịu khổ chiến, cũng càng có thể bắt lấy chiến cơ. Tuân Du có thể lập được chiến công hiền hách, cùng dưới trướng hắn các cấp tướng lãnh nghiêm chỉnh huấn luyện chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ sợ bọn họ chẳng qua là đơn giản nhận biết mấy chữ, tiếp thụ qua một ít cơ bản nhất huấn luyện. Nghe nói, Hàn Toại dưới quyền tướng sĩ chỉ hơn không kém, các cấp tướng lãnh trong có một nửa ra từ giảng võ đường, tiếp thụ qua giả dạy dỗ. Bây giờ lại thiết nông học đường, công học đường, thương học đường, tứ dân đều sĩ. Triều đình không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật đi làm. Người nào sẽ thi nông học đường, công học đường, thương học đường. Áo cơm vô ưu đại gia tử đệ có lẽ không quá nguyện ý, nhưng con em nhà nghèo lại sẽ không tự tuyệt. Có thể đi vào quận huyện vì lại, đối bọn họ mà nói bản chính là khó được cơ hội, bây giờ có triều đình vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ sao không vui mà làm. Tuân Khang xoa xoa tay, càng nghĩ càng bất an. Rút tuổi đáy nồi a. Tuân Khang thở dài nói, đây là ngay từ đầu liền muốn tốt sao? Trong quân giáo hóa chính là dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Ngươi muốn nói như vậy, cũng không tính lỗi. Tô Lục cười nói, như vậy có thể thấy được Thiên tử tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, đợi một thời gian, vương đạo cũng nhất định có thể trở thành thực tế. Hoặc giả, liền ở ngươi ta sinh thời. Tuân Khang không nhịn được nói, chỉ sợ không phải là ngươi ta hy vọng vương đạo. Tuân Uốc đứng lên, chắp tay mà trông. Huynh trưởng, ta biết ta rất khó thuyết phục ngươi. Bất quá có một chút, ngươi nên thấy rõ. Bất kể ngươi là có hay không đồng ý thiên tử chân pháp, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuân Khang hừ một tiếng, có chút buồn bực. Cho nên, vội vàng trở về ký châu đi. Hoặc là khuyên viên đàm xương thần, trung hương vương đạo. Hoặc là khuyên viên đàm đi xa, tránh thiên tử sắp bén. Tuân Khang suy nghĩ một chút, đi chỗ nào? Phương Bắc quá lạnh, Phương Nam quá ướt, hướng tây đi. Tuân Lục nói, hoặc giả, ngươi còn có cơ hội giúp Trường tiến rút một tay. Tuân Khang gật đầu một cái, đứng lên, phất ống tay hão một cái. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ đi liền. Tuân Lục liền vội vàng kéo hắn, không cần thiết vội như vậy, lưu một đêm đi, ta còn có ít lời muốn giao phó. Long Thành, gió bác thổi mạnh, tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, năm mươi bước ra không thấy bóng dáng, tưởng cán cuốn chặt lấy da cầu, vẫn cóng đến hàm răng khanh khách và Thật là lạnh hắn lẩm bẩm một câu, lôi kéo cổ áo. đúng vậy a, thật là lạnh. chu du phụ hòa nói, ta giờ đã hiểu những kỵ sĩ kia vì sao xem thường chúng ta. ở nơi như thế này hành quân tác chiến, không cần người tiên tiên đánh, chúng ta liền không nhịn được thời tiết này. tưởng cán cười khổ hai tiếng, không lên tiếng. xuất tác thời điểm, bọn họ cùng lang kỵ một đường đồng hành, nhanh đến long thành thời điểm mới tách ra. lữ bố, tào thuần xuất bộ đi núi khăn gái, nghe nói có khác nhiệm vụ. cụ thể có nhiệm vụ gì, lại không chịu nói. bọn họ ở trên đường chung sống cũng không vui, lẫn nhau thấy ngứa mắt. lang kỵ cảm giác đến bọn họ quá mông manh căn bản không biết cái này thảo nguyên hiểm ác, bọn họ cảm thấy lang kỵ quá thô lỗ, không cách nào gánh thúc đẩy giáo hóa man di trọng trách. Tình huống bây giờ chứng minh lang kỵ quan điểm, bọn họ căn bản không biết cái này thảo nguyên hiểm ác. Nếu như không có lang kỵ cung cấp bảo vệ cùng trợ giúp, bọn họ thậm chí không cách nào đi tới đây, càng chưa nói giáo hóa. Người tiên ti còn biết được sao? Tưởng cắn hít mắt, một từ lung tung trong đông tuyết thấy được bóng người. Loại cảm giác này để cho hắn rất bất an. Không biết, Chu Du đưa qua một con bềm bẹp làm bằng bạc bầu rượu tới, uống một hơi đi, ấm áp thân thể. Chờ một lúc người tiên ti đến rồi, không thể để cho bọn họ coi thường. Tưởng Cán nhận lấy bầu rượu, uống một hớp lớn. Rượu là lưu bố đưa, cảm giác cay độc, vào cổ họng như đao. Còn có một cỗ mùi thuốc, nghe nói là bên trong ngâm dược liệu, có thể tăng lên dương khí, chống đỡ ra rét. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Cán quả nhiên cảm thấy thân thể ấm một ít, ít nhất không run lên. Hắn nghĩ lại uống một hớp, lại bị Chu Du ngăn cản. Là thuốc ba phần độc, không thể quá lượng. Chu Du đoạt lấy bầu rượu, nhét vào trong quần áo. Thật có thuốc, đây là Thái Y tự xứng toát thuốc, rượu cũng là đặc chế, nghe nói muốn chín chưng mới được. Tưởng Cán hít một hơi, khó khăn như vậy, đây chẳng phải là rất đắt? đã đi nữa, cũng so mấy ngàn người quân nhu tiện nghi chút. Có những thứ đồ này, ta đại hán thiết kỵ mới có thể, vì người thường không thể, lấy chỉ có 3000 tình kỵ chấn áp tiên tinh người, người hung nô không dám phạm ta biên tắc. Tưởng Cán cười hai tiếng, Chu Du chợt khoắt tay. Có người đến rồi. Chu Du khẽ nói. Tưởng Cán ngậm miệng, nhìn về phía xa xa. Trong gió tuyết, mấy bóng người càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, dần dần đi tới trước mặt bọn họ, trung gian là một cạo đầu thiếu niên, tóc rối bù, cưỡi một thất thần tuấn tốt ngựa cao lớn, phệ ngực, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Một bên mấy cái kỵ sĩ đều mặc áo giáp, mang theo cung tên cùng đao mâu. Đằng đằng sắc khí, không nghĩ tới người hắn cũng như vậy gánh đông lạnh a. Thiếu niên hành chân ngồi ở trên yên ngựa, cười hì hì nói, hắn lời nói rất nói. Hắn hít mũi một cái, ánh mắt sáng lên. Uống rượu rồi. Rượu gì, có thể hay không để cho ta nếm nếm. Chu Du từ trong ngực móc ra bầu rượu, rớt ở trong tay, đá ngựa đi về phía trước hai bước, đem rượu ấm ném tới. Thiếu niên tiếp lấy, lần nữa hít mũi một cái, nháy nháy mắt. Các ngươi người, người hắn thật là để ý, nam nhân, nữ nhân đều là trơ ác. Hắn mở ra bầu rượu, ngay sau đó lông mày nhướng lên. Nguyên Lai like là rượu a, ta còn tưởng rằng các ngươi thật không sợ lạnh đâu, Nguyên Lai like. Lời còn chưa dứt, Chu Du trưởng kiếm ra khỏi vỏ, đệ ở thiếu niên trên cổ họng. "Ngươi?" Thiếu niên biến sắc, nhìn trầm chằm Chu Du, mặt mũi dữ tợn. Chu Du thu kiếm, dùng kiếm nhọn khơi màu bầu rượu, thu hồi lại, lạnh nhạt nói: "Rượu của ta, chỉ cấp bạn bè uống. Ngươi nói năng xấc xược, không xứng làm bạn của ta, cũng sẽ không xứng uống rượu này." Quy 2 chương 779, thảo nguyên sói cái. Thiếu niên trắng non ra mặt biến đến đỏ bừng, ngay sau đó lại trở nên sáng mét. Hắn khoát tay một cái, một bên kỵ sĩ gần như trong nháy mắt lên cùng, móc được tên, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Chu Du. Chu Du sau lưng người hầu cũng lên nỏ ngón tay khoác lên nỏ trên máy, Chu Du rơ bầu rượu lên, uống một ngụm rượu, có tư có vị thưởng thức phẩm, đem rượu ấm cất xong, liếc thiếu niên một cái, thử một tiếng, thế nào không ra tay? Thiếu niên mặt co quắp hai cái, ngay sau đó vừa cười lên, mới vừa rồi là ta không đúng, mạo phạm ngươi, ta xin lỗi ngươi, để cho ta uống một hơi đi, báo lên tên họ của ngươi, Giá Lang bộ lạc thiếu vương Phương Bắc kiến mình, thiếu niên cười hì hì nói, ta còn có cái tiên ti tên, đoán chừng ngươi cũng không có hứng thú gì, đừng nói, ngươi hắn lời nói không sai, ở nơi nào học? ở Tây Hà, ta ở Tây Hà lớn lên mong các ngươi người Hán đơn huệ, còn đọc một năm thư. đã như vậy, vì sao lại trở về thảo nguyên, cùng ta đại Hán là địch. ta trở lại thảo nguyên, cũng không phải muốn cùng đại Hán là địch, chỉ là bởi vì ta càng thích trên thảo nguyên cuộc sống tự do tự tại. Tiễn Minh giang hai cánh tay, dùng bàn tay đi đón Bông Tuyết. ta không thích cái loại đó không chút thay đổi sinh hoạt, cũng không thích các ngươi người Hán giống như đối đãi súc vật đồng dạng đối đãi chúng ta, cho nên ta trở lại. ngươi cái này thiếu vua phương Bắc cũng là nhặt được ga. Tiễn Minh cười, không sai, đây có phải hay không là so cho các ngươi chăn dê thoải mái hơn một chút? Lựa chọn qua cái dạng gì sinh hoạt là quyền tự do của ngươi, chúng ta không quan tâm. Nhưng là các ngươi nhiều lần nhớ bên kia thì không được. Nếu như ta nhớ không sai, Giá Lang Bộ lạc chân chính thiếu Vua Phương Bắc chính là bị ta hán quân chém giết. Nếu như ngươi thật thích loại này cuộc sống tự do tự tại, cũng không cần tới treo chọc chúng ta. Chu Du khẽ mỉm cười. Lão Vua Phương Bắc đã không dạy ngươi, để cho ngươi không nên treo chọc Lang Kỵ sao? Lão sói chết, ta giết. Tiễn Minh hừ một tiếng. Hắn bị Lang Kỵ sợ vỡ mật, thế nào còn có thể thống lĩnh Giá Lang Bộ lạc? Trên thảo nguyên không nuôi người vô dụng, hắn sớm chết rồi. Ồ. Chu Du ánh mắt hơi co lại. Vậy bây giờ ai là dã bộ lạc đại sói? Một con sói cái. Chu Du hơi chút trầm âm. A lâm ạ, có phải hay không thật bất ngờ. Tiễn Minh cười nói, chúng ta trên thảo nguyên nữ tử so các ngươi người Hán nữ tử ác hơn, cũng càng mạnh. Chu Du cười hai tiếng, trả lại kiếm vào vỏ. Có mạnh hay không, không phải ngoài miệng nói, muốn nhìn trên chiến trường ai thắng ai thua. Ngươi nói nhiều như vậy, kế tiếp là mang chúng ta đi gặp thấy đầu này sói cái, hay là bây giờ liền ra tay, đánh nhau chết sống. Ngươi dám đi thấy nàng sao? Vì sao không dám? Trước mặt dẫn đường Tiến Minh nhìn trầm trầm Chu Du nhìn qua, lắc lư đầu, tỏ ý bộ hạ thu hồi cung tên. Hắn quay đầu ngựa, cùng Chu Du đi xóm vay, chật chật lưỡi. Cái đó, để cho ta uống hai ngụm rượu, được không? Chu Du quay đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, móc ra bầu rượu, ném tới. Tiến Minh đại hỉ, rút ra cái nắp, đổ một ngụm rượu lớn, phát ra thở dài thỏa mãn. Ngay sau đó lại uống một hớp, lần nữa nhét tốt, lại không có trả lại cho Chu Du, mà là nhét vào tay áo của mình. Các ngươi người hắn vật trừ vũ khí, chính là rượu tốt nhất. Chu Du cùng tưởng cán trao đổi một cái ánh mắt. A Lâm Mạn ăn mặc thật dày da gấu không lưng, ngồi ở lò sưởi bên, xem chập chờn ánh lửa xuất thần. Cái trán của nàng có mấy đạo nhăn nhạt, nhạt nếp nhăn, bên tóc mai cũng có một ít tóc trắng. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, nàng mới phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng thẳng người lên, sắc mặt cũng biến thành uy nghiêm đứng lên, ánh mắt lộ ra sói bình thường lạnh lẽo. Yến Minh nhập trướng, bước nhanh chạy tới Á Lâm Mạn trước mặt, vì dưới đất. "Mẹ, người Hán sứ giả mang đến." Á Lâm Mạn gật đầu một cái, nhìn Yến Minh một cái. Người uống rượu." Uống. Một hớp. "Người Hán sứ giả đường, ta không tiện tuyệt." "Người Hán giả hoạt, ngươi không sợ bọn họ hạ độc?" Ta nhìn bọn họ uống rồi mới uống. A Lâm Mạn ghen nhũ mày. A Tang, người khác đều tốt, chính là thèm rượu một điểm này không tốt. Uống rượu quá nhiều, người sẽ biến ngu. Ban đầu Yến Lệ Du cùng Yến Chỉ đều là uống rượu quá nhiều, mới biến ngu, liền sinh hải tử đều vô dụng, chỉ có thể nuôi sói. Ngươi cũng muốn nuôi sói sao? Mẹ, ta đã biết. Yến Minh không tự chủ được dùng mình. Mang bọn họ vào đi. A Lâm Mạn khoát tay một cái. Yến Minh hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Mất một lúc, Chu Du cùng Tưởng Cắn trước sau đi vào. đứng ở A Lâm Mạn trước mặt, chắp tay thi lễ. A Lâm Mạn hai mắt tỏa sáng. Tốt tuấn hán gia thiếu niên thật là xấu xí si tiên ti lão phụ. Tưởng Cán nói. A Lâm Mạn ánh mắt co rụt lại, Yến Minh nhảy lên, rút đao ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Tưởng Cán. Cán dỡ, không muốn đầu lưỡi của ngươi sao? Tưởng Cán cười hắc hắc, đưa tay đẩy ra Yến Minh nào, đi tới A Lâm Mạn đối diện, ngồi vừa đến, đưa tay hơi lửa. Thế nào? liền thật lời cũng không dám nghe rồi. Chốn ở chỗ này, dối mình dối người, là có thể thừa kế phụ thân ngươi di chí, thực hiện ngươi xưng bá thảo nguyên xuân thu đại nội. A Lâm Mạn mắt lại. Ngươi biết phải không ta? Dù nói thế nào, ngươi cũng là trên thảo nguyên khó được nữ hảo so rất nhiều nam nhân đều mạnh. Chúng ta nếu muốn tới Thảo Nguyên, liền nguyên là ai cũng không rõ ràng lắm, còn thế nào nói?" A Lâm Mạn vẻ mặt dần dần chậm, khoát tay một cái, tỏ ý Yến Minh thu hồi đao, lại mời Chu Dù nhập tọa. "Ngươi còn biết chút gì?" "Ta còn biết, ngươi kỳ thực cũng không phải là muốn cùng Đại Hán khai chiến, mà là muốn lấy được Đại Hán thừa nhận, làm một cái Thảo Nguyên bên trên nữ vương." Yến Minh lấy làm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía A Lâm Mạn. A Lâm Mạn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, "Có thể sao?" "Có, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, cuối cùng có thể thành hay không, sẽ phải xem chính ngươi." Tưởng căng chập chợt lưỡi. "Chúng ta đi xa như vậy đường?" Các ngươi liền cả Lâm cũng không có sao. A Lâm Mạn bình tĩnh, vội vàng hướng Yến nói do nói, đi vì khách quý chuẩn bị rượu tiệm. Tiễn Minh đang nghe khẩn trương, căn bản không muốn đi, nhưng lại A Lâm Mạn phân phó xuống, hắn lại không thể không làm, chẳng qua là bước nhanh đi tới màn cửa miệng, an bài người đi làm, lỗ thai lại nghe sau lưng động tĩnh. Vì chuyện này, ngươi nhịn nhiều năm như vậy, từ thiếu nữ thanh xuân nhịn đến mái đầu bạc trắng. Tưởng cán ngẩng đầu lên, xem A Lâm Mạn. Hối hận qua sao? A Lâm Mạn trầm mặc chốc lát, sâu kín thở dài một tiếng. Đích xác hối hận qua. Bất quá đây là mạng của ta, hối hận cũng vô dụng sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu như đàn thạch hệ đại vương đáp ứng ban đầu hòa thân, ngươi như thế nào lại rơi đến một bước này? Cùng ta đại hàn đấu, các ngươi cũng không nhìn một chút bản thân có hay không bản lĩnh này. Khác không biết, người hung nô câu chuyện, các ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. A lâm mạn méo một chút miệng. Thiếu niên, ngươi đừng tìm ta nói những thứ này, chuyện đã qua đều đã qua, ngươi liền nói cho ta biết, yêu cầu của ta, hán gia hoàng đế có thể hay không đáp ứng? Ta mới vừa nói, có thể, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Cuối cùng có thể thành hay không, còn phải xem ngươi có thể làm được hay không mấy món chuyện. Tiêu mấy món. Tưởng Cán quay đầu nhìn một cái màn cửa miệng Yến Minh, lại chuyển trở lại. "Chuyện thứ nhất, thượng thư xưng thần, có thể không?" A Lâm Mạn lập tức gật đầu đáp ứng. "Có thể." Yến Minh đứng ở màn cửa miệng, thấy được Tưởng Cán nhìn bản thân một cái, lại không nghe rõ Tưởng Cán đưa ra yêu cầu gì, thấy A Lâm Mạn đáp ứng sảng khoái, nhất thời căng thẳng trong lòng. Quy 2 chương 780, biết dễ hành khó. Tưởng Cán nhìn chằm chằm A Lâm Mạn ánh mắt, khỏe miệng khơi mào một nụ cười. "Thế nào?" A Lâm Mạn méo một chút miệng, vẻ mặt không vui. "Ta cảm thấy ngươi không thành được đàn thánh họa." A Lâm Mạn mi tâm nhũ lên, sát khí ẩn hiện. Ta dĩ nhiên không thành được ta cha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thiếu niên lang, ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi biết ngươi vì sao không thành được bố ngươi sao? A Lâm mạn trầm trầm đứng tưởng cán, sắc mặt càng phát ra âm trầm, tựa như hàn băng. Ngươi đáp ứng quá sảng khoái. Tưởng cán thong thả ung dung nói, ta có đủ lý do hoài nghi, ngươi chẳng qua là nghĩ lừa gạt ta, lấy đặt thành mục đích của mình, sau đó trở giáo một kích. Nhưng là ngươi quên, bố ngươi mặc dù có thể nhất thống thảo nguyên, trừ tài năng của hắn ra, điểm trọng yếu nhất chính là hắn nói lời giữ lời, lời ra tất thực hiện. Hai cái tiên ti nữ tử mang tới rượu thịt, Tưởng Cán rót một chén rượu, uống một hớp, ngay sau đó chật chật lưỡi, nói với Yến Minh, "Các ngươi rượu này đích xác khó uống, khó trách ngươi không thích." Yến Minh vẻ mặt khó bách, bất an nhìn A Lâm Mạn một cái. A Lâm Mạn lại nhìn chằm chằm Tưởng Cán, như có điều suy nghĩ. Tưởng Cán để chén rượu xuống, nói tiếp, "Chúng ta người Hán có một câu nói, không biết ngươi nghe nói qua chưa." "Nói cái gì?" Nhân vô tín bất lập. Tưởng Cán chuyển hướng Yến Minh, "Chúng ta rời đi Trường An thời điểm, nghe nói một chuyện, năm nay là nhóm đầu tiên nhập tịch người tiên thi, người hung nô nhập tịch thời điểm, triều đình sắp thực hiện lời hứa." Vào giờ phút này, hiện đang tiến hành tương quan thống kê. năm nay cuối năm sẽ có một ít người trở thành ta đại hán nhập hộ khẩu. ngươi biết nhập hộ khẩu sẽ có cái gì bất đồng sao? tiến minh nhế môi. có thể có cái gì bất đồng? còn không phải như vậy. thành ta đại hán nhập hộ khẩu gặp tai họa lúc lại có cứu rút, 70 trở lên lão nhân có thể lấy được triều đình ban thưởng, đến tuổi hài tử có thể nhập học đọc sách, mà giống như ngươi vậy trẻ tuổi dũng sĩ tất có thể ra nhập quân đội. sang năm các ngươi lại nhớ bên thời điểm nên chiến ngươi hoặc giả chính là người đã từng đồng bạn. Tiến minh hơi biến sắc mặt, ngay sau đó lại nói, vậy thì như thế nào? ta lại không sợ bọn họ. Người sợ không sợ bọn họ, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ sẽ có chiều đỉnh phối phát vũ khí, áo giáp, sẽ có chân chính tướng lãnh chỉ huy bọn họ tác chiến. Hắn khẽ mỉm cười, liền dưới mắt mà nói, phải là Lang Kỵ đốc lữ bố. A Lâm Mạn, Tiễn Minh không hẹn mà cùng thân thể dùng một cái, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả một bên thị nữ cũng đổi sắc mặt, phảng phất nghe được các ma tên. Giã Lang bộ lạc từng bị Lang Kỵ dã tập, trên thảo nguyên khắp nơi lưu truyền Lang Kỵ truyền thuyết, không người nào nguyện ý nghe được cái tên này. Sau chốc lát im lặng, A Lâm Mạn nói, ta không có nói lão. Tiễn ngươi cho ta một tin tưởng ngươi lý do. Tưởng Cán Thu hồi lù cười. Ánh mắt ác liệt, ngươi một lòng nghĩ khôi phục đố ngươi vinh quang, vì sao nguyện ý hướng tới ta đại hán sương thần? A lâm mạn thở dài một tiếng, lưng eo bất tri bất giác cong lên. Chúng ta không tiếp tục kiên trì được, chỉ có thể hướng các ngươi cầu viện. Ai đang uy hiếp các ngươi? Khí trời, cùng với phương bắc trong rừng dầm người man dợ. Chu du, tưởng cán đi ra đại trướng. Tuyết lớn đã dừng, mặt trời mọc, lại không có gì ấm áp, trắng bệch giống cái bệnh nhân. Hai người từ từ đi, tuyết ở dưới chân dẫm đến chi chi văng rội, phảng phất ở bằng chứng a lâm mạn vậy. Mới vừa tháng chín, Long Thành đã hạ ba lần tuyết, một lần so một lần lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay lại là một trời đông giá rét, sẽ có không ít người nhịn không nổi, bị chết rét ở trời đông tuyết phủ trong, hoặc là trở thành phương Bắc trong rừng rậm tới người man dợ săn đuổi đối tượng. Phương Bắc trong rừng rậm rất sớm đã có người man dợ, nhưng trước tiên ti người thế lớn, người man dợ tùy tiện không dám tới, đến rồi cũng không phải tiên ti người đối thủ. Bây giờ tình thế bất động, tiên ti người bị Hán quân đánh bại, nguyên khí thương nặng, cũng nữa không ngăn được những người man dợ kia. Nếu muốn mạng sống, bọn họ chỉ có thể nam rời. Nhưng là Hán quân cường hãn. Không chỉ có biên tắc thủ phải nghiêm thật, còn lần lượt chủ động xuất tác tác chiến, lang kỵ càng là hàng năm quét sạch, người tiền tiên sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Vì bộ lạc sinh tồn, tiêu ngạo hơn nửa đời người A Lâm Mạn cũng không thể không túi đầu. Người tin tưởng đầu kia sói cái sao?" Tưởng Cán nói. Chu Du gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ còn chưa thấy qua nàng nói người man dợ, nhưng ta cảm thấy nên là thật." Hắn dừng một chút, lại nói, "Ta nhớ được Lữ Bố cũng đã nói, mấy năm này đích sát so lấy 10 năm trước trước lệnh không ít. Nếu quả thật như vậy, vậy chúng ta liền không thể trì hoãn, nên mau sớm hướng Triều Đình hội báo." coi như không cứu người tiên ti, đại hán cũng phải để cao cảnh giác, để phòng bất chắc. đúng vậy à, nếu như khí trời càng ngày càng lạnh, phương bắc man hồ bị buộc xuôi nam, trung nguyên sớm muộn sẽ phải chịu đánh vào. nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, coi như có thể duy trì được nhất thời, cũng muốn trả giá rất lớn. chu du ngẩng đầu lên, xem trắng bệnh thái dương. từ dực, ta muốn đi hướng bắc đi bộ một chút, nhìn một chút những man hồ đó rốt cuộc là cái dạng gì. hay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. không tự mình liếc mắt nhìn, ta rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng không cách nào cho triều đình một đáng tin trả lời. tường cản chật trợ lưỡi, không có lên tiếng lông thanh. Chu Du nói đạo lý, hắn hiểu, nhưng là lại hướng bắc đi, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Thời tiết này thật sự là quá lạnh. Đến Long Thành, hắn đã cảm thấy giá lạnh khó làm, lại hướng bắc sẽ là bộ dáng gì, hắn không dám tưởng tượng. Lạnh như vậy địa phương, thế nào còn sẽ có người? Hắn không tưởng tượng ra được. Nếu không, cùng lang Kỵ liên lạc một cái, để cho bọn họ hộ tống ngươi. Chu Du lắc đầu một cái, quay đầu nhìn một cái A Lâm Mạn Liêu bạn. Cần gì phải bỏ gần cầu xa. Đầu kia sói cái, tưởng cắn bật tốt lên, lắc đầu liên tục. Không được, không được, ta không tin được nàng nữ nhân kia là người điên, vì cái đó không giải thích được ý tưởng, chuyện gì cũng làm ra được. đúng là như vậy. Chu Du cười nói, cho nên ở nàng thực hiện kế hoạch trước, nàng có thể chịu đựng bất kỳ khó đủ, không lại bởi vì một đôi lời không xuôi thai liền động sắc cơ. Tưởng Cán Dương Dương lông mày, còn không chịu tiếp nhận kế hoạch của Chu Du. Từ Dực, Thiên Tử vì Bình Định Bắc Cương có thể ở đầm hưu độ chịu được gió cắt hai năm. người ta đi sứ chính là vì làm rõ ràng mạc bắt tình huống, bây giờ há có thể sợ khó? Thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người vậy, chứ phải? Tưởng Cán vội vàng giơ tay lên. ngừng, ngừng, ngươi đừng nói tiếp lỗ hai ta cũng lên kén. bất quá ta nhắc nhở ngươi, có mấy lời nhắc tới rất dễ dàng, làm lại khó. bất kể nhiều khó khăn, ta cũng có thể làm đến. Chu Du nói chém đinh chặt sắt. thật sao? tưởng cán liếc xéo Chu Du, miệng hơi cười. quân tử một lời, tứ mã nan truy. Chu Du vẻ mặt kiên nghị. ngươi muốn cùng sói cái cùng nhau bất thượng, do xét tin tức, hai bên sẽ phải có đủ thành ý nếu như sói cái chán ghét kia đầu sói con muốn cho ngươi làm diện thủ, ngươi nguyện ý không? Chu Du sắc mặt đại biến. cái này, không thể nào đâu. tưởng cán hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía trước. ngươi nhìn ngươi không hề giống người cho lạ như vậy nghĩa vô phản cố. Sói cái có thể hay không muốn ngươi làm diện thủ, ta không dám kết luận. Nhưng nàng vì lôi kéo ngươi ta, nhất định sẽ an bài mấy cái tiên ti nữ nhân thị tầm trần ấm, ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Chu Du tăng nhanh bước chân, đuổi theo Tưởng Cán. Từ Dực, ngươi nói." Tưởng Cán không lên tiếng, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía xa xa đại trướng. Chu Du theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy A Lâm Mạn vì bọn họ chuẩn bị cửa lều, đứng bốn cái tiên ti nữ nhân, da thịt trắng tuyết, áo quần tươi đẹp, giống như là đất tuyết trong nợ rộ hoa tươi, xinh cơ bừng bừng. Quy hai chương 781, nặng nhẹ một con gái mã mang theo căm căm lạch lẹo vọt vào thành Trường An giống như một cục đá ném vào hồ nước văng lên mấy đoá nước rất nhanh liền biến mất ở luận nói thác lũ trong chùa Đại Hồng Lư thậm chí không có đem Chu Du báo cáo coi ra gì ném qua một bên qua vài ngày nữa mới tại triều hội lúc thuận tiện để lời miệng Đại Hồng Lư khanh vương dáng vẫn không quên dế cợt đôi câu nói Chu Du lập công nóng lòng cảm thấy người Tiền ti không đủ đánh phải đi Bắc Hải nhìn một chút có hay không mới đối thủ Lữ Hiệp lại lưu tâm để cho chùa Đại Hồng Lư đem Chu Du báo cáo bản chính đưa tới những đại thần này không rõ ràng lắm hắn nhưng có chút ấn tượng Dương Lịch Tam Thế kỷ Đại lục Câu A cánh Đông Đại Hán đế quốc cầm ẩm sụp đổ, Trung Nguyên đại địa ở ngũ hồ loạn hoa bi kịch trong khổ sở dây rồi lúc, đại lục phía tây đế quốc La Mã cũng ở đây phương Bắc Man di xâm nhiễu hạ xuống nhập ngọn lửa chiến tranh trong, cuối cùng tang dạ. Trong này có chung một cái đặc điểm chính là khí trời trở nên lạnh, tiến vào cái gọi là nhỏ kỳ băng hà. Rất san bằng thành sinh tồn không ngừng xuôi nam, ở nguyên bản liền tùy sinh mộng tử mục nát vương triều bên trên hung hăng cũng hay vào đó. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là tất nhiên. Trung Nguyên vương triều tiêu diệt dù rằng cùng khí trời trở nên lạnh có liên quan, nhưng tự thân mục nát mới là nguyên nhân căn bản. Đối phương đông mà nói, là sĩ đại phu giai tầng tùy sinh ngọc tử đối phương tây mà nói thời là chủ nô giai cấp hoàn toàn mục nát công dân ý thức biến mất không sai vào giờ phút này văn minh đông phương đã từ trên chế độ hủy bỏ chế độ nô lệ bị người đời sau thổi phồng thành văn minh khởi nguyên phương tây văn minh la mã cổ nhưng vẫn là chế độ nô lệ la mã cổ đế quốc là chế độ nô lệ đế quốc hy lạp cổ càng là như vậy đây cũng là văn minh đông phương có thể vượng hoàng nhất bản dục hỏa chúng sinh phương tây văn minh lại hoàn toàn trở thành trí nhớ nguyên nhân căn bản loàn hoa Ngu hòa và hoa hạ huyết mạch thừa kế hy lạp văn minh cũng là đánh bại bọn họ man tộc bây giờ hắn xoay chuyển tình thế với đã đảo một vai gánh trời càng không thể đi lên lịch sử đường cũ ngồi nhìn vương bắc man di phá hủy trung nguyên văn minh đem vô số dân chúng đẩy vào đất chết Bãi chiều sau lưu hiệp lưu lại giả hủ dương lưu đám người nhấn mạnh thương nghị chuyện này thấy thiên tử coi trọng như vậy đại hồng lưu khanh vương dáng nhất thời đổi sắc mặt mồ hôi như tương ra lưu hiệp cũng không nói gì để cho ra cát lượng đem chu du báo cáo đọc một lần sau triển khai bản đồ bản đồ là gần đây mới hoàn thành rất số lược chẳng qua là cột như vậy chút ý tứ mà thôi chư quân quen thuộc sự chuyện nên cũng nghe qua quét cấp câu chuyện lưu hiệp ngồi ở ngự tọa bên trên vân ven ngón tay năm đó quét cấp mặt cho tịnh châu ngủ tuần tra tới mỹ tắc Lúc, mỹ tắc còn có mạng lớn dừng trúc kiến an nguyên nhiên trong tuần mỹ tắc lũ đã không có gì dừng trúc không tới 200 năm dừng trúc nam rời hơn trăm rằm. dương miu đỡ hàm dâu gật đầu phụ hoa bệ hạ nói thần cũng có chút tưởng tượng chẳng qua là lúc đó không nghĩ nhiều hai ngày trước đi nông học đường cũng nghe người ta nói tới tương tự chuyện tự hồ không phải nhất thời lấy đất mà là một cái bình thường xu thế nói như vậy cũng không phải có thể lơn là sơ sẩy hắn quay đầu nhìn chu trung giang ngươi cái này từ từ biết cơ lại có thể chịu được cơ khổ tương lai có thể đại dụng chu trung ngậm cười nói có thể được tư đồ một khen hắn coi như là ăn nữa chút khổ cũng là đáng vương dáng lung túng hơn giả hủi ho nhẹ một tiếng lời tuy như vậy dù sao cũng không phải là gấp ở trước mắt chuyện đều có thể từ từ tính toán dưới mắt bắc cương khẩn yếu chỗ hay là duy trì ổn định không thích hợp nóng lòng khai chiến càng không thích hợp xâm nhập đại mạc triều đình tiền lương khẩn trương gánh không nổi tiêu hao như thế dương bưu bày tỏ đồng ý ngay sau đó lại nói phạm chuyện đương lượng lực mà đi không có thể miễn cưỡng thần cho là triều đình hay là ngay trước mắt với trung nguyên nhất là kinh châu ích châu Lưu Hiệp hỏi, Triệu Công nhưng có tin tức tới? Tạm thời còn không có. Dương Vũ một tiếng thở dài, Ích Châu quá lớn, lại nhiều núi, nếu muốn đi hết chứ quận, có thể so với Lương Châu khó nhiều. Lưu Hiệp đôi mày động một cái, Triệu Công không ở Thành Đô. Dương Vũ sững sốt một cái, ngay sau đó nói, thần không rõ ràng lắm, rất lâu không có nhận được tin tức của hắn. Lưu Hiệp nhìn một chút Dương Vũ, không tiếp tục hỏi. Triệu Ôn đi Thành Đô gần một năm, bắt đầu còn có tin tức tới, sau đó tin tức ít dần, liền điểm tin tức cũng không có. Nhất là miễn hán tư đồ, từ Dương Vũ tiếp nhận sau, là có tâm tình, hay là khuyên hàng không thuận lợi? Không ai biết, nhưng là cái tình huống này hiển nhiên không bình thường. Dương Biêu nên biết chút gì, chẳng qua là không có phương tiện công khai nói. Mượn cơ hội này, nhắc nhở hắn coi trọng kinh châu, ích châu, mà không phải đem trọng tâm đặt ở bắc Cương, chính là minh chứng. Trị quốc nên có nặng nhẹ, thân đồng ý thái úy chi nghị, dưới mắt làm cố căn bản. Dương Biêu đem đề tài sẽ trở lại. Kiến An nguyên niên tù bình tiên thi, Hung Nô trăm họ năm nay lương quy tịch, chuyện này xử lý tốt, không chỉ có thể an định địa phương trăm họ, còn có thể làm tướng tới thủ vừa đánh hạ cơ sở. Giống như cái đó thiếu vua phương bắt chuyện, càng ít càng tốt. Dương Biêu thở dài một cái. Những thứ này đều là nhân tài, nếu như không có thể làm việc cho ta, tương lai liền sẽ thành đại hán kinh địch." Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, Dương Công nói có lý, Thái quý phủ tư đồ phủ quan tâm nhiều hơn một ít. Bất quá cũng không cần khắc khe. Người có chí riêng, trên tổng thể bảo đảm công bằng là đủ." Hán phủi một cái quần áo. Tổng không thể xuất hiện một thiên minh, sẽ phải để cho toàn bộ người tiên ti, người hung nô cũng hài lòng. Thật đến một bước kia, chỉ sợ người hán liền không hài lòng. "Xa gần thân sơ, chuyện bình thường, trị quốc cũng là như vậy. Từ từ đi, không nên gấp." "Duy, bọn thần tuân chỉ." Năm đó đàn Thạch hoệ tự cho là thế lớn. Không đem triều đình để ở trong mắt, cự tuyệt hiếu hoàn hoàng đế hòa thân. Bây giờ nữ nhi của hắn sống không xuống được, phải hướng triều đình cầu viện. Chúng ta cũng không cần quá mức cân cẩn. Tru Đại Hồng Lư an bài một chút, phái người cùng bọn họ tiếp hiệp, nhìn một chút bọn họ cũng có dạng gì yêu cầu, hợp lý có thể cân nhắc, không hợp lý liền cự tuyệt. Nếu là bọn họ không biết tiến thoái, cứ giao cho Yến Nhiên Đô hộ xử lý. Duy, vương dáng không người dẫn chiếu. Hội nghị kết thúc, đám người cáo lui, Lưu Hiệp đem Dương Biêu lưu lại. đổi trả lần nữa nhập toạn. Lưu Hiệp nói thẳng thắn, hỏi tới ích châu tình huống. Dương Biêu rời chỗ, quỳ mọp xuống đất. Bệ hạ, thần có tội khi quân, mời bệ hạ trừng phạt." Lưu Hiệp nhìn hắn một cái, không lúc nhích. "Tiên ngươi cũng trước tiên cần phải nói là dạng gì tội khi quân, cho ngươi tốt quyết định như thế nào trừng phạt ngươi. Ngươi vừa mở miệng xin mời tội, là thật tâm xin tội đầu, vẫn là phải chấm trước miễn ngươi tội." Dương Du phục trên đất, có chút cứng lại. Thiên tử thanh em cũng lớn, nhưng giọng điệu rất nặng, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. "Dương Công chuẩn bị quý bao lâu? Có phải hay không chấm không khỏi tội của ngươi, ngươi liền không đứng lên rồi?" Dương lưu sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên. "Thần sao dám, thần sao dám?" Nói đi. Ích Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tới Triệu Công Trệ lưu không về. Lưu Hiệp nâng ly trà lên, nhàn nhạt hớp một ngụm trà. Dương Lưu trầm mặc chốc lát. "Bệ hạ, Ích Châu đang giao chiến." Lưu Hiệp mặt không đổi sắc, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Ai là ai?" Quy 2 chương 782, chia để trị, Ích Châu mấy năm này tình huống có chút phức tạp. Nói đơn giản, đại khái có thể chia làm lưu yên, lưu trương trước sau hai cái thời gian đoạn. Lưu yên chết bởi năm hưng bình thứ nhất. Lúc ấy Triều Chính không chế ở Lý Giác, quét tỷ trong tay, triều đình tự lo không xong, đối Ích Châu càng là ngoài tầm tay với. Có thể làm chẳng qua là bổ nhiệm một Mới ích Châu thứ sử. Chẳng qua là phụng mệnh tiếp nhận Lịch Châu thứ sử hố mạo đến Hán Trung, liền bị người Lịch Châu chặn ngoài cửa, không cách nào đi tới. Bất đắc dĩ, Triều đình chỉ đành phải tiếp nhận Lịch Châu thượng thư, thừa nhận Lưu Trương con kế nghiệp cha, dẫn Lịch Châu mục. Xích Châu thành người Xích Châu Xích Châu, lại không phải từ nay Thái Bình. Người Xích Châu ủng lập Lưu Trương, là bởi vì Lưu Trương làm người ân nhân, dễ dàng thao túng. Nhưng Lưu Trương ân nhân, không đại biểu Lưu Trương liền ngu. Lưu Trương dễ dàng thao túng, cũng không đại biểu người Xích Châu liền có thể muốn làm gì thì làm. Sự thật chứng minh, người Xích Châu đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản ủng lập lưu trương tiếp nhận đích châu mục về sau chủ sự triệu vĩ liền xuất bộ chạy tới cù nhẫn chuẩn bị tấn công kinh châu báo lưu biểu tấn công đích châu mối thủ nhưng không như mong muốn triệu vĩ không chỉ có không có thể báo thủ ngược lại mất mạng cũng tạo thành hôm nay đích châu đại loạn cục diện liên quan tới cái chết của triệu vĩ bây giờ có khác biệt cách nói có nói triệu vĩ chết bởi tấn công kinh châu chiến sự có nói triệu vĩ chết bởi phản loạn cũng có người nói triệu vĩ chết bởi lưu trương an bài thích khách tay bất kể chân tướng là cái gì cái chết của triệu vĩ đều là người đích châu tổn thất trọng đại quyền lực rơi vào lưu trương cùng với thân tín trong tay kích thích người đích châu phẫn nộ. Phản đối lưu trương phản loạn liền liên tiếp, một mực không có dừng qua. Triệu Ôn đến ích châu sau, nghe được hoàn toàn ngược lại tố cáo, không cách nào quyết đoán thị phi. Nếu muốn làm rõ ràng trận tướng, hắn không thể không buôn tàu khắp nơi, hỏi thăm người phản loạn ý đồ. Ích châu rất lớn, hơn nữa núi cao nước sâu, chỉ hoan không thiếu thời gian. Một năm qua, Triệu Ôn phần lớn thời gian cũng ở trên đường, điều đỉnh tiến triển phi thường có hạn. Trước hắn phần lớn hành trình vẫn còn ở ích châu bắc bộ thuộc quận Quảng Hán, ba quận, còn thường xuyên có tin tức tới. Bây giờ đi ích châu nam bộ kiểm vi, việt tây các nơi, đường xá xa sát tin tức không thông, rất lâu không có tin tức cũng có thể triệu ôn có tin tức, nhưng là bị người chặn. Nghe xong Dương Vũ tự thuật, Lưu Hiệp hỏi một câu: "Cái này Triệu Vĩ cùng Triệu Công Đồng tộc sao?" Dương Vũ cười khổ lắc đầu một cái. "Triệu Vĩ là người Ba quận, từng nhận chức thái thương lệnh, có phải hay không cùng Triệu Tử Nhu bà cũ, thần không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ khẳng định không là đồng tộc." Kia Triệu Công là muốn vì Triệu Vĩ bất bình thay, hay là muốn vì người ích Châu tẩy thoát tội danh? Triệu Tử Nhu tuy là người Hách Châu, làm người hay là công đạo, nên chỉ là vì cha rõ chân tướng đi." Lưu Hiệp không tiếp tục hỏi, hỏi cũng hỏi không ra kết quả tới. Triệu Ôn là người như thế nào, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ nói hắn là người có điểm mấu chốt sẽ không đổi trắng thay đen vậy đại khái không sai nhưng muốn nói hắn không có vì quê quán người Mưu Phúc lợi ý tưởng cũng không quá thực tế dù sao đều là người ai còn không có điểm tư tâm người ích châu trên triều đình mặc dù không giống lương châu người như vậy bị người xa lánh lại cũng thuộc về yếu thế một phương bởi vì giao thông bất tiện ích châu không chỉ có văn hóa không bằng Trung Nguyên nhập sĩ càng khó hơn trừ thục quận hắn trung ra một ít cao con sau trên tổng thể quyền phát biểu có hạn nếu như bị cài nút phản loạn tội danh sau này thì càng khó trên triều đình đặt chân có ở đây không vi phạm công nghĩa dưới tình huống Triệu Ôn nghĩ bằng sức một mình, vì người Hích Châu tranh thủ một ít cơ hội, quá bình thường. Chẳng qua là như vậy vừa đến, lấy Lưu Trương cầm đầu người nơi khác liền khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Nếu như đoán không sai, Trương Hỉ trước nhập thuộc nên là nghe Lưu Trương đám người một mặt chi tử, còn khoe khoang khoác lác, vô hình trung đề cao Lưu Trương đám người mức kỳ vọng. Bây giờ Trương Hỷ chết, liền tên tụy cũng không có, hơn nữa Triệu Ôn người Hích Châu thân phận, Lưu Trương đám người tự nhiên sẽ đối Triệu Đình thiếu hộ tín nhiệm. Suy nghĩ cẩn thận, an bài Triệu Ôn đi Hích Châu điều đình có chút bỏ bê cân nhắc. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng ích châu đại tộc chậm chạp không chịu xưng thần, trừ đối lưu trường đám người bất mãn ra, sợ rằng còn có phản đối độ ruộng ý tưởng a. bệ hạ nói, thần cho là rất đúng. dương lưu nói, dĩ nhiên, lưu trường mấy người cũng chưa chắc tán thành độ ruộng, chỉ bất quá đám bọn họ ở ích châu không có thổ địa, độ không độ ruộng, cùng quan hệ bọn họ không lớn. ngược lại ở lâu chút này giờ, lợi dụng dân bản xứ đối độ ruộng bất an, nhiều liếm chút tài càng tự tại. dương công ngược lại thẳng thắn. dương lưu cười cười, trước mặt bệ hạ, thần không cần tỉ hiểm độ sinh chi tiết. lưu hiệp cũng cười. Dương Biêu bắt đầu cũng phản đối độ ruộng, nhưng hắn không phải do bởi tư tâm. Mặc dù không thể nói Hoàng nông Dương Thị thổ địa không quá tiêu chuẩn, nhưng số lượng nhất định là có hạn, mà là lo lắng độ ruộng quá mau sẽ dẫn tới kịch liệt phản kháng. ở hắn biểu đạt không có ý định ở Sơn Đông cương ép độ ruộng thái độ sau, Dương Biêu liền thay đổi thái độ, ngược lại sức cùng hỗ ruộng. trong lòng vô tư, thiên địa tự chiều rộng, giữa bọn họ nói chuyện tự nhiên cũng liền thẳng thắn nhiều lắm. đây cũng là hắn cho dù cùng Dương Biêu bất đồng chính kiến, lại sẽ không hoài nghi Dương Biêu trung thành nguyên nhân chỗ. truyền thư triệu công, để cho hắn chú ý thân thể, để cho thái y viện an bài hai cái đối chứng khí có nghiên cứu thái y quá khứ. Đi theo chiếu cố hắn sinh hoạt từng ngày, Lưu Hiệp thở dài nói, có một số việc không đội vàng được, dưỡng tốt thân thể, chậm rãi chờ, tổng có thành công thời điểm. Dương Lưu đại hỉ, thân đại triệu tử nhu cảm ơn bệ hạ. Lưu Hiệp để cho hắn chuyển cáo triệu ôn, mà không phải trực tiếp hạ chiếu thư, dĩ nhiên là muốn cho triệu ôn yên tâm. Chiếu thư quá quan vương, có lúc chưa chắc đáng tin. Từ hắn chuyển cáo, tương đương với tăng thêm hắn bảo đảm, có độ tin cậy tăng nhiều. Nếu như Trinh Lưu chương vào kinh thành, ai có thể tiếp nhận đích châu thứ sử? Dương Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, thần cho là nhưng mặc cho nô ý, hoặc là bảng hi cũng được hai người đều là Lưu Trương bạn cũ, người thân, là Lưu Trương đánh bảng cánh tay phải cũng là ngăn cản Lưu Trương chấp nhận lực lượng chủ yếu. bọn họ lo lắng cũng không phải là Lưu Trương bản thân an nguy, mà là lợi ích của mình sẽ hay không bị tổn thương. Nếu như ủy nhiệm bọn họ một người trong đó vì ích châu thứ sử, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Lưu Hiệp gật đầu một cái, cảm thấy Dương Biêu cái phương án này có thể được. Nhìn như mềm yếu, kỳ thực lão lạn. Trước chiều đình mặc cho Hố Mạo vì ích châu thứ sử, vì sao Liên ích châu thủ phủ cũng không vào được? Nhìn như là người ích châu phản đối, kỳ thực Lưu Trương mấy người cũng không ủng hộ. Pháo đài chỉ có thể từ bên trong công phá chia để chị lại tiêu diệt từng bộ phận các ngươi thương lượng một chút cầm cái phương án đi ra tốt nhất lại trường cầu một chút triệu công ý kiến ngoài ra triều đình chính là lúc dùng người ích châu có người nào mới không ngại để cử một ít triều đình làm cho lại dụng dương lưu hiểu ý hơn lại không khỏi cảm khái rơi lệ thiên tử rõ ràng rất tức giận lại có thể không chế được tâm tình của mình làm ra như vậy chu toàn ăn bài có thể thấy được hắn càng phát ra tự tin cũng càng phát ra vững vàng. bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tâm tính thật làm người ta an ủi nhớ năm đó Hiếu Linh Hoàng đế nếu có bậc này thành phủ, triều chính gì tới Vu Mi nát tới tình trạng không thể vãn hồi, cuối cùng để cho đồng chát chui chỗ trống, gây thành đại nạn. Hoặc là đây cũng là ý trời. Trên trời hạ xuống đem chức trách lớn đến thế người vậy, chứ phải khổ tâm này trí, cực khổ này vân cốt. Thiên tử nhất định phải trải qua những thứ này khổ nạn, mới có thể làm lên trung hưng chức trách lớn. Đại Hán mệnh trung có này một kiếp, mới có thể dục hỏa chủ sinh. Quy 2 chương 783, quân tử vận thế. Dương Vũ đám người rất nhanh liền thương lượng ra một phương án. Trình Châu mục lưu chương vào triều, đổi nhiệm chấp kim nô. Nội ý tiếp nhận Lịch Châu thứ sử Bảng Hi tắc lưu nhiệm ba quận Thái thú, Lưu Trương từng đem ba quận chia ra làm ba, tức ba quận, ba đông, ba tây, các đưa Thái thú, Bảng Hi mặc cho ba tây Thái thú. Bây giờ đem ba ba phù hợp vì ba quận, vẫn vậy lấy Bảng Hi vì Thái thú, là làm lớn ra Bảng Hi phạm vi không chế, Bảng Hi không có lý do để phản đối. Về phần bị bãi nhiệm ba đông, ba đông hai quận Thái thú, tất điều đến Trường An, khác mặc cho hắn trước. Cùng lúc đó, từ ba phủ ra mặt, tích trừ Hích Châu Tài Tuấn, nhiều cách cùng lúc, làm hết sức chiếu cố đến các phe lợi ích, chính là hy vọng giảm bớt lực cản, tăng cường chiều đỉnh đối Hích Châu không chế nếu như có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu, coi như nô ý, Bàng Hi còn có ý kiến đến gì, cũng rất khó nhắc lên sóng gió. Chờ thêm 3 năm năm, tình thế dần dần ổn, triều đình lại từng bước đem nô ý, Bàng Hi điều ly Exchâu, nguy hiểm liền có thể thanh trừ. Phương án rất hoàn mỹ, về phần có thể hay không có thi hành đến nơi, vậy phải xem Lưu Trường đám người phản ứng. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người đều là lý tính, vạn nhất có người chính là đầu sắt, kiên quyết không chịu tiếp nhận triều đình ăn bài, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Đắc đạo nhiều người rút, thất đạo chẳng ai theo. Triều đình tiên lễ hậu bình, đạo nghĩa nơi tay sư xuất nổi danh lại tích lũy đủ thực lực nghĩ giải quyết bọn họ cũng không khó đặc biệt địa lý quyết định đại loạn sau nhất thống thiên hạ đất thục luôn là lưu đến cuối cùng giải quyết muốn lấy ích châu sẽ phải trước lấy kinh châu lưu hiệp đem năm sau chuẩn bị tuần thú kế hoạch của kinh châu nói đơn giản một cái tư đổ phủ năm nay khảo hạch kinh châu thượng kế lúc để ý chút nhìn một chút kinh châu có thể cung cấp bao nhiêu tiền lương đều nói kinh châu giàu có bách tính ăn vui cũng không biết là thật hay giả mời bệ hạ yên tâm thần nhất định sẽ nghiêm ra khảo hạch bất quá đông châu binh trong có không ít chính là người kinh châu nếu là một mực đối kinh châu dùng võ chỉ sợ bất lợi cho tranh thủ lòng người, ảnh hưởng lịch châu an định. Lưu Hiệp Dương Dương tay, Dương Công nắm chặt phân tức là được, không cần mọi chuyện tấu lên. Duy, Dương Biêu hài lòng ứng, lại nói mấy câu nói, đứng dậy cáo lui. Lưu Hiệp đứng dậy, đem Dương Biêu đưa đến dưới hiên. Đức Tổ gần đây nhưng có thư nhà tới. Dương Biêu vừa đi vừa nói, gần đây không có, thượng kế sắp tới, cha vì tư đồ, tử vì thái thú, khó tránh khỏi sẽ có nghi nên có chút tị hiểm. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, sợ rằng không hẳn vậy. Dương Biêu sững sờ, nghi ngờ xem Lưu Hiệp, vậy hạ, biết chút ít cái gì? Dương Công, Đức Tổ nên thành thân đi. Đúng thế. Dương Biu chợt có lính nộ, chẳng lẽ là hắn tự chủ trương Đức Tổ hấu nhận ra giáo, lại thiên tư quan người, tương lai phải là nhân tài trụ cột. Muốn gả cho hắn nữ tử đến không xuể, nhưng là trong này có mấy cái là thật thượng thức hắn, ái mộ hắn, mà không phải nghĩ leo lên hắn. Dương Biu quan sát Lưu Hiệp chốc lát, hơi gật đầu. Bệ hạ, thần biết, trở về cùng vợ nhà thương lượng một chút. Đây là dĩ nhiên. Cha mẹ chi mệnh nha, chuyện bình thường. Từ lộ phủ Viên Phu nhân nghiêng đầu xem Dương Biu, chân mày cau lại. Ngươi lặp lại lần nữa ta không nghe rõ. Dương Biêu cười khổ. ngươi không nghe lầm, thiên tử chính là cái này ý tứ. là thiên tử ý tứ, hay là đức tổ ý tứ? Viên Phu Nhân để tay xuống trong cái lược, ngồi ở mép giường, trộm đoạt lấy Dương Biêu quyển sách trên tay, ném ở một bên. Đức Tổ rời nhà mấy năm, ta mẹ con chưa gặp một lần. thế nào? thành thân chuyện cũng không hỏi một chút chúng ta, trực tiếp mang một người phụ nữ trở lại. Dương Biêu tránh Viên Phu Nhân ánh mắt, lần nữa cầm sách lên. ngươi muốn cho Đức Tổ trở lại sao? Nghĩ A, con trai ta, ta có thể không nghĩ? vậy rất đơn giản, để cho Đức Tổ tự miễn, hồi triều làm quan vừa đúng ta vì tư đồ, hắn vì thái thú, chọc người chỉ trích, cho là ta bên trong giờ không tránh hôn đâu. bây giờ viết thư, còn có thể tới kịp về ăn tết. viên phu nhân giận dữ, lại không có phát tác, chẳng qua là hung hăng mà nhìn chằm chằm vào dương biểu. dương tu nhược quan vì thái thú, lại gánh vác hưng vương đạo trọng trách, đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu, trong lòng nàng biết rất rõ. thiên tử cũng nói, lấy dương tu thực lực, tiền đồ sáng lạ, căn bản không cần hôn nhân tương trợ. vốn là nha, lấy hoàng nông dương thị cửa ngõ, trừ hoàn thất liền không có cao hơn hôn nhân đối tượng. nàng cùng dương Biu chính là điển hình ví dụ, nhưng nàng rất tức giận thiên tử rõ ràng chính là không hy vọng dương tu theo bọn họ cử lệ cùng cao môn đại hộ kết thân hoặc là nói thiên tử phản đối thế tộc giữa lẫn nhau kết thân hy vọng dương tu làm điện phạm. cự tuyệt đề nghị này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến dương tu tiến trình nàng mặc dù không chức vị nhưng cũng rõ ràng thiên tử bên người nhân tài nung nấu có thể thay thế dương tu người không ít thiên tử cái này là công nhân hiếp bức dương thị từ nhỏ đến lớn đã qua hơn nửa đời nàng liền không bị qua như vậy khí ngươi đáp ứng thấy dương bưu một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng viên phu nhân càng phát ra không phải mái ta cảm thấy thiên tử nói đúng dương bưu cuốn lên thư vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn viên phu nhân gần như muốn phun lửa ánh mắt Về công quân tử đức phong thiểu nhân đức cỏ thiên tử thúc đẩy chính sách mới cha con ta nên chống đỡ Về tư đức tổ đích xác không cần hôn nhân chống đỡ hoàn toàn có thể tìm một cùng mình tình đầu ý hợp nữ tử ý của ngươi là môn đăng hộ đối liền không thể tình đầu ý hợp sao dương lưu vội vàng giơ tay phu nhân ngươi hiểu lầm ta hiểu lầm cái gì dương lưu suy nghĩ một chút ngươi có mấy năm chưa thấy qua đức tổ rồi ba năm có thừa vậy ngươi biết đức tổ bao lớn biến hóa sao lại biến cũng là có ta hắn cái dạng gì ta có thể không rõ ràng lắm, ngươi thật chưa chắc rõ ràng. Dương Miêu đưa tay níu lại sắp cuồng bạo viên phu nhân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, a hành cùng ngươi hồi nhỏ giống nhau sao? Viên Phu Nhân quăng hai cái cánh tay, không có thể tránh thoát, nhưng cũng tỉnh táo chút. Viên quyền vợ chồng đi dự châu, Viên Hành một mình ở lại Trường An, theo Thái Diễm đọc sách. Lúc rảnh rỗi thường đến xem nàng, theo nàng trò chuyện. Bình thường không chú ý, tỉ mỹ nghĩ lại, Viên Hành mấy năm này biến hóa thật không nhỏ, cùng năm đó nàng hoàn toàn bất động, Viên Hành chẳng qua là theo Thái Diễm đọc sách, liền có biến hóa lớn như vậy. ở Hán Dương làm Thái Thu Dương Tu nói vậy biến hóa lớn hơn. Đừng nói những người tuổi trẻ này, ngay cả Dương Biêu đều có biến hóa không nhỏ. Bất chi bất giác, phong khí liền đã biến. Có lẽ đây không phải là thiên tự ý tứ, mà là Dương tu bản thân ý tứ. Thân là chính trị hôn nhân một viên, nàng tự nhiên thanh sở thế ra hôn nhân giá cao là cái gì? Giống như nàng cùng Dương Biêu như vậy tương kính như tân chính là số ít, đại đa số giữa phu thê cũng không có tình cảm gì có thể nói. Nhất là làm tình thế phát sinh biến hóa, hai bên không còn môn đăng hộ đối lúc. Nếu như nước tổ tâm nghi nữ tử chính là môn đăng hộ đối đây này, viên phu nhân không cam lòng nói. Dương Biu cười cười, người không ngại viết thư hỏi một chút đệ tổ?" Hoặc là ngươi không sợ khổ cực vậy, có thể đi một chuyến hắn dương, nhìn một chút hắn, ngay mặt hỏi hắn. Nếu như là đâu, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta đi cầu thiên tử ấn chiếu. Dương Biêu nói, hơn nữa ta có thể khẳng định, thiên tử tuyển sẽ không phản đối. Ngươi có lòng tin như vậy? Thiên tử nhìn xa trông rộng, vẫn chính là đại thế, mà không phải tiểu kế. Một hai người lựa chọn, nhiều nhất ảnh hưởng bản thân, không ảnh hưởng được đại thế. Viên Phu nhân nửa tin nửa ngờ, thiên tử thật có khí độ như thế. Dương Biêu gật đầu một cái, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng ta nhận định hắn là thiên mệnh người. Đây là trời cao ban cho đại Hán ban cho hoa hạ minh quân, anh chủ, cha con ta làm đi theo trước sau, không ngủ đợi này, không phụ Dương thị, không phụ Nho môn. Quy 2 chương 784, dân tâm sở hướng. Viên phu nhân ánh mắt nghi ngờ ngó ngó Dương Dưu, nhấc lên chăn, lên giường, lại không ngủ được. Dương Dưu không giống như tử Dương Tu kiêu ngạo như vậy, trầm Dương, nhưng cũng là một không tùy tiện phục người người. Hắn như vậy khen ngợi thiên tử, gửi gắm toàn bộ hy vọng, tuyệt không phải hư ngôn. Phu quân, ta có một việc không biết rõ. Chuyện gì? Thái học chư đường chiêu sinh, vì sao không có ý học đường? Ta nhớ được thiên tử mới bắt đầu thúc đẩy giáo hóa lúc, thái ý tử náo nhiệt nhất. Trước nói thái học thay đổi chế độ cũ, thiết kế thêm trừ được lúc, cũng có y học đường xuất hiện, vì sao bây giờ lại không nghe được y học đường tin tức?" Dương Vũ để sách trong tay xuống, quay đầu nhìn viên phu nhân. Xem ra ngươi cũng không là hoàn toàn không quan tâm. Viên phu nhân hừ nhẹ, mang theo vẻ đắc ý nàng bình thường đích sắc không thế nào quan tâm những việc này, nhưng cái này không đại biểu nàng bưng thai bị mắt, một chút tin tức cũng không biết. Dù sao chồng của nàng là một trong tam công, nhi tử lại là trẻ tuổi nhất thái thú, từ nữ lại trong cung, tương lai có thể trở thành quý nhân, mỗi ngày vây quanh nàng nhân đại nhiều cũng là các cấp quan viên vợ con. Vốn là tính toán ở thái học thiết lập y học đường sau đó phát hiện nguyện ý dự thi y học đường người quá ít, có thể đảm đương y học đường tế tiểu người càng là khó tìm. sau đó định liền rút lui, vẫn tử thái y tự phụ trách. nghiêm trình mà nói, cũng không phải rút lui. giảng võ đường trong khóa học, y học liền chiếm không nhỏ tỉ trọng, coi như là một nhỏ nhưng đầy đủ y học đường. giảng võ đường trong, ừm, ban đầu thiên tử coi trọng y học, bản liền vì là cứu trị quân bên trong tướng sĩ, giảm bớt không cần thiết thương vong. dương lưu một tiếng thở dài, nhiều lần đại chiến trong bị thương tướng sĩ là kế dưới chiến quả thu hoạch, những thứ này vì triều đình phụ quan thương chạy qua máu, thậm chí thành tàn tật người, nhất vì thiên tử coi trọng cũng là trong quân giường cột. Phu nhân, ngươi có thể không rõ ràng lắm, người có hay không trải qua sinh tử, có khác biệt lớn. Viên phu nhân liếc mắt, ta một vị phu nhân, giúp chồng dạy con, cần gì phải trải qua sinh tử? Phu nhân, ta không có ý tứ gì khác." Dương Lưu vội vàng giải thích, "Ta chỉ nói là, ngươi không có trải qua sinh tử, chỗ lấy không thể hiểu được ta cùng đế tổ, cũng không thể hiểu được hoàng nông vương phu nhân, thái diễm. Hôm nay hết thảy đều là thiên tử mang đến, cho nên." Viên phu nhân tiếp lời đề, "Cho nên ở trong lòng các ngươi, thiên tử chính là thánh nhân, bất kể có bao nhiêu cách kinh phản đạo, đều có lý." Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, coi như hắn là thế nhân, hắn cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Thân là đại thần, ngươi một mực phụ họa thiên tử, chẳng phải nguy hiểm? Dương Lưu suy nghĩ một chút, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là, phu nhân, ngươi cảm thấy thai họa ngầm lớn nhất là cái gì? Cùng binh và vũ, thiên tử, cùng binh và vũ. Dương Lưu cười, không thể nào, hắn muốn thật là cùng binh và vũ, sớm đã dùng binh kỳ châu. Hắn vì sao không dùng binh kỳ châu, ta không hiểu. Nhưng là hắn đối giảng võ đường nhất là coi trọng, đây là quá rõ ràng. Nếu như không phải muốn dùng binh, cần gì phải phí sức như thế? có lẽ không có đối ký châu dụ bình cũng không phải là không chịu chẳng qua là thời cơ chưa tới dương biu trầm ngâm chốc lát đột nhiên nói không ta biết hắn đang lo lắng cái gì cái gì dương biu đưa tay hướng lên chỉ chỉ thiên mệnh thiên mệnh viên phu nhân khẽ run, quay đầu nhìn về phía dương biu không khỏi tức cười hắn thân vì thiên tử lại sẽ đối kháng thiên mệnh phu nhân thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu xa so với ngươi tưởng tượng rất vô tình dương biu dừng một chút lại nói ngươi cho bản sơ viết phong thư đi để cho hắn đừng tiên chỉ nữa bây giờ vào triều chủ chính là không thể nào, ít nhất còn có thể giữ được mệnh. lại mang xuống, hắn chỉ biết khiến cửa nhà xấu hổ, gây họa tới con cháu. viên phu nhân chớp chớp mắt, như có điều suy nghĩ. dịch huyện, tuân khâm xuống xe, vội vã đi vào cổng. một người hầu theo thật sát sau lưng, trong ngực ôm mấy trục của giấy. cửa vệ sĩ chạy tới muốn căn vặn, nhìn một cái là tuân khâm, hơn nữa mặt giận dữ, vội vàng tránh ra. tuân khâm đánh thẳng vào, đi tới trong đình. viên làm đang ở trong viện nói chuyện với quách Đồ, thấy được tuân khâm xài bước xông vào, sợ hết hồn, ngay sau đó lại mừng ra mặt. hữu nhược, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, tình huống như thế nào? Thật không tốt." Tuân Khâm lắc đầu một cái, sải bước bên trên đường. Hắn từ người hầu trong ngực lấy ra cuộn giấy, đặt ở trên bàn. "Các ngươi nhìn kỹ đi, những thứ này đều là mới nhất công báo." Viên Đàm quét đồ chạy tới, đều cầm lên một quyển. Đúng như Tuân Khâm nói, những thứ này đều là mới nhất công báo, bọn họ còn chưa thu được. Kể từ công báo bắt đầu đăng hứa tỉnh đám người văn trường, loại này vốn chỉ là truyền lại triều đình chiếu thư, chính lệnh công văn ảnh hưởng phạm vi liền từng bước mở rộng, nhất là Tuy Dương bắt đầu tái bản công báo sau. Ký Bắc rời triều đình quá xa, rời Tuy Dương cũng xa, cho nên nhận được đến công báo cũng muộn, bình thường muốn lạc hậu nửa tháng xa phải có lúc tin tức không khoái thậm chí sẽ chậm trễ một tháng. Ký Châu đối loại này công báo rất bài xích, biêu dịch hệ thống cấm chỉ truyền tống, chỉ có thể âm thầm lưu thông. Viên đàm trong tay công báo phần lớn là từ Thái Nguyên Phương hướng chuyển tới, ngược lại kịp thời một ít, nhưng cũng chỉ là hơi khá hơn một chút mà thôi. Tuân Kham mang về công báo, hắn gần như cũng không có. Đây là Văn ngược An bài sao? Quách đồ hỏi. Tuân Kham gật đầu một cái, hắn cùng nhau đi tới, Tuân U cũng sẽ dùng biêu dịch hệ thống cho hắn đưa mới nhất công báo, để cho hắn có thể kịp thời hiệu trưởng an động tĩnh. Ngay cả như vậy, hắn nhận được mới nhất công báo là 7 ngày trước. Nhìn một chút cái này. Tuân Khang lựa ra một phần công báo, đưa cho Quách Đồ. Quách Đồ nhận lấy, nhanh chóng nhìn một cái. Luận nói muốn bắt đầu, Tuân Khang thở dài một tiếng, càng nói chính xác. đã kết thúc. Viên Đàm cùng Quách Đồ liếc nhìn nhau. Hữu nhược, vì sao nói như vậy? Phản đối độ ruộng người có thể nói những gì? Công báo bên trên đều đã nói, là đúng hay sai? Nói vậy người sáng suốt cũng rất rõ ràng. Triều đình tại sao phải độ ruộng? Lại đem như thế nào độ ruộng? Nói đến cũng rất rõ ràng. Coi như luận nói bắt đầu, còn có thể nói chút gì cho mới hay sao? Viên Đàm, Quách Đồ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Luận nói lúc mỗi người quan điểm cũng sẽ ghi lại trong danh sách, từ cho phép văn hưu ba người để cho phê bình, cũng truyền bá thiên hạ. Coi như là lại cố chấp người cũng sẽ có điều kiến kỵ, không thể thả nói. Luôn ngữ như do qua thai, chữ viết lại khó có thể ma diệt. Coi như sau đó muốn thay đổi, cái này hàng ngàn hàng vạn phần công báo thế nào đổi? Quách độ đổ cười khổ. Thiên tử ngón này đích sát ca minh, nhìn như để cho người nói thoải mái, kỳ thực ghi lại trong danh sách, để cho mỗi người đều không thể không nghĩ lại rồi sau đó nói, để tránh bị người nắm thoát, vì thiên phu sở chỉ. Thiên phu sở chỉ. Tuân Khang cười lạnh một tiếng. Ngươi đem chuyện nghĩ đơn giản, có ý gì? nếu như có người bỏ qua lẽ thường, một mực phản đối độ ruộng, chỉ sợ không phải là thiên phu sợ chỉ đơn giản như vậy, làm không cẩn thận sẽ bị người trước mặt mọi người đánh chết. quét đổ hơi biến sắc mặt, nghiêm trọng như vậy, tuân khang tâm tình nặng nghề gật đầu. quan trung, hà đông chăm họ biết chữ rất nhiều, coi như mình không biết chữ, cũng rất dễ dàng tìm được người vì bọn họ đọc cơ báo liên quan tới độ ruộng tin tức, bọn họ phi thường quan tâm. ta cái này cùng nhau đi tới, có một rõ ràng nhất cảm giác chính là tiến ký châu giới trước dám công khai phản đối độ ruộng rất ít, ngược lại thì có không ít chăm họ cảm thấy triều đình quá mức mềm yếu nên cương ép độ ruộng, đem đại tộc hào cường thổ địa phân cho không địa chi người. hắn thở ra một hơi. nếu như triều đình năm sau hạ chiếu cương ép độ ruộng, ta tuyệt không sẽ ngoài ý muốn. quy 2 chương 785, cao bay xa chạy, viên đàm không tự chủ được nín thở, quét đổ cũng đã biến sắc. bọn họ đều hiểu tuân khâm những lời này sau lưng ẩn chứa nguy hiểm. hà đông, quan trung chăm họ như vậy sức cùng hộ ruộng, ý vị triều đình một khi quyết định độ ruộng, coi như thế gia đại tộc phản đối cũng không làm nên chuyện gì. thế gia đại tộc thực lực mạnh hơn, còn có thể đỡ nổi hàng ngàn hàng vạn trong họ. suy nghĩ một chút khăn vàng đi chúng chi thế gia đại tộc cùng triều đình thách thức thực lực có rất lớn một bộ phận liền đến từ dựa dẫm bọn họ bộ khúc điền dân nếu như triều đình tuyên bố độ ruộng ngươi cảm thấy những thứ này bộ khúc điền dân là sẽ chọn ủng hộ thế gia đại tộc cùng triều đình tác chiến hay là trở giá một kích hiển nhiên cái kết quả này cũng không khó đoán triều đình làm như thế chẳng phải là cùng thiên hạ sĩ đại phu là địch quách đổ có chút cả lăng có chút lậu phong tuân khang hừ một tiếng ngươi nói là những người kia không muốn làm con sao quách đổ gò má rợn vẻ mặt lung túng hắn đích xác là cái ý này nhưng chính hắn cũng rõ ràng lý do này thực tại không có giá trị gì Thái học hàng năm chiêu sinh một ngàn, không phải là không thể chiêu thu người nhiều hơn, mà là cũng không đủ quan chức an bài bọn họ. Nếu như có người không muốn làm quan, Thái học sinh nhóm sẽ vì thế vui mừng khôn xiết. Tuân Khang một tiếng thở dài. Mười năm sau, cho tới triều đình, cho tới quận huyện, đều là quan trùng, quan tây người, lại không ta người quan đông đất đặt chân. Đây là kết quả ngươi muốn sao? Quét đồ sắc mặt hoạt đỏ thột trắng, không biết nói gì. Viên Đàm phá vỡ quan cảnh, lấy hữu nhược ý kiến, làm sao? Lập tức hướng triều đình sưng thần, tốt nhất là đến triều xin tội. Tuân Khang nói, nếu như tốc độ nhanh, nên còn kịp tham gia luận nói. Đến chiều xin tội, Viên Đàm cùng Quách Đồ sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Xương Thần có thể thông hiểu, Viên Tiệu đều đã sương thần, Viên Đàm lại sương thần, cũng bất quá là tỏ thái độ muốn cùng Viên Triệu mỗi người một ngả mà thôi. Đến chiều xin tội thì không phải vậy, đây là chủ động dung tha cho mình thực lực, đem sống chết hệ với tay người khác. Tuân Khang đi một chuyến Trường An, liền mang về một cái như vậy phương án. Các ngươi hãy nghe ta nói. Tuân Khang đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên tỏ ý bọn họ nhập tọa. Viên Đàm coi như tình mời quét Đồ nhập tọa, lại khiến người ta chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Tuân Khang dùng gần một cái canh giờ, giải thích cặn kẽ chuyến này trải qua cùng với quan điểm của mình quá trình biến hóa, hắn có thể hiểu được Viên Đàm, quét độ kinh ngạc. Đến trường ăn trước, hắn ý nghĩ cùng cùng bọn họ sắp xỉ, chỉ nguyện ý thương thần, tuyệt sẽ không cân nhắc buông tha cho Ký Châu đến chiều phương án như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn kiên định cho là đây là phương án tốt nhất. Ký Châu không thủ được, cùng này chiến bại lại vào chiều, không bằng chủ động vào chiều. Trên lệch của hai bên không chỉ là quân đội, mà là toàn phương vị. Loại này chiến lệch không có thu nhỏ lại có thể, chỉ có thể càng ngày càng lớn, kéo càng lâu càng bất lợi. Cuối cùng, Tuân Khang nói ra một để cho Viên Đàm động tâm phương án. Thông lĩnh phía Tây có mảng lớn đại địa, thiên tử cố ý có binh, nếu không sẽ không xây đồng văn quán. Nhưng bây giờ thời cơ không đủ thành thủ, chỉ có thể để cho người tiền ti kha bị năng làm tiên phong. Từ tuân luận tham liễu quân sự, đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài. ở hai người có khác nhau lúc, không có binh lực có thể dùng tuân luận rõ ràng ở Hạ Phong. Viên Đàm có thể bổ túc cái này lỗ hổng. Tây vực văn dặm, triều đình không cách nào trực tiếp khống chế, xác suất lớn sẽ phong vương, phong hầu. Coi như không phong vương, phong hầu, chẳng qua là lệ thái thú, đô hộ, cùng phong vương phong hầu phân biệt cũng chỉ là có thể hay không thừa kế phân biệt. tại trước trong lúc chính là dưới một người, trên vạn người thổ hoàng đế. Mượn triều đình chống đỡ, đến thông lĩnh phía tây nhìn một chút, nếu như có thể tìm tới một mảnh mới thổ địa, chẳng phải so tại trung nguyên cùng tiên tử tỷ thí càng có lợi hơn? Viên Đàm, quét đổ chố mắt nhìn nhau. Tuân Khang cái phương án này không tại bọn họ kế hoạch bên trong, nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận, cái phương án này nhìn như hoang đường, suy nghĩ kỹ một chút, lại rất có sức hấp dẫn. Thông lĩnh phía tây thật có giống như trung nguyên vậy, phí nhiêu thổ địa. Viên Đàm nói, không nói khác, ngươi tổng phải biết đại tần a. Nghe nói, đó là tây vô cùng đất nước lớn, cương vực rộng, không thua gì ta đại hán dĩ nhiên so với ta hoa hạ y qua tới bọn họ hay là mang gì gấp cần ta nho môn giáo hóa tuân khâm vô bắt đuổi nghe nói bọn họ thích nhất tiêu khiển chính là để cho người cùng dã thú bắt đấu ngươi nghe một chút đây là người nên làm chuyện sao quả nhiên là di địch chi có quân vậy không bằng hoa hạ chi không người vô lễ vui như cầm thú gì viên đảm cùng quách độ nhìn lẫn nhau một cái ngay sau đó nói đại sự như thế làm cùng quân phụ thương nghị viên thiệu ngồi ở trên đài cao xem phương xa không núp đích. đây là hắn đã từng cùng viên thuật gặp mặt địa phương ban đầu cùng viên thuật làm được thời điểm hắn đã từng giận đến muốn chém chết viên thuật, thế cái này cũng không lên này đài một bước. nhưng là bị viên đàm giam lòng về sau, hắn lại nhất thích ngồi ở nơi này, một hồi chính là nửa ngày, không có quấy rầy, cũng không cần nhìn đến bất kỳ không muốn gặp, hoặc là nói cách khác, hắn bây giờ không muốn gặp bất luận kẻ nào. thấy thì có ích lợi gì đâu. quay đủ đám người chống đỡ viên đàm, thẩm phối đám người chống đỡ viên hy, hắn mặc dù còn sống, lại cùng chết sắp xỉ, không ai quan tâm thái độ của hắn. viên đàm binh biến đã qua hai tháng, thẩm phối trừ mấy phong vẫn trào dâng thư tín, liền một binh một tốt cũng không có phái. nghe nói là bởi vì viên hy ở từ châu chiến sự không thuận lợi không cách nào đem chủ lực rút về, nhưng là chân tướng như thế nào, liệu có ai biết được đây? hắn đã tuyệt vọng rồi, không còn đối với bất kỳ người nào báo có hy vọng. chúa công, có người đến rồi. dưới đài có người eo. viên thiệu sửng sốt chốc lát, trầm rãi quay đầu, nhìn về phía con đạo. mấy chục kỵ chạy như bay đến, cho đến bị các vệ sĩ ngăn lại. kỵ sĩ xuống ngựa, một người trong đó bước nhanh tới, nhìn thân hình kia, là viên đàm không thể nghi ngờ. viên thiệu trong lòng dâng lên buồn nôn, cái này tử lại còn có mặt tới gặp ta, hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy viên đàm tấm kia rối trả mặt. viên đàm đi tới trên này thấy viên thiệu hai mắt nhắm chặt cũng là không ngoài ý muốn hắn chắp tay ở vệ sĩ chuẩn bị tịch ngồi xuống a ông tuân hữu nhược từ trường an trở lại rồi viên thiệu không núp ních hắn biết tuân kham đi hà đông đi trường an nhìn một chút cũng là ngoài ý muốn trong chuyện tuân thị đã phản bội hắn dựa dẫm triều đình những thứ này đều là chuyện sớm hay muộn tuân hữu nhược ở trường an thấy được thôi quý khuê ở lại chơi hơn 10 ngày nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thôi quý khuê bây giờ hoặc giả đã dự thi giảng võ đường viên mí mắt run rẩy hắn biết thôi diễm đó là ký châu hệ thiếu trang phái văn võ song toàn lại là trịnh huyền đệ tử rất được thẩm phối đám người coi trọng, một người như vậy sẽ đi dự thi triều đình dáng võ đường, không chỉ là thôi quý khuê, không ít nhựa dinh thanh niên tài tuấn cũng đều đi trường an. Viên đàm không nhanh không chậm, đem tuân khâm trường an kiến thức đại khái nói một lần, cuối cùng nhắc lên tuân đoạn chuyện. A ông, ta tính toán đi tây vực. Viên thiệu từ từ mở mắt quan sát viên đàm, sau đó thì sao? Nếu mông thiên hạ chiếu cố, ta hy vọng có thể ở tây vực đánh ra một mảnh thiên địa, nát đất phân đất phong hầu tự mình một tông. Viên đàm dừng một chút, không người thi lễ, sau này không thể ở a ông trước mặt tận hiếu, còn mời a ông bảo trọng, cố gắng thêm đồ ăn. Quy hai chương 786, trả con huynh đệ. Viên thiệu yên lặng ngồi lâu, sâu kín thở dài một cái. Tội đây bất quá ba dặm, ngươi lại phải đi ngoài và dặm. Ta là nên khen ngươi dũng cảm đâu, hay là nên nói ngươi hèn nhát? Viên Đàm khoẹt miệng khẽ hất, không tiếng động mà cười. Dũng cảm cũng tốt, hèn nhát cũng được, dù sao cũng so chờ chết càng tốt hơn. Đại hán thiên mệnh chưa tuyệt, hỏa đức cháy lại, ký châu thất bại. Cùng làm một điểm này không thiết thực, hy vọng cha con tướng công, huynh đệ trở mặt thành thủ. Ta không bằng đi xa tây vực, tự đừng ra. Vạn nhất thượng thiên chiếu cố, ban cho ta đất đặt chân, tương lai cũng có mặt mũi thấy tổ tông ở dưới đất. Viên Đàm trầm ngâm chốc lát, lại nói: Ta nghĩ ngoài tổ phụ cùng a mẹ cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Viên Thiệu gò má giật giật, nhắm mắt lại, không có nói thêm một chữ nữa. Những ngày gần đây, hắn ngồi chơi trên đài cao, cũng từng nghĩ tới đầu sôi đôi loạn. Nhưng nghĩ đến dưới cựu tuyển như thế nào đối mặt tổ tông, như thế nào đối mặt Lý ưng, hàng ung đắng người, hắn liền đánh mất dũng khí. Viên Đàm lại lại đứng dậy, chuẩn bị một chút đài, đi tới đài dọc theo, lại dừng bước. A ông là nghĩ trở về nghiệp thành, hay là ở lại chỗ này? Viên Thiệu run, ngay sau đó nói: Có gì khác biệt? Ngươi nếu là trở về nghiệp thành, thì cũng thôi đi nếu như ngươi ở lại chỗ này, khó tránh khỏi muốn cùng công lộ gặp mặt, ta sợ. viên thiệu nhất thời nhượng trí, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. hắn dĩ nhiên muốn thu hồi ký bắc, như vậy mới có cùng thẩm phối trả giá thực lực. nhưng là ở lại ký bắc, xác suất lớn muốn cùng viên thuật phát sinh xung đột. viên thuật không công ký bắc, là không muốn cùng viên đàm sử dụng bạo lực. viên đàm nếu như rời đi, viên thuật tuyệt không chỉ sẽ giống như lấy trước như vậy khách khí. hùng chi viên đàm muốn xưng thần, cũng không thể nào tay không đi, ít nhất phải mang theo một hai cuộn nước. đem hà gian, trung sơn giao cho viên thuật, quá bình thường. thấy viên thiệu không nói lời nào, viên đàm không tiếp tục hỏi. A ông không ngại suy nghĩ một chút nữa, ngược lại ta tạm thời còn sẽ không rời đi. Viên thiệu thở phào nhẹ nhõm, biết rõ nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một hai tháng, hắn vẫn là rất vui vẻ. Viên Đàm lần nữa lên ngựa, hướng dịch thủy đi tới. Tuân Khang theo sau, quay đầu nhìn một cái xa xa đài cao, đang dần dần lưa thưa bóng cây trồng, đài cao ngông lung như khói. Chúa công nói thế nào? Viên Đàm lắc đầu một cái, tâm tình xuống thấp, thân làm con, ta không đành lòng nói. Tuân Khang thu hồi ánh mắt, quan sát tỉ mỉ Viên Đàm chốc lát. hiện tư, đây không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi làm cho rằng làm dám trị quốc làm phân chủ thứ nếu không tất nhiên sinh loạn nho nhỏ một ký châu cũng có thể tiến lui rối loạn tương lai đến tây vực làm sao có thể đặt chân viên đàm gật đầu một cái thu giáo vượt qua dịch thủy viên đàm cùng tuân kham chạy thẳng tới viên thuật đại doanh dọc đường gặp phải không ít sĩ tốt hỏi thăm thân phận của bọn họ sau nhanh chóng đem tin tức truyền về đại doanh chờ bọn họ đuổi đến đại doanh lúc nhận được tin tức viên thuật đã đứng ở cửa đại doanh không chờ bọn họ xuống ngựa, viên thuật liền cười lớn tiến lên đón hiện tư sao ngươi lại tới đây nhớ ta viên đàm phóng người lên ngựa chắp tay thi lễ a thúc ta có chuyện hướng ngươi thỉnh giáo dễ nói dễ nói, viên thuật mặt mày hớn hở, lại liếc nhìn tuân khâm. nghe nói ngươi đi hà đông, trở về lúc nào? thế nào? lần này mở rộng tầm mắt đi. các ngươi huynh đệ mấy cái đều là người thông minh, bất quá thật muốn nói thông minh nhất, còn phải là văn lượng. tuân khâm xuống ngựa, mặt lạnh, không để ý tới viên thuật. viên thuật cười hắc hắc, cũng không để ý tới hắn, kéo viên đảm cánh tay hướng trong đại trướng đi. nói một chút, gặp phải phiền phức gì? yên tâm, a thúc giúp ngươi giải quyết. a thúc, ta muốn đi tây vực. viên thuật sửng sốt một chút. tây vực. viên đảm tương lai ý nói một lần. hắn nghĩ đến triều xin tội sau đó đi tây vực chinh chiến kế hoạch là tốt nhưng có thể hay không lấy được thiên tử đồng ý hắn lại một điểm nắm chắc cũng không có tuân Kham cũng không có nắm chắc tuân lục không cho hắn bất kỳ cam kết ngược lại tuân lục bắt được là lo lắng thiên tử sẽ cảm thấy tuân gia ở tây vực thế lực quá lớn có đuôi to khó vây mầm hoạn viên thuật nghe xong gãi đầu một cái cũng cảm thấy cái yêu cầu này có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn chuyện như vậy chỉ có thiên tử mới có thể định nếu không viên đàm đến tây vực cũng không cách nào đặt chân hiện tư ngươi là nghĩ ở tây vực lập quốc sao viên đàm gật đầu một cái ở viên thuật trước mặt hắn không có cần thiết giấu giếm Có thể hay không đạt tới mục tiêu, Viên Thuật thái độ rất mấu chốt. Có thể giúp hắn thuyết phục Thiên tử chỉ có Dương Biêu mà có thể để cho Dương Biêu giúp hắn chỉ có viên thuật. Một điểm này, ngươi mạnh hơn bà Dương." Viên Thuật cảm khái nói, kia thụ tử ở trường ăn đã lâu như vậy, văn không được, võ không phải, ngay cả gây họa cũng không biết, tuyệt không giống như con ta." Tuân Kham không nhịn được bĩu môi. "Nếu là giống như ngươi, còn có thể sống tới ngày nay, ta thế nào?" Viên Thuật khinh khỉnh. "Ta không thể so với ngươi sống được tự tại." Tuân Kham quay đầu, không nghĩ cùng Viên Thuật tranh chấp. Viên Thuật chợt chợ lưi, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ta tới hỏi một chút đi, có thể thành hay không, muốn xem số mệnh. Bất quá chiếu ta nói à, coi như không đi được Tây vực, cũng so ở lại ký châu mạnh, chí ít có thể ngủ được an ổn chút, đúng không? Viên Đàm rất là tán thành. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Không thấy được một tia hy vọng, còn muốn thường xuyên để phòng thẩm phối tới công. Nếu như ưu châu mục không phải Viên thuật, hắn chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. Cùng nay chịu khổ, không bằng bùng tha cho. Người lão tử nói thế nào? Nếu là hắn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đến triều, đây cũng là cái cơ hội. Viên Thuật suy nghĩ một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không ngươi thì mang theo hắn quản hắn có nguyện ý hay không? Có một cái như vậy công lao nơi tay, triều đình thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Viên Đàm vội vàng giơ tay ngăn cản, không thể lại để cho Viên Thuật nói nữa. Lại nói, Viên Thuật có lẽ sẽ để cho hắn trực tiếp đem Viên Tiệu giết, mang theo thủ cấp vào triều. Viên Thuật chớp chớp mắt, ngươi nếu là không được tay, để cho ta tới. Quốc pháp gia quy, công tư chọn vẹn đôi đường, nhất cử lưỡng tiện. Tuân Khang cũng có chút không kềm chế được. Viên Công lộ, có thể nói hay không điểm hữu dụng? Thế nào vô dụng? Viên Thuật không vui nói, các ngươi những người đọc sách này, bình thường tự xưng là đa miu túc trí chân chính làm lên chuyện tới lại đắn đo do dự, đã muốn ăn thịt, còn sợ chọc một thân canh, chuyện gì cũng muốn mượn tay người khác. ban đầu hại ta viên thị cả nhà, viên đảm vội vàng ngăn lại viên thuật. a thúc, chuyện này không có quan hệ gì với hữu nhược. ta biết không có quan hệ gì với hắn. viên thuật hừ một tiếng. nếu là cùng hắn có quan hệ, ngươi cảm thấy ta sẽ giữ lại hắn mệnh ở. tuân kham vẻ mặt lúng túng, không biết nói gì. đang nói, có người bước nhanh chạy vào, đem một phần thư tín đưa cho viên thuật. viên thuật nhìn một cái phong bì, liền mừng ra mặt. thi, hiện tư, cơ hội tới. ai thư tín? người tiểu cô nhắc tới nàng nhưng là khó được viết thư cho ta đột nhiên viết thư tới nhất định là có tin tức tốt tuân khâm không nhịn được sợ nói làm sao ngươi biết không phải tin tức xấu lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận theo bản năng gắt một cái viên thuật cũng không để ý tới hắn mở ra thư tín đọc một lần dùng sức vỗ đuổi quả nhiên là anh hùng sở kiến lựa đồng Hiện tư ngươi nhìn ngươi tiểu cô cũng là cái ý này viên đàm không giải thích được hắn biết tiểu cô em gái viên thuật là nhân vật lợi hại có thể đem dương bưu quản được phục, phục tiếp tiếp liền cái tiếp cũng không dám nạp muốn nói nàng giống như viên thuật quyền hắn bắt sống viên tiểu đi Trường An, lại rất không có khả năng. Những nam viên thị dù sao cũng là thế tộc, loại này trái với cha con luôn thường chuyện, khẳng định không thể làm. Tiểu cô nói thế nào? Hắn để cho ta khuyên ngươi lão tử vào chiều. Ê, khuyên như thế nào? Viên thuật vuốt vuốt trong râu, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Còn có thể khuyên như thế nào? Đương nhiên là mang theo mấy mươi ngàn vũ châu thiết kỵ đi khuyên. Quy 2 chương 787, loạn quyền chế thắng. Tuân Cam kinh hỉ. Viên thuật cái này vũ châu mục hữu danh vô thực, không có mấy người thật coi hắn là chuyện. Lời này nếu là từ Tuân Du miệng bên trong nói ra, còn có mấy phần đáng tin. Thư viên thuật miệng bên trong nói ra, chính là cái giẫm. Còn mấy mươi ngàn thiết kỵ, hắn có thể điều động nhiều nhất mấy ngàn người. Viên Đàm cũng không có để ở trong lòng. Viên thuật nói chuyện không dừng đắn, đây là hắn từ nhỏ đã biết chuyện. Đáng lưu ý chính là tiểu cô mẹ viên thư của phu nhân. Thân là tư đồ dương đưu phu nhân, viên phu nhân có thưởng nhân khó đạt đến nguồn tin tức. Nàng có thể nói lên đề nghị như vậy, bản thân đã nói lên đề nghị này có cực lớn khả thi. Suy nghĩ thêm đến nàng đối phụ thân viên Thiệu nhất quán thái độ, người sau lưng đã gần như hiện rõ. Viên Đàm quyết định lập tức chạy trở về, đem tin tức này báo cáo cho viên Thiệu. Tuân Khang chống đỡ viên đàm quyết định, cũng tiến một bước đề nghị viên đàm trước cùng quách đồ, hứa du cùng với phùng kỵ thương lượng. Viên thiệu tâm tình vô cùng bưng không song định, chưa chắc có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Quách đồ đám người thì lại khác, bọn họ khẩn cấp chờ đợi đại xá cơ hội. Dương lưu vợ chồng bảo đảm cơ hội quá hiếm có, bọn họ nhất định sẽ tóm chặt lấy. Viên đàm đi, Tuân Khang tắc lưu lại, tiếp tục cùng viên thuật thương nghị. Nếu như viên thiệu chấp mê bất ngộ, không chịu vào chiều, kia viên đàm khống chế hạ chưa còn cho ai liền cần nghiêm túc cân nhắc, cũng không thể trả lại cho thẩm phối đám người. Bởi vì thôi diễm trệ lưu trường an không về. Triều đình cũng đúng viên thiệu, viên Đàm tra con tranh chấp chưa cho bất kỳ ý kiến đến gì. Hà Giang, Trung Sơn hai quận nước còn không tính viên Đàm không chế, tự nhiên cũng không thể từ viên Đàm trực tiếp xử lý. Viên Thuật thái độ rất đơn giản, trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh chính là. Thần phối nếu dám tới công, vậy thì đại chiến một trận, thuận thế bình định Kỳ Châu, chẳng phải được ư? Tuân Khang cảm thấy cùng viên Thuật không có cách nào thương lượng, tìm cái lý do, đi đạn Hán Sơn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, viên Thuật chơi đem lớn. Viên Thuật triệu tập tiên phụ, Diêm người, nói với bọn họ, viên thiệu ngu khôn, bên trên cử triều đình chiếu lệnh hạ phụ viên thị gia pháp. Ta nhận hắn rất lâu rồi. Bây giờ Triều đình muốn cử hành luận nói, không nghĩ hương sư độc chúng, đầu mùa xuân sau, tất nhiên ra tay, chúng ta muốn trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Để chứng minh quan điểm của mình, Viên thuật lại lấy ra gần đây nhận được công báo, nhất nhất chỉ cho bọn họ nhìn, đặc biệt là trong đó 2 giờ. Một là Triều đình đang tỉnh châu an trí 5 năm trước đầu hàng người Tiên Ti, người Hung Nô, đưa bọn họ biến thành nhập hộ khẩu. Nhập hộ khẩu là cái gì? Đó chính là muốn đóng phú thuế, gánh các loại lao dịch người, nghĩa vụ quân sự cũng ở trong đó. Người Tiên thi, người Hung Nô trừ chăn dê, còn có thể làm gì? Sung làm kỵ binh. Có thể tưởng tượng đến lúc đó đánh vào ký châu tất nhiên có đại lượng tiên ti hung nô kỵ binh viên thiệu thua không nghi ngờ một chuyện khác chính là triều đình độ ruộng tâm ý đã quyết không ai ngăn nổi những thứ kia hiền lương văn học đều là ngụy quân tử nói đều là dám chó trong mắt của bọn họ chỉ có trung nguyên đại tộc, không có phổ thông bách tính cũng không có các ngươi những thứ này biên châu người triều đình độ ruộng chính là muốn vì phổ thông bách tính cầu một con đường sống chính là muốn vì u tịnh lệnh như vậy biên châu tiếng người trương chính nghĩa các ngươi nhìn lưu bị hắn tôn thất thân phận có mấy phần đáng tin nhưng tử tin tưởng hắn khôi phục hắn tông tịch trả lại cho hắn dựng nước cơ hội Lưu Bị vì sao có thể bảo vệ Bành Thành? Cũng là bởi vì hắn thúc đẩy độ ruộng, phải tướng sĩ tất cả sức lực. Bây giờ ở Đông Hải, Bành Thành các nơi độ ruộng, mới phải lấy chống đỡ hắn cùng với Viên hy đại chiến. Các ngươi nghĩ xong. Nếu như còn do dự, sang năm liền có thể không có cơ hội của các ngươi. Đến lúc đó, ưu tịnh lệnh Ba Châu trong thảm nhất chính là U Châu, tiên thi, Hung Nô, Âu Hoàn trong thảm nhất chính là người Âu Hoàn. Các ngươi nhìn, người lương Châu chống đỡ triều đình dụ binh, ra bao nhiêu tầng đem? Người U Châu đâu, chứ Lưu Bị, liền không có những người khác. Điền Trù vào triều mấy năm, một chút tin tức cũng không có. Đây là thiên tử đối người ưu Châu thực lực không có lòng tin a. Nếu như các ngươi có đẳng khí, vậy hãy theo ta xuất binh, cướp lấy ký bắc, để cho triều đình nhìn một chút người U Châu lực lượng, nhìn nhìn cái gì mới thật sự là thiên hạ tiến cưới. Thiên Vu phụ chờ động lòng người, chỉ là có chút do dự. Không có có triều đình chiếu thư, tự tiện xuất binh, trách nhiệm này cũng không nhỏ. Viên Thuật vô ngượng nói, các ngươi yên tâm, ta là U Châu mục. Nếu như triều đình trách tội xuống, trách nhiệm là của ta. Nếu như triều đình có ban thưởng, công lao là các ngươi. Hắn nói khoác không biết được nói, ta là có tước vị phong quân, nhi tử, nữ nhi, con rể cũng là nhân tài tương lai tiểu nữ nhi còn phải vào cung làm quý nhân, không thiếu tiền. đối với ta mà nói, diệt trừ viên thiệu cái nhà này cửa thứ bại hoại quan trọng hơn. có chỗ tốt cũng cho các ngươi. một lời nói, nói đến tiên vũ phụ đám người tâm hoa nổ phóng, ngay sau đó hành động đứng lên. trong mấy ngày, viên thuật lấy u châu Mục thân phận chuyển thư chắc quận, nghiệm dương, ngư dương, thượng ốc, điều động nhân mã, thể tụ chắc quận. u châu khí trời lạnh, thu hoạch vụ thu sớm, các quận nước tiền lương đầy đủ, đang muốn tìm chút chuyện làm. nghe nói Ú châu mục điều bình, còn có tiên phụ, diêm đám người chống đỡ, bọn họ nhanh chóng hành động đứng lên ngay cả phụ cận Âu Hoàn, Thiên Tỷ thi Bộ Lạc cũng phái ra kỵ binh trợ trận. Chỉ nửa tháng, Viên Thuật liền trưng tập ba mươi bộ kỵ, dọc theo Dịch Thủy bảy trận, làm ra một bộ chuẩn bị qua sông công kích địa bộ. Viên Đàm nghe tin kinh hãi, vội vàng chạy tới thấy Viên Thuật, hỏi thăm đây là chuyện gì xảy ra. Gặp mặt, Viên Thuật liền hỏi Viên Đàm, người thuyết phục hắn sao? Viên Đàm cười khổ. Đúng như Viên Thuật, Tuân Khang đoán như vậy, Viên Thiệu căn bản không tin tưởng Viên Phu nhân phương án, cảm thấy nàng chính là muốn đem bản thân gạn đến trường ăn đi. Muốn hắn tin tưởng cũng được, để cho dưới triều đình chiếu. Bất kể quyết đồ, Hứa Du khuyên như thế nào, Viên Thiệu chính là không đáp ứng. Viên thuật phất tay một cái. "Vậy ngươi chớ xê vào, để cho ta tới. Ngươi quản tốt bộ hạ của ngươi, đừng tự làm mất mặt là được. Hai chúng ta nếu là lưỡng bại câu thương, liền tiện nghi thập phối. Viên Đàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Viên thuật mặc dù càn quái, nhưng cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng, chỉ đành phải hạ lệnh dưới quyền các bộ không nên chống cự, từ Viên thuật qua sông. Viên thuật dễ dàng vượt qua dịch thủy, lại đánh tan Viên Đàm bộ hạ, bao vây Viên Tiệu đại doanh. Tình thế phát triển được quá nhanh, đừng nói Tuân Du, thần phối không kịp phản ứng, ngay cả Viên Tiệu cũng không có phản ứng kịp, liền bị Viên thuật bao vây đối mặt diêu vọ dương ai viên thuật viên thiệu thân vệ doanh cũng không dám phản kháng ở phùng kỵ đám người khuyên bỏ vũ khí xuống đầu hàng viên thuật mang theo chiếc kia tư triệu kiếm một lần nữa đi tới viên thiệu trước mặt ngươi ngược lại là một chết viên thuật chắp tay sau lưng ở viên thiệu tới trước mặt trở về đi dạo toàn bộ nhưng ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào viên thiệu giận đến sắc mặt chiều hồng thở phải không thở được có phân biệt sao có phân biệt nói thí dụ như ngươi bây giờ chết chính là sợ tội tự sát tấn triều đình chế độ ta muốn chặt xuống ngươi thủ cấp dùng vôi đốt muối tốt đưa đến trường an sẽ ở vị ương cung bắc huyết bên trên thị chúng 10 ngày nửa tháng. Viên Thuật chật chật lưỡi. Gần đây Trường ăn rất náo nhiệt, nhìn người nhất định rất nhiều. Viên Tiệu mặt nhất thời trắng bệnh, cái trang tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người với nước là tội thần, với nhà là người tử, cái này mộ tổ tiên nhất định là không thể tiến. Đến lúc đó tùy tiện tìm bãi tha ma trôn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cùng đồng trác trôn ở chung một chỗ nhưng có thể so sánh thích hợp. Cựu tuyên trên đường, các ngươi làm bạn cũng không tệ. Viên Tiệu vừa giận vừa tức, cổ họng ngòn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Công lộ, ngươi đừng khi người quá đáng. Viên Thuật cúi người xuống nhìn hắn trầm trầm hai mắt, nói từng chữ từng câu, người tính người sao? Quy 2 chương 788 ký bác biến cục. viên thiệu hôn mê bất tỉnh, bất kể viên thuật nói gì, hắn cũng không có phản ứng. viên thuật tức giận, rút ra tư triệu kiếm, chuẩn bị trực tiếp chặt xuống viên thiệu thủ cấp, mang đến trường an. viên đảng khổ sở cầu khẩn, mời viên thuật cho viên thiệu một chút suy tính thời gian. viên thuật đáp ứng, sai người đem viên thiệu giam lỏng, từ viên đàng từ từ khuyên. hắn gọi đến quách đồ, hứa du đám người, hỏi thăm đề nghị của bọn họ là án binh bất động, hay là tiến tiếp theo xuôi nam, công kích thần phối, thu phục toàn bộ ký châu. Hứa Du không nói bật cười, nói Viên Thuật không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng cái này gạt tới 30.000 ngàn người liền muốn thu phục toàn bộ ký châu, ngươi thật coi Thẩm Phối là hạ người vô năng. Nếu như Thẩm Phối thật là hạ người vô năng, chúng ta làm sao trệ lưu ký Bắc đã lâu? Viên Thuật liên tiếp gật đầu, đi tới Hứa Du bên người, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Du ứng phó không kịp, liền vội rút thân lui nhanh, đúng là vẫn còn chậm một bước, bị Viên Thuật một kiếm đánh trúng vai phải, vết thương sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Viên công lộ, ngươi. Hứa Du trợn mắt nhìn, Viên Thuật đổi sắc mặt, gan dọn hạ lệnh, sai người đem Hứa Du bắt, giao nộp kiếm của hắn. Hứa Du mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng bị thương ở phía trước, lại quả bất địch chúng, rất nhanh liền bị bắt, đè xuống đất. Hắn căm tức nhìn Viên Thuật, mắng không ngừng miệng. Viên Thuật ngồi xổm đang ra sức dây dưa Hứa Du trước mặt, vỗ một cái Hứa Du đỏ bừng lên mặt. Hứa Tử Viễn, ta sớm liền muốn giết ngươi. Ngươi kiếm thuật cao siêu, ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, còn muốn phách lối sao? Đến rồi, trước cho ta chém tay phải của hắn. Quách Đồ liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn giang hai cánh tay, ngăn ở Hứa Du trước mặt. Công lộ, ngươi thật quá mức. Viên Thuật quan sát Quách Đồ, khẽ mỉm cười. Quách công tắc ta đây là cứu ngươi, ngươi có biết hay không? nói thế nào? ngươi kết bạn với hắn nhiều năm, không phải không biết hắn năm đó cùng Vương phân Nghiu sát hiếu Linh Hoàng Đế chuyện A. đây chính là nụ phản, muốn giết Tam tộc, Thiên Tử rộng lượng đến đâu cũng sẽ không tha hắn. ngươi cùng hắn hôn ở chung một chỗ, muốn làm gì? ngươi nếu là nghĩ cùng chết, ta thành toàn ngươi, ngược lại chính là một đạo chuyện. ngươi nếu là không muốn chết, liền đứng xa một chút, đừng tung tóe ngươi một thân máu. Quách Đồ sắc mặt thay đổi mấy lần, đứng thẳng bất động. Viên Thuật đưa tay đem hắn đẩy ra, dùng chân đạp lên Hứa Du cánh tay phải, một kiếm chặt xuống Hứa Du tay phải. Hứa Du đau đến một tiếng két dài uôn mê bất tỉnh, viên thuật có chút tiếng nuối. Y y, ngươi cùng Hà Bá Cầu thật đúng là một đường hàng, bình thường xem ra không sợ hãi, thật gặp phải chuyện liền hiện nguyên hình. Một cái tay mà thôi, ngươi lúc giết người về điểm kia hung ác tình đâu, thế nào đều không thấy. Quách đủ, Phùng Kỵ chờ người đưa mắt nhìn nhau, sinh lòng hối ý. Như thế nào cùng loại này người hôn đến cùng một chỗ, bọn họ không chịu vì viên thuật bày mưu tính kế, viên thuật cũng không tín nhiệm bọn họ. Viên thuật một mặt bày binh bố trận, chuẩn bị nên chiến thần phối, một mặt dâng thư triều đình, thỉnh cầu triều đình an bài đại quân hợp kích ký châu. Cùng lúc đó. Viên đàm mang theo viên thiệu đám người chạy tới Trường An, ký bắc biến cục siêu ra dự liệu của tất cả mọi người. Trước hết nhận được tin tức chính là Tuân Du, sớm tại Viên Thuật xuất binh trước, Tuân Du hay thu đến thượng cấp Thái thú Trường Liêu tin tức, nói U Châu mục Viên Thuật chiêu mộ ô hoàn kỵ binh, cũng không nói là nguyên nhân gì. Tuân Du lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thân là U Yến đô hộ, hắn khu vực quản lý ở tách ngoại, thượng cấp đại quận cũng không phải là hắn trực tiếp khu vực quản lý, chẳng qua là phối hợp hắn tác chiến mà thôi. Viên Thuật thân là U Châu mục, nguyên vốn là có điều động cấp đại quận binh lực quyền lực, cũng không cần hướng hắn thông báo hơn nữa viên thuật chỉ điều thượng cấp binh, không điều đại quân binh, xem ra cũng không giống là có đại động tác. chờ tuân khang chạy tới, hỏi tới chuyện này, tuân khang mới ý thức tới viên thuật không phải nói chơi, là tới thật. mặc dù như thế, hắn cũng không thấy phải viên thuật thật giỏi giang thành chuyện này, chẳng qua là đề nghị tuân Úc Du thêm để ý, phái người đi hỏi thăm tưởng tình, lại tính toán, cái này do dự, liền bỏ lỡ thời gian. chờ tuân du nhận được tin tức, xác nhận viên thuật là thật đối ký châu dụng binh thời điểm, viên thuật đã cầm hạ hà gian. nhận được tin tức, tuân du, tuân khang sợ tái mặt, nhưng hắn trừ cấp báo triều đình ra, cũng không thể tránh được không có có triều đình chiếu thư, U Châu cũng không có hướng hắn cầu viện, hắn không có quyền mang binh nhập tác. Cùng Tân Du sắp xỉ thời điểm nhận được tin tức chính là thần phối. Thôi Diễm Trệ Lưu Trường An không về, thần phối không mò ra triều đình tâm tư. ở nhận được Thôi Diễm khuyên hắn hướng triều đình xưng thần tin tức về sau, hắn cũng không thèm để ý. Tuy Dương tới công báo cũng có tiến vào Kỳ Châu, lại bị hắn không chế được. trừ một ít người tin cận, người bình thường căn bản không rõ ràng lắm triều đình ở đối độ ruộng tiến hành lớn thảo luận. sự chú ý của hắn ở Thanh Châu, tôn sách chuyển nhiệm Bắc Hải thái thú, xuất lĩnh Giang Đông thủy sư tiến vào hải cắt đứt viên hy đường lui, cũng uy hiếp đến ký châu bồn thổ an toàn. Thần phối không thể không đem chủ lực an bài ở bình nguyên, thanh hà, tiếp ứng viên hy, phòng ngừa tôn sách lưu bị thừa dịp tấn công ký châu. binh lực có hạn, hắn thậm chí không cách nào đối viên đàm giam lỏng viên tiểu chuyện làm ra kịp thời phản ứng, hết kéo lại kéo. nhận được viên thuật tụ họp nhân mã tin tức, hắn cũng không thể nào tin được, phái người liên tục xác nhận. chờ hắn biết viên thuật cướp lấy hà gian, đem viên tiểu, viên đàm một lưới bắt hết thời điểm, lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề. cung điện phong thương lượng về sau, hắn quyết định co rút lại binh lực, cố thủ nghiệp thành, đồng thời phái người dâng thư triệu đình tố cáo viên thuật tự tiện dụ binh công kích ký châu sĩ tôn thụy trung diêu mấy người cũng lục tục nhận được tin tức nhưng bọn họ đều không cách nào làm ra hướng có thể làm chẳng qua là thượng thư mời chiếu phòng ấm điện gia cát lượng đem mấy phong tấu trương dựa theo thời gian thứ tự bày tại trên bàn lưu hiệp xem những thứ này tấu trương tâm tình có chút phức tạp một phương diện hắn đối ký châu biến cố cảm thấy ngoài ý muốn hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là viên thuật tới chọn khởi sự đoan hơn nữa giờ phải gần như là tính quyết định chiến quả viên thiệu bị bắt đang đưa tới trường An trên đường ký châu đại cục đã định chẳng qua là cuối cùng như thế nào thu quan vấn đề Mặt khác, hắn lại biết rõ, đây là tất nhiên chi cục, chuyện sớm hay muộn, không tính là cái gì lấy lường công. Muốn nói ảnh hưởng, chính là để cho hắn càng có lòng tin. Coi như không dùng võ lực, chỉ dựa vào giảm chiều không gian đã kích ưu thế, hắn cũng có thể từng bước một đẩy tới cái cách, không ai có thể ngăn trở bước chân của hắn. Phân biệt chỉ ở với nhanh chậm mà thôi. Mất một lúc, Nghị Lang điền chủ trước chạy tới. Làm lễ ra mắt sau, Lưu Hiệp cũng không bu hồi, trực tiếp để cho điền chủ xem trước viên thuật tấu trương. Điền chủ nhìn xong, vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là viên thuật đơn giản là càng quái, không có có chiều đỉnh chiếu thư, am hiểu dụng binh, phạm vào đại kỵ còn kéo lên người U Châu, vui chính là Viên Thuật không ngờ thành công, không chỉ có cấp lấy Hà Gian, còn bắt sống Viên Tiệu, có như vậy công lao nơi tay, coi như triều đình trách tội, Viên Thuật ít nhất cũng có thể lấy công đủ tội, mà người U Châu sát suất lớn sẽ có chút công lao. Lưu Hiểm nói, Tử Thái, ngươi cảm thấy nên tiếp tục dụng binh sao? Điền chú nhanh chóng cân nhắc một chút hơn thiệt, không người nói, thần cho là nhưng cấp tiến binh, chậm độ dụng. Nói thế nào? Viên Tiệu dù xưng thần, nhưng một mực không thi hành triều đình chế độ, giống như các thứ, này phi kế hoạch lâu dài, bây giờ có cơ hội để lợi dụng được, làm dùng vũ lực bình định Kỳ Châu khiến chư quận nước cũng bị Triều đình ủy nhiệm. Về phần độ ruộng, làm y theo trung nguyên chế độ, chọn một hai quận quốc thí hành, không cần nóng lòng đẩy ra, để tránh kích thích không cần căn phản kháng, tăng thêm thương vong. Hắn dừng một chút, lại nói, về phần ngu xuẩn mất hôn, nhất định phải cùng Triều đình đào binh gặp nhau hàng người, tự nhiên làm để cho nghiêm trị, tiêu này thủ cấp, không, có này gia sản, lấy đó làm gian. Như vậy, ký châu không độ ruộng cũng là nửa độ ruộng. Quy 2 chương 789, lớn nhỏ chi phân biệt. Lưu Hiệp rất tán ủi. Hàn An không phải điền chủ phương án tốt bao nhiêu, điền phương án cũng không ý mới cũng nằm trong dự đoán của hắn, mà là điển Chủ thái độ thay đổi. trải qua mấy tháng thảo luận, độ ruộng lợi nhiều hơn hại đã thành nhận thức chung, còn dư lại khác nhau là có nên hay không cưỡng ép độ ruộng. ý kiến phản đối Đại Khái chia làm hai loại, một loại là lấy bất nghĩa thủ đoạn thúc đẩy độ ruộng không cách nào thực hiện chính nghĩa vương đạo, một loại là cấp công cận lợi sẽ kích hóa mâu thuẫn, không bằng chậm rãi mưu toan. loại trước vụ hư, loại sau vụ thực. Điền Chủ hiển nhiên là loại sau. ở ký châu cưỡng ép độ ruộng, không bằng chia để trị, chỉ, chỉ đối ngoan cố phần tử như thẩm phối hàng ngũ tiến hành đả kích. Đánh dụng những thực lực này mạnh nhất người phản đối, không chỉ có thể thực hiện tiếp sợ, độ dụn mục tiêu cũng thực hiện hơn phân nửa, hơn nữa càng thêm hoàn toàn. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là không có có gánh nặng trong lòng. Cái lời chiếu thư, nghịch thế mà động, người người có thể chu diệt. Từ góc độ này mà nói, điền chủ phương án gần như hoàn mỹ. Đang nói, Lưu Hỏa bước nhanh đến, thấy điền chủ đang ngồi, hắn có chút ngoài ý muốn. Được rồi lễ, nhập tọa, nhìn mấy phần tấu trường, Lưu Hỏa cảm thấy kinh ngạc. Vô ý viên công lộ hoàn toàn có như thế đảm lượng. Lưu Hiệp cũng không nhịn được mỉm cười. Chư tướng trong Viên thuật năng lực đại khái là kém nhất, lá gan cũng là lớn nhất, hơn nữa không theo lẽ thường ra bài. Nói dễ nghe điểm, là binh bất tiếm trá, xuất kỳ chế thắng. Nói không chừng dễ nghe điểm, là hèn hạ vô sĩ, không gì không dám dùng. Lần trước ở Lư Giang phục kích Nha Lương, lần này ở Ký Bắc đánh lén Viên thiệu, một nam một bắc, hắn hai lần phá vỡ cục diện bế tắc, công lao đủ để cho rất nhiều người trợn mắt nghẹn họng, thậm chí đấm ngược dậm chân. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào ký châu? Lưu Hiệp đi thẳng vào vấn đề. Hắn rất bận, không có thời gian cùng bọn họ lẫn nhau thử dò xét. Lưu Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút thần cho là làm thừa dịp tiến binh bình định ký châu viên thiệu bị bắt viên đàm xin tội người ký châu tâm hoàng hốt chính là tiến thủ lúc. viên hi ở thanh châu vì tôn sách lưu bị tru vây cần tăng viện nếu có thể bốn bề tiến kích bao vây nghiệp thành tác viên hi tứ cố vô thân, thua không nghi ngờ viên hi bại tác thẩm phối cố thủ cô thành phi hàng tác chết lại có mấy người có thể cùng hắn đồng tâm lưu hòa nói xong ngón tay khẽ chọc bàn trà ban đầu viên thiệu không chịu hàng là hy vọng triều đình nóng lòng độ ruộng sơn đông sinh biến mà sơn đông chưa sở dĩ phản đối độ ruộng cũng là gửi hy vọng vào viên thiệu khởi binh Bây giờ viên thiệu bị bắt, sơn đông sĩ đại phu tuyệt vọng, chính là chiều đỉnh tiến kích lúc. Điền chủ kinh ngạc nhìn lưu hỏa một cái, lưu hỏa chính là đông hải người, hắn không ngờ như vậy kích tiến tán thành độ ruộng. Lưu hỏa cảm thấy điền chủ ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Lưu hiệp hơi gật đầu, ngay sau đó lại hỏi một câu, các ngươi cảm thấy ai chịu trách chàng này chiến sự? Điền trù, lưu hỏa trang miệng một lời nói, phi bệ hạ thân trinh không thể. Lưu hiệp có chút ngoài ý muốn, hắn thấy một trận chiến này kỳ thực cũng không có gì khó khăn, bất kể là hàn thoại hay là sĩ tôn thụy, đều có đủ năng lực giải quyết, tựa hồ không cần hắn thân trình. Nhưng hắn nghĩ lại, lại cảm thấy bọn họ nói có lý. Chính là bởi vì bất cứ người nào đều có thể, cho nên bộ những ai cũng sẽ khiến người khác bất bình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn hôn trưởng toàn cục mới có thể làm cho chư tướng nghe theo mệnh lệnh, tập trung lực lượng tác chiến, mà không phải lẫn nhau tranh đấu. Tư thế chuyển lớn, làm cùng Tam công tương nghị. Lưu Hiệp cuối cùng làm ra quyết định. Ra đại điện, Điên chủ cùng Lưu Hòa đi song vai, bước chân nhẹ nhàng. Mấy ngày không thấy, công hành bộ mặt hoàn toàn đổi mới, thật đáng mừng. Điên chủ nửa thật nửa giả nói. Lưu Hỏa quay đầu nhìn một chút điền chủ. Từ thái hôm nay khí sắc cũng không tệ, giống vậy đáng giá một chút. Đi với ta uống hai chén, như thế nào?" Điền chủ cười ha ha một tiếng. "Trong quân có thể uống rượu sao? Bình thường không thể, hôm nay tình huống đặc thù, không ngại uống rượu." Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Điền chủ là nghị lang, Lưu Hòa là bên phải bộ đốc, dẫn tán kỵ thị lang mười mấy người, đều là chùa Quang Lộc huấn nhân viên phụ thuộc, chẳng qua là bình thường không ở chung một chỗ, cách cũng không xa. Đi tới Lưu Hỏa con giải, Lưu Hỏa sai người mang rượu lên ăn, cùng điền chủ ngồi đối diện. Mất một lúc, rượu và đồ nhắm bố trí xong, Lưu Hỏa dẫn đầu nâng ly. "Từ thái, U Châu bạn cũ theo viên công lộ là công, đây là chuyện vui, làm trước. Điền chủ cũng không từ chối, nâng ly cùng Lưu Hoa uống một ly. Tiên Vũ phụ đám người theo Viên Thuật lập công, đây chính là đáng giá ăn mừng chuyện vui. Kể từ Lưu Ngu cùng Công Tôn toàn phát sinh xung đột về sau, người U Châu liền vội tại nội đấu, mất đi quyền phát biểu. Ngay cả cuối cùng kích phá Công Tôn toàn vì Lưu Ngu báo thủ, đều là nhờ Viên thiệu lực lượng. Bây giờ dưới sự chỉ huy của Viên Thuật, không ngờ đánh bại đánh bại bắt sống Viên thiệu, cuối cùng thúc đẩy Ký Bắc bình định, coi như là tới tuy muộn, lại đuổi kịp rất kéo, vận khí tốt phải nhường người náo bước. Có này một công, U Châu cũng có lòng tin cùng Tĩnh Châu, Lương Châu sánh vai. Nếu như suy nghĩ thêm đến Lưu Bị. Lưu Hỏa hai cái này tôn thất ảnh hưởng thêm được, Vũ Châu thậm chí có người đến sau đứng trên cảm giác. Thân là người Vũ Châu, điền chủ dĩ nhiên cao hứng. Để chén rượu xuống, điền chủ thở ra một hơi dài. "Công hành, ta chỗ cao hứng chuyện không chỉ là tiên vu phụ đám người lập được công, từ nay có đất đặt chân. Càng là thiên tử chính sách mới để cho ta thấy được hy vọng. Từ đó về sau, Vũ Châu không lại bởi vì nhân khẩu thiếu mà vắng mặt với triều đình. Không nói khác, liền trong quân mà nói, người Vũ Châu làm bà cư này một." Lưu Hỏa cười ha ha, giơ đuôi lên, chỉ chỉ chủ. Từ thái, lời ấy sâu ta tâm." Tuy nói rằng võ đường chiêu Sinh không có địa vực khác biệt, nhưng là luận trị khổ, hay là biên châu người tăng thêm một bậc. Trung Nguyên Sĩ đại phu sinh hoạt quá mức tán giật có thể thi được rằng võ đường dù sao cũng là số ít. Điên Trù thuận thế nói lên nghi vấn của mình. Cho nên ngươi chống đỡ Triệu Đình độ ruộng muốn cho bọn họ tay làm hầm nay, cực khổ này vẫn cốt. Lưu Hỏa chớp chớp mắt, cũng không hẳn vậy. Điên Trù bưng ly rượu lên. Còn mời công hành chỉ giáo. Từ thái, ngươi mặc dù không có có thành kiến, nhưng thấy người quá ít. Người bên cạnh ngươi phần lớn là con em thế gia, bọn họ đối độ rộng thái độ khó tránh khỏi muốn cân nhắc với bản thân được mất, vào trước là chủ. Không thấy được chính xác. Ta chỗ dẫn thị lang mặc dù cũng vô tận là thứ dân, nhưng bọn họ phần lớn gia sản có hạn, đối độ ruộng không thấy được có nhiều bài xích, tâm tính tương đối cũng bình thản một ít. Điền gật đầu một cái, thừa nhận Lưu Hỏa nói chính là sự thật. Nghĩ lang phần lớn là quan lại con em, hơn nữa còn là 2000 thạch trở lên cao quan, trong nhà phần lớn có chút điền sản. Một khi độ ruộng, tổn thất rất lớn, cho nên đối độ ruộng thai hại càng thêm để ý có chút người đã cô chấp đến bỏ qua sự thật địa vị, liền hắn cũng không nhìn nổi. Mà Lưu Hỏa người bên cạnh tác phần lớn ra từ nhà nghèo, có chút thậm chí là thứ dân, bằng võ nghệ vì lang những người này độ ruộng tổn thất có hạn cũng chẳng phải bại xích. nếu như ta cho ngươi biết độ ruộng sau cho dù là thế gia đại tộc chỉ cần đầu óc linh hoạt chịu tốn tâm tư thu nhập không chỉ có sẽ không giảm bớt hơn nữa có thể tăng lên rất nhiều ngươi tin không Điên chủ sửng sốt một cái ngay sau đó bình tĩnh nông không bằng công công không bằng thương Lưu Hoa gật đầu một cái mang lên một miếng thịt phóng vào trong miệng chậm rãi nhai không nông không yên triều đình độ ruộng là vì bảo đảm chăm họ ấm no tránh khỏi sinh loạn chỉ có người người không cần lo lắng đói bụng thiên hạ mới có thái bình chỉ có thiên hạ thái bình công thương mới có cơ hội Triều đình chẳng qua là phản đối tô tính, lại không ngăn chặn công thường, nơi nào là cùng dân tranh lợi. Rõ ràng là vì dân mưu lợi nha. Những người kia thủ tiểu lợi mà bỏ lớn lợi, như ôm cây mà bỏ rừng, thủ giếng mà bỏ biển, đơn giản buồn cười. Quy hai chương 790, ta kể từ dung, điện chủ đừng tỉnh. Ngay sau đó lại hỏi, lời tuy như vậy, độ ruộng cũng khó thoát tiếng xấu. Hôm nay độ ruộng làm sao biết tương lai sẽ không có cáo sâu lệnh? Lưu Hòa cười ha ha, dùng chiếc đuôi chỉ chỉ điện chủ. Từ Thái, ngươi đây là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, không thể thực hiện, lại không nói thiên tử chính sách mới, ý ở lợi và dân mà không phải là cùng dân tranh lợi, liên cáo sâu lệnh mà nói cũng có này bất đắc di chỗ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy nếu không được cáo sâu lệnh, mặc cho cự thương lớn giả đưa ruộng, còn có thể đợi được trăm năm về sau mới bị vương mãng xoán bị sao? Chỉ sợ đại hán đã giống như nước tần vậy đất sụp đổ. Điên chú phất tay một cái, ngươi đừng ngậm ở đánh chống lảng. Cho dù đổ ruộng, cáo sâu có thể giải cơn cấp bách trước mắt, cuối cùng là uống thuốc độc giải khát, tuyệt không phải vương đạo. Vương đạo không phải nói xuống mấy câu đạo đức nhân nghĩa chỉ biết thực hiện, phu tử vì lỗ đại tư khấu cũng phải giết thiếu chính mão, đi ba hoàn. Lưu Hòa Sâu kín nói nếu là thật sự có người cảm thấy thiên tử còn trẻ có thể lớn, làm cho thiên tử hành thủ đoạn xâm xét, liền hối hận thì đã muộn. Điên Chu cười khổ nói, công hành, ngươi thật là biến. Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ có như thế kích tiến ý tưởng. Đây không phải là ta một ý của cá nhân, quân bên trong tướng sĩ phần lớn nghĩ như vậy. Lưu Hoa bưng ly rượu lên, lại nói, Tử Thái, thời thế bất đồng, nhất định không thể câu nệ với câu chuyện. lấy nay coi xưa, cũng như lấy hán coi lỗ, không thể ngang nhau mà nói. Nho môn không trải qua một phen lỗ xác, sợ rằng khó làm trọng trách. Nói xong, hắn ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Điên chủ như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu. Ngay kế chiều hội, Lưu Hiệp hướng dự hội công khanh đại thần truyền đạt tương quan tin tức. Cung Điên chủ, Lưu Hòa ý kiến vậy, công khanh các đại thần đều cho rằng thiên tử thân chinh thích hợp nhất. Tuy nói thẩm phối không phải viên thiệu, nhưng ký châu lại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, kia sợ sẽ là đi một chuyến, cũng là cần thiết. Đây là ký châu địa vị đặc thù quyết định. Thiên hạ 13 châu trong, ký châu cũng không phải là hộ khẩu nhiều nhất, lại lấy địa thế bình thẳng, sản vật phí nhiêu từ xưa chính là bên trên đất, cộng thêm dân phong thượng võ, thực lực không thể khinh thường. Thương xa nói, nước triệu hồ phục cưới người bát cung, có hy vọng nhất cùng tần tranh nhau. Trương Bình cuộc chiến quyết định không chỉ là nước triệu số mạng, càng là sáu nước số mạng. Hướng gần nói, trận cự lục là tần sở tranh nhau bước ngoặt, quan vũ thì lại lấy hà bắc lập nghiệp, ngay cả loạn hoàng cần trung tâm đều ở đây ký châu. Nếu như không phải thiên tử biến pháp trở nên mạnh mẽ, viên thiệu có lẽ sẽ một lần nữa chứng minh ký châu giá trị. Tại dạng này nhận biết hạ, thiên tử nên thân trình nghiệp thành, mà không phải hủy nhiệm đại tướng. Tiên đế do bởi hà gian, hoàng hậu linh tư do bởi nước triệu, đây là thiên tử cùng ký châu duyên phận, không thể phụ lòng. Xem lĩnh đạc nói lưu hòa. Lưu Hiệp đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lưu Hòa chính là Đông Hải Cung Vương Lưu Mạnh người đời sau, mà Lưu Mạnh là Quang Võ Đế Trường Tử, từng được lập làm Thái Tử 18 năm, cuối cùng nhân mẹ đẻ quách thánh thông bị phế, chủ động từ đi Hoàng Thái Tử vị. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cái này hệ chính là triều đình cùng ký châu hệ mâu thuẫn vật hy sinh, nói vậy cũng đúng người ký châu chấp nhiệm cảm động thân thụ. Thần phối hàng ngũ muốn bình định, nhưng người ký châu chấp nhiệm cũng phải hóa giải, nếu không tương lai còn sẽ có chuyện. Lưu Hiệp cùng các đại thần thương lượng một phen, cuối cùng quyết định thân trình ký châu. Sơn Đông binh lực là đủ, chớ làm lại từ quan trung điều binh, hắn chỉ phải mang theo hồ bí. Vũ Lâm chờ cấm quân là đủ. Bộ binh, Sạ Thanh Trư Doanh đang ở Thái Nguyên, đến nghiệp thành ra, đang dễ dàng thuộc về hạng. Trên đại thể ý kiến thống nhất, duy có xử lý như thế nào viên thuật bên trên, xuất hiện một ít khác nhau. Có người cho là viên thuật có công, nhất cử bắt lại viên thiệu, vì Bình Định ký Châu sáng tạo cơ hội. Có người lại cho rằng viên thuật tự tiện xuất binh, hơn nữa vượt cảnh công kích ký Châu, mặc dù có công, nhưng trái với triều đình dụng binh chế độ ở phía trước, không thể không phạt. Ngay sau đó, thì có người đem đề tài chuyển đến Châu Mục quyền lực quá lớn, lần nữa đề nghị hủy bỏ Châu Mục, chỉ thiết thứ xử, nhất là hạn chế thứ xử đối quân sự can thiệp. Dù sao bây giờ có thể dùng đến một châu binh lực không chỉ là châu mục, thứ sử cũng là có thể. Chỉ có từ trên căn bản hủy bỏ thứ sử binh quyền mới có thể tránh khỏi dấm lên vết xe đổ. Lưu Hiệp vẫn không có phát biểu thái độ, chẳng qua là nghe các đại thần tranh luận để cho người nhớ kỹ lưu trữ. Nhìn một chút đều có người nào chống đỡ, người nào phản đối, cũng đều có dạng gì lý do. Thực sự câu thì nói, bây giờ còn chưa đến hủy bỏ châu mục thời điểm, ít nhất không phải tốt nhất thời điểm. Thảo luận chính là chế tạo dư luận, nhìn một chút các đại thần phản ứng. Hội nghị sau khi kết thúc, các đại thần tối lui, Dương Biêu lưu lại. Lưu Hiệp mời hắn uống trà, an điểm tâm. Thuận tiện hay nói một chút viên tiểu chuyện. Viên thuật nhìn như lưu manh, kỳ thực bẽo oan. Coi như thuận thế rút lui hắn u châu mục, đoán chừng hắn cũng sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng. An bài hắn đi u châu, vốn chính là vì cho viên tiểu chế tạo phiền toái. Bây giờ viên tiểu chịu trói, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành, có thể công thành đuối thân. Ngược lại thì xử lý như thế nào viên tiểu có chút hấp bữa, cho tới lưu hiệp tạm thời cũng không nghĩ tại triều hội bên trên thảo luận cái vấn đề này. Hắn tin tưởng, nhất định sẽ cái vã. Đầu tiên là không cách nào định tính. Viên tiểu trước đã xứng thần, nghiêm chỉnh mà nói, viên thuật tập kích hắn là phi pháp đây cũng là có người công kích viên thuật một trong những lý do chỉ nói là phải chẳng phải trực tiếp nhưng là không truy cứu viên thuật trách nhiệm không đại biểu liền có thể đem viên thiệu làm tội phạm sưng thần sau viên thiệu chưa từng làm trái với triều đình chiếu lệnh chuyện triều đình không có lý do gì đem hắn định là tội phạm thậm chí còn nên cho hắn bất bình thay dương lưu cũng có chút nhức đầu vợ chồng bọn họ hai là hy vọng viên thuật thật tốt nói khuyên viên thiệu chủ động vào triều chẳng ai nghĩ tới viên thuật sẽ như vậy làm trực tiếp đem viên thiệu bắt làm tù binh như vậy vừa đến xử lý như thế nào viên thiệu là được phiên toái thiên tử đối viên thiệu hận tấu xương để cho thiên tử phóng viên thiệu một con đường sống. Đây gần như là không thể nào chuyện. Càng làm cho bọn họ lo lắng chính là, Viên Thiệu có thể hay không nhịn xuống cơn giận này, có thể hay không trực tiếp khí chết rồi. Viên Thiệu là một tâm tư rất nặng người. Từ Dịch Huyện đến Trường An, hơn nửa tháng lộ trình, đủ hắn rảnh rộn toán khí. Vì để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, nhận được tin tức về sau, viên phu nhân cả đêm lên đường, đuổi đi nên đón Viên Thiệu, hy vọng có thể khuyên hắn yên tâm, không cần đi cực đoan. Bảy hạ tính toán xử trí như thế nào Viên Thiệu. Lưu Hiệp xem có chút bất an Dương Bưu, im lặng cười. Dương Công, người thắng lòng dạ là nhất rộng mở. Ta có cần phải đưa Viên Thiệu vào chỗ chết sao? Dương Du ngượng ngùng nói, "Vậy hạ thánh minh, là thần lấy lòng tiểu nhân độ bệ hạ chi bụng. Nếu như hắn nguyện ý, ta có thể để cho hắn làm quan." Dĩ nhiên, không là cái gì trọng yếu chức vụ. Lưu Hiệp mặt mang người thắng ung dung mỉm cười, chậm rãi nói, "Sự thật chứng minh, hắn liền một đạt chuẩn thái thú đều không phải là, hay là an tâm dưỡng lao đi." Dương Du cười khổ, "Cái này có thể so với giết viên Thiệu còn hành hạ người, nhưng hắn lại không có lý do gì phản đối. Đúng như tiên tử nói, viên Thiệu thân là người thất bại, căn bản không có tư cách chọn bà nhập bốn. Liên nhân sinh của hắn lý lịch mà nói, đích xác cũng không có gì nói được với miệng thành tích có thể nói." Tạo phản là hắn lớn nhất sự nghiệp, cũng là thất bại phải thảm thiết nhất. Cuối cùng không ngờ bị Viên thuật bắt sống. Vậy hạ lại tính toán an bài như thế nào Viên Đàm? Ta tính toán để cho hắn vì lệnh ra tướng, tùy giá xuất trình, nhìn một chút năng lực của hắn, sau đó sẽ luận công ban thưởng. Quy 2 chương 791, thượng tiện ngư thủy. Lưu Hiệp biết Viên Đàm cùng Viên Tiệu bất đồng, cũng phiền phức hơn. Lấy đảng người tự xưng người như dính phần lớn tụ tập ở Viên Đàm bên người, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, vào chiều sau, tất nhiên sẽ đưa tới lớn hơn sóng gió. Đơn thuần để cho bọn họ câm miệng là không thể nào, đánh tan cũng chỉ sẽ lưu lại hậu họa. Nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ bao đưa đi. Hắn tin tưởng, Viên Đàm cùng với phía sau hắn người nhữ dĩnh sẽ không cam lòng thất bại, khẳng định cảm thấy đây là viên Thiệu vô năng, không phải trách nhiệm của bọn họ. Nếu như nghe bọn họ, chuyện sẽ không đi đến một bước này. Cho nên, hắn quyết định cho bọn họ một cái cơ hội. Các ngươi không phải không phục sao? Vậy ta liền cho các ngươi lấp kín nam tưởng, để cho các ngươi từ từ đụng, đụng vào các ngươi chịu phục thì ngưng. Dĩ nhiên, không thể nói như thế. Nếu như Viên Đàm thật có dụng binh tài, ta tính toán để cho hắn mặc cho một phương chi đảm nhiệm. Hoặc nam, hoặc bắc, hoặc đông, hoặc tây, để mở ra quyền cước. Lưu Hiệp xoang ngón tay. Người nữ dính mới nhung núc, há có thể giới hạn đất đất. Thực hiện vương đạo phương pháp cũng sẽ không chỉ có một loại, nên trong nhà đua tiếng, cùng thi triển này giải, để cầu trăm sông đổ về một biển. Dương Vũ trong lòng căng thẳng. Hắn nghe hiểu lưu hiệp ý tứ, người nữ dính quá nhiều, sức ảnh hưởng quá lớn, không thể để cho bọn họ tụ chung một chỗ, muốn chia để trị. Liên tưởng đến tuân đoàn đi về phía tây, thiên tử đại khái đã sớm có ý nghĩ này, chẳng qua là không có bảy ở ngoài sáng mà thôi. Dương công cho là được hay không? Dương Vũ thu thập tâm tình, suy tư chốc lát. Nói như vậy, chỉ có hướng nam rồi. Vì sao? Hướng đông là tam hàn, nước qua lưu bị chỉ chi hướng tây là tây vực kha bị năng chỉ chi hướng bắc là đại mạc tào tháo tuân du chỉ chi chỉ có phương nam chưa có đại tướng chiến thủ lưu hiệp cười ha ha một tiếng dương công ngươi lúc rảnh rỗi cũng hẳn là đọc điểm sách giải trí khai thác tầm mắt không thể chỉ nhìn chầm chầm đại hán chung quanh ý của bệ hạ là thiên hạ so với ngươi tưởng tượng lớn hơn lưu hiệp đổi ngược chiếc đũa chấm chút rượu có trong hồ sơ bên trên vẽ một cái thảo nguyên tam hàn nước qua chẳng qua là đại hán mới đông môn mà thôi lại hướng đông còn có lớn mảnh thổ địa nghe nói võ vương diện thương sau có một chi thương nhân di dân liền một đường hướng đông ở nơi nào định cư lưu hiệp một bên vẽ vừa nói thật giả chỗ lẫn cho dương biu vẽ một bánh nướng ngược lại dương biu cũng không rõ ràng lắm thật giả chờ viên đàm đám người đi ra ngoài hắn mới có thể biết nói ra trận tướng đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm chín bọn họ nghĩ hối hận cũng đã muộn dương biu nghe sườn suốt một chút liền lý tính mà nói hắn không tin lưu hiệp nói những thứ này những thứ này đều là truyền ngôn thậm chí ngay cả truyền ngôn cũng không bằng nhưng là liền kinh nghiệm mà nói lưu hiệp đích xác cũng không phải người ăn nói lung tung hắn nói đến như vậy nó chắc nghĩ đến phải có chỗ theo chẳng qua là bản thân chính vụ chiến thân, tầm mắt không đủ rộng mở, cái này mới phát giác được ý nghĩa hao huyền, hoang đường. nhưng có một chút là chuyện tốt, thiên tử không có giết viên đảm cùng người nhưỡng dinh ý tưởng, ngược lại muốn cho bọn họ một chứng minh mình cơ hội. đây mới là vương giả khí độ. so với cố chấp thậm chí cực đoan đẳng người, thiên tử càng tự tin, cũng càng khiêm tốn. thượng tiện nguy thủy, thái nguyên, sĩ tôn thụy không ngời, chui vào viên thiệu xe ngựa, viên thiệu cùng áo mà nằm, không lúc đích, chẳng qua là sắc mặt có chút tưởng hồng. sĩ tôn thụy ở ngồi xuống một bên, thuận tay kéo lên xe cửa, lại đem cửa sổ xe kéo ra một ít, sau đó phất phớt tay ngoài xe viên đàm đám người xem sĩ tôn thụy ăn ý xoay người rời đi xe người hơn 10 bước tự thụ đi tới cùng viên đàm làm lễ ra mắt hai người không hẹn mà cùng một tiếng thở dài tâm tình rất phức tạp sĩ tôn thụy tựa vào xe trên vách nhìn ngoài cửa sổ sâu kín nói bạn sơ thoáng một cái chúng ta suốt 10 năm không gặp ngươi nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ có loại phương thức này gặp mà ta viên điệu không núp đích chẳng qua là đem chăn mền trên người kéo lên rồi che kín mặt bỏ bừng. ngươi có thể không thấy ta đến kỳ huyện sau có phải hay không thấy tử sư ngươi cũng có thể không thấy tử sư đến trường an về sau có phải hay không thấy thái phó cùng thái phó Viên Diệu thân thể run lên một cái, chậm rãi kéo ra chăn. Nếu không phải không mặt mũi nào gặp nhau, ta cần gì phải sống trộn đến nay? Quân Vinh, ngươi xưa nay đa trí, ngươi nói ta là làm sống trộn qua ngày, còn là chết đi? Sĩ Tôn Thụy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Viên Diệu. Viên Diệu mở mắt, chẳng qua là không có nhìn Sĩ Tôn Thụy, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Ngươi nhận thua sao? Sĩ Tôn Thụy lạnh nhạt nói. Viên Diệu trầm mặc hồi lâu, không nhận thua cũng là thua. Sĩ Tôn Thụy gật đầu một cái. Tiếng ngươi biết sai sao? Viên Diệu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Sĩ Tôn Thụy, ánh mắt trở nên lăng lệ, còn mang theo vài phần tự Không biết, còn mời quân vinh chỉ giáo. Ngươi không sai. Sĩ tôn thụy sâu kín một tiếng thở dài. Là chúng ta lỗi. Quân vinh đây là. Ý gì? Ngươi không nghe lầm, ta cũng không có rêu cận ngươi ý tứ. Không phải ngươi lỗi, mà là chúng ta cũng lỗi. Sĩ tôn thụy khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nuốt đầu gối. Đây cũng là ta cùng bà Tuấn, Ngụy Tiệt, Nguyên Anh, Tự Tuấn, Công, Dữ, Tự thụ nhận thức chung. Chúng ta hoan hỷ nhất loạn đạo, nhưng không biết, dùng đều là thuật. Lấy thuật thành đạo, làm sao có thể thành công? Nghe được tên Tự Thuận, nghĩ đến Tự Thuận có thể đang ở ngoài xe, Viên Tiệu trong lòng căng thẳng hồi lâu sau viên thiệu mới khôi phục bình tĩnh y theo quân vinh ý kiến ta không phải bại với thiên tử mà là bại vào không biết coi như ngươi thành công ngươi có thể làm so quang vũ hoàng đế tốt hơn sao thượng giới từ nam dương biến thành như nam lại có thể cái gì phân biệt ngươi lấy viên hy vì tự tử quét sau chuyện có thể tránh khỏi sao viên thiệu không biết nói gì kỳ thực hắn những ngày này cũng nghĩ tới những vấn đề này kết luận cùng si tôn thụy sắp xỉ chẳng qua là hắn không muốn đối mặt cũng không có cơ hội đối mặt hắn hiện đang nghĩ tới là mình là nên sống chịu đủ hay là nên thân bại danh liệt bất kể sống hay chết hắn tựa hồ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi Viên Thuật nói những lời đó, Thủy Trung ghé vào lỗ tai hắn văng vọng, một lần lại một lần để cho hắn từ trong giấc ngọng tức tỉnh. Sau đó trợn tròn mắt, chịu khổ đến trời sáng. Quân Vinh, ta nên làm cái gì? Hai hàng trọc lệ bừng lên. Viên Thiệu khóc không thành tiếng. Ta nên làm cái gì? Ta không biết. Sĩ Tôn Thụy thở dài nói, ta rất đồng tình ngươi, nhưng ta không có cách nào giúp ngươi. Đây hết thảy chỉ có thể từ chính ngươi đi đối mặt. Ta nên làm cái gì? Viên Tiệu thất thanh khóc giống. Sĩ Tôn Thụy trầm mặc chốc lát. Ngươi nên làm cái gì? Ta không rõ ràng lắm nhưng là ta nghĩ ngươi hoặc giả nên suy nghĩ một chút hiện tư làm sao bây giờ hắn không phải ngươi hắn còn có cơ hội lựa chọn nếu như hắn có thể thành công chúng ta không coi là thất bại viên thiệu nhịn được nước mắt quay đầu nhìn sĩ tôn thụy một cái sĩ tôn thụy vẻ mặt trang nghiêm gật đầu hắn còn có cơ hội lựa chọn ta tin tưởng có đi tây vực tự mình lưu đẩy và giảm tây vực không phải là lưu đẩy sĩ tôn thụy nói ngươi đừng quên thuấn lưu đan chu với dự trường tần chính lưu đẩy là bất vi với thủ quận bây giờ dự trường thuộc quận cũng đều là giàu có đất trăm năm về sau Làm sao biết Tây vực không thể cùng Trung Nguyên vậy ý quan văn minh. Viên Triệu kinh ngạc xem Sĩ Tôn Thụy. Sĩ Tôn Thụy ánh mắt rất kiên định, không nhìn ra một chút do dự, hiển nhiên đã sớm làm quyết định, hơn nữa có thành công lòng tin. Kia, ta có thể vì hiện tư làm gì? Gánh toàn bộ trách nhiệm, lập hắn làm tự, để cho hắn đúng dung xuất trinh. Quy 2 chương 792, tâm bệnh có ý liễu. Viên Triệu khẽ miệng khơi mào một tia nụ cười tự giễu. Quân Vinh, thứ cho ta không thể toàn mệnh. Thân làm cha, ta không hi vọng hiện tư viễn phó Tây vực. Ngoài văn phong thổ khác biệt gì, sinh tử khó liệu coi như liệt thổ phong cương trăm năm về sau hồn không thể về quê cũ cuối cùng dã quỷ hắn lắc đầu một cái nho môn nhân tài lúc lúc không cần hiển tư bản sơ viên thiệu xoay người đưa lưng về phía sĩ tôn thụy nhắm hai mắt lại sĩ tôn thụy thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái đứng dậy xuống xe ngựa viên đám đám người nhìn lại thấy sĩ tôn thụy tội khổ không khỏi cùng teo lên thở dài Liên sĩ tôn thụy đều không cách nào khuyên viên thiệu bọn họ không nghĩ ra còn ai có như vậy khả năng quách đồ trong lòng tức giận mắng một tiếng viên công lộ thành sự không có bại sự có dư đám người im lặng không có tiếp quách đồ đề tài lại đều âu sầu trong lòng. Viên Đàm càng là sắc mặt trắng bệnh, mặt buồn rười rượi. Nếu như không phải viên Thuật làm việc lỗ mãng, khiến Viên Thiệu mất hết thể diện, bọn họ làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Triều đình đem xử trí như thế nào Viên Thiệu? đã thành treo ở đỉnh đầu bọn họ một cây kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, chặt đứt bọn họ hết thể hy vọng. Sĩ Tôn Thụy thấy vậy, chỉ đành cúi nụ, chưa quân yên tâm đi. Thiên Tử Thánh Minh công khanh trong không thiếu hiền lượng giả, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính. Các ngươi có rảnh dội, không ngại làm nhiều chút chuẩn bị. Chuyện không dự không lập, chuẩn bị phải càng cho vẹn, tương lai hy vọng thành công càng lớn. Tuân Kham gật đầu đồng ý, quách độ nhưng ngay cả âm thanh thở dài, hướng viên đàm mấy mắt. Viên đàm hiểu ý, đối sĩ tôn thụy chắp tay nói, sĩ tôn công, gia phụ mệt mỏi, không thể lặn lội bốn ba, có thể hay không ở Thái Nguyên nghỉ ngơi mấy ngày, tìm ý tưởng điều lý thân thể một cái. Sĩ tôn thụy gật đầu một cái, không cần phải đi Thái Nguyên, đang ở ta trong doanh đi, ta trong doanh trại có tốt bác sĩ, là thái y tự dạy dô nên lương y, am hiểu nhất đạo này. Viên đàm như chút được gánh nặng, liên tục trí tạ. Sĩ tôn thụy đem viên thiệu nhận được bản thân trong doanh trại, an bài chỗ ở, lại mời bác sĩ cho hắn trần mạch, điều chế thang thuốc nhưng cho dù là thái y tự ưu tú tốt nghiệp cũng chỉ có thể trị viên thiệu thân thể bệnh, không trị được tâm bệnh của hắn. hắn vẫn là trầm mặc ít nói, một bộ tâm như cây khô bộ dáng, để cho người không thể làm gì. cho đến viên phu nhân chạy tới thái nguyên, biết được viên phu nhân sắp tới, viên đàm vừa mừng vừa sợ, quách đổ, tuân kham lại có chút khẩn trương, không biết nên không nên để cho nàng thấy viên thiệu. viên phu nhân mặc dù không giống viên thuật làm loạn, nhưng cũng không phải là cái gì hiền lành, tính tình cứng rắn cực kỳ. trong thệ vào nàng cùng viên thiệu thật tốt nói đúng không thực tế, vạn một hai người một lời không hợp, viên phu nhân nói năng sứt lại đem viên thiệu bất tử, nhưng làm sao bây giờ xoắn suýt phía dưới, hay là sĩ tôn thụy cầm chủ ý. Viên phu nhân không sang ngàn dặm, từ quan trung chạy tới, không thể nào chỉ là vì mắng viên tiểu một bữa. Ban đầu để cho viên thuật khuyên viên tiểu đầu hàng người có lẽ không phải nàng, phần ngoại lệ tin nên danh nghĩa của nàng phát ra, nàng cũng coi là kẻ đầu tư. Chuyện này từ nàng để giải quyết, không có gì thích hợp bằng. Quách đồ nhóm người bất đắc dĩ, chỉ đành phải nghe sĩ tôn thụy đề nghị, từ viên đàm ra mặt, đem viên phu nhân nhận được trong doanh trại. Thấy được tiểu thụy viên đàm, viên phu nhân liền thở dài không sinh lòng thương. Viên tiểu đội phục mẹ tang thời điểm, viên phu nhân còn không có xuất giá từng mang theo tuổi nhỏ viên đảm chơi đùa, đau lòng viên đảm còn nhỏ mất mẹ, đối viên đảm đặc biệt chiếu cố. Thoáng một cái viên đảm tuổi gần 30, lại bị viên Triệu Liên Lụy thành bộ dáng như vậy, để cho nàng lại tức giận lại không đành lòng. Hắn thế nào? Viên phu nhân đi thẳng vào vấn đề. Viên đảm chắp tay thi lễ. "Ngum sĩ Tôn công chiếu cố, phái trong doanh lương y dùng thuốc, thân thể thượng tốt, chẳng qua là tâm bệnh khó ý đi." Nghe nói viên thiệu không có chết, viên trong lòng phu nhân một khối đá lớn rơi xuống, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, "Cái gì tâm bệnh khó ý đi, chính là không muốn nhận gánh trách nhiệm, còn muốn toàn thân trở lui." Viên đảm vẻ mặt lúng túng, không dám tiếp viên phu nhân. Viên Thiệu suy nghĩ gì? Bọn họ kỳ thực cũng rõ ràng, chẳng qua là không ai dám nói, cũng chỉ có viên phu nhân có thể nói thẳng vô kỵ. Ngươi có kế hoạch gì? Viên đằng ngay sau đó đem ý nghĩ của mình nói một lần. Đây là hắn cùng Bắc Đồ, Tuân Khang thương lượng kế hoạch, cũng nhận được Sĩ Tôn Thủy đám người ra sức ủng hộ, nhưng có thể thành hay không hành, cuối cùng muốn nhìn bầu trời tử sẽ hay không cho hắn cơ hội này. Có thể vì hắn tại thiên tử trước mặt nói chuyện người, chỉ có dương ưu. Viên phu nhân nghe xong, lắc đầu một cái. Hiện Tương, ngươi trí ở cao xa, một điểm này ta rất ăn đủ, nhưng vạn dặm trinh phạt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thứ cho ta nói thẳng Ngươi còn chưa chuẩn bị xong, còn mời cô chỉ điểm." Viên phu nhân quan sát Viên Đàm hai mắt, "Ngươi ở Sĩ Tôn Quân Vinh trong doanh trại ở mấy ngày, cảm thấy bộ hạ của hắn huấn luyện như thế nào, ngươi có thể chịu đựng được tới sao?" Viên Đàm cẩn thận suy nghĩ một chút, không quá tin chắc nói, "nên có thể." Viên phu nhân môi, "Nghe ngươi nói phải như vậy không tin tưởng, cũng biết ngươi không được. Ta không ngại nói cho ngươi, Sĩ Tôn Quân Vinh huấn binh mặc dù dụng tâm, so với thiên tử tới, còn phải kém quá xa." Luyện binh chuyện, ta không hiểu, cũng không cho được ngươi kiến nghị gì. Có cơ hội, ngươi cùng Tử Mỹ đang nói, hỏi một chút hắn lang kỵ là như thế nào huấn luyện cũng biết chính lệnh. Viên Đàm trong lòng buồn bã, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đoạn thời gian này tới nay, chống đỡ hắn chính là Tây vượt lập công, kết quả bị Viên Phu Nhân đương đầu tạt một chậu nước lạnh, đong nhiên có tan biến cảm giác, chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, không thấy được một tia hy vọng. Hiện dịch như thế nào? Viên Đàm cả kinh, lên tinh thần, đắc, chắc còn ở Thanh Châu đi. Rất lâu chưa lấy được tin tức của hắn. Các ngươi a, tính là gì cha con huynh đệ? Viên Phu Nhân một tiếng thở dài. Tiến sĩ Tôn Thủy đại danh, Viên Phu Nhân cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi Viên Thiệu chỗ ở. Viên Thiệu nằm ở trên giường, không lúc đích. Viên phu nhân đứng ở trước giường quan sát Viên Tiệu một cái mặt lộ không thèm nàng phất phất tay để cho Viên Đàm bọn người đi ra ngoài đứng xa một chút Viên Đàm không dám thất lễ lui ra ngoài liền phục dịch Viên Tiệu hai người thị nữ cũng rời đi trong phòng chỉ còn giữ lại nằm bất động Viên Tiệu cùng đứng ở trước giường Viên phu nhân bản sơ ngươi trang cả đời còn chuẩn bị trang tới khi nào Viên phu nhân giọng điệu lạnh nhạt nói Viên Tiệu thân thể rung lên phảng phất nghĩ xoay người lại lại vẫn là nhịn được ngươi nếu là thật sự nản lòng và trí không muốn gặp người không bằng trở về nữ nam đi thủ mộ quan Đông Thái Bình ta đang định đem thúc phụ phụ thân Huynh trưởng bọn họ rời táng như nam, ngươi vì bọn họ thủ mộ, đóng cửa tự xét lại, tương lai hoặc giả còn có thể táng nhập phần mộ tổ tiên, tránh cho làm cô hồn giã quỷ. Viên Thiệu Khí tức biến lớn, từ từ xoay người, ngồi dậy, xem Viên Phu Nhân, sắc mặt tái nhợt. Nếu có thể như vậy, ta chết cũng không tiếc. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi nói. Truyền thư hiển dịch, để cho hắn đừng làm vô vị tranh. Viên Phu Nhân giọng điệu trở nên nghiêm nghị, thần phối nếu là không chịu hàng, ngươi ở nghiệp thành thê thiết con cái sợ rằng giữ nhiều là ít. Hiện Tư không chúng ngươi ý, ngươi có thể trông cậy vào cũng chỉ có dịch. Ngươi tổng sẽ không hy vọng cô độc cuối đời, tương lai liền cái đưa ma người cũng không có đi. Viên Triệu trong lòng căng thẳng. Triều Đình muốn cường công nghiệp thành, trừ phi ngươi có thể ra lệnh cho thẩm phối đầu hàng. Viên phu nhân hừ một tiếng, ngươi làm được sao? Viên thiệu mặt toát đỏ thỏa trắng, ta có thể thử một chút. Cứ quyết định như vậy đi. Viên phu nhân xoay người rời đi. Viên Triệu tiềm thức giơ tay lên, ai một tiếng. Viên phu nhân dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chế nhạo. Viên thiệu bị Viên phu nhân nhìn đến không còn mặt mũi, lời đến quẻ miệng, làm thế nào cũng không nói ra miệng, cuối cùng chỉ bật ra mấy chữ. Chậm đi. Không tiễn. Quy 2 chương 793, đập nồi dìm thuyền. Viên phu nhân ra cửa, che lỗ mũi, đối giữ ở ngoài cửa viên đàm nói, để cho hắn nhiều đi ra phơi nắng, người cũng mau nắm mốc. Viên đàm một bên phất tay để cho bọn thị nữ vội vàng đi vào hầu hạ, một bên phụng bội viên phu nhân đi về phía trước. "Cô, hắn?" Đáp ứng. Hắn sẽ viết thư cho thẩm phối, cũng sẽ viết thư cho Hiển Dịch. Hiển Dịch nên không có vấn đề gì, thẩm phối có thể hay không hàng, lại không nắm chặt. Hiện tư, ngươi cảm thấy thẩm phối sẽ hàng sao? Viên một chút suy nghĩ. Sẽ hàng nhưng hắn nhất định sẽ ra điều kiện ra điều kiện. Viên phu nhân cười lạnh một tiếng, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng dừng một chút, lại thở dài một cái. Hắn chết không có gì đáng tiếc, người đệ muội còn tuổi nhỏ, cứ thế mà chết đi, không khỏi đáng tiếc. Viên thị gặp nạn ở phía trước, hơn 50 miệng chết vì thai nạn, trọng sông công mạch này chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Nếu là lại gặp cái này, thật là họa vô đơn chí. Hiện tương, ai có thể thuyết phục thật vối để cho hắn đầu hàng? Viên Đàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoặc giả có thể mời tự công giữ ra mặt thử một lần. Ngươi an bài một chút, ta phải gặp hắn. Tự thụ có chút ngoài ý muốn. Viên phu nhân không thấy bất đỗ không thấy tôn cam cũng không thấy sĩ tôn thủy đắng người lại phải gặp hắn nghe viên đàm nói nguyên vì sau, hắn cười khổ nói viên tướng quân ngươi đánh giá cao ta việc đã đến nước này đừng nói là ta coi như là điển nguyên hạo cũng không có cách nào chi phối thẩm chính nam hắn đột nhiên sững sờ nhìn chăm chăm viên đàm nhìn qua viên đàm không hiểu tự quân ta hiểu thẩm chính nam vì sao khốn thủ nghiệp thành tự thụ đứng lên mời tướng quân dẫn đường ta đi bài kiến viên phu nhân viên đàm không hiểu chút nào nhưng vẫn là mang theo tự thụ đi tới viên phu nhân trước mặt hai bên làm lễ ra mắt xong tự thụ đi thẳng vào vấn đề Phu nhân xuất thân ca môn, lại vì Dương công vợ, nói vậy biết bản triệu ban đầu câu chuyện. Viên phu nhân hơi gật đầu, biết đại khái. Tiêu ngươi vậy cũng biết thẩm chính nam, vì sao biết rõ không được lại, lại không chịu đầu hàng. Viên phu nhân đại mi khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là nói, thần phối muốn bằng vào ta viên thị con em làm vật thế chấp, muốn cùng triều đình đàm phán. Cái này vậy? Nàng không khỏi cười lên, cảm thấy không thể tin nổi, tự thụ lại không cười, ngược lại càng phát ra nghiêm túc. Viên phu nhân cười hai tiếng, cũng không cười, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nghe hiểu tự thụ ý tứ, không phải nàng tìm tự thụ. Mà là thẩm phối tìm nàng. Thẩm phối bắt Viên thiệu vợ con, chính là đợi nàng tới đàm phán. Đối thẩm phối mà nói, có năng lực thay đổi thiên tử quyết định chỉ có nàng, nói chính xác là chỉ có trượng phu của nàng Dương Vũ. Thự Quân, hắn có thể coi trọng ta, cũng coi trọng trượng phu của ta." Viên phu nhân lạnh giọng nói, không có ai có thể chi phối thiên tử quyết định, không có ai. Nếu như hắn khư khư cố chấp, chỉ biết chết không có chỗ chôn." Tự thụ gật đầu một cái. "Phu nhân nói có lý, nhưng ngươi không biết Thẩm Chính Nam là người. Nếu như nói ta ký châu nhiều liệt sĩ, kia Thẩm Chính Nam chính là liệt sĩ trong liệt sĩ." Hắn dừng chốc lát, lại nói từng chữ từng câu, thả gãy không cong. Viên phu nhân mính thở, lại chậm rãi phun ra, phản phục ba lần. Ta hết sức, nhưng là nàng nhìn trầm trầm tự thụ ánh mắt. Ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ không bỏ qua hắn. Tự thụ chỉnh trọng gật đầu. Phu nhân y tứ, ta nhất định mang tới. Tự thụ không người trở lui. Viên phu nhân giận còn chưa tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Viên Đàm cũng bị dọa. Thẩm Phối sẽ lấy hắn đệ mọi làm con tin, uy hiếp Dương Biu ra mặt, cùng triệu đình đàm phán. Nghe ra rất khoa trương, nhưng đây chính là Thẩm Phối có thể làm được chuyện. Lấy hắn đối Thẩm Phối hiểu, nếu như Thẩm Phối thật có ý định này tiếu nguy hiểm liền không chỉ là nghiệp thành trong viên thiệu thê thiếp cùng nữ tử, còn có nhựa dĩnh hệ thân nhân, dĩ nhiên còn có thống minh bên ngoài viên hy. cho nên nên vì hắn ra mặt không chỉ là dương lưu, mà là cả nữ dĩnh hệ. chỉ bất quá dương lưu quan chức cao nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất, cho nên bị thẩm phối gửi gắm lớn nhất hy vọng. viên phu nhân dần dần khôi phục bình tĩnh, hiện tư mời quách công tác, tuân hữu nhảy tới. viên đảm không dám thất lễ, lập tức đứng dậy đi mời quách đủ tuân kham. quách đủ tuân Khám nghe xong viên đàm giải thích, cũng sợ toát hết mồ hôi cả người. người nhà của bọn họ đều ở đây nghiệp thành, bây giờ cũng là thẩm phối trong tay có tin mà lấy bọn họ đối thẩm phối hiểu, nếu như nói không được, thẩm phối là thật có thể đá ngọc cùng tan, kéo người nhà của bọn họ cho theo. Tổn thất này nhưng quá lớn, gia tộc của bọn họ thậm chí có thể tổn thất một hai đời người, mấy mươi năm cũng chậm không quá mức tới. Đi tới viên phu nhân trước mặt, không đợi viên phu nhân mở miệng, bọn họ liền quỳ xuống. Nhìn một cái điệu bộ này, viên phu nhân biết, bản thân không cần lên tiếng. Tự thụ không có nói láo, thẩm phối thật là một người ác. Trư quân xin đứng lên đi. Viên phu nhân đỡ cái chán, cảm thấy mạch máu một cái một cái nhảy rồ dập. Nàng một đường chạy tới, chỉ muốn như thế nào khuyên viên thiệu, hoàn toàn không nghĩ tới muốn đối mặt cái tình huống này. Mấy trăm miệng ăn tính mạng đột nhiên lập tức đặt ở trên vai của nàng để cho nàng có chút không thở nổi. Thẩm phối có thể nói lên cái dạng gì yêu cầu? Viên Phu Nhân vốt cái chán, hắn tổng không thể yêu cầu dưới triều đình chiếu lệ mấy cái người ký châu vì công khanh a. Quách Đủ cùng Tuân Khang trao đổi một cái ánh mắt, đứng dậy nói: Thần phối làm người năng ngược, đã đập nổi dìm thuyền, thật đúng là không có gì là hắn không làm được. Buộc triều đình lệ cái nào người ký châu vì công khanh đích xác rất không có khả năng, nhưng yêu cầu triều đình vì quách sau bình phản cũng là có thể. Quách sau. Viên Phu Nhân kẽ nhũ mày đây là bao lâu xa chuyện, đến mức đó sao? Phu nhân có chỗ không biết, ở rất nhiều ký châu người trong mắt, bản triều phụ lòng ký châu người tức từ quách hậu sự lên. Nếu không phải năm đó phế hậu, tắc Đông Hải vương lưu mệnh vì tự quân, đế hệ đúng là ký châu huyết mạch. Như vậy, tắc chân định chính là thượng giới, mà ký châu cũng nông ban ơn. Quách đổ có chút bất đắc dĩ giang tay. Mấy năm này, tương tự lý do, chúng ta không biết nghe qua bao nhiêu. Viên phu nhân dở khóc dở cười, cảm thấy hoang đường hết sức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy rất bình thường. Người ký châu quá khích, người nhữ dĩnh sao lại không phải? Hai lần cấm đặng sau. Người nữ dính liền lưng beo khó có thể ném bỏ cái nặng, thẳng đến đi lên đùng đái viên điệu, đối địch với triều đình con đường. Tình này nhưng thứ cho, này lý lại khó tha thứ. Viên phu nhân thở dài nói, thiên tử không sẽ bởi vì như vậy hoang đường lý do, lật đổ Quang Vũ hoàng đế câu chuyện. Coi như thiên tử sáng suốt, nguyện ý tiếp nhận cái điều kiện này, lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn thiên tử đi bồi thường người ký châu những năm này tổn thất? Điều này hiển nhiên. Tuân Khang đứng dậy, "Phu nhân, chỉ sợ thẩm phối dụng ý còn cùng độ rộn có liên quan." Viên phu nhân sững sờ, ngay sau đó bình tĩnh. Năm đó Quách hoàng hậu bị phế, liền cùng Quang Vũ hoàng đế thúc đẩy độ ruộng có liên quan. Lưu Mạnh càng là bởi vì độ ruộng kích hóa mâu thuẫn, hai bên cũng tới hổ khó xuống, không thể không chủ động xin lui thái tử vị, lấy tức Quang Vũ hoàng đế cơn giận. Quang Vũ hoàng đế đẩy mạnh độ ruộng từ phế hổ mới, tới đổi thái tử dựng, trung gian còn liên lụy tới hai lần nh thực là bản triều năm đầu một việc lớn. Nếu như thẩm phối có thể để cho triều đình vì quách sau bình phản, liền có thể tiến tới vì phản đối độ ruộng tìm được căn cứ. Như vậy vừa đến, hắn thậm chí có thể lấy được Sơn Đông sĩ đại phu ngầm cho phép chống đỡ, từ đó thoát thân. Viên phu nhân ánh mắt đảo qua Quách đổ, Kham, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thần phối dám như vậy tùy ý làm sằng, chỉ sợ cũng là đoan chắc các ngươi sẽ phụ hòa hắn a. Nếu là như vậy, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một câu. Độ ruộng là lại thế, không ai chống đỡ được. Bỏ ngựa đấu xe, chỉ biết tan xương nát thịt. Quy 2 chương 794, bảo đại bảo đảm nhỏ. Thấy viên phu nhân thái độ kiên định như vậy, Quách Độ rất là kinh ngạc. Hắn vốn cho là viên phu nhân sẽ vì viên thị cân nhắc, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao những nam viên thị là Sơn Đông thế gia đứng đầu, thủ địa rất nhiều. Viên thuật thẳng tuột, không thiết hại người không lợi mình, cũng phải rất chết viên thiệu viên phu nhân không đến nội không vì mẫu tộc cân nhắc. Vạn vạn không nghĩ tới, Viên Phu Nhân so Viên Thuật còn kiên quyết. Hắn lặng lẽ nhìn Tuân Kham một cái. Tuân Kham từ Trường An trở về về sau, đối độ ruộng thái độ cũng có chút mờ mờ. Mặc dù chưa nói tới chống đỡ, nhưng cũng không có phản đối phải kịch liệt như vậy. Hắn vẫn cho là Tuân Kham thái độ thay đổi là lấy được nào đó lợi ích trao đổi. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không hẳn vậy. Tuân Kham ôm lấy cười khổ, thấy quá đủ. Tuân Kham hai người thần sắc, Viên Phu Nhân có chút hiểu trong đó nguyên do. Nàng vất tay một cái, cái này cũng không oán được các ngươi. Triều đình chính sách mới dụng ý sâu xa, phi đích thân trải qua, khó có thể thể hội chờ các ngươi đến Trường An, từ từ liền hiểu. cứ như vậy đi, ta đem ý kiến của các ngươi truyền về Trường An, thiên tử có thể hay không đáp ứng, vậy thì không phải là ta có thể tài hữu. Viên Phu Nhân một tiếng thở dài, thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Quách Đổ, Tuân Khang sắc mặt cứng đờ, không biết nói gì. Viên Phu Nhân suy nghĩ một chút, lại nói, ở nghiệp thành bình định trước, các ngươi đừng đưa đi Tây vực chuyện. Vạn nhất, nàng thở dài một cái, cũng phải chứa chút huyết mạch mới được. Quách Đổ, Tuân Khang sắc mặt càng khó coi hơn. rất hiển nhiên, Viên Phu Nhân đối Thiên Tử đáp ứng thẩm phối yêu cầu, không báo bất kỳ hy vọng nào. Cảm thấy Viên hy đám người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên phản đối Viên Đàm đi kế hoạch của Tây vực, nên vì Viên Thiệu lưu một tia huyết mạch. Viên Thiệu còn có Viên Đàm, người nhà của bọn họ cũng đều ở Nghiệp Thành. Bọn họ càng nghĩ càng hận Viên Thuật. Viên Thuật đột nhiên xuất binh, không chỉ có đánh Viên Thiệu một ứng phó không kịp, cũng đánh bọn họ một tướng phó không kịp. Sớm biết như vậy, bọn họ ít nhất nên từ Nghiệp Thành tiếp xuất ra thuộc. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Trường An. Lưu Hiệp ngồi ở phòng ấm trong điện, tâm tư lại không ở công vụ bên trên, hắn lo lắng chờ đợi điện tiêu phòng tin tức. Hoàng hậu phục thọ 10 tháng hoài thai, hôm nay sản xuất, nhưng tình huống nhưng có chút không ổn nàng sinh khó, bụng đã đau hai ngày một đêm, hai tử nhưng vẫn không có sinh ra. Ngay từ đầu phục thọ còn có thể cắn răng, không để cho mình kêu thành tiếng, làm hết sức giữ vững hoàng hậu thể diện, bây giờ lại đã đau đến tan nát cõi lòng, một tiếng kêu phải so một thanh âm vang lên. Lưu Hiệp rất muốn đi xem, lại bị các quan viên gắt gao ngăn lại. Người đàn bà mang thai, sinh con đều là chuyện ác, theo quy củ, liền phòng chính cũng không thể ở, muốn dọn ra ngoài đơn ở. Bây giờ tình thế giản tiện, hoàng hậu phải lấy ở điện Tiêu phòng sản xuất, đã là phá quy củ, nói không chừng sinh khó cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lại để cho thiên tử đi nhìn hoàng hậu, vạn nhất thiên thần tức giận, trực tiếp lấy hoàng hậu tính mạng ai tới gánh trách nhiệm này lưu hiệp vốn là không có coi ra gì nhưng khi nhìn nhìn thái y tử thái y bộ kia lấy cái chết can dán bộ dáng cuối cùng hay là buông tha cho hắn không tin những thứ này không đại biểu người khác cũng không tin hoàng hậu xin khó bọn họ đã rất khẩn trương hắn đi cũng không giúp được gì không thể cấp bọn họ ra tăng không cần thiết áp lực hắn đang ở phòng ấm điện chờ tin tức Vậy hạ một thái y phi buôn đi vào sinh lưu hiệp nhảy lên một cái thái y sợ hết hồn liền vội vàng lắc đầu còn không có hoa thái y nói tình thế nguy cấp chỉ có một biện pháp Biện pháp gì? Mổ bụng. Lưu Hiểm sưng sở, ngay sau đó nói, vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút ra tay ha. Thái y mồ hôi rơi như mưa, liên tiếp chấp tay. "Bệ hạ, Hoa thái y nói, hoàng hậu tình huống nhất là nguy hiểm, mổ bụng sau vô cùng có thể sẽ mất máu quá nhiều, nguy hiểm tính mạng. Lại bảo cung bị thường, coi như có thể giữ được tính mạng, chỉ sợ sau này cũng không thể thụ thai." Lưu Hiểm sợ ngây người. Hắn biết Hoa Đả vì sao do dự đến bây giờ. Lấy bây giờ y liệu điều kiện, Hoa Đả không làm được vẹn cả đôi bên, hoàng hậu coi như có thể cứu được, sau này cũng rất có thể cũng không còn cách nào thụ thai. Hoàng hậu không cách nào thụ thai, không chỉ là sinh không được hài tử đơn giản như vậy, cái này đem ảnh hưởng đến trong cung quyền lực thăng bằng, không có thể sinh ra hoàng tử hoàng hậu. Đối mặt sinh hoàng tử các quý nhân, khó tránh khỏi sẽ lòng tin chưa đủ. Tư Lỗ Dương Biu bước nhanh đi tới, thấy Thái Y đứng tại Thiên Tử trước mặt, đầu đầy là mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi, lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu còn không có sản xuất, Lưu Hiệp cho mày đem tình huống đại khái nói một lần. Dương Biu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng hoàng hậu chết nữa nha. Hắn xoay người hỏi Thái Y nói, Hoa Thái Y có từng nói, hoàng hậu trong bụng là hoàng tử hay là hoàng nữ? Hoàng hậu mạch tượng dối loạn, không cách nào phán đoán. Dương Miu nhíu mày một cái, xoay người nhìn về phía Lưu Hiệp, thấp giọng nói: vậy hạ, không bằng. Lưu Hiệp giơ tay lên, cắt đứt Dương Miu. Chuyển chiếu Hoa Thái y hệ, đem hết toàn lực bảo đảm Hoàng hậu an toàn. Thái y ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Lưu Hiệp xem đi xem lại. Lưu Hiệp tức giận, lệ quát một tiếng: còn chờ cái gì, nhanh đi. Đừng để ý là hoàng tử hay là hoàng nữ, ưu tiên cân nhắc Hoàng hậu tính mạng. Vâng. Thái y không người nhận lệnh, xoay người vội vã đi. Dương Miu khẽ than thở một tiếng: vậy hạ, thần cho là không ổn. Lưu Hiệp giơ tay lên, cắt đứt Dương Miu. Dương công đột nhiên vào cung, có chuyện gì gấp? Hắn biết Dương Biu ý tứ. Nếu Phục Thọ coi như cứu trở về cũng không thể lại mang thai, không bằng đánh cuộc một keo nàng sinh là nam hay nữ? Nếu như sinh chính là hoàng tử, kia Phục Thọ chết cũng đáng. Nếu như sinh hoàng nữ, vậy cũng chỉ có thể coi như nàng xui sẹo. Nhưng là có huyết mạch lưu lại, dù sao cũng so không thể sinh tốt. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, lại không nói chỉ cần Phục Thọ sống, hắn liền có thể giữ được nàng hoàng hậu vị, để cho người khác miễn sinh lòng mơ ước. Chỉ liền cá nhân tình cảm mà nói, hắn cũng không thể nhìn như vậy Phục Thọ chết đi. Bảo đại bảo đảm nhỏ cái vấn đề này. Đối với hắn mà nói trước giờ không là vấn đề. Dù là Phục Thọ bây giờ không phải là hắn duy nhất nữ nhân, cũng không chỉ là thê tử đơn giản như vậy. Hắn thấy, cái này đầu tiên là một người, một người sống sờ sờ, so chưa từng gặp mặt hài tử quan trọng hơn. Đạo lý như vậy, không có cách nào cùng Dương lưu nói, cho nên chỉ có thể càn cương độc đoán. Thấy Lưu Hiệp thái độ kiên quyết, căn bản không có thương lượng với hắn ý tứ, Dương Du cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Hắn có chút do dự, không biết nên không nên cùng Thiên tử nói mới vừa lấy được tin tức. Thần Phối có thể mang Viên thiệu cùng Nhũ Dĩnh hệ ra quyến, yêu cầu triều đình lần nữa dò xét ký Châu địa vị, cái này thực sự quá hoang đường nhưng hắn lại không thể không đến hội báo dù sao thẩm phối nắm trong tay mấy trăm cái nhân mạng hơn nữa không phải người bình thường là nhựa dĩnh hệ nguyên khí chỗ nếu như liền bỏ qua như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nhựa dĩnh sĩ khí tạo thành không cần thiết hỗn loạn nhưng là thời cơ này quá không đúng dịp lại cứ đụng phải hoàng hậu sinh khó hắn vốn tưởng rằng hoàng hậu cũng đã sản xuất lấy thiên tử tinh khí bất kể là hoàng tử hay là hoàng nữ đều là một chuyện vui nhưng có thể so sánh dây nói chuyện dương công lưu hiệp hơi không kiên nhẫn thúc giục một câu dương lưu bất đắc dĩ chỉ đem lấy ra viên phu nhân thư tín đem tình huống đại khái nói một lần Lưu Hiệp không có tiếp viên phụ nhân từ tín, chẳng qua là nghe Dương Du nói. Sau khi nghe xong, hắn nhàn nhạt hỏi một câu: Dương Công cho là nên xử trí như thế nào? Thần cho là thẩm phối hoang đường, chẳng qua là, trẫm cũng cảm thấy hoang đường. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, nữ tóc chậm chạm, lại không thể nghi ngờ. Quét sau chuyện, trẫm đã biết rồi, không cảm thấy quang vũ hoàng đế có thiếu sót nàng địa phương. Thần phối muốn dùng cái này cùng triệu đình trả giá, thật sự là vô cùng ngụy chuẩn. Được rồi, chuyện này chớ làm mà lại. Thần phối chịu hàng, tự nhiên càng tốt hơn. Không chịu hàng, trẫm liền tự mình dẫn đại quân kích phá nghiệp thành, giết hắn tam tộc. Q2 chương 795, công tâm là thượng sách. Lưu Hiệp không có nói nói láo, biết được người ký châu có khúc mắc sau, hắn liền cẩn thận nghiên cứu Quách Thánh Thông cùng Đông Hải Vương Lưu Mạnh sự chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói, phế hậu là Quách Thánh Thông chỉ có thể tự trách. Phế hậu chiếu thư trong có đã không quan thư chi đức, mà có nữ, hoặc Chi Phong tử, có thể thấy được Quách Thánh Thông cũng không phải là hiền hòa hạng người. Nếu như nói không thật, lấy Quang Vũ triều đại thần địa mạnh, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận cái này phế hậu lý do. Phế hậu là chuyện lớn, tuyệt không phải hoàng đế nghĩ phế là có thể phế, càng không phải là tùy tiện tìm cái lý do là được. Quách Thánh Thông đứng sau lưng ký Châu hệ cùng Lũng Hữu hệ. Tương đối mà nói, Quang Vũ hoàng đế xử lý phi thường khắc chế, thậm chí có thể nói là hết tình hết nghĩa. Quách Thánh Thông bị phế hậu, con gần như không có nhận đến ảnh hưởng, ngay cả Lưu Mạnh Thái tử vị cũng là cất giữ 2 năm sau, mới bởi vì Lưu Mạnh hơn thứ chủ động mời miễn mới thi hành. Mà Đông Hải Vương nhất mạnh từ Lưu Mạnh lên, truyền thừa đến nay chưa từng tắt được. Quách Thánh Thông tổng cộng có ngũ tử, Lưu Mạnh trở ra bốn con trai cũng phong vương, Thế Nam Vương Lưu Khang, Phụ Lăng Vương Lưu Duyên là bởi vì không con mà nối trừ, Trung Sơn Vương Lưu Hiền, Bái Vương Lưu Phụ cũng là truyền thừa đến nay. Quách Thị thân thích gần sùng không suy, liền Quách Thánh Thông thúc phụ Quách Lương con rể Trần Tút cũng có thể lấy ân chạy phong hậu, gần như làm tưởng. Bao gồm Quách Thánh Thông bản thân, mặc dù bị phế, lại lấy bái Vương Thái hậu của đời, sau đó còn phải lấy trôn theo bát mang. Muốn nói quang vũ hoàng đế hoặc là tự quân bài xích người ký châu, thực tại không nói được, không thể phủ nhận người ký châu sĩ đồ cùng năm dương, Nhữ Dĩnh so sánh không đủ trôi chạy, nhưng đó không phải là triều đình cố ý gây nên, mà là tình thế gây ra. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, không phải dưới triều đình mấy đạo chiếu thư liền có thể giải quyết. Nếu như thẩm phối thật muốn cầm Nhữ Dĩnh người ra quyến làm con tin. Cùng triều đình đàm phán, chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều, lời nói không thể tuyên bố ngoài miệng vậy. Lưu Hiệp cầu cũng không được, gai đúng chỗ nữa. Dương Biêu nghĩ đến Lưu Hiệp sẽ cự tuyệt hắn tình cầu, lại không nghĩ rằng Lưu Hiệp sẽ như thế quả quyết, thậm chí không cho hắn cơ hội giải thích, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn vốn định khuyên nữa đôi câu, nhìn một cái Lưu Hiệp như thú bị nuốt vậy vẻ mặt, lại nuốt trở vào, không người cáo lui. Hoàng hậu sinh khó, sinh tử chưa biết, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Lưu Hiệp cũng không để ý tới Dương Biêu, thứ nhất là đích sắc không tâm tình, thứ hai là không thể cho Dương Biêu bất kỳ hy vọng nào. Dương lưu vợ chồng đều là người biết, biết thẩm phối cái yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, nếu không không có cách nào hướng người nhũ dính giao phó, nhất là làm viên phu nhân hay là người trong cuộc thân thuộc dưới tình huống. Ở Viên Ngôi, viên cơ chờ hơn 50 người bị giết dưới tình huống, viên thang mạch này chỉ còn lại viên thiệu, viên thuật. Viên thuật chỉ có một nhi tử, con trai của viên Thiệu ngược lại nhiều, nhưng trừ viên nằm ra, cũng khống chế ở thẩm phối trong tay. Viên phu nhân không thể thấy chết mà không cứu. Tình huống tương tự còn có Tuân thị. Bay thông minh, sớm tại động trắc loạn chính ban đầu, tuân thị liền rời đến Hà Bắc, dựa dẫm Hàn Phước bây giờ thoát thân chỉ có Tuân úc người một nhà, những người khác gần như đều ở đây nghiệp thành. nếu như thẩm phối thật tính toán đá ngọc cùng tan, Tuân úc mạch này cũng đem tổn thất nặng nề. không có gì bất ngờ xảy ra, Tuân văn tiến khẳng định cũng tới cầu tha thứ. trải qua hoa đà giải phẫu, phục thọ tạm thời giữ được một cái mạng. nhưng là đối phục thọ bản thân mà nói, nàng lại cảm thấy mình đã chết. nàng nằm ở trên giường, không núp đích, liền ánh mắt cũng không nghĩ mở ra. nàng sinh chính là cái hoàng tử, ra đời lúc sau đã không có khí tức, Xanh khó nguyên nhân là thai nhi quá lớn, mà phục thọ bản thân bình thường lại vận động chưa đủ. nếu như không phải hoa đà quyết đoán. Kết quả cuối cùng xác suất lớn là một thi hai mệnh. Nhưng phục thọ không cảm thấy, nàng tình nguyện dùng mạng của mình đổi nhi tử vậy. Biết được tương lai mình có thể cũng nữa không không thể thụ thai, nàng nạn lòng thoái chí, liền lưu hiệp lúc tiến vào, nàng cũng không có mở mắt nhìn một chút. Bất kể hầu hạ nàng tiểu thị tỷ mọi thế nào nhắc nhở, nàng cũng không có phản ứng. Hoa đã đám người lo sợ bất an quỷ ở một bên. Thấy được thai nhi là cậu bé thời điểm, Hoa đà thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn rõ ràng cái này sai lầm có thể đưa tới bao nhiêu suy đoán không cần thiết, nếu như có người nói hắn là vì dự châu buộc lên ý, cố ý gây phục thọ hy vọng Để Tuân Văn Thiên có cơ hội mẫu bằng tử quý, hắn là giải thích không rõ ràng lắm. Lưu Hiệp nhìn một cái, thở dài một cái. Trư Quân khổ cực, bình thân, đi xuống nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, thần. Hoa Đà dập đầu một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần phán đoán sai lầm, tội đáng chết vạn lần. Ngươi có cái gì sai lầm? Lưu Hiệp phất tay một cái. Được rồi, coi như là phán đoán sai lầm, chấp cũng là chủ yếu trách nhiệm. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, quay đầu đem lần này ý án thật tốt sửa sang một chút, tổng kết một cái được mất. Vâng. Hoa Đà lại lại. Tại bệ hạ. Hoa Thái ý lưu một cái, những người khác lui ra các thái y dẫn chiếu, lui xuống, chỉ có hoa đà đứng ở một bên. Lưu Hiệp ở mép giường ngồi xuống, dùng khăn tay xoa xoa phục thọ cái chán, khẽ nói, a thọ, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt. Người còn trẻ, sau này còn có cơ hội, không cần như vậy lừa đám. Phục thọ mí mắt run lên một cái, từ từ mở mắt, nước mắt dọc theo gương mặt tuột xuống. bệ hạ, thân thiết không thể lại vì bệ hạ sinh một nhi nửa nữ, sống không bằng chết. đừng khóc, càng là trật vật thời điểm, càng là phải kiên cường. Lưu Hiệp dùng khăn tay nhẹ lau nước mắt của nàng, lại không nói ngươi mới 19 tuổi, chỉ phải thật tốt điều dưỡng vẫn có cơ hội khôi phục. Lui một bước nói, coi như ngươi thật không thể thụ thai, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Giải quyết như thế nào? Phục tọa thu tĩnh, thân thiếp chỉ mong muốn một con của mình. Chấm không có thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ có con của mình, nhưng chấm có thể bảo đảm, ngươi sẽ có một cô phục thị hết mạch hài tử, như thế nào? Phục tọa cả kinh, quay đầu nhìn Lưu Hiệp, ánh mắt lộ ra mong ước ánh sáng. Vậy hạ, chấm cùng ngươi đặt trước 1 năm năm nữa hẹn. Trong vòng 5 năm, năm, nếu như ngươi có thể thụ thai, tự nhiên không lời nào để nói. Trong vòng 5 năm, năm, nếu như ngươi một mực không thể thụ thai, chấm liền từ ngươi phục thị trong chọn một cô gái vào cung. Phục Thọ mừng đến phát khóc, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ cần là có phục thị huyết mạch hoàng tử, có phải hay không bản thân nàng liền không có trọng yếu như vậy? Hơn nữa nàng rõ ràng Lưu Hiệp cố ý không chế hậu cung quy mô, cái này cái hạng chân quý bao nhiêu không? Không cần hối nói, Thiên Tử cho nàng cái hứa hẹn này tương đương với phá hỏng những người khác mơ ước hoàng hậu vị có thể. đều nói không thể khóc, thế nào không nghe lời? Lưu Hiệp dở khóc dở cười, ngươi đây là là nghĩ kháng chiếu sao? Thần Tiết không dám, thần Tiết không dám. Phục Thọ luôn miệng nói bên trên, đưa tay kéo qua Lưu Hiệp tay, dán ở trên mặt. Thần Tiết cảm kích bệ hạ. Không biết lấy gì báo đáp, thật tốt bảo dưỡng thân thể chính là lớn nhất hồi báo." Lưu Hiệp sơ phục tỏ mặt, có chút tự trách. "Ngươi mới vừa suy dưỡng, chấm vốn nên phục mọi người, nhưng là ký châu có biến, chấm làm thân chinh, chỉ có thể lưu ngươi ở Trường An. Ngươi phải thật tốt bảo trọng bản thân, hy vọng chấm cải hoàn thời điểm, lại có thể thấy được một tung tăng tung tẩy ngươi, sau đó sẽ cho chấm sinh một cường tráng nhi tử." Thần thiếp hết sức, Phục tọ trên mặt tái nhợt dâng lên đỏ ửng. Hoa Thải y là thiên hạ bác sĩ giỏi nhất, ngươi phải tin tưởng hắn, nghe hắn lời dặn của bác sĩ, đừng phát cáo. Nếu như không phải hắn, chuyện ngày hôm nay sẽ càng thêm không dám nghĩ đến." Phu thọ mặc dù không quá tình nguyện, lại vẫn gật đầu một cái. Một bên Hoa Đà vô cùng cảm kích, lặng lẽ thở ra một hơi. "Hoa thái y điệp." Hoa Đà liền vội vàng tiến lên. "Thần ở. Ngay hôm đó lên, nghiên cứu của ngươi trọng tâm liền hiệp trợ hoàng hậu khôi phục khỏe mạnh. Hoàng hậu lần nữa thụ thai ngày, chính là ngươi phong hầu thời điểm." Hoa Đà đại hỉ, lớn tiếng lên tiếng, "Thần, tuân chỉ." Quy 2 chương 796, người trong cuộc mơ hồ. Thái học hiệu sách. Tuân Văn Tiễn lo lắng qua lại đi lòng vòng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ngoài cửa. Ở nàng trong đợi chồng, đường phu nhân đi vào. Nàng liếc nhìn Tuân Văn Tiễn, có chút kỳ quái nghe nói hoàng hậu hai ngày này sản xuất, ngươi không trong cung phục dịch, chạy đến nơi này tới làm gì? Ký Châu sẻ ra chuyện. Tuân Văn Tiễn bất chấp Hàn Huyền, đem Ký Châu chuyện nói một lần. Nàng mới vừa vừa lấy được Tuân Khang thư tín. Tuân Khang người nhà toàn ở Ngự Thành, có thể sẽ bị thẩm phối trừ làm con tin. Tuân Khang bất đắc dĩ, trực tiếp cho nàng viết thư, hy vọng nàng có thể ra mặt, hướng Thiên Tử cầu tha thứ. Nàng đắn đo bất định, không dám trực tiếp đi tìm Thiên Tử, mà là tới trước hiệu sách, hướng Đường Phu Nhân hỏi kế. Đường Phu Nhân nghe xong, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Cái này viên thuật thật đúng là thành sự không có, chuyện xấu có thừa liên hại người đều không phải là từng cái từng cái hại, mà là một lưới bắt hết, liền người trong nhà cũng không đun tha. Dĩ nhỏ, ta nên làm cái gì? Tuân Văn Tiến ôm Đường Phu cánh tay của người nhẹ lay động, Năn Nỉ nói, ngươi giúp ta ra nghị kế. Đường Phu nhân hừ một tiếng, ngươi không có trực tiếp đi cầu Thiên Tử, coi như ngươi không có hồ đồ đến nhà. Ngươi muốn thì nguyện ý nghe ta, liền chớ có nhiều chuyện, mặc cho do Thiên Tử xử lý. Mặc cho do Thiên Tử xử lý. Tuân Văn Tiến kinh ngạc trận to hai mắt, Đường Phu nhân gật đầu một cái, Thiên Tử không phải hiếu sát người, nếu như có thể cứu, hắn nhất định sẽ cứu nhưng là để cho hắn vì cứu người túi đầu trước thẩm phối nhược bộ tuyệt không có khả năng nhưng nếu là ngươi a chính là quan tâm sẽ bị loạn đường phu u nhân gật một cái tuân văn tiên cái chán ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ là tiên tử nữ nhân không phải tuân thị nữ nhi hai người không xung đột thời điểm ngươi đương nhiên có thể vì tuân thị tranh thủ một ít lợi ích nhưng nếu là hai người xung đột thời điểm ngươi liền không thể quên chủ thứ ta biết đạo lý này nhưng là tuân thị mấy chục cái ở nghiệp thành ta há có thể ngồi yên không lý đến đường phu nhân cười lạnh một tiếng ngươi tam bá tứ bá đều là thông minh người há có thể không tính được tới cục diện hôm nay bọn họ bất quá là nghĩ không bỏ được trước mắt lợi ích, phản đối thiên tử độ ruộng, lúc này mới rơi vào như vậy cục diện lúng túng. nói bọn họ một câu lỗi do tự mình gánh đều là nhẹ, còn muốn thiên tử nhượng bộ, đi cứu bọn họ, đơn giản là ý nghĩ hao huyền. tuân văn tiến vẻ mặt lúng túng, nàng không nghĩ tới đường phu nhân thái độ sẽ kịch liệt như thế, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đường phu nhân nói đến cũng không sai. sở tại viên thiệu từ từ châu chế bình, thiên hạ tình thế liền đã sáng suốt. tuân hàm, tuân hành đám người vốn nên quả quyết viên thiệu vào chiều hoặc là rút đoạn tuyệt với viên thiệu, đến cậy nhờ triều đình. bọn họ vì sao chậm chạp không có hành động? Không phải là muốn mượn sơn đông sĩ đại phu lực lượng, ngăn cản thiên tử đổ ruộng, tránh khỏi tổn thất. Phản đối thiên tử đổ ruộng, còn muốn thiên tử vì người nhà của bọn họ hướng thẩm phối nhuộm bộ, ngay cả mình cũng cảm thấy hoang đường. Kia! Ta nên làm cái gì? Để cho bọn họ nghĩ biện pháp tự cứu? Như thế nào tự cứu? Cái này còn phải ta dạy sao? Đường phu nhân dở khóc dở cười. Ai muốn giết người nhà của các ngươi, là thiên tử sao? Không phải, là thẩm phối. Đã như vậy, nghĩ biện pháp giết thẩm phối không thì xong rồi. Người tam bá bọn họ cũng không phải là tay trói gà không chặt người, bọn họ cũng có binh có thể dùng, sẽ không mặc cho thẩm phối xẻ thịt ta. Phối hợp thiên tử dụng binh, trong ứng ngoài hợp, thần phối còn có thể gây sóng gió bao lâu? Tuân Văn Thiến bừng tỉnh. Dĩ nhỏ, ngươi không nên ở hiệu sách trong, nên đi làm cái tướng quân. Đường Phu Nhân tức giận khoát hoa tay. Ngươi đừng tìm ta làm nhằng. Thời điểm này, nhanh đi về hầu hạ hoàng hậu. Thiên tử thân trinh sắp tới, hoàng hậu sản xuất, trong cung cần một người chủ trì sự vụ, ngươi không đi trở về, cơ hội coi như tặng cho người khác. Tuân Văn Thiến như ở trong ngậm mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên cáo tử. Trở lại trong cung. Tuân Văn Tiến nghe được tin tức thứ nhất chính là hoàng hậu sinh khó, may mắn nhặt về một cái mạng, hoàng tử lại chết từ trong trứng nước. Ngay sau đó, Tuân Văn Tiến lại nhận được thứ hai tin tức, Thiên tử cùng hoàng hậu định 5 năm ước hẹn. Nếu như trong vòng 5 năm hoàng hậu vẫn không thể khôi phục, Thiên tử sẽ phải từ phục thị lại chọn một cô gái vào cùng, lấy bảo đảm phục thọ hoàng hậu vị sẽ không rơi rớt. Sau khi nghe xong, Tuân Văn Tiến trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng có thể hiểu được Thiên tử cân nhắc, nhưng có thể hiểu được không đại biểu là có thể tiếp nhận. Thiên tử đây là rõ ràng không cho người nỡ dĩn cơ hội, không cho nàng cơ hội. Bất kể người nỡ dĩn như thế nào chống đỡ hắn. Hắn cũng sẽ không để nàng thành là hoàng hậu. Có như vậy trong một sát na, Tuân Văn Tiễn rất muốn quay đầu bước đi. Nếu tiên tử có quyết đoán, ta làm sao đi chỗ đó sao dụng tâm? Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một trận sau, nàng hay là đi tới tẩm cung của hoàng hậu? Phục Thọ nằm ở trên giường, đang từ hai tên cung nữ nước uống. Tuân Văn Tiễn tiến lên, cẩn thận chu đáo một phen phục thọ sát mặt, lúc này mới lui xuống dưới, không người thi lễ. Hoàng hậu khổ cực, không thể tới lúc hầu hạ, thân thiếp có tội. Phục Thọ khoát qua tay, tỏ ý cung nữ nhóm lui ra, sau đó vô một cái mép giường. Tuân Văn Thiến lại lại, ở mép giường ngồi xuống. Chuyện phi trải qua không biết khó khăn, trước nhìn tỷ tỷ sản xuất nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đến thế mà thôi. Hôm nay tự ta ở Hải Sinh Tử trước đi một lượt, mới biết tỷ tỷ năm đó không dễ. Tuân Văn Tiến tràn đầy đồng cảm, Phu Hoa nói, người đàn bà sản xuất đều là như vậy, nhất là thứ nhất ai. Bất quá hoàng hậu trẻ tuổi, căn bản lại tốt, có thái ý tự chiếu cố, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Phục Thọ cúi đầu xem bụng của mình, vẻ mặt tạm đạm. Nàng đã lấy tay sờ qua, biết đạo vết thương rất lớn, có thể hay không phục hồi như cũ, ngay cả Hoa đà cũng không có nắm chắc. duy nhất để cho nàng hoa ủi đại khái chính là Hoa Đả nói, vá lại vết thương dùng là thượng hạng ruột tuyến chỉ cần nàng không cần có vận động dữ dội sẽ không có vỡ tan nguy hiểm cũng không cần ăn nữa một lần khổ sinh tử tư mệnh có lẽ đây chính là số mạng của ngươi phục thọ khoát qua tay thay đổi đề tài ta nghe trong cung người nói người ký châu muốn vì quang vũ quách hoàng hậu bất bình thay đây là chuyện gì xảy ra tuân văn tiến trợn trớn mắt trên triều đình chuyện thiên tử tự sẽ xử trí hoàng hậu thân thể suy yếu cũng không cần quan tâm đi hay là an tâm nghỉ ngơi cho thỏa đáng người nhà của ngươi cũng không có thiếu kẹt ở nghiệp thành trong ngươi không quan tâm tuân văn đầu khẽ nói huyết mạch liên kết quan tâm dĩ nhiên là quan tâm nhưng ta càng tin tưởng thiên tử có thể công chính xử lý phúc thọ gật đầu một cái không nói gì nữa nàng hai ngày này sinh khó gần như nộp mạng vốn là cũng không có tinh lực chú ý những chuyện kia thỉnh thoảng nghe người nói thiên tử tức giận mặt trách tư đổ dương ưu nàng mới cảm thấy tò mò phái người hỏi thăm một chút mới biết là bởi vì ký châu chuyện thiên tử rõ ràng nói muốn hôn chinh ký châu mà tuân văn tiến tộc nhân có rất nhiều đang ở ký châu nếu như thẩm phối không chịu hàng những người này giữ nhiều lành ít chuyện này đối với nàng là chuyện tốt như Dinh đa tài tuấn tuân thị càng là trong đó người xuất sắc tuân lúc đời cha có bất long lúc huynh đệ mấy người tất cả đều làm lưu chí chi sĩ. Nếu như bọn họ cũng nhập triều, không thể nghi ngờ sẽ thành Tuân Văn Tiến lớn lao trợ lực, cũng đem đối với nàng hoàng hậu vị tạo thành nguy hiếp. Ở nàng xanh khó thời điểm, Tuân Văn Tiến không thấy tâm hơi, bây giờ mới xuất hiện, rất có thể chính là vì chuyện này buồn ba. Nàng muốn muốn hỏi hỏi tình huống, lại đụng Tuân Văn Tiến một mềm đinh, chỉ đành ngậm miệng không nói. Quy 2 chương 797, con cái tâm tư. Tuân Văn Tiến cùng phục thọ Hàn Nguyên mấy câu, đúng là vẫn còn lời không đầu cơ, trang diện có chút lúng túng, liền tìm cái cơ hội, chủ động mời lui. Ra cửa lại thấy thiên tử ngồi ở bản thân chỗ ở chắc điện dưới hiên trên lan can, đang tự xuất thần. mã vân lộc khoanh tay cánh tay, dựa vào cây cột, đứng ở một bên, xem ra có chút buồn bực, biểu môi. tuân văn tiến lấy làm kinh hãi, vội vàng tăng nhanh bước chân, đi tới. nghe được tiếng bước chân, mã vân lộc buông cánh tay xuống, đứng thẳng người, không người hướng tuân văn tiến hành lễ. ra mắt quý nhân. tuân văn tiến đáp lễ, ngay sau đó xoay người hướng lưu hiệp hành lễ. lưu hiệp đứng dậy, đi vào tuân văn Thiến căn phòng. tuân văn Thiến đi vào theo, một bên sai người chuẩn bị nước trà, một bên hỏi tới lưu hiệp ý tới, có chuyện muốn thương lượng với người thân thiếp sao dám, vậy do bệ hạ phân phó. Tuân Văn Tiên không người nói. Lưu Hiệp nhìn Tuân Văn Tiên một cái. Mặc dù nàng che giấu hết sức tốt, nhưng cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe ra một tia không vui. Kỳ thực cái này cũng bình thường, nàng thông minh đi nữa, dù sao cũng là người, cũng là mới chừng 20 nữ nhân. Hôm nay đi thái học rồi. Tuân Văn Tiến sững sờ, lộ ra vẻ bối rối. Hoàng hậu xanh khó thời khắc, nàng không có ở lại trong cung chiếu cố, lại đi thành nam, bất kể nàng có lý do gì, cũng không phù hợp thân phận của nàng. Vâng. Đúng vậy. Đi gặp Tẩu Tẩu. Tuân Văn Tiên biết không gặp được, định đem nguyên sự tình nói một lần. Lưu Hiệp nghe xong, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là gật đầu một cái. Hắn đoán Tuân Kham sẽ viết thư cho Tuân Văn Thiến, cũng đoán Tuân Văn Thiến vội vã ra khỏi thành, tất nhiên là hướng đường Phu Nhân hỏi kế. Hai người nhìn như tuổi tác sắp xỉ, Tuân Văn Thiến thậm chí càng thông minh một ít, nhưng đường Phu Nhân quả quyết cũng là Tuân Văn Thiến trước mắt còn thiếu sót. Bình thường có tốt, dính đến tự thân lợi ích, nhất là sinh tử tương quan lúc, Tuân Văn Thiến thường thường sẽ xoắn xuýt, sẽ sai lầm. Mà đường Phu Nhân phản ứng lại một lần nữa không có để cho hắn thất vọng. Ta muốn thân trinh ký Châu, mới vừa thương lượng với Vân Lộc, là lưu ngươi ở Trường An, hay là lưu nàng ở Trường An? muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Tuân Văn Thiến nhất thời bừng tỉnh, không trách Mã Vân Lộc mới vừa rồi mặt ủy khuất. nàng còn tưởng rằng Thiên Tử lại phải đánh vỡ thường lệ, hôm nay không đi Mã Vân Lộc trong điện, muốn ở nàng nơi này lưu ngủ đâu? nàng nhanh chóng cân nhắc một chút. Vân Lộc muội muội vốn là nữ cưỡi độc, có nàng ở bên cạnh bệ hạ, thần thiếp cũng có thể ngủ được cát ổn. thần thiếp không mở ra được cung, Phóng không phải tên, theo bệ hạ xuất trình cũng không giúp ích, hay là ở lại Trường An hầu hạ hoàng hậu đi? Hoàng hậu sản xuất bị khổ, đã thương thân thể, thần thiếp dù sao là người từng trải, hoặc giả có thể giúp một tay. Lưu Hiệp cười một tiếng. Ngươi mặc dù sinh qua một lần, lại cũng không tính được có cái gì kinh nghiệm. Bất quá ngụy phu nhân trước chính là phục dịch ngươi, cùng ngươi chung đụng được cũng xem là tốt. Từ ngươi hiệp trợ hoàng hậu xử lý trong cung chuyện, nên không có vấn đề gì. Chẳng qua là như vậy vừa đến, đồng văn quán lớn phường chuyện, ngươi sợ rằng không chú ý được tới. Tuân văn tiến căng thẳng trong lòng, lại vui lại lo. Thiên tử đây là để cho nàng hiệp trợ hoàng hậu, nhưng lại muốn đoạt đi đồng văn quán lớn phường sao? Mặc dù chiếu cố hoàng hậu đích xác sẽ chế không thiếu thời gian, ảnh hưởng đồng văn phường quản lý, nhưng là nàng ở đồng văn phường dốc vào nhiều như vậy tâm huyết, cứ như vậy giao ra, không khỏi quá đáng tiếc để cho tẩu tẩu tới giúp ngươi đi, vừa đúng lại mang ngươi một đoạn thời gian. Lưu Hiệp xem Tuân Văn Tiễn, lệnh nhặt nói: "Tuân Văn Tiễn như chút được gánh nặng, vội vàng đáp ứng. Để cho Đường phu nhân tới nàng, đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cần tuân bệ giá khẩu dụ." Tuân Văn Tiễn tâm tình thật tốt, không người nhận lệnh. Rời đi Tuân Văn Tiễn tẩm điện, Lưu Hiệp hướng Mã Vân Lộc tẩm điện đi tới. Mã Vân Lộc theo sau, bước chân nhẹ nhàng. Tuân Văn Tiễn lưu lại, nàng lại có thể cùng Thiên tử Suất Trinh, tâm tình của nàng cũng cùng bay dương lên. "Bệ hạ, Suất Trinh sắp tới, ngươi thế nào không bồi bổi tuân quý nhân? Hôm nay không nên là nàng." Lời tuy như vậy, Không phải, có được quá dễ dàng, liền lại không biết quý trọng." Lưu Hiệp ngó ngó Mã Vân Lộc, "Ngươi là không có phương tiện sao?" Mã Vân Lộc liên tiếp quát tay, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, đổi đề tài. "Hoàng hậu mới vừa sản xuất, thân thiết có phải hay không?" Lưu Hiệp cười một tiếng, "Ngươi hiện tại nhớ tới, còn không tính quá trễ." Mã Vân Lộc vẻ mặt lúng túng, có chút cuống bách. Nàng biết hoàng hậu sinh khó, trước cũng đi xem qua một chuyến, nhưng là nói lời trong lòng, nàng thật không có để ở trong lòng. Thứ nhất phụ người sinh tử chính là như vậy, thứ nhất thai cũng sẽ khó khăn, vì vậy mà chết chẳng lạ lùng gì thứ hai hoàng hậu nếu thật là sẽ ra ngoài ý muốn đối với nàng chưa chắc là chuyện xấu cộng thêm thiên tử muốn thân trinh Kỳ châu nàng đầy sau đầu tâm tư liền là theo chân thiên tử xuất trình căn bản không có chú ý phải cân nhắc hướng đi hoàng hậu thỉnh an chuyện kia thần tiếp đi trước hướng hoàng hậu thỉnh an sau đó sẽ tới phục dịch bệ hạ ngày mai lại đi đi hoàng hậu mệt mỏi có thể phải nghỉ ngơi duy mã vân lộc gần như không do dự lập tức đáp ứng người a lưu hiệp chỉ chỉ mã vân lộc có chút giận không nên thân luận làm người nàng không bằng tuân văn tiền quá nhiều mã vân lộc cũng biết bản thân đáp ứng quá sảng khoái bất đáp gì lên mắt Ngươi biết ta cùng hoàng hậu năm năm ước hẹn a? Mã Vân Lộc nụ cười trên mặt tàn đi, yên lặng gật gật đầu. Vậy thì ghi ở trong lòng. Lưu Hiệp khen nói, hoàng hậu vị nhìn như tôn sủng, cũng là nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, quan hệ đến triều chính thăng bằng, không thể lơ là sơ sẩy. Quan Vũ hoàng đế đời thứ nhất hoàng hậu câu chuyện của Quách Thanh Thông, ngươi cũng hẳn nghe nói qua một ít. Ngươi hy vọng giống như nàng như vậy sao? Mã Vân Lộc hơi biến sắc mặt, sau lưng có chút lạnh lẽo. Nàng đối Quách Thanh Thông chuyện tính không phải có nhiều quen thuộc, nhưng đại khái tình huống vẫn là biết. Nếu như cuối cùng nhất định sẽ bị phế hậu, không bằng ngay từ đầu cũng không làm vị hoàng hậu này hai người tới trong điện, Mã Vân Lộc can bài người chuẩn bị rửa mặt, bản thân hầu hạ Lưu Hiệp thay quần áo. Vậy hạ thân trình, ai lưu thủ Trường An? Thái úy. Lưu Hiệp không chút nghĩ ngợi, hắn đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Giả Hủ chấn thủ Trường An là thích hợp nhất, quan bên trong tướng sĩ có hơn phân nửa là người Tây Lương, hơn nữa còn là Lý Giác, Quách Tỷ bộ hạ. Những người này sợ giả Hủ, chưa hẳn tín nhiệm giả Hủ. Cho dù trải qua một phen trình đốn, giữa Song phương thâm căn cố đế cảnh giác cũng không cách nào tiêu trừ. Có triều đình danh nghĩa, giả Hủ có thể chấn giữ Trường An, lại rất khó nhấc lên sóng gió gì. Mà trấn thủ quan Trung đoạn đổi, Trương thậm chí bao gồm hàm thoại, cùng giả hữu khả năng hợp tác tính lại phải lớn hơn nhiều. hắn lần này quyết định Đông Trình, thay vì nói là trừng phạt thẩm phối, không bằng nói là thừa dịp điều chỉnh phòng ngự, đem bộ phận này bình quyền nhận được trong tay mình. Chiêu chính chính là phức tạp như vậy, không có người nào là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Mã Vân Lộc không tiếp tục hỏi, phục dịch Lưu Hiệp rửa mặt xong, cùng nhau lên giường. Thời gian còn sớm, Lưu Hiệp không buồn ngủ, cầm một cuốn sách đang học. Mã Vân Lộc trợn tròn mắt, xem nóc nhà, con ngươi vòng tới vòng lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì, miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười. vậy hạ, binh định ký châu sau, ngươi sẽ đi tây vực sao? Lưu Hiệp cơ cơ sách trong tay, coi như đã bình định Kỳ Châu, còn có Ích Châu, Giao Châu không có bình định, nơi nào lo lắng Tây vực. Kỳ Ích Châu, Giao Châu sau đâu? Có thể, ngươi sẽ còn mang theo thần tiếp sao? Mã Vân Lộc quay đầu, nhìn chăm chằm Lưu Hiệp ánh mắt, ánh mắt sáng quắc. Lưu Hiệp liếc về nàng một cái, im lặng cười. Dĩ nhiên. Quy 2 chương 798, trở bên trên thì cá. Lưu Hiệp muốn thân trinh kỳ Châu chuyện, tại triều hội bên trên đưa tới kịch liệt tranh luận. Thanh âm phản đối không nhỏ, chủ yếu có ba loại. Một là luận nói sắp tới, thiên tử không thích hợp nhẹ ra đây là quan hệ đến tương lai mấy mươi năm thậm chí mấy trăm năm cốt sách so ký châu nhất thời được mất trọng yếu nhiều không thích hợp chủ thứ như nào hai là viên thiệu sắp vào chiều, như thế nào định tính còn chưa có xác định bây giờ liền thân trinh ký châu không khỏi vội vàng hấp tấp nếu có thể xử lý thích đáng viên thiệu ký châu hoặc giả có thể không chiến mà định ra ba là ký châu miệng hùng gan sữa coi như muốn đánh dẹp phái một viên đại tướng là được thiên tử thân trinh có chuyện bé sẽ ra to chi ngại trải qua một phen nguyên vẹn thảo luận lưu hiệp cuối cùng còn là thuyết phục của thần lý do của hắn cũng có ba cái luận nói là kế hoạch trăm năm ai nói nhất định phải trong vòng mấy tháng sau đó ra kết luận. Chuyện này có thể từ từ thảo luận, thậm chí tương lai cũng có thể lúc nào cũng thảo luận, mỗi ngày mới nha. Về phần Viên Diệu, bất kể như thế nào định tính, hắn đều đã mất đi đối ký châu không chế. Coi như đối hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ không đối ký châu có ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Triều Đình đáp ứng người ký châu, đối ký châu mở một mặt lưới, không ở ký châu thúc đẩy độ ruộng. Cuối cùng, ký châu mặc dù miệng hùng đàn sữa, lại không thể khinh thường. Trừ quân lẫn nhau không lệ thuộc, chỉ có chấm thân trình mới có thể làm cho các bộ phối hợp ăn ý, mà không phải lẫn nhau nội chiến. Công khanh đại thần nghe hiệu lưu hiệp nói bão gió, không phản đối nữa, coi như là đạt thành nhất chi ý kiến. Lưu hiệp ngay sau đó hạ chiếu, mệnh thái úy giả hủ lưu thủ trường an, toàn quyền phụ trách quân sự. Quan lộc hơn mã đẳng suất hồ bí, vũ lâm, tán kỵ, giáp kỵ theo trinh, mở rộng sau việt kỵ doanh theo trinh, còn lại các bộ lưu thủ kinh thành. Như vậy, theo thiên tử xuất trinh tổng binh lực không đủ và người, hơn nữa lấy kỵ binh làm chủ, vì làm hết sức giảm bớt dọc đường quận huyện lấy nặng, lưu hiệp ủy bỏ hết thể không cần thiết nghi thức, nhân viên tùy tùng cũng giảm đến ít nhất. Bản thân hắn cũng lấy nửa thay đi bộ, không cần xếp triệu. Chiếu thư công bố sau, có người vui mừng có người buồn vui mừng là từng theo thiên tử tuần bên tướng sĩ ở trường an đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại có thể xuất trình trải qua gần 2 năm nghỉ dưỡng sức huấn luyện bọn họ bây giờ ý chí chiến đấu thịnh vượng, hận không được một bước chạy tới ký châu mở ra thân thủ để cho tự đại người ký châu nhìn nhìn cái gì mới thật sự là tinh luyện buồn là vừa vặn nhập sĩ không lâu lang quan bọn họ là thiên tử cật thần cho dù là văn chức cũng nhất định phải đi theo lấy ngựa thay đi bộ đối bọn họ mà nói quá khó nhập sĩ trước bọn họ phần lớn là ôn tồn lễ độ người đọc sách ngồi xe cũng ngại xe ngựa quá nhanh không như châu xe vững vàng bây giờ lại muốn bọn họ lấy ngựa thay đi bộ, còn thể thống gì? người tuổi trẻ còn khá hơn một chút, hiện học cũng được. tuổi tác hơi lớn một chút hận không được, vì vậy từ trước, câu án hận truyền tới Lưu Hiệp trong hai. Lưu Hiệp ngay sau đó cùng Dương U, Chu Trung thương lượng, từ Lang Quan chúng tuyển một ít vào cung thời gian so lâu, làm người trầm ổn Lang Quan phóng ra ngoài, đảm nhiệm huyện lệnh, huyện trưởng, hoặc là đảm nhiệm quận huyện trưởng học tế tiểu, dạy và học, thúc đẩy chính sách mới, giáo hóa trăm họ, nhất là ký châu. nếu triều đình quyết định dùng vũ lực bình định ký châu, kia cũng không có cái gì tốt khách khí, trực tiếp bày chính sách mới, cưỡng ép độ ruộng. Nguyện ý phối hợp phối hợp, không muốn phối hợp cũng phải phối hợp. Ai dám nhảy ra gây chuyện, thuận tay liền giết người. Tin tức vừa ra, trong cung lão lang quan nhóm thật hưng phấn. Cũng có người bày tỏ phản đối, cảm thấy này lại kích thích người ký châu, bước đến bọn họ chống đỡ thần phối, phản kháng triều đình. Nhưng thanh âm như vậy rất yếu ớt, phần lớn người cũng cảm thấy đây là bọn ngựa đầu xe, kiến càng lay cây, không tự lượng sức. Thiên tử xuất chinh, có thể điều tập binh lực đem tại 100.000 trở lên, người ký châu chống đỡ được. Đầu hàng là bọn họ đường ra duy nhất. Li danh tham tuyển lang quan gần như trong nháy mắt liền chen bể tư độ phủ công tin tức truyền tới Thái Học, những thứ kia mới vừa từ các nơi chạy tới, còn đắm chìm trong Thái Học tự do học thuật thảo luận trong không khí các nơi hiển lương nhóm đấm ngược dậm chân. Có người hối hận bản thân chậm một bước, không có lập tức nhập sĩ vì lang, bỏ lỡ theo thiên tử xuất trình cơ hội. Có người tất cảm thấy những thứ này nô nước làm quan lang trung vô liêm sỉ, vì sĩ đồ vứt bỏ đạo nghĩa. Là có nên hay không độ ruộng còn không có chân ai lạc định đâu, các ngươi làm sao lại ủng hộ triều đình? Muốn ở ký châu cưỡng ép độ rồi rồi. Thái Nguyên, chạy lính, Tuân Khang vội vã đi vào quét đồ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng. Công Minh, việc lớn không tốt đang xem công báo quét đổ theo bản năng giơ tay lên ngăn trở miệng mình ho khan một tiếng hữu nhược đã xảy ra chuyện gì như vậy kinh hoàng thiên tử muốn thân chinh ký châu tuân tham nói cơ cơ trong tay mới vừa lấy được thư tín ta từ nữ văn tiến đưa tới tin tức quét độ xứ sở ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi thiên tử thân chinh ký châu ý vị triều đình không chỉ có không có cùng thẩm phối đàm phán thương thú hơn nữa nghĩ mượn cơ hội này trực tiếp dùng vũ lực bình định ký châu thuận tay đem toàn bộ phản đối lực lượng xóa đi cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu quyết định với thẩm phối nghĩ như thế nào nếu như thẩm phối sợ quyết định đầu hàng, đó chính là chuyện tốt. Người nhà của bọn họ sẽ bởi vậy không việc gì. Nếu như thẩm phối từ chết đến liệt, kia người nhà của bọn họ liền thảm, 89 phần 10 sẽ bị thẩm phối giết chết. Thẩm phối là người ngáng lượt, làm việc quá khích, đã Ngọc cùng Tàn có khả năng cực lớn. Cái này nhưng như thế là tốt. Kế sách hiện nay chỉ có một cái. Tuân Khâm khẽ cắn răng. Thừa dịp triều đình xuất binh tin tức còn không có chuyển tới Nguyệt Thành, trước phái người nhập Nguyệt Thành, cùng hữu nhược, trọng trị bọn họ liên lạc, nhìn có thể hay không phải binh, bắt thẩm phối, điển phòng, hiến thành đầu hàng. Còn có, tá trị ở hiện dịch bên người, nếu như có thể liên lạc với hắn để cho hắn khuyên hiện dịch hướng triều đình xung thần, cũng có thể giảm bất tổn thất quách đồ cười khổ. Tân Kham nói biện pháp nghe ra không sai, nhưng thi hành đứng lên lại khó. Tân Diễn, Tân Bình đám người đích xác ở Nguyệt Thành, cũng có nhất định thực lực. Nhưng Thẩm Phối, Điền Phong cũng không phải hạ người ngu dốt, nếu quyết định cùng Triều Đình đối kháng, há có thể không để phòng bọn họ làm loạn? Không có gì bất ngờ xảy ra, người Nhữ Dĩnh đã bị Thẩm Phối Điền Phong giam lại. Về phần Viên Hi, tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu. Tân Bỉ là người Nhữ Dĩnh không giả, nhưng Viên Hi dưới quyền tướng lãnh gần như đều là người Kỳ Châu, bọn họ căn bản sẽ không nghe Viên Hi, Tân Bỉ ra lệnh phản công thần phối, trừ phi triều đình có thể đặc xá bọn họ, nhưng là từ thái độ của triều đình đến xem, triều đình hiện nhiên không có đặc xá người ký châu ý tứ, ngược lại có thừa dịp dùng vũ lực bình định ký châu, cũng ở ký châu thúc đẩy độ dồn tính toán, ký châu chư tướng đều là hào cường xuất thân, thổ địa chính là căn cơ của bọn họ, không có thổ địa ở đâu ra bộ khúc, không có bộ khúc, bọn họ mặc cho cái gì làm tướng, chính là như dĩnh đảng người phần lớn là hào cường, phải dựa vào thổ địa sản xuất cung dưỡng con em đọc sách, giao du, dương danh lập và vậy, quét đổ đầu có chút đau, hắn suy nghĩ một chút, lại nói dương tư đồ không có trình lên khuyên ngăn sao? Tuân Kham cười khổ lắc đầu một cái, chính lên khuyên ngăn, nhưng là nhân gặp hoàng hậu sinh khó, thiên tử tâm tình không tốt, bị chu mặt mũi, ngay cả lời cũng chưa nói xong, liền bị đuổi ra ngoài. Quách Đổ kinh ngạc nhìn Tuân Kham một cái, tuy nói lý do này có chút hoang đường, chưa chắc là thật, nhưng kết quả lại là rất xác thật không thể nghi ngờ. Bọn họ gửi gắm kỳ vọng Dương Biu cũng không có thể ảnh hưởng thiên tử quyết định, người khác liền càng không cần phải nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên phu nhân, sĩ tôn thụy đám người rất nhanh chỉ biết nhận được tương quan tin tức, nhưng có cùng bản sơ có liên quan tin tức? Tạm thời không có. Tuân Khang một tiếng thở dài bản sơ đã là trở bên trên thì cá, không đáng nhắc đến. Quét đồ cũng thở dài một cái, đem sách trong tay ném ở trên bàn. người ta cũng không ngoại lệ. quy hai chương 799, hết thể dai không. không ra quách đồ, tuân khăng đoán. viên phu nhân, sĩ tôn thụy rất nhanh từ mỗi người đường dây nhận được tin tức. viên phu nhân rất buồn bực. người không có cứu ra, còn liên lụy trưởng phu dương miu chịu thiên tử mặt gãy, thua thiệt lớn. thiên tử mặc dù có chủ kiến, nhưng đối đại thần luôn luôn lệ kính, đặc biệt là dương miu. dù là có ý kiến khác, thậm chí là phản đối dương miu ý kiến. Thiên tử cũng sẽ kiên nhẫn giải thích, chưa bao giờ giống lần này trực tiếp cho đỉnh trở lại rồi, một chút mặt mũi cũng không để lại. Nhưng nàng cũng là minh lý người, biết chuyện này cũng không trách thiên tử. Là nàng tự dứt lấy nhục, làm liên lụy tới Dương Vũ. Cùng lúc đó, Viên Thiệu người nhà An Nguy như thế nào giải quyết, cũng được nàng nhất định phải đối mặt vấn đề. Dù là biết chuyện không thể làm, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu, xem Viên Thiệu thê tiếp con cái chết bởi thầm phối tay, giống như diễn môn. Công khí không thể dùng, cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng tư nhân. Viên thị tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, cho dù ở nghiệp thành cũng không có thiếu người ủng hộ bây giờ là vận dụng thời điểm viên phu nhân cùng Quách đồ tuân kham thương lượng để cho bọn họ nghĩ biện pháp liên lạc tuân diện đám người lại cùng tự thụ thương lượng hy vọng hắn có thể ra mặt nghĩ biện pháp thuyết phục thẩm phối đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ký châu binh tuy mạnh cũng không phải triệu đỉnh đối thủ thiên tử trong tay tịnh lương tinh nhuệ so các ngươi cho là mạnh hơn 3 phần thẩm phối thua không nghi ngờ kiên trì đến kết quả cuối cùng trừ đá ngọc cùng tan sẽ không có cái khác có thể tự thụ cũng không phải hoài nghi viên phu nhân suy luận chẳng qua là hắn không cảm thấy mình có biện pháp thuyết phục thẩm phối hắn đã cho điển phong viết thư kết quả như thế nào bây giờ còn khó nói Sĩ tôn thụy cũng vì viên thiệu thiết hận, nhưng hắn càng coi trọng cơ hội lần này. Dương U, Chu Trung đã sớm truyền tới tin tức, thiên tử cố ý để cho hắn trở lại kinh sư, cũng đem mở rộng sau bắc quân giao cho hắn chỉ huy, cho hắn đem tới nhận chức thái úy làm chuẩn bị. Lần này đánh dẹp ký châu là hắn lập công cơ hội tốt nhất, ngàn vạn không thể bỏ qua. đảm nhiệm thái úy, đối bản thân hắn mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu, nhưng là đối công khanh đại thần mà nói lại có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa, không thể lơn là sơ sẩy. giả hủ kỳ thực cũng rất thích hợp, nếu như hắn không phải người tây lương, hơn nữa còn là đồng trác bộ hạ cũng vậy. dưới mắt duy nhất có thể thỏa mãn thiên tử yêu cầu lại phù hợp công khanh đại thần tiêu chuẩn thái bí nhân tuyển chỉ có hắn một những người khác không phải không hiểu quân sự chính là tư lịch công lao không đủ vì thực hiện sĩ đại phu cùng thiên tử cộng trị thiên hạ hùng vĩ mục tiêu hắn không thể không miễn cưỡng cùng tự tuấn ngụy kiệt đám người thương lượng về sau hắn quyết định liền chứng minh mở rộng nhân mã chuẩn bị xuất tình hình tiến vào ký châu bắc bộ thường sân nước mấy năm này nhiệm vụ của hắn dùng phòng thủ làm chủ vì giảm bớt địa phương gánh nặng một mực không có chiêu mộ quá nhiều binh lực bây giờ muốn chủ động tấn công ký châu hiện hữu binh lực còn thiếu rất nhiều Cũng may hắn ở Thái Nguyên trú đóng mấy năm, mạng giao thiệp coi như không tệ, lại có Vương Doãn con em chống đỡ, chứng Minh công tác tiến hành hết sức thuận lợi. Không chỉ có rất nhanh liền chiêu mộ gần 10.000 thanh niên trai tráng, cũng không thiếu trẻ tuổi đem lánh chúa động đầu nhập. Trong đó liền bao gồm Vương Lăng em rể Quách Hoài. Quách Hoài chữ ba đệ, Thái Nguyên quận người Dương Quốc. Cha hắn Quách Vân từng nhận chức nhạn môn thái thú, văn võ song toàn. Quách Hoài chưa nhược quan, trước đây không lâu cùng Vương Lăng muội thành thân về sau, sẽ theo Vương Lang xuất nhập đại doanh, cho Sĩ Tôn Thụy lưu lại ấn tượng tốt, cùng con trai của Sĩ Tôn Thụy Sĩ Tôn Minh cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Quách Hoài ra, lại có Tôn Tư Tôn Tư chữ Ngạn lòng, Thái Nguyên trong cũng người, hắn coi như là Vương Doãn cử tử, từng ở Thái học cầu học, phải Vương Doãn thưởng thức, giờ Hiếu Liêm xuất thân, tiến cử làm người lệnh. Sau nhân huynh trưởng làm người làm hại, hắn bỏ quan về quê cũ, ám sát kẻ thù, ẩn cư không ra. Lần này biết được sĩ tôn thụy chiêu mộ tướng sĩ xuất trình, hắn cũng chạy tới đầu nhập. Ngoài ra còn có người tấn Dương Vương Sưởng. Vương Sưởng ra từ Thái Nguyên Vương Thị, cùng khi huyện Vương Thị bản là đồng tộc, thực lực thậm chí hơn một chút. Vương Sưởng cùng Vương Lăng là chí giao, bị Vương Lăng đề cử, tiến bảo sĩ tôn thụy trong quân, tập sự quân sự. Mấy người này có một điểm giống nhau cũng cùng Vương Lăng có chút quan hệ. Bọn họ đến, khiến cho Sĩ Tôn Thụy nhanh chóng hoàn thành binh lực mở rộng, có bộ tốt hơn 15000 người, kỵ binh 2000. Kỳ thực không ít kỵ binh là người Hung nô, Tiên ti người, người Khương, có chút là vừa vận nhập tịch, có chút tắc là bạn sứ đại tộc bộ khúc, trừ tướng mạo ra, cái khác cùng người Hán không khác. Tất cả mọi người đều có bận chuyện, chỉ có Viên thiệu lạng Yên không một tiếng động, bị người vô tình hay cố ý quên lãng. Hắn là người cuối cùng biết tin tức người. Hắn ngày ngày bực bội ở trong trướng, không hỏi thế sự. Cho đến trại lính quy mô lập tức huyết trường lớn hơn rất nhiều, huấn luyện cũng biến thành dày đặc đứng lên. Hắn mới ý thức tới bên ngoài trường tình huống có biến, phái người với hỏi. Quách Đồ mới rất bất đắc dĩ nói cho hắn biết, Thiên Tử muốn thân chinh kỳ Châu, Sĩ si Tôn Thụy đám người đang làm trước trận chiến động viên, chỉnh huấn. Viên Diệu sững sốt hồi lâu mới phản ứng được, hỏi Quách Đồ nói, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói cho ta? Quách Đồ cười khổ, bản sơ, thân thể ngươi còn chưa khỏe, hay là an tâm nghỉ ngơi đi, đừng quá mức bận tâm. Nghiệp thành trong người, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu. Viên Diệu nghe rõ Quách Đồ ý tứ, nói cho ngươi có ích lợi gì? Hắn rất buồn bực, nhìn chăm chăm Quách Đồ xem đi xem lại, nghĩ mắng chửi người nhưng hắn cuối cùng vẫn không nói một câu. bất kể hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, hắn đã thành người ngoài cuộc, hơn nữa còn là không làm gì được người ngoài cuộc. triều đình lớn như vậy cử động, lại không hề có một chữ nói tới hắn, hắn liền để cho thiên tử liếc hắn một cái tư cách cũng không có, nói cho hắn biết lại có thể thế nào đâu. Cùng thiên tử trả giá sao? viên tiệu ngồi chờ, liền quách đồ lúc nào rời đi cũng không biết. chờ người hầu tới đưa cơm, đốt đèn, hắn mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen, trăng sáng giữa trời. hắn nhớ tới thân, lại phát hiện hai chân mất đi chi giác, không cách nào nhúc nhích chút nào. hắn đột nhiên kinh hoàng, chào hỏi người hầu tới dịu Người hầu đem hắn đỡ dậy, hắn lại đẩy ra người hầu. Bản thân Lung La Lung ngay đứng, sử ra sức lực toàn thân, nhị bước chân lại không thể thành công. Vừa sợ lại sợ phía dưới, viên thiệu cổ họng ngon ngon, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Viên Phu nhân nghe tin chạy tới, xem nằm ở trên giường, mặt sám như cho tàn viên thiệu, không khỏi một tiếng thở dài. Nàng có thể tưởng tượng đến viên thiệu giờ phút này tâm tình, nhưng không biết như thế nào khuyên giải. Từ nhỏ đã làm ra chủ bồi dưỡng, lại bị đảng người coi là lấy tụ, viên thiệu gánh chịu quá nhiều, hắn không nên gánh vinh dự cùng hy vọng, cùng với tất nhiên vì vậy mà sinh trọng trách. Hắn đã từng có nhiều kiêu ngạo bây giờ thì có nhiều mất mát nhưng là đây mới là hắn phải có thuộc về hắn vốn cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tử không chịu nổi chân chính thiên mệnh viên phu nhân phóng quyển kế tiếp thư một tiếng thở dài bản sơ đây chính là mệnh ta gần đây một mực đang học bộ này thư khá có tâm đắc ngươi có thể càng cần hơn bộ này thư có thời gian học một chút hoặc giả ngươi liền sẽ không như thế khó chịu nàng đứng dậy rời đi nói cho người hầu cẩn thận chiếu cố viên tiểu có rảnh rỗi vì viên tiểu đọc mấy câu kinh thư người hầu vâng vâng dạ dạ đưa viên phu nhân ra cửa trở lại trong chướng cầm lên kia bộ thư liền ánh đèn nhìn một cái từng chữ từng câu nói ra như mộng cũng như nguyễn như lộ cũng như điện hết thể hữu vi pháp ứng tác như thế xem quy hai chương 800, sinh tử lựa chọn nghiệp thành thẩm phối đứng ở đầu tượng nhìn phía xa đường chân trời trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ thẩm anh đứng ở một bên cầm trong tay một phong thư tín vẻ mặt thoáng lên thư tín là thẩm vinh từ trở lại tới thẩm vinh năm ngoái bị khốn tuy dương sau đó bị buộc đầu hàng tào tháo tào tháo rời yến nhiên đô hộ hắn ở lại lương quốc thuộc về trình dục lệ thuộc trình dục là kẻ hung hãn thẩm vinh vì lý do an toàn luôn luôn rất cẩn thận từ không chủ động cùng thẩm phối liên hệ, lần này đột nhiên đưa tin trở lại là có một trọng yếu tin tức, thiên tử đem thân trinh kỳ châu đã hạ chiếu sơn đông châu quần chiêu mộ nhân mã tích trữ lương thảo, đối thẩm phối mà nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. ý vị này trong tay hắn con tin không có đưa đến kỳ vọng tác dụng, những người kia không có có thể thuyết phục thiên tử, thiên tử quyết định muốn võ lực bình định kỳ châu, không cho hắn đàm phán cơ hội. thẩm phối phất phất tay, tỏ ý thẩm anh có thể đi. thẩm anh khẽ cắn răng, thỉnh câu nói, à ông, thừa dịp triều còn không có xuất binh. thẩm phối quay đầu, lạnh lùng xem thẩm anh, thẩm anh theo bản năng ngậm miệng lại không còn dám nói nhiều một chữ thập tác vi chi nam tác công chi nghiệp thành có 20.000 ngàn quân có thể dùng nếu như cộng thêm viên hy rút về tới nhân mã tổng binh lực vượt qua 30.000 ngàn người triều đình có thể có 300.000 ngàn binh sao thâm anh chợt chật lưỡi không lên tiếng triều đình đích xác không có 300.000, ngàn nhưng vượt qua 100.000 ngàn là khẳng định không không được nghiệp thành nhưng có thể đem nghiệp thành bao bọc vây quanh không có viện binh nghiệp thành lại có thể chống đỡ bao lâu không ai giúp không tuân thủ thần phối sẽ không không hiểu đạo lý này hắn đang chờ cái gì đi xuống đi làm tốt chính minh chuyện thần phối thở phào còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm kiên trì nữa kiên trì có lẽ thì có chuyển cơ thẩm anh bất đắc dĩ đáp một tiếng đem thư tín đặt ở lỗ châu mai bên trên xoay người đi xuống thẩm phối nhìn một cái thư tín đưa tay chuẩn bị đi lấy một trận gió nhẹ thổi tới thư tín bay lên trên không trung phiêu phiêu đắng đắng phập, phập phồng, phồng. thẩm phối nhìn chằm chằm thư tín tâm tình cũng cùng trận cao trận thấp cho đến thư tín cuối cùng rơi vào hộ thành hà trong lại từ từ biến mất có vệ sĩ phải đi mò lại bị thẩm phối ngăn cản ngâm nước chữ viết cũng mơ hồ vớt lên tới đây một đoàn đen nhánh không có ý nghĩa gì thẩm phối chắp tay sau lưng dọc theo thành tường đi một vòng, bất chi bất giác hạ thành, chẳng có mục đích đi dạo. cuối cùng, hắn dừng ở Điền Phong cửa nhà. hắn ngẩn đầu lên, nhìn một cái kia chất phát tự nhiên cổng, thở dài một tiếng, đi vào. Điền Phong đang dưới hiên giả vờ ngủ say, nghe được tiếng bước chân, hắn mở mắt, thấy là Thần Phối, lại nhắm hai mắt lại, không nói không rằng chào hỏi. Thần Phối đi tới Điền Phong trước mặt, túi đầu nhìn một cái, ở trên lan can ngồi xuống. Hà Nam đang chiêu mộ nhân mã, ai là đại tướng? Điền Phong lạnh nhạt nói. Thiên tử. Điển phong mí mắt du lên, trầm mặc chốc lát, sâu kín một tiếng thở dài. ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào? Triệu Hồi Viên Hi, Thủ Vương nghiệp Thành. Thần Phối lạnh nhạt nói, nếu như có cơ hội, liền ký hiệp ước cầu hòa. Điền Phong Tử từ, từ mở mắt, lại không có nhìn Thần Phối, tiêu điểm rơi vào cách đó không xa hư không. Thiên Tử thân trinh, chưa chắc sẽ cho ngươi ký hiệp ước cầu hòa cơ hội. Vậy thì đánh, đánh tới hắn sư lính ra mệnh, lại ký không muộn. Thần Phối cười cười, ta cất đủ 3 năm lương thực, hao tổn được. Vạn nhất cuối cùng hay là không thủ được, ta ghê gớm tự sát tuấn thành, không cùng bọn chuột nhất cả hai cùng tồn tại. Điền Phong ánh mắt dần dần tụ lại, quay đầu nhìn về phía Thần Phối. Ngươi hy vọng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? Không phải vì ta là vì Kỳ Châu." Thẩm Phối Cải chính nói, "Tự công giữ nếu viết thư cho ngươi, nói vậy cũng sẽ cùng những người khác liên lạc." Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tối kỵ lòng người không chừng, hỏa từ trong nhà. "Nếu như ngươi có thể vì ta tỏ rõ tâm ý, để cho bọn họ đừng liều lĩnh manh động, ta liền vô cùng cảm kích." Điền Phong nhẹ nhàng gật đầu. "Đây là ta phải làm." Hắn dừng một chút, lại nói, "Nếu như muốn tu thành, ta cùng ngươi, đường xuống suối vàng làm bạn." Thẩm Phối cười. "Cầu cũng không được." Thanh Châu, Viên hy đại doanh, Tân Bị giận không kềm được, vỗ bàn trà, thấp giọng hét, "Tướng quân, rút về nghiệp thành là tự tìm đường chết!" Thẩm Phối khư khư cố chấp, vì ký Châu đại tộc tư lợi, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Lệnh tôn đã vào triều, ngươi cần gì phải cùng Thẩm Phối tìm chết? Đầu hàng đi, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Ngươi người nhà của ta làm sao bây giờ? Viên Hi khóc không ra nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng. Tân Bỉ nói đạo lý, hắn đều hiểu, nhưng để cho hắn bỏ xuống nghiệp thành người nhà, hắn không làm được. Huống chi coi như hắn muốn đi, cũng chưa chắc có thể đi được. Dưới trường hắn tướng lãnh không phải người ký Châu, chính là tiên Thí, Ti, Hoàn. Thẩm Phối cho hắn đưa tin tức thời điểm, nhất định sẽ làm an bài xong, không để cho hắn có cái lệnh cơ hội. Tiếp nhận Thẩm Phối ra lệnh. Hắn hay là những người này ngựa chủ tướng, trái với thẩm phối ra lệnh, hắn ngay lập tức sẽ chúng bạn xa lánh, thậm chí có thể đầu lìa khỏi cổ. Tính cách của thẩm phối, hắn là rõ ràng. Trước kia có phụ thân viên thiệu áp chế, thẩm phối còn có thể thu liễm một chút. Kể từ viên thiệu bị viên đàm giam lòng sau, thẩm phối là được nói 102 ký châu đứng đầu. Đối mặt rối loạn trận cước viên hi, tân bị rất căm tức. Ban đầu làm sao sẽ cảm thấy viên hi là một người dùng được. Đây thật là một sai lầm chí mạng. Trở về nghiệp thành có ích lợi gì? Cho thẩm phối lại cho hai cái con tin. Tướng quân, thẩm phối lại năng ngược cũng sẽ không đưa toàn tộc tính mạng với không để ý hắn chẳng qua là nghĩ lấy ngươi người nhà của ta làm vật thế chấp cùng triều đình trả giá cuối cùng nhất định sẽ hướng triều đình quất phủ nếu thật là giết ngươi người nhà của ta coi như thiên tử có thể tha hắn ta người nhựa dĩnh có thể tha hắn nghiệp thành trong người hưu kinh vô hiểm ngươi không cần lo lắng đi theo ta đi viên hy cắt đứt tân bị nếu là hưu kinh vô hiểm vậy ta đi nghiệp thành lại xá chi tân bị sững sờ cũng không biết trả lời như thế nào Ta trị ngươi cũng đừng quấy ta viên hy đứng lên đi tới màn cửa miệng thò đầu hướng phía ngoài nhìn một chút hắn thân vệ đứng ở màn cửa ngoài Phu cận không có người kỳ châu, một mình ngươi đi, đi tìm công đạn. Ta trở về nghiệp thành, cùng a mẹ, đệ mọi nhóm đoàn tụ, hộ đến bọn họ chu toàn, chờ các ngươi tới cứu. Tân Bỉ nhìn Viên Hi một cái, không tiếp tục khuyên. Viên Hi nói đến cũng có đạo lý, hai người cùng đi khả năng không lớn, một mình hắn đi, ngược lại không dễ dàng đưa tới người khác cảnh giác. So sánh với Viên Hi, hắn không có trọng yếu như vậy. Muốn cứu ra nghiệp thành trong người, sẽ phải có đầy đủ lực lượng. Dưới mắt người Nhữ Dĩnh Trong, nắm giữ binh quyền có hai cái, một là đối diện Lưu Bị dưới quyền Trần Đảo, một là ưu yễn hộ Tuân Du. Tuân Du không chỉ có tay cầm trọng binh hay là thân thích của hắn, sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ nếu so với cùng hắn chưa từng gặp mặt Trần Đào lớn hơn nhiều lắm. đã như vậy, tướng quân kia khá bảo trọng, không cần thiết lỗ mãng. Viên Hi gật đầu một cái, rời bước trước hắn, nhanh chóng viết một phong thủ lệnh, lại lấy ra một khối lệnh bài, dối cho Tân Bỉ. Tân Bỉ cũng không khách khí, tiếp sang xem một cái, thận trọng cất xong. hắn trở lại lều của mình, thu thập sơ một chút, liền dẫn mấy cái thân vệ ra đại doanh. có Viên Hi thủ lệnh cùng lệnh bài, hắn không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. phụ trách bàn tra tướng lãnh Chu Linh vẫn cùng hắn nói mấy câu nói, mở cái đùa dỡn. ra đại doanh, Tân Bỉ lên xe quay đầu nhìn một cái trung quân đại doanh, không nhịn được một tiếng thở dài. Hắn không biết sau này còn có cơ hội hay không thấy được Viên Hy. Quy 2 chương 801, Thọ tử Hồ Bi. Tân Bỉ rời đi về sau, Viên Hi rất nhanh liền triệu tập trư tướng nghị sự, tuyên bố rút quân. Lần này Viên Hi xuất binh thanh tử, trước sau diễn ra một năm có thừa, trước thắng sau bại, bây giờ không chỉ có muốn từ bỏ thanh châu, còn phải toàn diện co rút lại, lui giữ nghiệp thành, rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Nhưng là đối mặt thẩm phối ra lệnh, cũng không ai dám cự tuyệt mặc dù thẩm phối không có giải thích, nhưng người có chút đầu óc cũng rõ ràng, thẩm phối làm ra như vậy quyết định, xác suất lớn là có chuyện lớn xảy ra, làm cho thẩm phối không thể không lui giữ nghiệp thành, làm cuối cùng chống cự. liên tưởng đến viên thiệu bị viên thuật bắt sống chuyện, phần lớn người đều sẽ nguyên nhân đổ cho viên thuật sắp xuôi nam. dù sao viên thuật con rể hoàng y diệc đang ở tuy dương, nếu như bọn họ cha vợ hai người liên thủ, nam bắc giáp công, hơn nữa thái nguyên thượng đảng nguy hiểm, thẩm phối khẳng định chống đỡ không được. vì phòng ngựa bị chia ra bao vây, toàn quân lui giữ nghiệp thành cũng là không còn cách nào. an bài song hành quân thứ tự sau, viên dẫn đầu rút lui. Trương Cáp phụ mệnh đoạn hậu, Trương Cáp không có đơn thuần đoạn hậu, hắn phái ra đại lượng thám báo, áp sát tôn sách, lưu bị đại doanh trinh sát, một bộ tùy thời chuẩn bị phát khởi tấn công tư thế. Hai bên giao chiến đã lâu, tôn sách, lưu bị nhiều lần ăn rồi, Trương Cáp xuất lính kỵ binh đau khổ, không dám có chút sơ sẩy, trước tiên tăng cường phòng bị, chờ bọn họ phản ứng kịp. Viên Hỷ chủ lực đã tiến vào Bình Nguyên nước, rút lui qua Hoàng Hạ. Tôn Sách đầu tiên nhận được tin tức, giận tí mặt, nghị xuất bộ truy kích, lại bị Lưu Bị ngăn cản. Lưu Bị đã làm Bình Nguyên tướng, hiểu Bình Nguyên địa hình. Hôm nay là mùa đông, sông lớn ngăn nước, không có thiên hiểm có thể nói, nhất thích hợp kỵ binh băng băng trưng cắp lại kêu dũng thiện chiến cũng không đủ kỵ binh cùng đối chiến qua loa truy kích chỉ biết xa vào bị động tôn sách kỵ binh số lượng có hạn nên cũng không dám liều lĩnh manh động liền tiếp nhận lưu bị đề nghị viên hy đột nhiên rút lui lưu bị tôn sách không mỏ ra lai lịch không dám tùy tiện truy kích lại không dám tùy tiện đi vào ký châu tác chiến lưu bị lui về từ châu từng cái một thu phục mất đất tôn sách tác trở về bắc hải chính thức tiếp quản bắc hải quốc chính vụ quân sự đồng thời phái người tiến vào ký châu dò xét tin tức rất nhanh bọn họ nhận được trường an tới chiếu thư thiên tử yêu cầu bọn họ tụ họp đại quân dự trữ lương thảo chuẩn bị tiến vào ký châu tác chiến lúc này bọn họ mới biết tình thế biến hóa vượt qua tưởng tượng, một trận đại quyết chiến tức sắp đến. Chư Thành Trần đang ôm lấy cánh tay ở trên tường thành từ từ đi dạo, toàn bộ ánh mắt u buồn, Gió bác thổi mạnh. Mặc dù ăn mặc thật dày da cầu, hắn vẫn cảm thấy hàn khí tận xương. Vừa nghĩ tới đem đến còn phải đi liêu Đông tác chiến, trong lòng hắn liền có chút bận tâm. Trời đông tuyết phủ tròng, như thế nào tác chiến? Mặc dù trong lòng một mực có nghi vấn, nhưng hắn lại không có nói ra, bởi vì hắn rõ ràng liêu Đông lại lạnh, cũng không bằng Tây Bắc, không bằng Đầm Hưu Đồ. Nếu Thiên Tử có thể làm được. Ngay cả người Dĩnh Xuyên Tuân dù, người quảng lang Tăng Hồng có thể làm được, hắn cũng hẳn là có thể làm được. Chiến công không phải tốt như vậy lập, nếu không người người đều có thể phong hầu. Gia Cắt Cẩn bước nhanh đi lên thành tường, nhìn một cái, đuổi theo Trần Đăng. "Tướng quân, cái này lớn lại này, còn tới tuần tra." Trần Đăng dừng bước, đưa tay ở lỗ châu mai bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Chư thành lại lạnh, còn có thể so liêu đông lạnh." Gia Cắt Cẩn không nói bật cười, ngay sau đó vụ hòa nói, "Tướng quân tính toán trước, khiến người khâm phục." Trần Đăng cười khổ. "Thử Du, giữa ta ngươi, cũng không cần nói những thứ này lời ca tụng." Lấy ở đâu cái gì tính toán trước, ta chẳng qua là càng ngày càng xem không hiểu triều đỉnh tâm tư. Mời ngươi tới, chính là cùng ngươi tham khảo một phen, hy vọng ngươi có thể vì ta giải hoặc. Gia Cát cần hiểu ý cười một tiếng. Biết Trần Đăng mời hắn ở trên tường thành gặp mặt, là hắn biết Trần Đăng dụng ý cái này lớn lại ngày, trừ sẵn khoái giá trị sĩ tốt, không ai sẽ rỗi rảnh đến trên tường thành đi dạo. Ở chỗ này nói chuyện, không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Trần Đăng coi trọng như vậy ý kiến của hắn, dĩ nhiên là bởi vì đệ đệ của hắn Gia Cát lượng tại thiên tử bên người, hơn nữa bị nặng nghề thiên tử tín nhiệm. Chẳng qua là Trần Đăng cũng không rõ ràng lắm gia cát lượng là một cực đoan người cẩn thận, tuyệt sẽ không ở nhà trong sách tiết lộ bất kỳ không nên tiết lộ tin tức. một điểm này, trước hắn liền ám chỉ qua trần đăng, trần đăng cũng tỏ ra là đã hiểu, sau đó liền không có hỏi qua vấn đề tương quan. bây giờ trần đăng làm như vậy nói rõ hắn là thật luôn uống, khẩn cấp muốn biết một ít tin tức tương quan, có thể để cho trần đăng như vậy hoàng nguyên nhân chỉ có một, thiên tử cự tuyệt thẩm phối điều kiện, lựa chọn thân trinh, dùng vũ lực bình định ký châu. thân là trần đăng thân tín, gia cát cần biết trần đăng cùng thẩm phối giữa liên lạc, cũng rõ ràng thẩm phối dụng ý chỉ tiết, thẩm phối nghĩ lầm rồi, không có ai có thể thay đổi thiên tử độ dũng quyết tâm người nữ dính không thể, rất được thiên tử coi trọng dương biểu cũng không thể. tướng quân không cần lo ngại, thiên tử thân trinh ký châu, chưa chắc sẽ dính liễu tử châu. gia cát cẩn lạnh nhạt nói, thiên tử thiếu niên, sức sống hừng hực, thậm chính nam dùng loại phương thức này đích xác không quá thích hợp. người ký châu quá cương liệt, làm việc ít nhiều có chút lỗ mãng. trần đăng ôm một hớp, sâu kín nói, nếu có thể như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. chị quốc lúc này lấy đức, mưa thuận gió hòa, ân trạch vạn vật không gấp được. tướng quân nói rất đúng, lần này thẩm phối cũng là chỉ có thể tự trách, không được người khác. Gia Cắt Cẩn quay đầu nhìn về phía xa xa, cười nhạt. Hắn không chỉ có nghĩ lấy người nữ dĩnh làm vật thế chấp, còn muốn kéo Duyện Dự Thanh từ Bốn Châu Sĩ Đại Phu, không chỉ làm mộng tưởng hão huyền, càng là tâm hắn đang chết. Loại này người, giữ lại cũng là gieo họa. Trần Đăng khẽ run, quay đầu nhìn Gia Cắt Cẩn chốc lát, muốn nói lại thôi. Gia Cắt Cẩn là người khiêm tốn, rất ít nói loại này nặng lời. Bây giờ lại đối thẩm phối như vậy thống hận, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại có thể hiểu được Gia Cắt Cẩn tâm tình. Thẩm phối đích xác có kéo chuyện Dự Thanh từ Bốn Châu Sĩ Đại Phu cùng nhau cùng triệu đỉnh đối kháng ý đồ. Hắn đem toàn bộ binh lực cũng có rút lại đến Nghiệp Thành, lại tồn trữ đủ lương thực, toàn tâm toàn ý thủ thành. Thiên tử nếu muốn đánh hạ Nghiệp Thành, cũng chỉ có thể trọng binh bao vây, mỗi ngày tiêu hao tiền lương phi thường kinh người. Sơn Đông sơ định, lại chưa từng đổ ruộng, số tiền này lương từ nơi nào tới? Dĩ nhiên là duyện dự thanh từ bốn châu. Một khi trăm họ nộp mướn phú không đủ, triều đình hoặc là cưỡng ép tăng thuế, hoặc là hướng đại tộc vay mượn. Mặc kệ là loại nào phương thức, duyện dự thanh từ bốn châu sĩ đại phu cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Về phần là làm cho thiên tử bộ, thủy bỏ đổ ruộng, vẫn bị bắt buộc khởi binh, cùng triều đình sử dụng bạo lực, kia cũng không trọng yếu chọn yếu chính là bọn họ tất nhiên sẽ lấy nào đó tình thế hô ứng thẩm phối cuối cùng thậm chí có thể phải vì thẩm phối cầu tha thứ đây là một lần đánh bạc được ăn cả ngã về không đánh cực tiền đặt cuộc chính là nghiệp thành bên trong mấy trăm người như dính tính mạng cùng với thẩm phối bản thân sinh tử cái này rất thẩm phối trần đăng nghe phụ thân nói qua thẩm phối người tin tưởng thẩm phối làm được chuyện như vậy nhưng hắn không thể không cân nhắc hắn đem ứng đối ra sao cuộc diện này cho dù không cân nhắc hạ bi trần thị cùng thẩm phối thương nghị làm từ châu nổi tiếng đại tộc hắn cũng muốn cân nhắc hạ bi trần thị có hay không muốn hưởng ứng thẩm phối lại làm sao hưởng ứng thẩm phối thiên tử thân trinh tay cầm tinh nhuệ hơn trăm ngàn, có thể hay không bình định ký châu chẳng qua là bằng hiệu, cưỡng ép đẩy tới độ ruộng mới thật sự là mục tiêu. Ở Hàn toại phòng lũ mùa thu, thái học luận độ ruộng xen lẫn nhau đánh vào hạ, độ ruộng có lợi quan niệm đã không thể tránh khỏi lưu truyền ra tới. Mặc dù bây giờ người biết còn không nhiều, nhưng theo thiên tử đến, khuyết tán tốc độ tất nhiên như hồng thủy bình thường thế không thể đỡ. Một khi truyện dự thanh từ bốn châu thứ dân biết trở tướng, bọn họ có thể hay không giống như con trung, hà đông thứ dân vậy, trở thành triều đình người ủng hộ. Một trận gió nhẹ thổi tới, chân đang quấn chặt lấy ra cầu, sinh ra hàn ý trong lòng. Quy hai chương 802, cơ hội khó được gia Cắt Cẩn cùng Trần Đăng nói mấy câu nói, liền cáo từ hạ thành đi. Trên thành rõ lớn, thổi mắt đau, hơn nữa hắn cùng Trần Đăng cũng không có gì có thể nói. Dương Đô gia Cắt thị tuy nói cũng là đại tộc, dù sao cũng không thể cùng Hạ Bi Trần thị không thể so sánh. Ở đệ đệ gia Cắt lượng bị tiên tử coi trọng, tiền đồ vô lượng thời điểm, cũng không cần thiết bởi vì độ ruộng mà tự hủy tương lai. Trong nhà kia mấy trăm mẫu đất một năm sản xuất không tới 3000 đá, coi như độ chấp nhận ruộng, tổn thất cũng chính là một nửa mà thôi. Nếu như có thể vì vậy đổi tới một cái thủ tướng, lợi nhiều hơn hại. ngàn mẫu ruộng tốt dễ được, 2000 thạch cao quan khó cầu. Hắn thậm chí có chút hối hận, ban đầu cũng không nên tiếp nhận Trần Đăng ngồi, làm Trần Đăng mặc liêu. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn hoài nghi Trần Đăng cuối cùng có thể đi lên đối địch với triều đình đường. Nếu thật là như thế, hắn tất ở dính liễu nhóm. Trở lại chỗ ở, gia cát cẩn ngoài ý muốn phát hiện Tam đệ gia các quân đang ngồi, đang từ thê tử Trương Thị phụng đồi nói chuyện. Gia cát cẩn vừa mừng vừa sợ. Thế Bình, ngươi đến đây lúc nào? Trương Thị vẻ mặt tươi cười, dẫn gia cát cẩn đi tới nội thất, chỉ mấy cái giường, mừng không kìm nổi nói, Phu quân, ngươi nhìn, đây đều là Tam đệ mang đến vợ. Có kinh châu bố, quan trung bút mực, còn có mấy món tắc ngoại dê cầu có những thứ này dê cầu, ngươi bởi tối đọc sách sẽ không sợ lạnh. Trương Thị vừa nói, một bên đánh mở giường, lấy ra một món dê cầu, phụ thêm ra cắt cẩn trên người. Dê cầu rất mềm mại, lông rất trơn mịn, xúc cảm thật tốt. Nhất là dán mặt lông dê, có một loại ấm áp cảm giác. Cái này là ở đâu ra? Nhị huynh đưa. Da cắt Quân đi theo vào. Bây giờ tắc ngoại bình định, mỗi năm đều có đại lượng dê bò đưa đến quan chúng, thịt sữa có thể ăn, da lông như láo, lại tiện nghi vừa ấm cúng. Gia nghiêng đầu nhìn một chút Gia Cát Quân. Ngươi nhị huynh còn nói gì rồi? Nhị huynh còn nói, triều đình đem bình kỳ châu cần đại lượng nhân tài vì quận huyện quân lại. nếu như đại huynh cố ý, không ngại làm chút chuẩn bị, ra cắt cần cả kinh. triều đình chuẩn bị thay đổi quận ký châu quan huyện lại, ra cắt quân gật đầu một cái, xoay người từ trong dương lấy ra mấy bộ thư. đây là triều đình mấy tháng này công báo hợp đặt trước bản dựa theo bất đồng đề tài thảo luận phân loại. nhị minh nói, người đem những này văn chương cũng nhìn một lần, liền biết nên làm như thế nào. ra cắt cần sắc mặt biến biến, nhận lấy thư, thiện tay lật một chút. bây giờ tuy dương hiệu sách cũng có tái bản công báo, nhưng là lạc hậu tương đối nghiêm trọng, chuyển tới lang gia cũng không hoàn toàn. nói như vậy. Triều đình đối độ ruộng đã có định luận, triều đình còn không có làm cuối cùng kết luận, nhưng kết quả đã đại khái rõ ràng. Các nơi hiền lương văn học phản đối độ ruộng lý do gần như đều không cách nào tự chống chế, bây giờ chỉ có thể kiên trì không thể vội vàng hấp tấp, để tránh kích thích dân biến loại, không người nào có thể trực tiếp phản đối. Ra cắt cần gật đầu một cái, trong lòng hiểu, triều đình có thể ở những châu khác quận chạy chậm chậm độ ruộng, nhưng lại ở ký châu lại không có ý nghĩ này. Thiên tử thân trinh, quyết ý dùng vũ lực bình định ký châu, chính là vì cưỡng ép độ ruộng làm chuẩn bị, mà đại lượng lựa chọn quận huyện qua lại, tự nhiên cũng là vì tương lai độ ruộng. Trên thực tế. Đây cũng là vì tỏ rõ thái độ, Triều đình không có cùng thẩm phối đàm phán ý tưởng. Chẳng qua là như vậy vừa đến, không chỉ có thẩm phối chỉ có thể ngoan cố kháng cự rốt cuộc, ký châu đại tộc cũng lại bởi vì thiết thân lợi ích mà buông tha cho do dự, kiên quyết cùng thẩm phối đứng chung một chỗ, quyết nhất từ chiến. Thiên tử rất tự tin a." Gia Cát cần nói, "Đúng là như vậy." Gia Cát Quân nói, "Cho nên nhị huynh để cho ta tới, chính là hy vọng đại huynh quyết đoán, để tránh bỏ qua cơ hội cuối cùng này." Gia Cát cần chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi. Gia Cát lượng phái ra các quân mang theo đa lễ như vậy mà tới, liền không có che giấu hai mắt người ý tứ sợ rằng không chỉ là vì nhắc nhở hắn, càng là vì nhắc nhở người Từ Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có người tới cửa bái phòng thám thính tin tức. Lấy tính cách của Gia Cát lượng, đây nên là tuân theo Thiên Tử thụ ý, ít nhất là ngầm cho phép. Còn có một việc, Gia Cát con nói, Phục Hoàng hậu sẽ khó, mặc dù giữ được tính mạng, Hoàng tử lại chết yếu. Bất quá Thiên Tử cam kết nói, nếu Phục Hoàng hậu trong vòng 5 năm không thể thụ thai, Thiên Tử đem từ phục thị lại chọn một cô gái vào cung. Gia Cát cần hơi chút suy nghĩ, liền hiệu tin tức này ý sau lưng. Thiên Tử thái độ rất kiên quyết, không ai có thể giao động Phục Hoàng hậu địa vị, người Nhữ dinh không được. Quan trung người không được, người lương châu cũng không được. Vì thăng bằng người nhữ dĩnh, quan trung người, người lương châu thực lực, thiên tử rất có thể sẽ chọn lựa một ít người từ châu nhập sĩ, nhất là người lang gia. Đối người lang gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo, không thể bỏ qua. Ta hiểu. Hoa âm. Lưu Hiệp leo lên đạo bắc đài cao, xem cánh bắc đã đóng băng Hoàng hạ, đùi ngồi mai thôi. Bốn năm trước, hắn liền đứng ở chỗ này, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại đuổi theo lý Giác, Quách Tỷ, thay đổi bản thân số mạng, cũng thay đổi hoa hạ số mạng. Tuy nói gánh nặng mà đường xa, Nhưng hắn tự tin đã đi ở chính xác trên đường, thậm chí so với hắn dự chủ còn phải thuận lợi. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trong đó một chút phi thường mấu chốt, ít nhất hắn cho là phi thường mấu chốt. Cái thời đại này người đọc sách thật tin tưởng vương đạo có thể thực hiện, hơn nữa kiên định cho là thân là tứ dân đứng đầu sĩ, bọn họ có trách nhiệm như vậy cùng nghĩa vụ. Mặc dù ở đạo nghĩa cùng lợi ích xung đột lẫn nhau thời điểm, đại đa số người sẽ chọn lợi ích, nhưng lại ở ví dụ như sinh tử các loại cơ bản lợi ích lấy được bảo đảm dưới tình huống, vẫn có không ít người sẽ chọn đạo nghĩa, thậm chí có thể làm ra một ít hy sinh. Cái này có thể so với đời sau những thứ kia chỉ cần quyền lợi Không nói trách nhiệm cùng nghĩa vụ ngụy các tinh anh mạnh hơn nhiều lắm. Người tuổi trẻ máu, đúng là vẫn còn muốn nóng một ít. Chờ bọn họ bị ngụy tấn tồi tàn một lần sau, liền không có nhiệt huyết như thế. Vậy hạ. Một âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền tới. Lưu Hiệp quay đầu lại, thấy được một thiếu nữ đứng ở mười mấy bước ngoài, có chút có quắp xem hắn. Nàng tướng mạo nhu nhụy xinh đẹp, dáng người hiểu điệu, người mặc dạng võ đường đồng phục, xem ra có chút vết mặt, cũng không nhớ ra được là ai. Có chuyện? Thiếu nữ khe không người. Thần chân mật, có chuyện muốn tỉnh giá bệ hạ. Lưu Hiệp bình Không trách xem ra có chút mắt, nguyên lai like là Trần Mật a. Mấy tháng không thấy, ngươi lại cao lớn a, ta cũng không nhận ra được. Lưu Hiệp ngước mắt tay, tỏ ý chân mật đến gần chút. Ngươi vẫn còn ở giảng võ đường? Thế nào không có đi đồng bản quán hiệu sách làm việc? Ta nhớ được trước ngươi ở Văn Tú hiệu sách đã làm, đường phu nhân còn đặc biệt khen qua ngươi. Giảng võ đường tương lai cũng phải xây hiệu sách nha. Chân mật nguyên bản có chút mất mát, nghe được Lưu Hiệp kể lại nàng ở Văn Tú hiệu sách chuyện cũ, lại cao hứng. Thần đối Tây vực điện tịch không có hứng thú, hay là giảng võ đường quân giới chế tác thú vị một ít. Bảy hạ, thần nghĩ đến một loại ở trên sông dựng cầu phương pháp, mô hình cũng có thể dùng nhưng là hoàng đại tượng nói không được, chiếc không nổi thật cầu, không chịu phát tiền chế tạo thử. bệ hạ, thần có nên hay không tiếp tục thử. lưu hiệp hơi suy tư chốc lát, người nói sông là dạng gì sông? chân mật chỉ một ngón tay xa xa hoàng hà, dĩ nhiên là sông này. bệ hạ không phải nói nếu có thể ở trên sông dựng cầu, có thể phong thiên hộ hầu sao? thần nghĩ phong hầu. quy hai chương 803, lôi đỉnh mưa móc. lưu hiệp không nói bật cười, ngay sau đó lại có chút kiêu ngạo, có thể để cho một cô gái có cơ hội hùng hồn biểu đạt ra nghị phong hậu vọng, hơn nữa còn là bằng dựng cầu như vậy thợ thủ công chi kỹ. Không phải bằng sắc đẹp của mình bảo cung, đây là một cái thành tựu không nhỏ. Nếu như không phải hắn để sướng nam nữ bình đẳng, chuyện như vậy căn bản không thể nào xuất hiện. Ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Lưu Hiệp nói, nếu như đúng thật có thể được, Hoàng Đại Tượng không ra tiền, ta để cho Thiếu Phụ bỏ tiền tài trợ ngươi. Tạ bệ hạ. Chân Mật vui mừng quá đỗi, từ bên hông túi ra trong rút ra một quyển bản vẽ. Bệ hạ mời xem, đây là ta hội chế thảo đồ. Lưu Hiệp cùng Chân Mật sóng vai tắt lập, chỉ nhìn một cái cũng biết kết quả. Chân mặt phương án trên lý thuyết có thể được, kỹ thuật bên trên không thể được. Nàng không có như vậy thì công kỹ thuật, cũng không có như vậy công trình tài liệu. Sáng ý là tốt, áp dụng quá khó, thậm chí không cách nào thực hiện. Nhưng hắn không có nói, chẳng qua là lặng lặng nghe Trần Mật nói. Bởi vì hắn rõ ràng, dù là cái phương án này tạm thời không có khả năng thực hiện, nói lên cái phương án này bản thân liền là một cái cực lớn thành tựu, mà nghiệm chứng cái phương án này quá trình càng có thể tích lũy kinh nghiệm bí báu. Bất kỳ vĩ đại thành tựu cũng không thể một lần là xong, đều là từng bước một thử ra tới. Quá trình có lúc so kết quả còn có giá trị. Thấy Lưu Hiệp nghe nghiêm túc, Trần Mật nói đến càng phát ra lưu loát tự nhiên. Trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin, Nguyên Bản liền tiểu diễm gò má xem ra càng thêm thanh xuân động lòng người, tràn đầy sức sống. Lưu Hiệp không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Chân Mật đắm chìm ở trong thế giới của mình, không chút nào nhận ra được Lưu Hiệp tâm tư đã không ở trong tay nàng trên bản vẽ. Sau khi nói xong, Chân Mật chuyển hướng Lưu Hiệp, cùng Lưu Hiệp bốn mắt nhìn nhau. "Vậy hạ?" Chân Mật ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy thiên tử vẻ mặt không đúng lắm. Lưu Hiệp phục hồi tinh thần lại, mặt mơ hơi đỏ, liền vội vàng nói, "Phương án của ngươi rất có ý mới, đáng giá thử một lần." "Thật?" Chân Mật hưng phấn, nhất thời quên mới vừa rồi nghi ngờ. "Dĩ nhiên" bất quá lớn như vậy cầu, mong muốn xây xong vậy, đại khái cần không ít tiền a." Ừm." Chân mặt nhíu đầu, suy nghĩ tướng. Thần hô sơ giản lược đoán chừng một chút, đoán chừng muốn 10 triệu tiền. 10 triệu tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, Thiên hộ hầu một năm mới bao nhiêu thu nhập? Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện không may, xây lại không thể dùng, tổn thất này nhưng lớn lắm." Ê." Chân mặt kinh ngạc xem Lưu Hiệp, trợn to hai mắt, lại nói, "Vậy hạ, cái này không làm một chuyện AC cầu tiền cùng Thiên hộ hầu thu nhập." Lưu Hiệp khoát khoát tay. "Đích xác không làm một chuyện, cho nên mới muốn càng cẩn thận một chút." "Bằng không, chiều đình hoa 10 triệu." lại phong thiên hộ hầu, cuối cùng cầu lại không thể dùng chẳng phải là thua thiệt lớn chân mật ánh mắt buồn bã chỉnh tề răng trắng như tuyết khẽ cắn đỏ hồng đầy đặn đôi môi lại nói vậy nếu là thần bản thân chủ tiền xây cầu hơn nữa có thể sử dụng đây lưu hiệp sừng sốt một cái ngay sau đó cười lên hắn khoát qua tay quay đầu nhìn về phía phương xa người có tiền nói chuyện chính là ngạch khí thà rằng bản thân móc ngàn vạn tiền xây cầu cũng phải kiếm cái này thiên hộ hầu. đối trung sơn chân thị mà nói thiên kim dễ được thiên hộ hầu lại khó càng thêm khó cuộc trao đổi này không lỗ ngươi làm một chuyện không phải triều đình không bỏ được móc tiền mà là không thể như vậy dùng tiền. Ta biết, ngươi Trung Sơn chân gia có tiền, nếu như các ngươi nguyện ý móc tiền xây cầu, triều đình cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí là cầu cũng không được. Nhưng là xây một tòa như vậy quy mô cầu, so với ngươi nghĩ muốn khó khăn rất nhiều, không thể không cẩn thận một chút. Dù sao coi như là ngươi nhà tiền, cũng không thể ném vào trong nước không phải. Chân mặt có chút kịp phản ứng. Vậy hạ, cũng cảm thấy thần cái ý nghĩ này không được. Không có, ta cảm thấy có thể được, ít nhất đáng giá thử một lần." Lưu Hiểm nói, chẳng qua là muốn cẩn thận một chút, không thể quá mau. Ta không hiểu xây cầu, nhưng là ta có biết trị quốc không bằng làm trị quốc tới làm ví dụ. Ngươi có hứng thú nghe sao? Dĩ nhiên. Chân Mật bật thốt lên, ngay sau đó lại nói, có thể nghe bậy hạ luận đạo, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một nở. Lưu Hiệp sững sốt một chút. Có khoa trương như vậy? Chân Mật gật đầu liên tục, trong mắt mang cười, sắc mặt đỏ bừng. Lưu Hiệp cười lắc đầu một cái, không tiếp tục cùng Chân Mật xoắn suất cái vấn đề này. Hắn biết bản thân bây giờ có thánh nhân danh tiếng, khá được lòng người, nhất là ở người tuổi trẻ trong. Hắn đem lo lắng của mình đại khái nói một lần. Kỳ thực trị quốc cũng được, tạo cầu cũng được, nguyên tắc đều có tương tự chỗ, chạy không thoát quy mô hiệu ứng. Bất đồng quy mô sẽ mang đến bất đồng độ khó. Hơn nữa cái này độ khó có thể là chỉ số cấp thống trị một vạn người quy mô huyện, cùng thống trị một một trăm ngàn người quy mô quận, nhìn như chẳng qua là một cấp độ trên lệnh, nhưng là thống trị năng lực trên lệnh lại không chỉ một cấp độ. Càng chưa nói thống trị một mấy chục triệu người nước lớn. Đây chính là xuân thu lúc trị quốc lý luận bây giờ không cách nào thúc đẩy một trong những nguyên nhân lớn hơn quy mô, tất nhiên mang đến nhiều hơn vấn đề. Nếu muốn giải quyết những vấn đề này, một lòng nghị trở lại nước nhỏ dân thưa quá khứ là không thể nào, chỉ có vững tâm lại giải quyết trong lúc này kỹ thuật trên lệnh, không ngừng nếm thử, mới có thể thực hiện cuối cùng mục tiêu. Tạo cầu cũng là như vậy, tạo một tòa khóa độ 10 mét cầu, cùng tạo một tòa khóa độ 20 mét cầu, kỹ thuật độ khó hoàn toàn không là một chuyện. Tạo một tòa khóa độ 100 mét cầu, ở trước mặt kỹ thuật dưới điều kiện, có thể liền là hoàn toàn không cách nào thực hiện độ khó, tuyệt không phải đem mô hình phong lớn một chút là được. Chân Mật rất thông minh, ở hiệu sách, giảng võ đường cũng có không ít thực hành kinh nghiệm, nhưng nàng còn không có gặp phải loại này quy mô vấn đề, khó tránh khỏi sẽ đem chuyện nghĩ đơn giản. Dưới so sánh, Hoàng Thương Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh cha con kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều, liếc mắt liền nhìn ra chân Mật phương án không thể nào thực hiện. Lưu Hiệp khen cùng cái nhìn của bọn họ nhưng không đồng ý cách làm của bọn họ. Hắn cảm thấy để cho chân mật từng bước một đi thử, so trực tiếp bác bỏ càng tốt hơn. Chân mật rất thông minh, nhanh chóng hiểu lưu hiệp ý tứ. Thần có chút hiểu bệ hạ lo lắng. Chân mật quấn lên bàn vẽ. Thần nên trước tạo một tòa hơi lớn chút cầu, sau đó sẽ tạo một tòa càng lớn một chút, mà không phải trực tiếp tạo có thể vượt qua sông cầu. Thông minh. Bị lưu hiệp như vậy trắng trận khích lệ, chân mật có chút ngượng ngùng. Là bệ hạ mạnh như thác đổ thần chẳng qua là đẩy mà so sánh mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, có trách bệnh hạ thích lên cao. Nguyên lai like lên cao không chỉ có thể nhìn xa còn có thể khiến người ta trở nên cơ trí, cũng không thể chỉ có đứng cao nhìn xa, còn phải vững vàng chắc chắn, một khó khăn một khó khăn đi vượt qua, nếu không là được cùng ngồi đàm đạo. Lưu Hiệp cười nói, ngươi nên biết, ta là không thích cùng ngồi đàm đạo. Trần Mật suy nghĩ một chút, thần biết, vậy hạ càng thích hành đạo. Thứ cho thần mạng muội, xin hỏi bởi hạ thân Trinh Ký Châu, chính là nghĩ ở Ký Châu độ ruộng, hành vương đạo, cho người sơn đông một làm mẫu sao? Lưu Hiệp sững sờ, ngay sau đó lại thủ vững gật gật đầu. Đúng thế. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, ngươi có cái gì tốt để nghĩ sao? Trần Mật đi lòng vòng ánh mắt, trên mặt dâng lên mây đỏ. Bệ hạ muốn ở ký châu hành vương đạo, thần tự nhiên cầu cũng không được. Chẳng qua là thần nghe nói vương giả trị thiên hạ, làm ân uy tình thi. thần chỉ có thấy được bệ hạ lôi đỉnh chi nộ, lại không thấy bệ hạ mưa móc tri ân, sợ là người ký châu sẽ có chỗ hiểu lầm. Quy 2 chương 804, đoàn đội xây dựng. Lưu Hiệp không khỏi tức giận, sau đó một tiếng thở dài. Thông minh như chân mật cũng không cách nào ngoại lệ, nắm lấy cơ hội vì người ký châu cầu tỉnh. Thảo luận xây cầu phương án chỉ là một mờ cớ, ít nhất không phải toàn bộ mục đích. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lưu Hiệp không có nổi giận. Đối mặt một chiêu khí phồn thịnh mỹ thiếu nữ, rất khó để cho người tức giận. Hắn cũng không phải có đạo đức khiết phích người, không cho phép thần tử có một chút tích kỷ. Ở nơi này cực nặng hương thủ quan niệm thời đại, có cơ hội vì quê quán người góp lời, có ai sẽ minh chết bảo thân, một chữ không để cập tới đâu. Vậy có lẽ không phải không tích kỷ, ngược lại thì thật tích kỷ. Dĩ nhiên, hắn cũng không có ý định tùy tiện để cho chân mật như nguyện, điểm này danh giới cuối cùng, hắn hay là thủ được. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Dĩ nhiên có thể. Chân mật bật tốt lên, ngay sau đó lại cảm thấy có chút mạo hiểm, không người nói, mời bệ hạ phán hỏi. Ngươi mới vừa nói lôi đình mơ móc, ta chỉ muốn hỏi một chút là trước có lôi đỉnh, hay là trước có mưa móc. Ừ, chân mật dây hiểu, nháy mắt một cái, thấy lưu hiệp cũng không tức giận, liền hì hì cười nói, có lúc tiếng sấm trước, cũng sẽ giọt mấy giọt mưa. Vậy ta vì ký châu bồi dưỡng được mấy cái tài nữ, có tính hay không kia mấy giọt mưa. Chân mật lập tức nhăn nhó, vậy hạ thần, thần kia coi như tài nữ, thái đại gia, hoàng đại tượng như vậy mới là tài nữ. Trước nàng cũng coi như tự phụ, cùng hoàng nguyệt anh chung sống lâu như vậy, nàng rõ ràng bản thân vượt qua hoàng nguyệt hạng có khả năng không đáng kể. Các nàng có ưu thế của bọn họ, ngươi có ưu thế của ngươi, không cần tự coi nhẹ mình. Kia. Chân mật chớp chớp mắt, lấy rũ khí. Thân cả gan, dám thỉnh giáo bệ hạ. Thần ưu thế là cái gì? Ưu thế của ngươi ở kinh doanh? Chân mật như có điều suy nghĩ. Ý của bệ hạ nói là, thần nên giống như kinh doanh hiệu sách vậy xây cầu. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Chân mật quả nhiên là cực kỳ thông minh, một chút liền rõ ràng. Đừng xem nàng đối xây cầu dốc vào đại lượng tâm huyết, nhưng nàng là vì phong hầu, cũng không phải là đối xây cầu hương thịnh đến mức nào thú, cũng không phải ở phương diện này có bao nhiêu thiên phú. Ở kỹ thuật trên con đường này, nàng xác suất lớn không cách nào đạt tới Hoàng Nguyệt Anh tiêu chuẩn nhưng là nàng am hiểu kinh doanh, điểm này là hoàng nguyệt anh không so được. ban đầu ở hà đông hiệu sách, đường phu nhân liền phi thường coi trọng nàng, đáng tiếc nàng không chịu ở lại hà đông, đi trường an. ở trường an, nàng lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội, thành hoàng nguyệt anh chủ hạch kiến lập giảng võ đường nhỏ tổ thành viên. so với cụ thể kỹ thuật nghiên cứu, nàng am hiểu hơn kinh doanh, kinh doanh nghiệp vụ, kinh doanh cuộc sống của mình. đây là một loại thiên phú. giống như trị nước lớn vậy, xây cầu lớn cũng rất phức tạp, không phải một hai người là có thể hoàn thành, cần một đoàn đội, hơn nữa còn là quy mô rất lớn đoàn đội. như vậy đoàn đội cần người quản lý, tốt nhất là hiểu kỹ thuật người. Người đã có kỹ thuật, lại có kinh doanh thiên phú, không thể thích hợp hơn." Lưu Hiệp định đặt nói, cho chân mật khoa phổ lên hạng mục quan niệm. Nông nghiệp thời đại cũng cần đoàn đội tác chiến, nhưng cơ hội không nhiều, chủ yếu ở thủy lợi, phương diện quân sự. Trừ cái đó ra, đều là lấy nông hộ làm đơn vị tiến hành sản xuất, quy mô lớn hợp tác không nhiều. Cho dù là có kích thước nhất định trang viên, thật ra thì vẫn là kinh tế nông nghiệp cá thể, chuyên nghiệp hóa trình độ không cao. Bây giờ tình thế có thay đổi. Nếu như phát triển thuận lợi, tương lai không lâu, Hoa Hạ văn minh liền sẽ tiến vào công nghiệp thời đại. Cần nhiều hơn đoàn đội hợp tác, cần rất nhiều đã hiểu kỹ thuật, lại hiểu quản lý phù hợp nhân tài. Chân mật có phương diện này tiềm chất, hơn nữa nàng còn có hướng phương diện này cố gắng cơ sở. Trung sơn chân mật có tài lực hùng hậu, nuôi được đoàn đội. Từ một phương diện khác nói, nếu như có thể đem Trung sơn chân thị dẫn hướng công trình xây dựng, cũng từ trong ngoại lợi, hoặc giả có thể tạo một tấm gương, nói cho người nhiều hơn, thổ địa cũng không phải là duy nhất làm giàu con đường, thậm chí không phải tốt nhất. Lấy bần cầu giàu, nông không bằng công, công không bằng đường, đây là rất mấy trăm năm trước người cũng biết đạo lý. Dĩ nhiên, đối Trung sơn chân thị như vậy cự phú lớn giả mà nói, chuyển hướng công nghiệp kỳ thực cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Chỉ bất quá cộng thêm phong hầu cám Dỗ tình huống liền có chút không giống. Chân Mật quả nhiên thông minh, lập tức liền nghe hiểu Lưu Hiệp ý tứ. Chỉ kỹ thuật mà nói, nàng có thể không cách nào vượt qua Hoàng Nguyệt Anh, cũng có thể vĩnh viễn tạo không ra xuyên qua sông lớn cầu lớn. Nhưng nàng có thể xây dựng một đoàn đội, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, một bước cuối cùng bước áp sát mục tiêu, cho đến thực hiện mục tiêu. Bệ hạ ánh mắt cao xa, thân thật là mở rộng tầm mắt. Chân Mật nhảy cẫng không dứt, phát ra trong thâm tâm thán phục, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Cái này coi như mưa móc sao. Tính, tính. Chân Mật che miệng mà cười, thân nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng, đem cái này mấy giọt mưa biến thành tia nước nhỏ, dễ chịu trúng sơn. Lưu Hiệp gật đầu một cái, "Ta tin tưởng ngươi có thể đi xa hơn, tương lai không chỉ có thể dễ chịu Trung Sơn, càng có thể dễ chịu Kỳ Châu, thậm chí huệ Trạch thiên hạ." Nguyễn Như vậy hạ nói, Chân Mật không người lại lại, hài lòng đi. Mã Vân Lộc đi tới, cùng Chân Mật gặp thoáng qua, thấy Chân Mật đầy mặt sắc mặt vui mừng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng đi tới Lưu Hiệp bên người, quay đầu lại nhìn Chân Mật một cái. "Bậy hạ nói chút gì, lại để cho nàng vui mừng thành như vậy?" Lưu Hiệp đem chuyện mới vừa rồi nói sơ lược một lần. Mã Vân Lộc bình tĩnh, đã sớm nghe nói qua nàng tâm tư lớn, bây giờ nhìn lại, chuyện luôn không ổng. Nàng tâm tư lớn hơn nữa cũng bất quá là phong hầu mà thôi, mà ngươi đã phong hầu nhưng vẫn chưa đủ." Mã Vân Lộc lông mày nhướng lên, mới vừa muốn nói chuyện, lưu hiệp cảm khẽ hất. Mã Vân Lộc theo tầm mắt của hắn nhìn, liếc nhìn đang dục ngựa bắn liêu nữ cưới, không khỏi đắc ý cười. Lần này nàng theo thiên tử xuất chinh, lần nữa đảm nhiệm nữ cưới đốc, dưới quyền có 500 nữ cưới. Vì phong ngựa các nàng lười biếng, nàng thiết kế một ít trò chơi, đã có thể giải trí cả người, lại có thể luyện tập kỵ chiến thuật. Bắn liêu chính là trong đó một loại. Trên tảng cây treo mấy đồng tiền, khăn tay các loại vật, liền có thể luyện tập cưới ngựa cung. Nếu như ngay cả cây cũng không có, còn có thể dùng kỵ mâu thay thế nữ cơi nhóm dương cùng bán tên, mỗi lần bán chúng cũng có thể đưa tới một trận vui sướng tiếng cười, hấp dẫn không ít người quan sát, cũng coi là trong danh một cảnh. Cũng không phải là thần thiếp không thỏa mãn, chẳng qua là cũ tập khó sửa đổi, không ở không được. Quyền không rời tay, khúc không rời miệng, đây là chuyện tốt. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, người có chuyện muốn nói. Từng quan lộc vân phái người tới hỏi, có hay không qua sông đi Hà Đông? Nếu như phải đi, là ở chỗ này qua sông, đi bộ phản, hay là đến Thiểm Huyện lại qua sông, đi lớn Dương. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nhất thời khó có thể quyết đoán. Đề nghị của ngươi đâu? Mã Vân Lộc sự suốt, trừng to mắt, xem Lưu Hiệp. Nàng luôn luôn chỉ quan tâm quân sự, không quan tâm chính vụ, Lưu Hiệp cũng rất ít liền loại này chuyện hỏi ý kiến của nàng. Vậy hạ, cũng may Lưu Hiệp không có xoắn suất quá lâu, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hay là truyền chiếu tuân doanh tới gặp đi, cũng không cần chuyển đường đi Hà Đông. Đại quân quá cảnh, bằng thêm vô số phiền thoái, sợ là rất nhiều người lại ngủ không yên giấc. Mã Vân Lộc phì một tiếng cười. Bệ hạ thật đúng là dễ thông cảm, chỉ sợ Hà Đông đại tộc chưa chắc thông cảm bệ hạ tâm ý. Không sao. Lưu Hiệp bất đắc dĩ phất tay một cái. Chờ đã bình định kỳ trâu. Tôi đầu lại thu thập bọn họ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Quy 2 chương 805, có trinh không chiến. Lưu Hiệp chạy tới Thiểm Huy lúc, Tô Lục vội vã chạy tới Kiến Giá. Nhận được chiếu thư lúc, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nói Thiên tử khoảng thời gian này thường trú Trường An, dù sao còn không có hạ chiếu rời đô, an ấp hay là tạm thời đô thành. Lưu Hiệp Đông trinh, theo lý nên trải qua An ấp, cũng khảo sát một cái Hà Đông mấy năm này thành tích. Tô Lục vốn là đã làm tốt tiếp giá chuẩn bị, đột nhiên nhận được chiếu thư, nói Lưu Hiệp không theo Hà Đông đi, phải đi hảo văn Kiệt đạo, trong lòng liền một cái. Đây là Thiên tử đối ta bất mãn sao? Bởi vì đại lượng người nữ dính bị kẹt nghiệp thành, thành Thẩm phối con tin, Tuất Úc rất sớm đã nhận được Tuân Kham thư cầu cứu, cũng biết Tuân Kham liên lạc Tuân Văn Thiến. Nhưng hắn một mực không có tỏ thái độ, chính là không muốn gây nên tiên tử không ưa. Bây giờ nhìn lại, có một số việc không phải hắn muốn tránh là có thể lần tránh rơi. Hắn làm xong tiếp nhận nghiêm nghị chất vấn chuẩn bị, ngồi ở Lưu Hiệp trước mặt, lại phát hiện Lưu Hiệp ánh mắt đi tĩnh, từ từ liếc nhìn hắn mang đến thượng kế sổ ghi chép, không có một chút đem muốn nổi giận dấu hiệu. Nhìn xong thượng kế sổ ghi chép, Lưu Hiệp trọng điểm hỏi mấy vấn đề. Đầu tiên là Tiên Ti, hung nô tù binh nhập tịch chuyện. Kiến an 5 năm là nhóm đầu tiên tù binh nhập tịch kỳ hạ. Đây hợp điều kiện có bao nhiêu? Tịnh Châu, Hà Đông có hay không đã chuẩn bị đủ thổ địa an trí hy vọng rời vào bên trong con người, đều là chuyện quan trọng trước xoay sở chuyện. Hà Đông làm đại hán tạm thời đô thành, là tiên đi, thi, hung nô bọn tù binh nhập tịch chọn đấu đất, to đúp gánh nặng trên vai nặng nhất. Tiếp theo là Hà Đông tương lai mấy năm còn có bao nhiêu lên cao không gian. Hà Đông địa lý điều kiện cũng không tính ưu việt, cộng thêm rất nhiều đại tộc không có thanh tẩy, to đúp trên tay khống chế thổ địa có hạn. Ở an trí khăn vàng hơn bộ sau, lại an trí một bộ phận nhập tịch tộc, có thể liền không giành thổ địa. Không dành thổ địa, có thể hay không tìm được phát triển với không gian? Một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, Hà Đông có thể hay không đồng thời chống đỡ Uyển Đô hộ phủ cùng triều đình Đông Trinh. Bởi vì Ký Châu tình thế phát sinh biến hóa, Lưu Bị lại bị kiềm chế ở Thanh Tử, không thoát thân được, đánh dẹp kế hoạch của Lưu Đông bị ảnh hưởng. Thiên tử thân trinh Ký Châu, Hà Đông tất nhiên cũng phải gánh một bộ phận lương phú. Hà Đông chịu đựng được sao? Nói đến chính vụ, Tuấn Úc rất ung dung. Người hồ nhập tịch chuyện tiến hành hết sức thuận lợi. Trên thực tế, chiếu thư một cái, chọn lựa công tác lại bắt đầu. Trước mắt đến xem, phù hợp yêu cầu ở Đại Khái có ba ngàn hộ tạ hữu Ba ngàn hộ cũng không phải là một con số lớn. Song Đông quận ở Tây Kinh lúc từng có 230 ngàn hộ, bây giờ không tới 100 ngàn hộ, coi như 30 ngàn hộ toàn bộ an bài đến Hà Đông cũng không có áp lực gì, càng chưa nói một phần trong đó. Sở dĩ thổ địa chưa đủ, trừ một bộ phận thế gia đại tộc thôn tính ra, còn có bởi vì biên cương công yên, thường bị hộ kỵ tập nhiều nguyên nhân. Bây giờ hiển nhiên đôi hộ chấn giữ mỹ tắc, kỵ binh càng là xa tới tắc ngoại tổ tra, nhét bên trong yến nhưng, những thứ kia ruộng bỏ hoang thổ địa lại có thể lợi dụng. Bây giờ đích sắc có không ít người nghĩ dời vào bên trong quận, nhưng kia chỉ là bọn họ lo lắng hồ kỵ phục tới, câu cái an lòng mà thôi. Lại tới mấy năm, chờ bọn họ phát hiện nét bên trong có thể giữ vững lâu dài ổn định, nói không chừng còn sẽ có người yêu cầu rời ra. Đối người hồ mà nói, chân thả mới là bọn họ thói quen sinh hoạt. Nói đến Hà Đông sau này mấy năm không gian phát triển, Tuân lúc giống vậy tràn đầy tự tin. Chỉ liên làm dụng sinh lương mà nói, lên cao không gian đích xác không lớn, nhưng nghề buôn bán tức có cực lớn tiềm lực phát triển. Điển hình nhất trừ nghề dệt, ra lông nghiệp, còn có tạo giấy, ấn thư, bút mực chờ ngành nghề. Hà Đông có đại lượng núi rừng, lung lòng khói mạc phi thường bị văn nhân hoang em. Hà Đông chế bút cũng không có thiếu tinh phẩm, ở cả nước thúc đẩy giáo hóa bối cảnh hạ, tăng trưởng thế đầu đáng mừng. Hà Đông có sông lớn chi lợi, tắc ngoại ra lông rất dễ dàng vận đi vào, chi phí cứ thấp, trải qua gia công về sau, lại tiêu hướng sơn đông, hoạch lợi tương đối khá. Tuân úc bẻ ngón tay, như lòng bàn tay, thượng kế sổ ghi chép cái trước cái khô khan con số cũng biến thành hoạt bát sinh hoạt. Lưu Hiệp thậm chí có thể từ thần thái của hắn nhìn được ra chăm họ đầy đủ sung túc. Nói đến một vấn đề cuối cùng, Tuân úc lạ thường đơn giản. Hà Đông cung cấp không được bao nhiêu lương thực, nhưng là có thể cung cấp thì muối. Muối là an ấp hồ chứa nước làm muối muối, thịt là tây hà, thượng quận dân chăn nuôi nội phụ Nhập thu sau liền bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đã bày đầy thương cố tùy thời có thể bắt đầu vận chuyển lưu hiểm nghe cảm thấy hứng thú vô cùng dùng thịt muối làm quân lương là nông học đường mới vừa nghiên cứu ra được biện pháp bây giờ còn đang giai đoạn thí nghiệm Tuân úc ngược lại cướp trước một bước hắn hỏi một cái Tuân úc thản nhiên nói hắn có hai cái tin tức nguồn gốc một là nông học đường nghiên cứu hai là người hồ dân chăn nuôi kinh nghiệm Tuân khăm rời đi trường an về sau đi ngang hà đông cùng hắn nói về nông học đường nghiên cứu hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đặc biệt phải người đi trường an tìm được thái thao hỏi thăm tương quan phương pháp người hồ dân chăn nuôi cũng có thịt muối kinh nghiệm không mùi axit quá có cho nên bọn họ không bỏ được dùng bình thường dùng khói vân hoặc là trực tiếp sấy khô. Hai người vừa kết hợp, Tuân Úc liền làm ra có thể lâu dài bảo tồn thịt muối. Khẩu vị cũng không tệ lắm, bình thường có thể làm lương khô ăn. Trên thực tế, cái phương pháp này phổ biến sau, một ít trăm họ liền chiếu biện pháp như thế bảo tồn loại thịt, tránh cho nhất thời không bỏ được ăn mà hứa mất. Lưu Hiệp phi thường hài lòng, cuối cùng hỏi một cái vấn đề, liên quan tới Ký Châu Dụ Bình, lệnh doanh có đề nghị gì? Tuân Úc không người một xá. Vậy hạ, thân chỉ có 6 cái chữ, vương giả có trinh không chiến. Lưu Hiệp không ngoài ý muốn, cũng không nóng này tỏ thái độ, tỏ ý Tuân Úc giải thích càng kẽ tân diệt sáu nước lấy sở triệu thảm thiết nhất sở dù ba hộ mất tần tất sở bây giờ chi hán kỳ thực người sở hậu duệ người sở thù cũng coi là báo nhưng là người triệu thù nhưng vẫn không có báo lưu hiệp sững sốt một chút vậy làm sao càng kéo càng xa trước nói ký châu sự khúc mắc của người ta là quang vũ hoàng đế hoàng hậu quách thánh Thông, bây giờ tuân úc lại nói đến nước triệu tương lai là không phải còn phải kéo tới trận chắc lộc thấy lưu hiệp nghi ngờ tuân úc lại không ngoài ý muốn chậm rãi nói vậy hạng vương triều có hưng thay người nhưng vẫn là những người kia nhất là gia tộc truy tìm căn nguyên kỳ thực hơn phân nửa là năm đó vương công hậu duệ bởi vì hàng năm tế tổ, truy tố tổ tông, trí nhớ của bọn họ xa so với người bình thường lâu dài, lưu hiệp chớp chớp mắt, cho nên triều đình là không thoát khỏi được quân tần cái bóng. không thoát khỏi được. tuấn lũ cười lên, bất quá bệ hạ đã sắp muốn ngệ tới, lời này hiểu thế nào? bệ hạ võ vương phạt trụ quân đội cũng là từ tây mà tới, bây giờ phủ quân đại tướng quân ở hà nam không giết người, không đồ thành, lại đi phòng lũ mùa thu, vì bách tính lưu phúc chỉ, ai còn sẽ nói bọn họ là hổ lang chi sư, sở dĩ ký châu không hàng, chẳng qua là do dự, không biết đây là một người nhất thời chi nhân hay là triều đình hành vương đạo ý bây giờ bệ hạ thân trình nếu có thể không đụng đến cây kim sợi chỉ từng có với phụ quân đại tướng quân trăm họ tự nhiên cơm dò cành nấm lấy nên vương sư lại nơi nào cần bệ hạ huyết chiến đâu lưu hiệp bừng tỉnh nộ nhìn chăm chăm tuân úc nhìn một hồi gầy lắc đầu một cái lệnh doãn thật là giỏi tài ăn nói tuân úc không người nói bệ hạ đây là thần lời tâm huyết lưu hiệp suy nghĩ một chút lệnh doãn đuối độ dộn như thế nào nhìn thần dĩ nhiên là chống đỡ chẳng qua là không thích hợp vội vàng trương an luận nói sắp tới đua tiếng văn trương phát khuy lại phần nhiều là tại dáng người châu quận đại quan thượng không người lên tiếng Lệnh đoán ở Hà Đông 4 năm, chỉ tích thưởng vì thiên hạ quan, có phải hay không cũng nên phát biểu một chút cảm tưởng, nói một chút đối độ ruộng cái nhìn. Quy 2 chương 806, Tuất Úc luận trị. Tuất Úc trầm mặc chốc lát, khẽ không người. Bệ hạ có chiếu, thần tự làm phụng hành. Chẳng qua là thần với độ ruộng thái độ chưa chắc cùng bệ hạ giống nhau, nên một mực chưa dám lên tiếng. Ngươi thái độ gì? Giọng điệu của Lưu Hiệpung Dung lại không cho cự tuyệt. Tuất Úc chậm rãi nói, thôn tính là hỗn loạn chi nguyên, thần sâu chi. Thần chi tổ phụ thuộc lúc còn sống, nghiệp mươi tăng, chiếp lấy diệm tông tộc, không để tài sản tích với một người tay sử tử tôn xa vào an dương, lại dụ người mơ nước, đồ chuốc hòa hương. lưu hiệp trong lòng hơi động. ngươi nhà bây giờ có bao nhiêu thổ địa? siêu ngày sao? dựa theo triều đỉnh tiêu chuẩn, dĩ nhiên là siêu. nếu như thúc đẩy độ ruộng, đại khái muốn giao ra chừng phân nửa. tuấn lục không nhanh không chậm nói, những thứ này siêu ngạch thổ địa sản xuất đại khái tương đương với thần một năm đồng lộc thu nhập. lưu hiệp cười, hắn hiểu được tuấn lục ý tứ. tuấn gia đích xác nhiều chiếm một ít thổ địa, nhưng những thứ này thổ địa cũng không phải là hắn phản đối độ ruộng nguyên nhân, hắn tùy thời có thể giao ra đây. đã như vậy, hắn phản đối độ ruộng thì không phải là do bởi tư lợi mà là có nguyên nhân khác. Những nguyên nhân này, hắn cũng rõ ràng, không phải là hai loại, một là không tán thành cấp công cận lợi, cưỡng ép đẩy tới độ ruộng, để tránh sinh biến; hai là độ ruộng mặc dù là nên, nhưng trực tiếp tước đoạt nhiều chiếm thổ địa giống như cướp bóc, cùng vương đạo đi ngược lại. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người thổ địa đều là cưỡng chiếm tới, thậm chí có thể nói, có rất lớn một nhóm người thổ địa là hợp pháp đoạt được. Triều đình nói tịch thu liền tịch thu, còn nói gì vương đạo? Trương An luận nói lúc, thì có người đề cập tới như vậy quan điểm. Nếu như triều đình làm như vậy, tương đương với khích lệ người người chen ép cận địa sẽ có rất nhiều người không còn canh tác, không có tiền chỉ bán. Ngược lại qua một đoạn thời gian triều đình lại phải độ ruộng, đến lúc đó thổ địa lại trở lại rồi. Đạo lý này nhìn như có lý, kỳ thực hoang đường. Nhưng thi hành lúc lại có thể biến thành thật hoang đường. Lưu Hiệp kiếp trước cũng đọc qua một ít thư, biết trên có chính sách, dưới có đối sách, địa phương chính phủ tầng tầng tăng giá cả, cấp cấp là đề, đem trung ương huệ dân chính sách biến thành bệnh hình thức hay là nhẹ, biến thành họa dân thủ đoạn càng là bình thường như cơm nữa. Đây cũng là hắn một mực không có cương ép độ ruộng một trong những nguyên nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới Tuân lúc cũng sẽ nghĩ như vậy hắn chưa từng có kỳ vọng một lần là xong, lấy vận động phương thức thúc đẩy đổ ruộng, thảo luận, lên men, phối hợp giáo hóa thông dụng tầng tầng đẩy tới, phát động dân chúng lực lượng lấy nước chảy đá mòn bền bỉ thúc đẩy lỗ ruộng mới là hắn hướng dẫn nguyên tắc, thân là đương thời trí giả lại có tuân văn tiến lúc nào cũng cho hắn truyền lại tin tức, thỉnh thoảng còn trực tiếp liên lạc, tuấn lúc nên nhất có thể hiểu được chiều đình dụng ý người thế nào còn sẽ có như vậy hiểu lầm, là bước chân của ta quá lớn, vẫn là hắn tại chỗ không chịu đi về phía trước, lưu hiệp trầm ngâm khí tức có chút nặng, lúc nhìn ở trong mắt trong lòng gương sáng cũng tự như lại không nói toản tiếp tục nói vậy hạ thần tán thành độ ruộng nhưng thần không tán thành thỏa mãn với độ ruộng trị quốc làm trị gốc nếu như không có thể giải quyết thôn tính sinh ra nguyên nhân coi như bây giờ đều giàu nghèo không ra 30 năm thôn tính lại sắp thành vì của thần lưu hiệp thu hồi suy nghĩ quan sát tuân lúc như thế nào mới có thể trị gốc nhẹ dao mỏng phú lấy công thương giàu dân lưu hiệp hứng thú về phía trước rời một chút tỏ ý tuân lúc nói đến cẩn kẽ một ít tuân lúc cho lưu hiệp thôi một khoản nhẹ dao mỏng phú là nói đến nhảm rất nhiều người đều nói qua không thể nói vô dụng nhưng cho dùng có hạn dù sao trong cung bên ngoài cung Triều đình địa phương có nhiều như vậy quan lại phải nuôi sống, cần thiết chi tiêu khó có thể giảm miễn. Càng đáng sợ hơn chính là chiến tranh tiêu hao rất lớn, một khi gặp phải quy mô lớn một chút chiến tranh, bình thường phú thuế không cách nào thỏa mãn tiêu hao, cũng chỉ có thể thêm giao tăng thuế. Bản chiêu mùa màng tốt nhất thời điểm, một năm tổng phú thuế là 8 tỷ. Đào đi địa phương chi tiêu, nộp lên triều đình 4 tỷ. Phát xong tương quan quan viên đồng lộc, cuối cùng còn có thể còn dư lại 2 tỷ cách dư. 2 tỷ xem ra không ít, nhưng chi tiêu cũng lớn, tỷ như giúp nạn thiên tai, tỷ như chiến tranh. Mà hai người này lại thường là liên hệ với nhau. Cho nên mưa thuận gió hòa thời điểm, ngay còn trôi qua không tệ. Một khi xuất hiện thai tình, mà triều đình lại cứu giúp chế, liền có khả năng tạo thành phản loạn. Có phản loạn sẽ phải xuất binh bình loạn, chiến tranh theo nhau mà đến. Chiến tranh làm rối loạn trật tự, đưa đến phú thuế hạ thấp, lại sẽ kích thích nhiều hơn dân biến. Cho nên đây là một cái nút chết, căn bản là vô giải. Lúc này, liền nhất định phải cộng thêm điều thứ hai, lấy công thương giàu dân, lấy bần cầu giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, đây là người người đều biết đạo lý. sáng tạo cơ hội để cho trăm họ có nhiều hơn cơ hội làm giàu, coi như gặp phải thai tình cũng không đến nỗi lập tức nghèo rất mùng rơi. Không thể không bán ruộng bản phòng, thẳng đến chó cùng rất giàu, triều đình áp lực chỉ biết giảm nhiều. Từ mắt khác mà nói, trong họ giàu, triều đình phú thuế cũng gia tăng, giúp nạn thiên thai năng lực cũng sẽ đề cao. Áp lực nhỏ, năng lực lớn, xã sẽ tự nhiên càng ổn định. Cho nên, độ ruộng chỉ có thể trị phần ngọn, giàu dân mới có thể trị tận gốc. Bệnh hạ giảm tỉnh công thất, là tiết lưu, khích lệ công thường, là khai nguyên. Hai người đồng thời, vương đạo tất hưng. Về phần độ ruộng, phản cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Lâu thì 20 năm, nhỏ thì 10 năm, công thường, các ruộng không độ tự bình. Toàn lúc không người lại lại, luôn ngựa khẩn thiết. Thần nguyện bệ hạ thật nhiều kiên nhẫn, không có gì làm mà đợi vương đạo. Nếu bệ hạ cho là thần nói nhương hái, thần nguyện thư với giản lùa, công bố thiên hạ. Lưu hiệp phản phục suy tính một trận, gật đầu một cái. Mặc dù hắn không hoàn toàn đồng ý Tuân Úc ý kiến, nhưng hắn thái độ đối với Tuân Úc rất hài lòng. Tuân Úc ý tưởng có lẽ cùng hắn không nhất trí, nhưng Tuân Úc đang cố gắng đi về phía trước. Đây chính là hắn đối Tuân Úc kỳ vọng. Một bước đến nơi là không thực tế, chỉ cần hắn có thể chủ động đi về phía trước, tổng có cơ hội thành công. Vừa la luận nói, dĩ nhiên là mỗi người mỗi ý, vốn không tất cùng chiều đình ý kiến nhất trí. Lưu hiệp hòa hoãn giọng điệu. Luận nói ban đầu ta cũng đã nói, lần này không khỏi triều đình định đinh chính, mà là do thiên hạ người luận thị phi, từ người đến sau bình tao thấp. Cho dù triều đình có ý kiến khác, cũng sẽ không làm người khác khó chịu, mà là công bằng luận chiến. Tuất Úc cười nói, vậy hạ lồng ngực rộng lớn, thần dĩ nhiên là kính nghệ. Chẳng qua là thần người bị trọng trách, không thể không nói cẩn thận làm cẩn thận. Lưu Hiệp cũng cười, từ tuốt nói, lệnh Doãn vì triều đình tưởng mở là chuyện tốt, nhưng nên lên tiếng thời điểm vẫn là phải lên tiếng. bằng không, sẽ có người cho là lệnh Doãn tiếp cái máng cỏ, minh chết bảo thân, có chút rủa thầm mà không tuyên bố ngoài miệng. Tuất Uc vẻ mặt biến đổi, có chút lúng túng. Bệ hạ nói rất đúng, ngược lại thần sai lầm. Lưu Hiệp không có tiếp tục cái đề tài này, lại lần nữa kéo trở lại chủ đề. Đối triều đình đem lấy Kỳ Châu, lệnh doanh nhưng có cao kiến dạy ta. Không dám. Toa lúc nói, bệ hạ dụng binh như thần, tự có chư pháp, không cần thần cho muộn. Thần nhưng hết sức vì bệ hạ xoay sở lương thảo, không phụ bệ hạ nhờ vả. Một chút ý kiến cũng không có. Muốn nói ý kiến, thần ngược lại có tám chữ, dám ngợi bệ hạ chấm trước trước. Kia tám chữ. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Toa lúc giải thích nói, điền phong tương chính, thần phối chuyên quyền, đều là thả gậy không công hạ người. Đây là người ký châu đáng quý chỗ, cũng là người ký châu khó chi chỗ. Bệ hạ nếu có thể đặt vào hoàn cảnh đó, suy bụng ta ra bụng người, tắc ký châu sẽ vì bệ hạ tay chân. Nếu bệ hạ một ý lấy lực căn vào, như tần tri diệt triệu, tắc ký châu sẽ vì bệ hạ cái hỏa tâm phúc. Quy 2 chương 807, cái nhìn giống nhau. Tuất úc vì lưu hiệp giải thích cận cái hàn phước, viên thiệu đối đãi người ký châu được mất. Hàn phước là dĩnh xuyên người vũ dương, dĩnh xuyên bốn giải một trong hàn thiệu tộc tử, cho nên thái phó hàn dung chính là hàn tộc minh. Viên thiệu là nữ nam người nữ dương, tứ thế tam công viên thị người lợi sau bọn họ đối đãi người ký châu thái độ gần như chính là những dĩnh người đối đãi người ký châu thái độ, thậm chí có thể nói là người trung nguyên đối đãi người ký châu thái độ điển hình. Thái độ của bọn họ nhìn như bất động, kỳ thực tương tự, chỉ là bởi vì thực lực của hai người cách xa, tâm tính trên có chỗ bất động. Hàn Phước là điển hình danh sĩ, đối người ký châu tràn đầy thành kiến, cũng chưa nói tới tín nhiệm. Hán cuối cùng đem ký châu nhường cho viên thiệu, chính là loại tâm lý này thể hiện. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hắn không tín nhiệm người ký châu không có đem hắn thế nào, hắn tín nhiệm viên thiệu lại muốn hắn mệnh. Viên thực lực càng mạnh, cũng càng tự tin, tin tưởng mình có thể nắm giữ ký châu cho nên hắn nhập chủ ký châu sau đại lượng dùng lại người ký châu cũng ở một mức độ nào đó giành được người ký châu ủng hộ. Nhưng viên thiệu về bản chất giống như hàn phức, cũng không tín nhiệm người ký châu. Hắn tín nhiệm hay là người như dĩnh, như quách đủ, lừa du chờ. Hơn nữa hắn đánh giá cao bản thân lực hiệu triệu, đánh giá thấp người ký châu lòng tự ái. Khi hắn ý đồ tước đoạt người ký châu binh quyền, giao cho người nhữ dĩnh lúc hai bên khác nhau liền bạo lộ ra, cuối cùng diễn biến thành người như dĩnh chống đỡ viên đảm, người ký châu chống đỡ viên hy cục diện. Viên Tiệu muốn dùng Đế Vương thuật tiến hành thăng bằng, nhưng là rất hiển nhiên, thủ đoạn của hắn không có hắn tưởng tượng cao minh như vậy. Cuối cùng người ký châu cấp lấy quyền thống chế, mà người nhựa Dĩnh cũng gùng lập viên đàm, giam lòng Viên thiệu Trong này có một nguyên nhân căn bản, chính là người nhựa Dĩnh uổng có mưu trí, lại cũng không đủ binh lực. Viên đàm dưới quyền tướng sĩ phần lớn đến từ người Nhữ Dĩnh bộ khúc, hơn nữa một ít mộ danh mà tới du hiệp, không đủ để cùng thẩm phối đám người có ký châu binh chống lại, cho nên rơi hạ phong. Đế Vương thuật điều kiện tiên quyết là hai bên thực lực tương cận, không có một phương có thể lập quyền, mới có thăng bằng không gian. Nếu như thực lực quá mức cách xa cái này thăng bằng là không cách nào thi triển. nhưng cái vấn đề này đối thiên tử cũng không tồn tại. thiên tử tay cầm tịnh lương tinh nhuệ, còn có thể điều tập sơn đông châu quận tinh nhuệ tham chiến, thực lực ở xa ký châu trên, hơn nữa đối ký châu tạo thành hợp vây thế. lấy địa phong, thẩm phối kiến thức, không thể nào không nhìn ra một điểm này. bọn họ có thể làm chẳng qua là theo thành mã thủ, bính tiêu hao, so sức kiên trì, tuyệt không dám ngay mặt nên chiến. một trăm mấy mươi ngàn đại quân bỗng nhiên binh tiến dưới thành, tiêu hao là phi thường kinh người. thiên hạ mới vừa thái bình, sơn đông suy yếu, một khi chiến sự giằng co, lòng người tất nhiên phụ động. đến lúc đó. Điền Phong, thẩm phối thì có trả ra cơ hội. Nói thí dụ như, yêu cầu Triều Đình hoãn lại thậm chí hủy bỏ đổ ruộng. Cái này không chỉ là vì ký châu nhu lợi, càng là vì Thiên Hạ Sĩ đại phu nhu lợi, rất có thể lấy được Sơn Đông Châu quận chống đỡ. Coi như không ai dám trực tiếp chống đỡ, trong tối tiêu cực lười biến chiến cũng là có thể. Thật đến một bước kia, Thiên tử có thể dùng binh lực liền có hạn, nói không chừng còn phải để phòng Sơn Đông Châu quận binh lâm trận chờ giáo. Nếu muốn tránh khỏi đi đến một bước này, Thiên tử nên thay đổi chiến pháp, hóa giải điện phong, thẩm phối hy vọng để cho bọn họ vô lực có thể mượn. Tỷ như hạ chiếu công khai, sẽ không cương ép đổ ruộng hay hoặc là dẫn người ký châu vào triều, tăng cường người ký châu trên triều đỉnh thanh âm, tỏ vẻ triều đỉnh thiện ý. Thiên tử không chỉ có như vậy cơ sở, hơn nữa đã làm như thế. Hiếu linh đế do bởi Hà Gian, hoàng hậu linh tư do bởi nước triệu, thiên tử trên người chạy ký châu máu. Triệu Vân, hạ hầu Lan chờ nhập sĩ, thành vì thiên tử cẩn thận, càng là minh lệ. Nếu như có thể từ ký châu chọn mấy cái thế gia nữ tử vào cùng, còn có ai sẽ tin tưởng triều đỉnh bãi xích người ký châu, ai sẽ cảm thấy thiên tử xuất lĩnh đại quân cùng quân tần vậy? Đến lúc đó, chỉ sợ điển phong, thần phối cũng sẽ chủ động xin hàng. lúc cuối cùng làm ra tổng kết, cho nên thành muốn vậy, nhưng không cần công nhanh, lấy làm công tâm làm đầu. Lưu Hiệp không lên tiếng. Tuân Lục phương pháp không thể nói không tốt, nhưng quá mềm yếu. Cái này chưa chắc là Tuân Lục cố ý gây nên, mà là một loại tập thể tiềm thức. Người đọc sách nha, thói quen mong muốn lấy đức phục người, thói quen muốn tránh miễn võ lực, cũng thói quen khinh bỉ cái gọi là hùng chủ. Bởi vì hùng chủ thường thường ý vị quân quyền mạnh mà thần quân yếu, cùng nho ra lý tưởng phản đạo mà tử. Nhưng là hắn lại cho là, thống trị lớn như vậy một quốc gia, một lòng nghĩ lấy đức phục người là không được, nên tướng rắn thời điểm nhất định phải cứng rắn không có thể mượn cơ hội thanh tẩy một cái Sơn Đông Châu quận đã lưu mầm họa, không thể lại để cho người ký Châu tâm tưởng sự thành, cho là ai cũng có thể cùng Triệu Đình trả giá. Nhưng Tuấn Úc nói cũng có đạo lý riêng của nó. Công thành, công tâm cũng phải có, ân uy tình thi, không thể bỏ rơi. Trước chân mật cũng đề cập tới tương tự ý kiến. Thi Huy, hắn có chuẩn bị đầy đủ. Thi Ân, hắn chuẩn bị chưa đủ, có cần phải để cho coi trọng, cũng tăng thêm bổ sung. Hai người nói chuyện rất lâu, có ý kiến nhất trí, cũng có khác nhau, nhưng tổng thể mà nói, không khí hòa hợp, hai bên cũng rất hài lòng. Lưu Hiệp cuối cùng hỏi Tuất Núc một cái vấn đề sử trí như thế nào viên thiệu tuấn lũ suy nghĩ một chút hỏi ngược lại lưu hiệp một cái vấn đề bệ hạ cho là viên thiệu đáng chết sao lưu hiệp cũng không trả lời mà hỏi lại lệnh doãn nghĩ sao thần cho là đáng chết nhưng thời cơ đã qua nếu như hắn giống như lý giác cùng bệ hạ hai quân đối lũy một quyết thắng thua bệ hạ đều có thể giống như trận chém lý giác vậy giết hắn lấy minh hình phạt bình thường nhưng là bây giờ hắn đã xưng thần xương thần sau lại không khỏi thần cử chỉ bệ hạ lấy lý do gì giết hắn lưu hiệp trầm ngâm không nói hắn cũng ở đây nghĩ chuyện này không giết viên thiệu ý khó bình giết viên thiệu lý khó bình nếu như xương thần sau vẫn là tùy thời có thể bị giết, sau này nghị xương thần người không dám xương thần, đã xương thần người cũng sẽ bất an, lẫn nhau nghi kỵ, không thể tránh được. nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho viên thiệu, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này, đồng chắc ghê tởm, viên thiệu ghê tởm hơn, bởi vì viên thiệu đã từng hoài nghi huyết mạch của hắn, nói hắn không phải tiên đế con cháu, thậm chí nghĩ giết hắn, đỉnh lập tân triều. vậy làm sao nhẫn? bệ hạ, viên thiệu đã là dưới thềm chi tụ, sinh tử hệ với bệ hạ tay, giết cùng không giết, chỉ ở bệ hạ chỉ trong một ý niệm. nếu như giết hắn, bệ hạ có thể vừa phun trong lòng khí, thần đề nghị giết hắn nếu như không thể, thần đề nghị không cần cho hắn dơ bẩn bảo đao, giữ lại hắn, hoặc giả so giết hắn còn có giá trị. Lời này hiểu thế nào? Lưu Hiệp liếc xéo Tuấn Đúc, Tuấn Đúc ruốt ruốt trong râu, khẽ mỉm cười, lấy thần đối viên thiệu hiểu, hắn giờ phút này chỉ sợ sống không bằng chết, sợ dĩ bất tử, một là lo lắng sau khi chết không cách nào thấy viên thị liệt tổ liệt tông, hai là sợ đau, không xuống tay được. Sợ đau? Lưu Hiệp cảm thấy lý do này rất thú vị. Viên thiệu tuy là con thứ, dù sao do bởi trung đình nhà, từ nhỏ lại nhận làm con thừa tự đến trường phòng, áo cơm vô ưu không có bị khổ. Người như vậy nhìn như không sợ hãi, chỉ là bởi vì hắn không có sợ hãi, biết bản thân sẽ không nhận tổn thương. Chờ hắn thật mặt đối sinh thời điểm chết, hắn có thể so bất luận kẻ nào cũng tuyệt thân. Tuấn Đúc một tiếng thở dài. Theo ta được biết, Viên Diệu cuộc đời này một lần duy nhất đối mặt sinh tử lại cũng không lui lại, chính là giới tiểu cuộc chiến lúc nên chiến công tôn toàn. Quy hai chương 808, thế đạo luân hồi. Lưu Hiệp cùng Tuấn Đúc trò chuyện rất lâu, trò chuyện rất nhiều. Duy chỉ có không có nói lên Tuân Văn Thiến. Tuấn có phải hay không cố ý hiểm, Lưu Hiệp không rõ ràng lắm, nhưng hắn là cố ý không để cập tới Tuân Văn Thiến. Từ cá nhân tình cảm mà nói. Tuân Văn Thiến biểu hiện gần nhất có thể thông hiểu, dù sao vẫn là sơ làm vợ người thiếu phụ. Nhưng là từ lâu dài ổn định đến xem, Tuân Văn Thiến biểu hiện gần nhất rất khó để cho hắn hài lòng. Trong này có thể có Tuân Văn Thiến bản thân nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là nguyên nhân của chính hắn. Là hắn quá mức dung túng Tuân Văn Thiến, cho tự do qua lửa, để cho Tuân Văn Thiến có nguyên bản sẽ không có ý tưởng. Ở phương diện này, hắn không phải một đạt chuẩn hoàng đế, càng giống như là một cương triều thê tử bình thường trợ phu. Bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn lấy làm lương, không thể quá cảm tính. Hoàng cung cũng tốt, triều đình cũng được, không phải diễn thần tượng kịch địa phương mặc dù trung gian có một ít tranh chấp cùng khác nhau, nói tóm lại, lần này gặp mặt hay là thiện thủy thiện trung. Tuân úc ở Thiểm huyện ở một đêm, hôm sau trời vừa sáng liền qua sông trở về Hà Đông. Lưu Hiệp ở Thiểm huyện ở hai ngày, thị sát chung quanh phòng ngự, cũng lên đường đi về phía đông, chạy tới lạc Dương. trong đội ngũ nhiều năm ngàn người, tả tướng quân Dương Phụng tỉnh cầu xuất chinh, lấy được Lưu Hiệp sau khi đồng ý, sung làm tiên phong, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Trần Hoa âm về sau, Dương Phụ một mực đóng tại Hoàng đông, mấy năm này qua hết sức can luyện binh chi rảnh đọc chút thư, mặc dù hay là nửa nước trong bầu. Hiểu lơ mơ, nhưng là so với trước cái đó có dũng vô như Bạch Ba Tặc mà nói, đã có rõ ràng thay đổi. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện, vẫn có chút nhỏ tướng dáng vẻ. Mấy ngày về sau, Lưu Hiệp tiến vào Hà Nam địa phận, phủ quân đại tướng quân Hàn Toại tự mình chạy tới quận giới chào đón. Trước đó thấy được dương phụng, Hàn Toại biết Thiên Tử xuất chinh lần này quy mô rất lớn, tuyệt không phải bản thân có thể nắm giữ. Hắn bây giờ không dám hy vọng xa với đảm nhiệm chủ tướng, chỉ muốn có độc lập chỉ huy cơ hội, thái độ dị thường cung thuận. Gặp mặt sau, Lưu Hiệp trước khen Hàn Toại mấy câu: Lũ mùa thu phòng thật tốt. Khu vực quản lý bên trong chưa từng xuất hiện lớn tình hình nguy hiểm, mấy chỗ nhỏ vỡ cũng nhanh chóng bị trở lại, căn bản không có tạo thành tổn thất. Càng quan trọng hơn là quân đội hiệp trợ quận huyện phòng lũ, hết sức thay đổi Tây lương quân tàn bạo hình tượng, đối quân dân sống chung đưa đến tốt đẹp tác dụng. Hàn Khanh, gần đây vì ngươi tụng công người cũng không ít ta. Lưu Hiệp cười Khanh khách nói, có phải là ngươi hay không tiêu tiền mời? Hàn Toại có chút lúng túng, hắn đích xác hoa tiền, mọi người cho hắn làm thơ làm phú, ca công tụ đức, hơn nữa cũng đưa đến không sai hiệu quả. Trước đây không lâu, Thái Bí phủ gửi công văn đi khen thưởng hắn lũ mùa thu công lao dùng từ so với hắn bình định tống kiến lúc còn phải cao hơn một cấp bậc cấp vì vậy bị khen thưởng bộ hạ cũng nhiều để cho hắn đã cao hứng lại hối hận cao hứng chính là tiền không xài đường đưa đến tác dụng vốn có hối hận chính là những người này nói đến quá khoa trương vạn nhất thiên tử truy vấn sợ rằng muốn lộng kéo thành vụ thiên tử là một người thông minh cũng biết hắn tập khí năm đó ở bình loạn đồ quyển bên trên để bốn câu thơ giống như một khối vô hình cự thạch những năm này một mực ép trong lòng của hắn bệ hạ thân chẳng qua là vì tuyên dương bệ hạ chỉ ý khiến thiên hạ trăm họ đều biết bệ hạ chi nhân bản không phải vì tư dự lưu hiệp cười ha ha một tiếng vô vô hàn toại cánh tay, Chấm vì nguyên thủ, khanh vì tay chân, vốn là một thể, như thế nào phân biệt rõ ràng? ngươi bảo cảnh An dân, trẫm họ ca tụng, chính là triều đình yêu dân tim thể hiện. bọn họ khen ngươi, chính là khen trong nha. khanh không phụ trong nhờ vả, rất tốt. Hàn toại thở ra một hơi dài, nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ. bệ hạ khen lầm, thân nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a tử nói ký ra, lần này lũ mùa thu có bệ hạ chỉ thị ở phía trước, tướng sĩ dùng sức ở phía sau, công ở tất thành. thân chẳng qua là truyền lên hạ đạn, cũng không công lao có thể nói. thái phủ gửi công văn đi khen thưởng, thần đã nhắn nhủ trư quân các tướng sĩ được cổ vũ thêm mấy lần, sĩ si khí dâng cao. Nếu có thể theo bệ hạ thân trình, nhất định có thể bình định Hà Bắc. Như thế đại chiến, dĩ nhiên là muốn nghỉ lại khanh cùng chư quân dùng sức, mới có thể mã đáo công thành. Lưu Hiệp trước cho Hàn Toại ăn một viên thuốc căn thần. Tiếc nuối duy nhất là khanh không có cùng viên thiệu đối trận cơ hội. Hàn Toại không khỏi tức cười, không nói bật cười. Bệ hạ nói đúng lắm. Bất quá, đây là thần chi bất hạnh, cũng là thiên hạ chăm họ may mắn. Viên thiệu bó tay chịu trói chỉ dựa vào thần phối, Điền Phong Hàn Ngũ, khó Phu Sơn đồng sĩ đại phu kỳ vọng. Bệ hạ có trinh không chiến, ký châu Thái Bình có hy vọng. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Hàn Toại dù sao cũng là Hàn Toại, coi như trong lòng có chút mất mát, cũng có thể che giấu hết sức tốt. Mấy câu nói này nói đến cũng hết sức thể. Viên Thiệu tới chỗ nào? Đã đến Hà Nội, bây giờ nên ở qua sông đi. Hàn Toại lạnh nhạt nói, mang theo một kia không thèm. Trải qua Bắc Mang lúc, không biết hắn sẽ sẽ không nhớ tới năm nói chuyện. Lưu Hiệp cười một tiếng, ánh mắt hơi co lại. Viên Thiệu đứng ở đầu thuyền, xem quần quần hướng đông đục ngầu nước sông, nhảy xuống sông động giống như một con quạ, ở trong lòng không được quen quần, phát ra tiếng kêu chói tai. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy xuống, các loại phiền não tận nghỉ ở nơi này không ngừng không nghỉ ở mỹ hạ hắn không tự chủ được đi về phía trước một bước một mực ở một bên xem viên phu nhân đột nhiên nói một câu trương lượng triệu trung là từ nơi này nhảy xuống sao viên thiệu sững sờ quay đầu nhìn viên phu nhân một cái suy nghĩ một chút khỏe miệng giật một cái mười năm trước đại tướng quân hà tiến bỏ mình hắn cùng với viên thuật cho là hà tiến báo thủ danh nghĩa giết vào trong cung trương lượng triệu trung đám người mang thiếu đế nay bên trên chạy ra khỏi lạc dương thành chính là ở chỗ này bị lư thực đám người đuổi theo bị buộc ngày sông hết thảy đều là như vậy hòa mỹ trừ động chắc đột nhiên xuất hiện mười năm sau đứng ở nơi này một lòng nghĩ nhảy vào cái này chọc lưu trong để trốn không cách nào trốn tránh đục nhã cùng năm đó trước lượng triệu trung đám người bao nhiêu tương tự đây chính là thế đạo luân hồi sao viên phu nhân không có nhìn viên thiệu sâu kín nói ngươi nói trước lượng triệu trung sẽ sẽ không biến thành quái quỷ một mực ở trong nước chờ viên thiệu kích linh linh dùng mình theo bản năng lui về phía sau một bước rời đi mũi thuyền sau lưng quách đổ, tuân kham trao đổi một cái ánh mắt lặng lẽ thở dài một cái đối bọn họ mà nói vào giờ phút này viên thiệu nhảy sông có lẽ là kết cục tốt nhất ít nhất còn có thể rơi cái nghĩa không chịu đục mỹ danh đáng tiếc những thứ này đều bị viên phu nhân đoán được Viên Tiệu khó khăn lắm gồ lên rũ khí, bị nàng phen chống lạng, tan thành mây khói. Viên Phu Nhân quay đầu hơi lườn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy không thèm, xoay người tiến khoang thuyền đi. Quách Đổ, Tuân Kham xấu hổ cúi đầu. Giả sử bản sơ vì điện hành, Trư Quân có thể vì 500 trăm trang sĩ, từ du ở dưới đất ư. Viên Phu Nhân lạnh giọng nói, nếu có thể như vậy, ta làm khuyên Tiên Tử phá nghiệp thành, tận giết trong thành lịch đảng, vì Trư Quân trắng hành. Quách Đổ, Tuân Kham sợ tái mặt, liền thợ mạnh cũng không dám. Viên Tiệu một bên nghe rõ ràng, cũng là vừa tức vừa buồn bực. Hắn đã khí Quách Đổ, Tuân Khang dụng tâm hiểm ác, cố ý cố ý khuyên hắn đi chết. Vừa cáo viên phu nhân nói chuyện không nể mặt, đem hắn cuối cùng một tia mặt mũi cũng dẫm ở dưới chân, không thể không đi mặt đối thiên tử nhục nhã. Tiến cũng khó, lui cũng khó, sinh cũng khó, chết cũng khó. Ta Viên thiệu làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, mà ngay cả chúng lượng, Triệu Trung Bối cũng không bằng. Viên thiệu trong lồng ngực hết sức buồn mục, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay hai cái, ngựa mặt ngã xuống ở đầu thuyền, mặt như dây vàng, bất tỉnh nhân sự. Mấy giọt máu tươi rơi vào trong sông, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Quy hai chương 809, mới gặp gỡ trùng hổ. Lưu Hiệp dừng chân bình ngắt xem, chuẩn bị xét duyệt nói võ. Đây không phải là một lần đơn giản xét duyệt, có cùng người khác bất đồng chính trị ý nghĩa. Trung bình 5 năm, Bình Định khăn vàng 4 năm sau, thiên hạ cũng không có vì vậy an định, các loại lời đồn ngược lại càng ngày càng nhiều, lòng người băng hoàng. Có hy vọng khí người nói, kinh sư nên có đại bình, hai cùng chảy máu. Đại tướng quân Hà Tiến vì vậy góp lời đề nghị Hiếu Linh Hoàng đế đại phát bốn phương binh, nói võ với Bình Nhã xem, lấy uy chán ghét bốn vương. Sau đó tình thế phát triển chứng minh, cái này căn bản là nói hưu nói vượng, chứng dùng không có. Lại hướng sâu trong suy nghĩ một chút, cái này thậm chí có thể nói là một trận âm mưu, một trận không có phát động âm mưu từ các loại dấu vết đến xem, lần này chiêu mộ người trong thiên hạ ngựa rất có thể là viên tiểu đám người ở sau lưng gây sóng gió chuẩn bị vào kinh trình biến dự diễn. sau đó đồng trác xuất bộ vào kinh thành là lần này xét duyệt phiên bản thu nhỏ. ở đồng chắc chặt lấy chính biến thành quả về sau sơn đông châu quận khởi binh thảo động mới là chính thức phiên bản. hiếu linh hoàng đế bị chẳng hay biết gì, hà tiến giống vậy bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay. phản phục đọc đoạn lịch sử này lại có ý định trưng cầu một ít người trong cuộc về sau lưu hiệp đối lần này xét duyệt canh cánh trong lòng quyết định tái diễn một lần. lần này hắn phải làm tổng đạo diễn đem số mạng binh quyền nắm giữ ở trong tay mình, chiếu thư ở trường an lúc liền đã phát ra, bây giờ sẽ chờ các phe đáp lại, nhìn nhìn cái gì người sẽ đến, người nào không tới. Lưu Hiệp suy tính, Hàn Toại phụ trách cụ thể thi hành, đứng núi chịu sao chính là chữa trị năm đó kiến trúc, chủ yếu là chỉ trúc đàn. Đàn có hai cái, một hũ lớn, xây thập nhị trọng năm hái hoa cái, cao 10 trượng, vì Thiên Tử ở. Một nhỏ đàn, ở hũ lớn đông bắc, xây chín tầng hoa cái, cao 9 trượng, năm đó vì Đại tướng quân Hà Tiến ở, bây giờ vì phụ quân Đại tướng quân Hàn Toại ở. Đối với cái này vinh hạnh, Hàn Toại an ủi hơn, lại cảm thấy có chút bất an. Đại tướng quân Hà Tiến cũng không phải cái gì gương tốt. Đô thể tiếng xấu đã không cho hắn vuốt thích, đầu liệu khỏi cổ kết quả cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là thiên tử có chiếu, hắn lại không thể cự tuyệt. Vinh hạnh như vậy, hắn không muốn, có đầy người mong muốn. Hắn chỉ có thể lấy thiên tử phi hiếu linh hoàng đế, hắn tự nhiên cũng không phải Hà Tiến đến từ ta an ủi. Chư hắn tội bản bộ cùng với theo thiên tử đi về Đông Tả tướng quân Dương phục bộ, đến nơi trước tiên chính là quận Hà Nội binh, bộ kỵ 3000, từ Hà Đông thái thú Đồng Chiêu Bảo đệ đô úy Đồng Phóng Xuất Lính, chủ bộ là Ôn huyện người Tư Mã Ý. Lưu Hiệp rất sớm đã nghe qua tên Tư Mã Ý quan vũ lần đầu tiên buôn tập ký châu. Vì Lưu Bị giải vây lúc hiệp trợ Quan Vũ chính là Tư Mã Ý ở sau này quân báo trong Quan Vũ đối Tư Mã Ý rất là tán thưởng, cho Lưu Hiệp lưu lại ấn tượng rất sâu. Một mặt là Quan Vũ khó được khen người, hai là Quan Vũ khen Tư Mã Ý thật có chút vô lý đầu. Bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ một câu nói là vàng cũng sẽ phát sáng. Tuy nói Tư Mã Ý không có có sau này trong xét xử thổi mạnh như vậy, nhưng hắn là cái thời đại này hàng đầu tinh anh một trong lại không có nghi vấn gì. Lưu Hiệp tiếp kiến đồng phóng, thuận tiện cũng tiếp kiến Tư Mã Ý. Mặc dù hắn đối tư Mã Ý có một ít thành kiến, nhưng nhìn đến tư Mã Ý đầu tiên nhìn, là hắn biết Quan Vũ vì sao không tiếp tán thưởng chi tử mà khen tư Mã Ý. Không thể không nói, tư Mã Ý dáng dấp thật tốt. Chiều cao tám thước có thừa, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, không nhìn ra một chút âm u khí, ngược lại ánh nắng rực rỡ, chiều khí phồn thịnh. Cho dù là ra cát lượng đứng chung một chỗ cũng không kém chút nào. Hắn ăn mặc tiếp thân hẹp tay áo đồng phục võ sĩ, bên hông đeo trường đao, anh khí mười phần. Ở nơi này cực độ coi trọng điểm nhan sát thời điểm, người như vậy cho người ấn tượng đầu tiên liền phi thường tốt, nếu như lại có một ít tài hoa, rất dễ dàng đạt được kẻ bể trên thường thức, ló đầu cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Lưu Hiệp hỏi một ít Hà Nội tình huống, đồng phóng đáp lại, Tư Mã Ý bổ sung, đã không cấp đồng phóng danh tiếng, lại hoàn mỹ giải thích đồng phóng chưa đủ, để cho Lưu Hiệp phi thường hài lòng. Đồng chiêu ở Hà Nội chỉ tích không bằng tôn ở Hà Đông như vậy rõ rệt, nhưng tổng thể mà nói cũng là chấp nhận được, đặt tới Lưu Hiệp dự chủ, làm cùng ký châu tiếp giáp tiền tuyến, Hà Nội nhiệm vụ vốn cũng không phải là phát triển kinh tế, mà là ổn định, ngăn trở ký châu phương hướng có thể tấn công. Nếu không phải như vậy, Hà Đông lại có thể an tâm sản xuất. Bây giờ tình thế có biến, Viên Thiệu đã xưng thần, thần phối có rút lại phòng tuyến, lui giữ nghiệp Thành. Hà Nội làm tiền tuyến tác dụng đã biến mất, trọng tâm muốn chuyển tới xây dựng kinh tế đi lên. Đồng phủ quân đối độ ruộng như thế nào nhìn? Lưu Hiệp theo thông lệ hỏi. Cái này tính với chính vụ vấn đề, Đồng phóng không trả lời, nhìn về phía Tư Ma Ý. Tư Ma Ý thông dung điểm tĩnh, chắp tay nói, "Đồng phủ quân cho là độ rộng lợi nước lợi dân, là xu thế tất yếu." Mà Triều đình không vội ở cầu thành, nhập gia tùy tục, tiến hành làm thử, càng là lao thành cử chỉ. Đồng phủ quân đã phụng chiếu thư, cùng chưa huyện lệnh giải thương nghị, chọn lâm lực, đặng âm. Triều Ca ba thi huyện hành độ ruộng. Lưu Hiệp liếc mắt một cái bản đồ, nhịn cười không được một tiếng. Đồng Chiêu thật đúng là biết chọn địa phương. Lâm Lự, Đặng Âm, Triều Ca ba huyện đều là xa xôi đất, mấy năm này lại vẫn là tiền tuyến, nói vậy trăm họ cũng thoát được sắp xỉ. Ở nơi này ba cái huyện thúc đầy độ ruộng, rõ ràng chính là lừa gạt. Hơn nữa, triều đình trước chiếu thư vẫn là lấy quận làm đơn vị làm thử độ ruộng, lúc nào nói một quận bên trong chọn mấy huyện tiến hành độ ruộng. Phụ Họa cũng phụ Họa phải như vậy hùng hồn, quả nhiên là cao thủ. Đồng Chiêu phái tư mã ý tới sợ không phải là vì phối hợp xét duyệt, mà là đáp lại triều đình đối độ ruộng yêu cầu vì sao chọn cái này ba cái thi huyện hành mà không phải toàn thi quận hành? Tư Ma ý chắp tay nói: bẩm bệ hạ, chọn ba huyện độ ruộng mà không phải toàn thi quận hành có lý do hai Hà Nội hẹp người chúng, thổ địa có hạn, duy này ba huyện hơi rộng rãi. ở chỗ này ba huyện độ ruộng nhiều động ít nhất, thấy hiệu quả nhanh nhất. này thứ nhất vậy, ba huyện nhiều núi lại có khăn vàng bộ hạ cũ chiếm cứ. nếu có thể dẫn khăn vàng chiếm tịch, đã có thể chuyên điển, lại có thể bình loạn, nhất cử nước tiện. này thứ hai vậy, ngươi nói khăn vàng bộ hạ cũ là Hắc Sơn quân sao? Lưu Hiệp nhíu mày, là Hắc Sơn quân một bộ phận. Tư Ma Ý giải thích nói, tự Trung Phủ quân Phụng Chiếu tại thượng đảng chuyên điền về sau, Hắc Sơn quân chủ lực đã rời trú thượng đảng, nhưng còn có một chút người không muốn chuyên điền, chế Lưu Long Lo núi một giải. Những người này đều là bách chiến chi tốt, quen thuộc địa hình, đại binh tới tắc chạy thủ mạng trong núi, đại binh lui tắc quay đầu trở lại, khó có thể thanh trừ. Chỉ có độ ruộng, có thể khiến cho an cư. Lưu Hiệp nháy mắt một cái, tỏ ý Tư Ma Ý nói đến cụ thể một chút. Hắn vẫn cho là Hắc Sơn quân cũng đi thượng đảng điển, không nghĩ tới còn có người ở Hà Nội. Nghe từ Ma Ý ý này, còn giống như có người là từ thượng đảng trở lại. Trung Diêu nhưng cho tới bây giờ không có đề cập tới chuyện này. Quan viên địa phương đối Triệu Đình có giữ lại, sẽ không có chuyện việc nào hồi báo, cái này rất bình thường. Nhưng là Chân Điển không chỉ có quan hệ đến quận thượng Đảng An Uy, còn quan hệ đến toàn bộ đối ký Châu phòng tuyến vững chắc, Hát Sơn quân cảng là đối với ký Châu tác chiến chủ lực. Chuyện như vậy, Trung Diêu giấu giếm không báo, không thể không để cho người hoài nghi. Nếu như cân nhắc đến gần đây người nhữ Dĩnh tập thể nhảy việc, ngoài sáng trong tối cùng Triệu Đình trả giá, Lưu Hiệp không thể không cân nhắc chu toàn một chút, để phòng bất trắc. Quy hai chương 810, chủ động xin đi, đồng phóng xuất bộ chú đóng lâm lực, Tư Mã Ý làm chủ bộ đi theo. Khi biết có bộ phận Hắc Sơn quân trở về lúc, hắn liền thử cùng bọn họ tiếp xúc, đối tương quan tình huống coi như hiểu. Theo những Hắc Sơn đó, quân tướng sĩ nói, Trương Yến cùng Trung Diêu chung sống cũng không vui. Nguyên nhân cụ thể không có ai nói được rõ ràng, nhưng Trương Yến mấy lần chuẩn bị xuất binh công kích Ngụy Thành đều bị Trung Diêu ngăn cản. Năm ngoái Viên thiệu chủ lực vây công Bành Thành lúc, Trương Yến lại một lần nữa yêu cầu đánh ra, thậm chí đã đem tướng sĩ kéo ra khỏi đại doanh, cuối cùng vẫn bị Trung Diêu lấy cạn lương thực tướng nguy hiếp không thể không lui về chỗ ở. Một lần kia sau, hai người mâu thuẫn kịch hóa, liền biến thành người người đều biết bí mật. Bộ phận Hắc Sơn quân trở về Lâm Lự một giải cũ trại chính là cái này thời điểm. Trong đó có cái gọi Vu Độc tướng lanh thái độ kịch liệt nhất, thậm chí thả ra lời nói, nhựa Dĩnh người đều là ngụy quân tử, hắn cùng với nhựa Dĩnh người không đội trời chung. Nghe đến đó lúc, Tư Mã Ý cố ý đánh giá một câu, thần cho là cái này là Vu Độc một mặt chi tử, chưa đủ thủ tín. Theo thân biết, Trung Phủ quân tuy là người Nhữ Dĩnh, chú đóng thượng đẳng giữa, khát chăm chỉ cương vị, cùng nghiệp thành bên trong cũng không lui tới. Lưu Hiệp cười cười, Tư Mã Ý những lời này chính là câu nói nhảm. Theo người biết, người ở Hà Nội có thể biết thượng đẳng chuyện, Vu Độc người này như thế nào? các ngươi gặp mặt qua sao? Tư Mã Uy lắc đầu một cái, nhìn về phía đồng phóng. Đồng phóng liền vội vàng nói: bệ hạ có chỗ không biết. Hắc Sơn quân vốn là nghĩ tắc xuất thân, bị triều đình triều gan sau, quân kỳ hơi tốt, nhưng vẫn có một ít người cả gan làm loạn, bất tuân hiệu lệnh. cái này vu độc chính là trong đó điển hình. ban đầu chính là hắn xuất bộ tập kích nghiệp thành, bắt viên thiệu cùng với dưới quyền văn võ thân nhân. sau đó gia huynh thủ nguy quận, cùng hắn từng có giao phong. gia huynh phụng chiếu thủ hà nội về sau, vu độc lại nhiều lần tập nhiễu hà nội, cùng quân ta giao chiến, thua thiệt trụ bộ quen thuộc địa hình, thần năng lực bảo đảm không mất trên chiến trường xa xa gặp nhau qua mấy lần ngoài ra lại không lui tới hắn từng đánh vào qua nghiệp thành lưu hiệp cả kinh đồng phóng lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận lại không thể thu hồi chỉ đành nhắm mắt nói đúng thế lưu hiệp suy nghĩ một chút chắc muốn gặp hắn ngươi nhưng có biện pháp tìm được hắn đồng phóng còn có do dự tư mã ý liền nói vậy hạ thần nguyện đi một lần cho đòi hắn tới gặp giá lưu hiệp quan sát tư mã ý hai mắt gật đầu đáp ứng ngay sau đó viết thủ chiếu mệnh tư mã ý đi cho đòi vu độc kiến giá tiểu binh tân quan viên thiệu nằm xong xoay trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền Viên Phu Nhân đứng ở trước giường, quan sát hắn một cái, một tiếng thở dài. Cấm đẳng lúc, ngươi trốn như Dương để tang, đồng chắc vào kinh thành, ngươi trốn một hải. Bây giờ đến nông nỗi này, ngươi còn muốn tránh, lại có thể tránh đi đến nơi nào? Viên Hiệu từ từ mở mắt, thiếu khí vô lực nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta lời muốn nói chỉ có một câu, có một số việc, tránh là tránh không hết, cho dù là nhắm mắt, ngươi cũng phải nên đón. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cần gì phải như vậy, vì thiên hạ cười. Viên thiệu trên mặt dâng lên chiều hồng, ngay sau đó lại trở nên trắng bệnh. Ta đã như vậy, ngươi cần gì phải dồn ép không tha, liền không thể để cho ta an tĩnh chết đi sao?" Viên phu nhân gật đầu một cái, xoay người đi ra phía ngoài, đứng tại cửa ra vào, nàng dừng bước, lại không quay đầu lại, mặt bị nghiêng chiếu vào ánh mặt trời chiếu sáng, trong con ngươi lộ ra thần thái khát thường. "Ta vẫn cảm thấy công lộ không bằng ngươi, bây giờ nhìn lại, ngươi không bằng công lộ. Tiên phụ không coi trọng ngươi, không cho ngươi mẫu thân danh phận, quả thật cử chỉ sáng suốt." Nói xong, viên phu nhân ra cửa, cũng không quay đầu lại đi. Viên Thiệu ngực khó chịu, cổ họng phát ngọt, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài bị viên phu nhân nói thẳng không bằng viên thuật, là hắn đời này bị lớn nhất đục nhã liên lụy mẹ đẻ càng làm cho hắn không chỗ dung thân ban đầu chọn hắn thừa kế viên thành huyết mạch là thuốc phụ viên mỗi dốc hết sức kiên trì cha đẻ viên phùng thật ra là không tán thành viên phùng luôn luôn không coi trọng hắn chậm chậm không chịu cho hắn mẹ đẻ phải có danh phận cho tới hắn bị viên thuật nhìn khinh bỉ cả đời phàm là viên phùng nguyện ý để cho hắn mẹ đẻ làm mình thê làm sao này lại viên phu nhân tuy nói là người mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là thế gian nữ không đúng hắn hết sức thất vọng tuyệt sẽ không nói ra tuyệt tình như vậy vậy tới nếu như viên phu nhân cũng không chịu giúp hắn còn có ai có thể giúp hắn Viên thiệu tâm loạn như ma, lại một nôn liên tiếp mấy bùng máu. Đợi đến viên đàm cảm thấy thanh âm không đúng, vọt vào, hắn đã nằm ở vết máu trong, thoi thóe thở. Viên đảm kinh hãi, liền hô ý tưởng. quay đổ, Tuân Khang đám người nghe tin chạy tới, thấy cảnh này cũng rối loạn thất lòng. Biết được là viên phu nhân tới chi sau chuyện phát sinh, Tuân Khang bất chấp mặt mũi, vội vã tới gặp viên phu nhân, hỏi thăm lúc ấy chuyện gì xảy ra. Biết được viên thiệu lại hụt máu nói bất tỉnh nhân sự, viên phu nhân cũng có chút hối hận, nàng cũng không nói với Tuân Khang mình, chỉ đành hàm hồ mấy câu, cuối cùng nói, nếu bản sơ bệnh nặng các ngươi cũng không cần trì hoãn, hay là mau sớm kiến giá đi. Vạn nhất bản sơ không tiến kỵ, hiện Tư Phụng Tử về quê cũ, nghĩ thấy Thiên Tử liền khó khăn. Tuân Khang cũng có tương tự lo lắng, thuận thế nói, có thể hay không mời Phu Nhân thay mặt tiến cử. Ngươi vì sao không trực tiếp đi thấy Thiên Tử, lại làm cho ta một vị Phụ Nhân đi cầu kiến? Viên Phu Nhân hỏi ngược lại. Tuân Khang cười khổ nói, Phu Nhân có chỗ không biết, ta lần trước đi Trường An, từng muốn kiến giá, lại bị Thiên Tử cự, còn làm liên lụy tới quý nhân. Phu Nhân tuy là người đàn bà, phóng khoáng không thua kém bực mày dâu, lấy Thiên Tử đối nữ tử kính trọng coi như không có tôn phu dương công cùng lệnh lang đức tổ mặt mũi thiên tử gặp ngươi có thể cũng so thấy ta lớn hơn một chút viên phu nhân bị tuân kham thổi phồng mấy câu đạo không tiện cự tuyệt nhưng nàng không có con chức tùy tiện cầu thấy thiên tử khẳng định không thích hợp trái lo phải nghĩ chỉ đành phái người cầu kiến mã vân lộc bảy mã vân lộc góp lời mã vân lộc vốn không là thích người nhiều chuyện nhưng nàng ban đầu phụng chiếu hộ tống viên quyền đi về phía đông cùng viên quyền kết làm thâm hậu tình nghĩa nàng trở về trường an về sau hai người liên lạc không ngừng viên quyền thường thường cho nàng tặng đồ viết thư bây giờ viên quyền cô cầu tới cửa nàng cũng không tiện cự tuyệt chỉ đành nhắm mắt đồng ý tìm cái cơ hội nàng đem viên thiệu tình huống nói với lưu hiệp biết được viên thiệu bệnh phải chỉ còn dư một cái khẩu khí không cách nào kiến giá lưu hiệp đảo không ngoài ý muốn dù sao viên thiệu bị viên đàm giam lỏng sau liền bệnh một mực không có tốt hơn lấy tình thế bây giờ viên thiệu càng không có khá hơn lý do hắn không có trực tiếp tức chết lưu hiệp đã thật bất ngờ hắn thấy viên thiệu hoàn toàn không có sống tạm lý do a đầu xuôi đuôi loạn không tốt sao hoặc giả đúng như tuân lúc nói sợ đau hơi chút cân nhắc sau lưu hiệp quyết định gặp một lần viên phu nhân nghe nàng nói một chút nguyên nhân ở trong không nói khác làm dương biêu phu nhân dương tu mẹ để chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Nhận được Mã Vân Lộc tin tức, viên phu nhân trước tiên chạy tới bình ngạc xem. Lưu Hiệp cùng Dương Mưu, Dương Tu cha con thấy qua vô số thứ, lại là lần đầu tiên thấy viên phu nhân. Đầu tiên nhìn, hắn liền từ viên phu nhân trên người thấy được viên quyền cái bóng. Hai người không chỉ có tướng mạo giống nhau đến mấy phần, khí chất càng giống như, vừa nhìn liền biết xuất thân cao quý, làm người khôn khéo mà cường thế. Khó trách Dương Mưu cha con bị nắm đến xích sao. Quy 2 chương 811, mượn nước đẩy thuyền. Thấy thiên tử quan sát bản thân, vẻ mặt nhẹ nhõm mà tự nhiên, thậm chí có chút tùy viên trong lòng phu nhân bao nhiêu có chút không vui thân là Dương như vợ, còn có như nam viên thị cùng hoàng nông Dương Thị Vinh Diệu, từ nhỏ tiếp nhận lễ nghi dạy dỗ, nàng đối thiên tử loại thái độ này cũng không hài lòng. Cho dù là tới cầu người, trên mặt của nàng vẫn lộ ra một tia không hờn. Lưu Hiệp bén nhạy bắt được viên phu nhân tâm tình, không nhịn được cười một tiếng. vị này viên phu nhân dù sao cùng viên quyền không giống nhau, được bảo hộ phải quá tốt, không có trải qua xã hội đánh dữ dội, đến chết là tiểu nữ. nàng cho là chấm là của nàng tiểu bối sao? Phu nhân cầu kiến, không biết vì chuyện gì. Lưu Hiệp không có ban thưởng ghế ngồi, giọng điệu lạnh nhạt nói, tay phải cầm bút Ở nghiên bên trên không nhanh không chậm liếm một, tay trái ấn trên bàn văn thư, mặt chấm rất bận, có chuyện mau nói, nói xong đi nhanh lên bộ dáng. Viên phu nhân nhìn một cái Lưu Hiệp cái này vẻ mặt, lập tức phản ứng kịp, không người nói, thiết mạo muội cầu kiến, là vì bộ hải thái thú, thủ ký Châu mục viên tiểu chuyện. Hắn ở đâu? Lưu Hiệp ánh mắt rơi vào công văn bên trên, thờ ơ hỏi, ở dịch xá dưỡng bệnh. Lưu Hiệp nhíu mày một cái, ở văn thư bên trên phê mấy chữ, kêu lên một bên ra cắt lượng, để cho hắn nhắn nhủ đi xuống, sau đó để bút xuống, mười ngón tay đang chéo, đưa vào trên bàn trầm ngâm chốc lát. Vậy, vậy gì? Viên phu nhân chờ đến sốt ruột, lại không thể làm gì, chỉ nhịn được tức giận, gật đầu nói, "Vậy Hạ Minh dám, hắn ngày đêm hồi tưởng trước qua, biết vậy đã làm, nên hình dung đều phế, không thể kiến đến giá, còn mời bệ Hạ thứ lỗi." Hồi tưởng trước qua, Lưu Hiệp mở mắt ra, khỏe miệng khẽ hất. "Thật chứ?" Viên phu nhân vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm mặt nói, "Trước mặt bệ Hạ, thiếp sao dám nói bừa?" Lưu Hiệp gật đầu một cái. "Biết sai biết sửa, chuyện tốt vô cùng. Vậy hãy để cho hắn thật tốt suy nghĩ lại đi, không cần nóng lòng kiến giá." Viên phu nhân thở ra một hơi dài, thiên tử dù lộ vẻ khinh bạc, thái độ lại coi như không tệ không có méo viên thiệu không thảng ý tứ, tại bệ hạ khoan thứ, còn có việc sao? lưu hiệp lần nữa cầm viết lên, thấy lưu hiệp có tiện khí, viên phu nhân liền vội vàng nói, vậy hạ, viên thiệu dù bệnh, không thể kiện lớn giá, con viên đảm lại đang lúc trắng niên, tính xin bệ hạ thu nhận sử dụng. lưu hiệp xoa xoa tay chỉ, viên đảm a, chớng nghe an quốc đình hầu nhắc qua, nghe nói là một nhân tài. viên trong lòng phu nhân vui mừng, viên thuật hồ đồ cả đời, lần này cuối cùng làm kiện chuyện đứng đắn, hắn hiện đảm nhiệm trước gì? từng có cái gì trị tích hoặc chiến tích? hắn, viên phu nhân đột nhiên cứng họng, thân là viên thiệu con trai trưởng. Viên Đàm dĩ nhiên đã làm rất nhiều chuyện, cũng không có thiếu thành tích. Nhưng là những thành tích này chưa chắc có thể được đến Thiên tử công nhận. Viên Triệu Sương thần lúc, Thiên tử liền kiên trì chỉ thừa nhận hắn bột Hải thái thú quan chức, không thừa nhận ký châu mục, xa kỵ tướng quân cái gì càng không thừa nhận. Nói đơn giản, không có được chiếu thư công nhận quan chức cũng không thừa nhận, đều là giảm bạo chỉ dụ vua. Triều đình không truy cứu trách nhiệm của hắn đã là khoan hồng độ lượng. Đã như vậy, kia viên Triệu dưới quyền văn võ thượng hạn chính là quận bột Hải duyệt lại. Lại cứ viên Đàm một mực thống binh theo viên Triệu chinh chiến, cũng không ở quận bộ̉t Hải đảm nhiệm chức vụ gì trên thực tế, ở viên thiệu cùng công tôn toàn lên xung đột, đem bột hải nhường cho công tôn toàn đệ đệ công tôn phạm về sau, viên thiệu liền mất đi đối quận bột hải không chế, viên đàm tự nhiên cũng không thể nào ở quận bột hải nhậm trước. dựa theo tiêu chuẩn này, viên đàm bây giờ chính là bách thân, phổ thông bách tính một, nhiều nhất coi như là 2.000 thạch con em, viên thiệu bột hải thái thú còn không có bị bãi nhiệm. nghĩ tới những thứ này, viên phu nhân không khỏi hoài nghi, ban đầu thiên tử kiên trì viên thiệu chỉ có thể lấy bột hải thái thú thân phận dương thần thật sự là thật cao minh, trực tiếp tước đoạt viên thiệu dưới quyền vô số người trả giá tư cách. bất đắc dĩ, viên phu nhân chỉ phải nói. Viên Đàm tuy có theo trình kinh nghiệm, cũng là bản thân. Vậy hắn là tính toán theo lệ vì lang. Viên Thiệu trước sau mặc cho bộ Hải Thái thú, còn không có tròn 3 năm a. Viên trong lòng phu nhân lớp kín, khó chịu không nói ra được. Thiên tử lời nói này quá hại người, lại cứ là sự thật. Đừng xem Viên Thiệu không chế ký Châu 10 năm gần đây, nhưng hắn có thể được đến triều đỉnh thừa nhận lý lịch chính là hai lần đảm nhiệm bột Hải Thái thú, một lần là năm Trung Bình thứ 6 ra đi sau, tới năm Sơ Bình thứ nhất tháng riêng dừng, trước sau không tới 3 tháng. Một lần là năm ngoái thượng thư xưng thần sau đến bây giờ, vừa đầy một năm. Nói cách khác, Cho dù hấn 2.000 thạch con em có thể vì lang tiêu chuẩn, viên đảm cũng phải đợi thêm hơn một năm mới có tư cách trúng tuyển lang quan. Càng chưa nói cái khác, thiên tử không có cự tuyệt nàng, lại dùng chế độ ngăn chặn miệng của nàng. Nàng rất muốn lại cầu mấy câu, lại không mở miệng được. Lớn như vậy, nàng liền chưa có cầu người, chớ nói chi là bị người ngay mặt cự tuyệt sau. Vừa giận vừa thẹn phía dưới, viên phu nhân chỉ đành phải cáo lui, thất bại tan tác mà quay trở về. Xem viên phu nhân bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, lưu hiệp suy tư chốc lát, gọi tới tùy giá thượng thư soạn chiếu. Bột hải thái thú viên thiệu bệnh nặng. Không cách nào nhận trước, ngay hôm đó lên miên trước, an tâm dưỡng bệnh, đợi sau khi khỏi hẳn lại làm ăn bài. Viên Phu nhân trở về dịch xá, đang suy nghĩ thế nào hướng Tuân Khâm, quách đồ đám người giao phó, Tuân Khâm lại chạy tới. Thiên tử mới vừa hạ chiếu bãi nhiệm Viên Tiệu Bột Hải Thái thú, chiếu thư viết rất khách khí, để cho Viên Tiệu an tâm dưỡng bệnh. Có thể đối Tuân Khâm bọn người tới nói, đây cũng là rút hết bọn họ cuối cùng một cọng rơm. Viên Tiệu thành bại thân, bọn họ đây tính toán là cái gì? Cho dù là đầu hàng, tương lai thụ chức cũng phải cần lấy chức vụ hiện tại làm trụ cột. Cân nhắc đến dưới chiếu thư đạt thời điểm cùng Viên Phu nhân kiến giá thời gian nhất trí. Tuân Khang trực tiếp tới thỉnh giáo viên phu nhân, ngươi rốt cuộc cùng Thiên Tử nói chút gì? Viên Phu Nhân cũng ngớ ngác, Thiên Tử đây là ý gì? Phải đem Viên Thiệu vào chỗ chết bước sao? Nhưng là từ trên chiếu thư lại không nhìn ra một chút tác ý, chỉ có Thiên Tử yêu mến đại thần khẩn thiết tim. Đối mặt gần như nóng mắt Tuân Khang, Viên Phu Nhân không tốt dầu dím, chỉ đành đem trải qua nói một lần. Tuân Khang nghe xong, cũng là đầu góc mơ hồ, không biết rõ Thiên Tử đây là ý gì. Người có thể nói hắn là đuổi rác không thôi, không cho Viên Thiệu đường sống, cũng có thể nói hắn chẳng qua là theo quy củ làm việc, là Viên Thiệu bản thân làm vậy, làm liên lụy tới Viên Đàm Trình. Tuân Khang phản phục suy tính rất lâu, cuối cùng nói, chuyện tới như vậy, chỉ có thể lại thử một lần Thiên Tử tâm ý. Thế nào thử? Phu nhân có chỗ không biết, hiện tư còn có hai cái nhập sĩ cơ hội. Viên trong lòng Phu nhân vui mừng, thúc giục Tuân Khang nói mau. Này một, chính là chiêu mộ bộ khúc, từ phía trên tử trinh phạt, tích lũy quân công. Bất quá Thiên Tử không thiếu binh lực, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Viên Phu nhân bày tỏ đồng ý. Có tịnh lương tinh nhuệ nơi tay, Thiên Tử có một trăm mấy mươi ngàn đại quân có thể dùng, sẽ không để ý viên đảm mấy ngàn người. Thứ hai, Phu nhân có chỗ không biết, hiện tư có thân phận của Hiếu Liêm. Hơn nữa tiến cử người là Từ Châu Mục Lưu Bị. Thiên tử trinh bốn phương binh, đại duyệt với bình nhà xem, Lưu Bị sẽ phải tự mình đến. Đến lúc đó từ Lưu Bị ra mặt tiến cử, thiên tử sẽ phải nể mặt. Viên phu nhân nghe, trên mặt nóng hừng hực. Nàng nhận biết Lưu Bị. Trung bình năm cuối, Lưu Bị ở kinh sư du lịch lúc, nhiều lần lấy đệ tử lưu thực thân phận bái yết qua Dương Vũ, muốn cầu phải một quan nữa trước, cuối cùng lại không thể như nguyện. Bây giờ muốn mời Lưu Bị tiến cử Viên Đàm, tương đương với thừa nhận thể diện của nàng không đủ lớn, còn không bằng năm đó không có bị nàng để ở trong mắt Lưu Bị. Viên phu nhân nuốt không trôi một hơi này quyết định lại đi cầu thấy thứ tử, vì viên đảm cầu một vị lang cơ hội. Thực tại không được, cũng có thể để cho Dương Bưu tích viên đảm bị lại, cần gì phải bỏ gần cầu xa, đi cầu Lưu bị. Quy 2 chương 812, lòng như cho tàn, đối viên phu nhân đi mà trở lại, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lấy viên phu nhân thân phận, đụng một lần đi sau, cũng sẽ không trở lại mới đúng. Quả nhiên là vô dụng tắc cương. Có việc cầu người thời điểm, bất kể là ai, thân hình cũng sẽ mềm một ít, dù là nàng là giàn mua kiêu kỳ thiếu nữ. Lưu Hiệp để cho người truyền viên phu nhân đi vào, vừa thấy mặt đã nói, phu nhân đến rất đúng lúc chớ đang định phái người đi hướng phu nhân trí tại đâu? Viên phu nhân đầu góc mơ hồ. Bậy hạ thế nào nói ra lời này? Nếu không phải phu nhân góp lời, chớ cũng không biết Viên tiểu bệnh. Còn tưởng rằng hắn lòng có câu oán hận, không muốn gặp giá. Lưu hiệp mặt chân thành nói, nghe phu nhân giải thích nguyên ủy về sau, chớ mới vừa hạ chiếu miễn hắn quan chức, để cho hắn thật tốt dưỡng bệnh. Nhận được chiếu thư về sau, hắn tốt hơn chút nào không? Viên phu nhân ngực phạm trận, suýt nữa giống như viên tiểu hồ máu. Người tuổi không lớn lắm, thủ đoạn lại thật là âm hiểm a sớm không giới chiếu, không giới chiếu, ta thứ nhất người đã đi xuống chiếu, đây không phải là đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Mặc dù như vậy, viên phu nhân lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mông bệ Hạ khoan thứ, thân thể của hắn mặc dù còn chưa khỏe chuyện, tinh thần lại nhẹ nhõm câu ít. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Bệ hạ, thiếp lo chuyện không chu toàn, lần trước kiến lễ giá, quên một chuyện. Ngươi nói, Nam Sơ Bình thứ tư, viên đàm từng mông đương nhiệm dự châu thứ sử Lưu Bị giờ vì hiếu liêm, theo lệ chính là lang. Nhân thời sự chậm trễ, đến nay không thể nhập chức. Bây giờ Sơn Đông đem định, chỉ có ký châu không yên tĩnh, hắn nguyện vì bệ hạ tả hữu, ngựa rơi đăng, hay hoặc là chiêu mộ bộ khúc, nghe bệ hạ hiệu lệnh. Viên Phu nhân bái phục trên mặt đất, thế bẩm muội, kính xin bệ hạ ân chuẩn, khiến cho có thể lấy công chủ tội. Lưu Hiệp đôi mày khẽ dơ lên, ngay sau đó lại rơi xuống trở về, khoẹ miệng nét cười cũng chợt lóe tức không có. Quả nhiên là có chuyện nhờ mà tới. Nếu như không thể trên triều đình đặt chân, coi như là lớn hơn nữa thế gia cao môn cũng sẽ xuôi dốc. Nói cho cùng, các ngươi hay là dựa dẫm hoàng quyền kẻ ký sinh, chẳng thanh cao gì đâu. Nhất là nữ nam viên thị, vừa cùng trung thường thị viên xá làm thân thích, bình thường hô to cùng thiến đảng thể không đội trời chung, cũng không biết ở đâu ra mặt. Nguyên vị triều đình hiệu lực, dĩ nhiên là tốt. Chiêu mộ bộ khúc thì thôi. Triều đình không thiếu binh lực. Vì Lang không thành vấn đề, chẳng qua là hắn muốn làm cái gì lang, lại muốn nhìn năng lực của hắn. Lưu Hiệp cười cười, "Có lệnh lang đức tổ ở phía trước, phu nhân nên biết quy củ a." Viên phu nhân mới vừa buông xuống tâm lại nói lên, liền đầu đều có chút đau. Thiên tử đáp ứng Viên Đàm vì Lang, đây là chuyện tốt, nhưng Viên Đàm không thể nào thỏa mãn với một cái bình thường lang quan, chấp kích đang làm nhiệm vụ, ít nhất nên là thiên tử bên người tán kỵ. Nhưng nên Viên Đàm năng lực, có thể đạt tới tán kỵ tiêu chuẩn sao? Nàng tinh thế khó xử. Cơ hội thiên tử cho, lại trả giá liền có chút không biết điều. Bất đắc dĩ, viên phu nhân không người bái tạ. Một lần nữa đưa mắt nhìn viên phu nhân rời đi, Lưu Hiệp suy nghĩ, có phải hay không cho thêm viên tiểu hạ một đạo chiếu thư, kích thích hắn một cái. Phản phục suy nghĩ một chút, cảm thấy chờ một chút. Tốt cơm không sợ muộn, kích thích quá thường xuyên ngược lại không có ý nghĩa, rất dễ dàng liền mệt. Người nữ dính ngoài sáng trong tối làm áp lực, muốn bị viên tiểu cầu đả sát, nói không chừng còn muốn đủ viên thiệu vào chiều, vậy chúng ta liền nhìn một chút hai thủ đoạn nhiều hơn. Hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp cư tuyệt, nhưng làm như vậy liền không có ý nghĩa, không thú vị. Các ngươi có quy củ của các ngươi, ta có quy củ của ta. Hơn nữa quy củ của ta so quy củ của ngươi lớn, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Biết được Viên Đàm có thể vì lang, nhưng muốn theo quy củ tiến hành chọn lựa, nhất là muốn làm thiên tử bên người tán kỹ lúc, quét đổ, Tuân Khang đám người lại vui lại lo. Vui chính là, cho tới bây giờ không thấy thiên tử có cố ý làm khó dễ ý tứ, chẳng qua là theo quy củ tới mà thôi. Những quy củ này cũng không phải nhằm vào Viên Đàm một người, mà là tất cả mọi người đều giống nhau. Đã như vậy, bọn họ tương lai nhập sĩ cũng sẽ không có trên mặt nổi chứng ngại. Coi như thiên tử không chấp nhận bọn họ, bọn họ cũng có thể bằng vào những dĩ người trên triều đình thân bằng bạn cũ, theo lệ lạc quan lo chính là viên đảm vì lang quyết định khởi điểm của bọn họ sẽ không quá cao trước lý lịch toàn bộ về không hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tuân kham như vậy người trung niên còn dễ nói quét đổ phùng kỵ đám người cơ bản không có hy vọng đổi lại trước kia còn có ba phủ cũng tích các loại siêu việt cơ hội lấy tình thế bây giờ không ai dám như vậy to gan trắng trợn cho dù là dương yêu chu trung cũng phải nghĩ lại sau đó làm viên phu nhân ra mặt vẫn muốn theo quy cụ tới chính là minh chứng mặc dù không cam lòng phản phục cân nhắc sau tuân kham mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế dặn dò viên đảm chăm chỉ tập văn võ chuẩn bị tiếp nhận thì Tranh thủ có thể làm một cái cấp bậc cao một chút lang quan, tốt nhất có thể trở thành tán kỵ thị lang. Thương nghị đã định, kế tiếp vấn đề chính là hướng Viên thiệu thông báo miễn chức chiếu thư. Theo quy củ, Viên thiệu tiếp chiếu sau, muốn lên giao nộp tấn thủ, hơn nữa tạ ơn. Bọn họ có thể lấy Viên thiệu bệnh nặng làm lý do kéo một hai ngày, lại không thể kéo phải quá lâu. Nếu không chọc giận Thiên Tử, hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ này rơi vào phùng kỵ trên người. Tuân Khang sớm cũng bởi vì Hàn Phúc chuyện cùng Viên thiệu trở mặt rồi, Quách Đổ cũng bởi vì chống đỡ Viên Đàm giam lỏng Viên thiệu mất đi Viên Tiệu tín nhiệm. Bây giờ còn có thể để cho Viên Tiệu nghe đi xuống chỉ có Phùng Kỷ cùng Viên phu nhân. Viên phu nhân miệng quá độc, bọn họ sợ trực tiếp đem Viên Thiệu tức chết. Nguyên bản bọn họ hy vọng Viên Thiệu chết sớm một chút, tránh cho liên lụy người. Bây giờ thì lại khác, Viên Đàm nhập sĩ sắp tới, nếu như Viên Thiệu chết, Viên Đàm liền phải trở về túc trực bên linh cứu, nhập sĩ chuyện lại phải vô kỳ hạn trì hoãn. Cho nên Viên Thiệu bây giờ không có thể chết. Phùng Kỷ cũng rất bất đắc dĩ, nhắm mắt tới gặp Viên Thiệu. Ra dự liệu của bọn họ, Viên Thiệu phản ứng rất bình tĩnh. Nghe xong chiếu thư, hắn lấy ra một mực đè ở phía dưới gối đầu ấn thụ, giao cho Phùng Kỷ. Nguyên độ, tuổi đã hơn 50 không vì hiểu. Ta tuy có một mạch vẫn còn tồn tại, tâm cũng đã như cho tàn, bá cầu chết bởi đồng chất chi ngục, tử viễn phí với công lộ tay. Ban đầu đi theo ta Nam Dương Tuấn Kiệt điêu linh sắp hết, chỉ còn dư ngươi một người. Ngươi không cần lại đi theo ta, coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì Nam Dương gặp thị cân nhắc. Phung Kỳ nhất thời lộ vẻ xúc động, không khỏi rơi xuống nước mắt. Ban đầu bọn họ tụ với viên thiệu dưới quyền, nhân tài nhung nhúc nhích, ý khí phong phát. Ai nghĩ đến 10 năm sau, hoàn toàn sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, làm người ta thổ thức. Ba quân có thể đoạt xoáy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Chúa công làm phân chấn tinh thần, cố gắng thêm đồ ăn, sớm ngày khôi phục. Viên thiệu cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lạ thường bình tĩnh. Nghe nói Thiên Tử trinh bốn phương binh, đem đại duyệt với Bình Nhạc xem. Thật có chuyện này. Ngươi nói, cảnh Thăng sẽ đến không? Phùng Kỵ nhất thời sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Hắn là trải qua trung bình năm bên trong những chuyện kia người, tự nhiên biết Thiên Tử lựa chọn ở Bình Nhạc xem duyệt binh dụng ý ở năm đó bạn cũ trong, cũng chỉ có Lưu Biểu sẽ để cho Viên thiệu như vậy dàn buộc Nhưng Lưu Biểu năng lực, uy vọng kém xa Viên thiệu ở Viên Tiệu cũng thất bại thảm hại, mặt sáng mày cho tình giới hạn, Lưu Biểu lại có thể thế nào? Lui một bước nói: "Lưu Biểu có tới hay không? Lại cùng Viên thiệu có gì liên quan? Hắn sẽ không trông cậy vào Lưu Biểu xuất bộ tới cứu hắn a." Chúa Công, chương thể, Đinh Sung ở Nam Dương, cảnh thăng có tới hay không, cũng không có gì khác biệt. Ta biết." Viên tiệu ho khan hai tiếng. "Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút hắn như thế nào hướng tiên tử xung thần." Quy 2 chương 813, đồng bệnh tương liên. "Lưu Biểu chưa có tới." "Hắn bệnh." Chóng váng đầu hoa mắt, rất nghiêm trọng, không thể gặp người, cần nghỉ ngơi. Mang theo 2000 bộ tốt chạy tới Lạc Dương tới tham gia xét duyệt chính là hắn con trai trưởng Lưu Kỳ cùng Trương lang Thái thú khoé việt. Khoái Việt cùng Viên Thiệu từng là đồng liêu, đều ở đây Hà Tiến phụ đại tướng quân nhậm chức. Khoái Việt từng khuyên Hà Tiến tiên hạ thủ Vi cường, giết chết Thiên Đạo. Hà Tiến không nghe, Khoái Việt cảm thấy hắn không thể được việc, liền chủ động tìm cầu phóng ra ngoài. Viên Thiệu cũng một lòng hy vọng Hà Tiến diện trừ Thiên Đảng, thái độ đối với Khoái Việt rất thưởng thức, từ trong vận hành, an bài Khoái Việt làm nhữ dương lệnh. Nhữ dương là viên thị quê cũ. Làm nhữ dương lệnh, có như là viên thị quan phụ mẫu, bình thường người không có cơ hội như vậy. Sau đó Lưu Biểu phóng ra ngoài vì Kinh Châu thứ sử, Khoái Việt cũng từ quan về quê, cùng huynh trưởng Khoái Lương, thái mạo đám người hiệp trợ Lưu Biểu khống chế Kinh Châu. Trong quá trình này, Khóe Việt xuất lực nhiều nhất, bị Lưu Biểu bổ nhiệm làm Trương Lăng Thái thú. Trương Lăng là từ quận Nam Dương cắt đi ra mấy huyện tạo thành, hộ khẩu không nhiều, nhưng vị trí cực kỳ trọng yếu. Lưu Biểu đem Khóe Việt an bài ở chỗ này, vừa là đối Khóe Việt đến đáp, cũng là đối Khóe Việt năng lực tín nhiệm. Đến Lạc Dương về sau, Khóe Việt trước tiên tới gặp Viên Thiệu. Thấy được Viên Thiệu đầu tiên nhìn, Khóe Việt liền sợ hết hồn. Trước mắt Viên Thiệu tóc bạc hoa râm, hốc mắt ám sâu mặt mang màu cho, gây đến ra bọc sườn, bị thật dày chân gấm bọc, không lúc Cái này dù là trong vẫn là hắn trong ấn tượng cái đó ý khí phong phát con cháu thế gia. Bạn Sơ Vinh bạn sơ vinh. ở khoái việt tiếng tiêu trong viên thiệu mí mắt run rẩy ngay sau đó từ từ mở mắt mở mịn xem khoái việt vẻ mặt nghi ngờ ngươi là ta là tương dương khoái việt ta khoái việt ở mép giường ngồi xuống kéo viên thiệu tay trong lòng lại là cả kinh viên thiệu tay không chỉ có gầy hơn nữa lạnh còn có chút ướt giống như là muốn lột da rắn. khoái dị độ a viên thiệu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng quay đầu cầm hướng nơi khác không tìm được lưu biểu cái này mới phản ứng được trong mắt ánh sáng nhanh chóng hàn đạm cảnh thăng chưa có tới Hán bệnh khoái việt có chút lúng túng nói không thích hợp đi xa Viên Thiệu khoe miệng kéo kéo, bệnh, sợ là tâm bệnh đi. Lưu Biểu mặc dù không giống hắn như vậy chư dương, tiếng việt chuyện làm phải cũng không ít. Cộng thêm chứng tễ, linh sung ở Nam Dương, hắn một khi rời đi từng dương, chỉ sợ liền không thể quay về. Đáng tiếc, cuộc đời này sợ là vô duyên gặp lại. Viên Thiệu một tiếng thở dài, thôi được, ta ở đường xuống suối vàng chờ hắn, lại chung luận chuyện thiên hạ. Khoe Việt muốn nói lại thôi. Viên Thiệu cũng bộ dáng như vậy, liền muốn chết dũng khí cũng không có, còn không chịu vương xuống về điểm kia đáng thương lòng tự ái. Đường xuống suối vàng chung luận cái gì chuyện thiên hạ, nếu bản về cũng là luận ngầm dưới đã chuyện. Khoái Việt không hứng thú lắm, cùng Viên Triệu nói mấy câu khách sáo, liền cáo từ ra. Viên Triệu mặc dù chưa thỏa mãn, nhưng đấu chi thể lực cũng chỉ có thể thôi. Ra cửa, đang nói chuyện với Lưu Kỳ Viên đàm tiến lên đón, chắp tay thi lễ, lặng lẽ nhìn thoáng qua trong phòng. Hiện tư, lệnh tôn thế nào bệnh phải nặng như vậy? Khoái Việt nghi ngờ hỏi. Hắn biết đại khái Viên thiệu tại sao phải đi tới nơi này, lại không nghĩ ra Viên Tiệu tại sao phải bệnh thành như vậy, hơn nữa bệnh thành như vậy sao còn không chịu chết, nhất định phải khổ thân. Chết cứ như vậy có sao? Y theo cái nhìn của hắn, Viên Triệu cũng không nên đến lạc dương tới sớm đại bị viên thuật tù binh thời điểm nên hy sinh vì nghĩa suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy không thể tin nổi viên thiệu lại bị viên thuật bắt làm tù binh viên đàm bất đắc dĩ phụ hòa mấy câu cha con bọn họ huynh đệ giữa chuyện quá phức tạp chưa đủ vì ngoại nhân nói Khoái quân kinh châu hộ khẩu sung túc thế nào chỉ 2.000 người Khoái viên nghe trong lòng rất không thoải mái kinh châu mặc dù hộ khẩu sung túc cũng không thể cùng ký châu sánh bằng còn nữa chiến sự chưa nghỉ đại quân chú đóng các nơi có thể rút đi cho ra cũng chỉ có thế viên đàm nháo cái đỏ dự mặt chỉ đành chấp tay nói Khoái quân có chỗ không biết, Thiên tử cho đội 4 phương binh với Bình Nhạc xem xét duyệt, sau đó sẽ phải đi đến Quý Châu. 2000 binh sợ là khó làm một mặt, chỉ có thể theo Thiên tử trường. Bất quá như vậy cũng tốt, ta có lẽ có cơ hội tùy thời hướng Khoái quân mời ích. Khoái Viện sững sốt một cái. Ngươi cũng tại Thiên tử Tả hữu. Ngông Thiên tử không bỏ, ta sẽ lấy Hiếu Liêm Vi làng đang chuẩn bị thi. Khoái Viên nghe, cùng Lưu Kỳ trao đổi một cái ánh mắt. Một điểm này, Lưu Kỳ nếu so với Viên Đàm tốt hơn rất nhiều. Lưu biểu chưa từng có cùng Triệu Đình quyết liệt, hắn đảm nhiệm Kinh Châu mục cũng có nhiều năm, theo biên chế độ, Lưu Kỳ có thể ấm chấp nhập sĩ vì lang về phần có thể vì sao lang quan, kia liền không nói được rồi. Lưu Kỳ bản thân thiếu niên tâm tính, còn muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho nên lần này chủ động xin đi, tới Lạc Dương tham gia xét duyệt. Nhưng là theo khoái Việt, Lưu Kỳ mặc dù không tính là ngu, nhưng cũng nói không phải thông minh, an an ổn ổn làm lang quan, tích lũy tư lịch, tương lai phóng ra ngoài làm huyện lệnh giải cũng cũng không tệ rồi, vô tâm nếu muốn những thứ kia có không có. Đạo là chính hắn, rất muốn mượn lần này đánh dẹp cơ hội của Ký Châu vừa hiện thân thủ, chứng minh mình thực lực. Trước hai cái chủ cũ, Hà Tiến cùng Lưu Biểu, đều không phải là anh hùng, không có thể cho hắn bao nhiêu thi triển không gian. Thiên tử dù còn trẻ, lại có thể ngăn cơn sóng dữ, tương lai phải là một đời anh chủ. Có thể tại dạng này mình quân dưới quyền hiệu lực, đối với hắn mà nói sức dụ dỗ cực lớn. Nhưng là nghe viên đảm vừa nói như vậy, hắn ý thức được bản thân có thể suy nghĩ nhiều. Thiên tử dưới quyền binh nhiều tướng mạnh, hắn cái này 2.000 người căn bản không có gì một mình đảm đương một phía cơ hội, chỉ có thể gặp sao hay vậy. Nghe đồn tin bậy. nếu muốn ra người ném, nhất định phải ngoài ra suy nghĩ chút biện pháp. Gần như không do dự, Khái Việt liền nghĩ đến ra cắt lượng, bảng thống. Không chờ hắn nghĩ kỹ làm sao tìm được ra cắt lượng, bảng thống liền bị viên đảm tạt một chậu nước lạnh. Viên phu Nhân ra mặt cầu tha thứ, cũng chỉ là vì Viên Đàm tranh thủ đến vì lang cơ hội. Ra Cát Lượng, bang thống lại có thể thế nào? Hơn nữa, Viên phu Nhân ngược lại là hạng đàn bà, không cầu nhập sĩ, vì Viên Đàm chịu cho hạ mặt mò. Ra Cát Lượng, bang thống sẽ vì hắn ảnh hưởng tiền trình của mình sao? Khái Việt rất mất mát, chợt có chút hiểu Viên Tiệu cảm thụ. Đây là một loại không cách nào nói nên lời cảm giác vô lực. Cái thời đại này đã không phải là bọn họ thời đại. Mặc dù cảm thấy không có tác dụng gì, Khái Việt hay là sai người cho bang thống, Ra Cát Lượng chuyển lời, hy vọng có thể gặp một lần. Khoái Việt là tương người Dương Sĩ tiền bối, nay từ từ khoái kỳ là ra cắt lượng anh dễ, ra cắt lượng, bảng thống không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng gặp mặt. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng khoái Việt muốn nói gì, hai người vừa thương lượng, thông báo trước thiên tử. Có thể đáp ứng khoái Việt cái gì, cuối cùng quyết định với thiên tử thái độ. Lưu Hiệp nghe xong hội báo, ánh mắt tiến tĩnh. Hắn biết Lưu Biểu có nghi ngờ trong lòng, phái Lưu Kỳ, khoái Việt tới chính là thử một chút đường, nhưng hắn không cảm thấy Lưu Biểu có cái gì trả giá tư cách. Chỉ người kia sợ dạng, còn dám tạo phản hay sao? Trưng tệ, đinh Sung sẽ rất tình nguyện đưa quân xuôi nam, đánh chiếm Tương Dương. Lưu Biểu sắp 60 đi. Lưu Hiệp thở dài một cái, một bộ bi thiên mẫn nhân vẻ mặt. Đã như vậy, liền đừng khổ cực như vậy, để cho hắn tới Lạc Dương dưỡng bệnh đi. Có Viên Thiệu làm bạn, bạn cũng tán gẫu một chút, tự ôn chuyện, cũng không tệ. Ra Cắt Lượng, Bàng thống hiểu ý. Thiên tử ý tứ rất rõ ràng. Hắn có thể không giết Lưu Biểu, nhưng Lưu Biểu cũng đừng nghĩ cắt cứ Kinh Châu, cùng chịu đình trả giá. Đến Lạc Dương tới cùng Viên Thiệu làm bạn, là hắn đường ra duy nhất. Vậy hạ, khoái việc có thể dùng." Bàng thống nói. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm ngụy quận thái thú sao? Quy 2 chương 814, Thiện Thủy Thiệt Trung, Ngụy quận thái thú. Bang thống lời còn chưa dứt, khoái Việt liền kinh hô thành tiếng. Cái kết quả này vượt xa kỳ vọng của hắn. Bang thống chỉnh trọng cái đầu, nghe được thiên tử nói câu nói kia thời điểm, hắn cũng thật bất ngờ. Do bởi đồng hương tình nghĩa, hắn lấy dũng khí góp lời, lại không có ôm hy vọng quá lớn. Khoái Việt mặc dù không phải Lưu Biểu, cũng là Lưu Biểu tâm phúc, thật muốn truy cứu tới, ít nhất cũng là tỏ phạo. Bây giờ Lưu Biểu không chịu nghe lời, bên trong nói không chừng thì có khoái Việt ảnh hưởng. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu thiên tử dụng ý. Khóai Việt nếu xuất bộ trước tới tham gia xét duyệt, nói rõ triển vọng triều đình hiệu lực ý tứ. Đối loại này người, Thiên Tử nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Dĩ nhiên, cái này Ngụy Quận Thái Thú cũng không phải Khóai Việt muốn làm là có thể làm, hắn muốn xuất ra đủ thành ý tới. Đầu tiên, hắn phải phối hợp triều đình, nghĩ lưu biểu lấy được lạc dương tới, cùng Viên Tiệu làm bạn. Tiếp theo, hắn muốn lấy Ngụy Quận Thái Thú thân phận tham dự đối nghiệp thành vây công, cũng lập được chiến công. Là Viên Tiệu đã từng đồng bạn, tham dự đối Viên Tiệu bộ hạ cũng tấn công, ảnh hưởng này chỉ đáng giá một Ngụy Quyển Thái Thú. Cuối cùng, Khóai Việt vốn chính là Trương Lang Thái Thú chỉ cần hắn tiếp nhận cái này khiêu chiến, trương lăng liền có thể triệt tiêu, về lại nam dương, tương Dương cánh hung liền mất đi bảo vệ, giang hạ cũng sẽ bại lộ ở nam dương bình phong dưới. nhất cử tam đắc, không thể bảo là không ta minh, càng khó hơn chính là, khoái việt rất khó cự tuyệt cái này cám dỗ. biết rõ hấp búa, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. cự tuyệt cơ hội này, chính là cự tuyệt thiên tử thiện ý cho thể diện mà không cần, liền không trách thiên tử. nhìn một cái khoái việt cái này vẻ mặt, bảng thống cũng biết ổn. khoái việt lập công nóng lòng, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. thấy bảng thống cười nhẹ, khoái việt cũng cảm thấy có chút ngùng. Ở trước mặt tiểu bối thất thú, nghe tiếng đã lâu thiên tử là thiếu niên ánh chủ, bây giờ dù chưa thấy tận mắt này mặt, thấy được khổng mình cùng sĩ Nguyên Thiên Lịch, cũng có thể muốn gặp này phong thái. Khoái Việt đỡ dưới hàm hàm dâu, vui mừng nói: "Các ngươi bao nhiêu may mắn, gặp được minh quân." Khoái quân không hổ là kinh sở đại tài, dơ một góc biết thiên hạ. Gia Cát Lượng nói: "Nói như vậy, ta cùng sĩ Nguyên có thể trở về phục thiên tử rồi." Khoái Việt chậc chậc lưỡi: "Có thể vì triều đình hiệu lực, ta là cầu cũng không được. Chẳng qua là Lưu xứ quân có việc gì cho người, tạm thời sợ là không tới được Lạc Dương a." Gia Cát Lượng khẽ không người. Thứ cho tiểu tử nói thẳng, hắn hay là tới Lạc Dương tốt nhất. Khóe Việt liếc về Gia cắt lượng một cái. Ồ, ra cắt lượng cười một tiếng. Thiên hạ danh y viện đều ở thái y viện, phải nuôi bệnh, tự nhiên hay là tới Lạc Dương tốt nhất. Lại thiên tử nhất thể tuất đại thần, người viên bản sơ ôm mệt, lập tức hạ chiếu miễn này chức trách, khiến cho an tâm dưỡng bệnh. Lưu sứ Quân không chỉ là đại thần, hay là tốt thất, thiên tử tự nhiên đợi hắn càng dày một ít. Khóe Việt nhớ tới Viên Thiệu bộ dáng, trong lòng tốt một cái. Ra cắt lượng ngoài miệng nói thật hay, uy hiếp ý tứ lại hết sức rõ ràng. Lưu biểu tới đây được đến, không đến vậy được đến nếu không thiên tử hạ chiếu để cho hắn miễn chức giữ bệnh đến lúc đó liền muốn cưỡng ép tiếp thu tương dương lấy nam kinh châu thật đi đến một bước này hắn là chống đỡ triều đình hay là chống đỡ lưu biểu câu trả lời không nói cũng hiểu ta hết sức khoái việt rất bất đắc dĩ phải nhanh một chút không thể chậm trễ lưu sứ quân bệnh thể a một khắc kia khoái việt nghĩ mắng chửi người gia cát lượng vốn là cái nội liếm người thế nào đến thiên tử bên người mấy năm đã như vậy hùng hổ ép người nhận được gia cát lượng bang thống hồi báo lưu hiệp hoàn toàn yên tâm thái mạo Khoái Việt trước sau túi đầu sưng thần, người kinh châu tâm có biết Lưu Biểu đã không có gì trả giá tư bản. Ngay cả như vậy, hắn hay là hạ chiếu phiêu kỵ tướng quân chứng thể, để cho hắn phái người đi tiếp Lưu Biểu, thuận tiện tiếp thu Tương Dương Thành, cung đô đốc kinh châu quân sự, chuẩn bị đối ích châu tác chiến. Nếu như Lưu Biểu không chịu phụng chiếu lên đường, liền cường công Tương Dương, hết thể hậu quả từ Lưu Biểu tự phụ. Chiếu thư phát ra hai ngày sau, Lưu Hiệp tiếp kiến Khoái Việt, hai người gặp mặt không khí rất hòa hợp, chuyện trò vui vẻ, không nhìn ra một chút hiểm kích. Lưu Hiệp hướng Khoái Việt thỉnh giáo kinh châu phong thổ, hiện ra hết triều hiển đại sĩ minh quân phong phạm. Khoái Việt cũng không tiếp ca ngợi chi tử khen nổ trời Lưu Hiệp mấy năm này chỉ tích, hai người cũng ăn ý tránh được một đề tài. Khái Việt từng là đại tướng quân Hà Tiến Mạc liêu, Hà Tiến chống đỡ cháu ngoại thiếu đế Lưu Biện, ngăn trở Hiếu Linh Hoàng Đế là bấu kế hoạch chính là do bởi Khái Việt đám người mưu đồ. Tiếp kiến sau khi kết thúc, Khái Việt cáo từ ra trướng phụ mệnh đưa hắn bảng thống nói cho hắn biết Thiên Tử đã hạ chiếu, mệnh Lưu biểu vào triều. Khái Việt nghe xong, sợ hết hồn, ngay sau đó ý thức được Thiên Tử không có hứng thú cùng hắn nói nhảm, hắn nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, hơn nữa biến thành hành động. Hắn làm sơ suy tư, ngay sau đó bày tỏ. Lập tức viết thư trở về, để cho huynh trưởng Khóe Lương đám người khuyên lưu biểu phụng chiếu vào chiều, đừng phụ lòng tiên tử tấm lòng thành. Có một câu nói, hắn ngượng ngùng nói thẳng ra, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thương Dương, Lưu biểu ngồi ở công đường, sắc mặt bập bừng, thở hổn hển, ngày xưa nho nhã không còn sót lại gì. Biệt giá Lưu tiên, chỉ trong đặng hy, tổng sự Trung Lang Hàn Tùng, khoái Lương đám người ngồi ở công đường, người người sắc mặt nghiêm túc. Ngay cả mời rất nhiều lần cũng không mời được Bàng Đức công cũng xuất hiện, ngồi ở thủ tịch, vẻ mặt lâm nhiên Các ngươi lại cho ta suy nghĩ một chút. Lưu biểu giận không kìm được, phát tay náo lên, chuẩn bị trở về hậu đường. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy những người này, nếu không thật có thể khí ra bệnh tới. Sứ quân nếu muốn bao lâu? Khoái Lương đứng dậy, một bước xa, ngăn ở Lưu Biểu trước mặt. Sứ quân, phiêu kỵ tướng quân đại quân đã ở trên đường, tiên phong sớm tối nhưng đến. Nếu là bị hắn hiểu lầm sứ quân kháng chiếu, chiến sự nổ ra, sứ quân những năm gần đây khổ cực coi như đổ ra sông ra biển. Thử Du, ngươi cũng phải tới bức ta sao? Lưu Biểu không dám tin xem Khoái Lương. Người kinh sợ nhiều bà rất, Khoái Lương coi như là nhất ôn hòa một người, Lưu Biểu trước giờ không nghĩ tới Khoái Lương sẽ như thế bức bách hắn. Nhưng là nghĩ lại, hắn liền hiểu chiếu thư vừa tới tư dương những người này liền cùng đi rõ ràng có người từ trong sâu chui mà người này không là người khác chính là khoái lương không cần phải nói khoái việt phản bội hắn lựa chọn triều đình sau đó lại thông báo khoái lương nếu không phải như vậy thiên tử sẽ không như thế tự tin hạ chiếu để cho hắn vào triều khoái lương không người nói sứ quân tình thế đến đây không thể không nhung sứ quân cần gì phải do dự sứ quân cùng viên thiệu bất đồng, luôn luôn tâm có triều đình thường có cống hiến hiện nay thiên tử bánh ít đi bánh quy lại người sứ quân ô mệt cho đòi ngươi vào triều nghỉ ngơi cũng là có ý tốt Sứ quân cũng không phải là cái gì bệnh nặng tuyệt chứng, có thái y viện lương y trần bệnh, nghĩ đến không lâu chỉ biết khôi phục, đến lúc đó hoặc là trở về kinh châu, hoặc là lưu triều, thiên tử trọng dụng, chẳng phải đẹp ư. Lưu Biểu ánh mắt hơi co lại, Thử nhu, ngươi là hy vọng ta có bệnh nặng tuyệt chứng a? Sao dám, sao dám? Khóe lương luôn miệng nói, lời còn chưa dứt, bang Đức Công cất giọng nói, sứ quân tuy không bệnh nặng, dù sao năm tháng không tha người, tuổi gần hoa giáp, khó tránh khỏi hồ đồ. Lưu Biểu quay đầu nhìn về phía bang Đức Công, cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không sai, ngươi tuổi hồ so ta còn muốn lớn tuổi hơn mấy tuổi. Bang Đức Công gật đầu một cái, đứng lên, vậy vậy tay áo tử. Sứ quân nói rất đúng, ta đích xác cuồng lớn hơn mấy tuổi. Bất quá ta là là người sân dã, không hỏi chính vụ, mới có thể bảo đảm tính bản thân. Sứ quân yêu quốc yêu dân, lao tâm quá mức, dĩ nhiên là phải khổ cực một ít. Bang Đức Công xoay người, hướng Lưu Biểu không người thi lễ. Kinh Châu nông sứ quân mười năm che chở, vô cùng cảm kích. Thi nói, bị không có sơ, tươi khác có côi. Nguyện sứ quân có thể thức thời vụ, thuận tình thế, thiện mới mà thiện trung. Đám người đồng thời đứng dậy, hướng Lưu Biểu hành lễ. Ngơi quân thiện thủy thiện trung. Quy hai chương 815 hối hận không kịp, lưu biểu ngạc nhiên, ngay sau đó dùng sức hơi vung tay cánh tay, đẩy ra khoái lương, xoay người rời đi. dưới sự tức giận, lưu biểu lực lượng cực lớn, khoái lương không có phòng bị, bị hắn đẩy lảo đảo hai bước, chân đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. khoái lương cũng buồn bực, nện đất hô to. sứ quân, ý trời không thể trái, ý dân không thể lưỡng à, ngươi nhất định phải làm người người oán trách mới chịu bỏ qua sao? lưu biểu đứng ở phía sau đường, cách một cánh cửa, nghe rõ ràng, giận quá mà cười. người người oán trách, các ngươi thật sự cho rằng cùng thiên tử một lòng rồi? chờ hắn độ ruộng độ đến các ngươi trên đầu, các ngươi mới biết cái gì là người người oán trách. Phu nhân Trần Thị nghe tiếng ra đón, thấy Lưu Biểu tức giận đầy mặt, ống Tay Háo cũng xé rách, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa định đặt câu hỏi, lại nghe được Trung Đình khoái lương hô hán, càng là nghi ngờ. Phu quân, đây là. Lưu Biểu chán nản phất ống Tay Háo một cái, khỏi nói, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị vào chiều đi. Trần Thị càng là không hiểu. Lưu Biểu tiến nội thất thư phòng, có trong hồ sơ trước ngồi xuống, nhìn một cái trên bàn chất đống công báo, càng là giận không chỗ phát tiết, dùng sức đem công báo cũng đẩy xuống dưới, rơi đầy đất. Hứa đang chết. Lai mẫn đang chết, Mạnh Quang cũng đáng chết. Trần Thị có chút kịp phản ứng, trước sảnh chư quân, nguyện ý độ ruộng, lấy kết triều đình hoan tâm. Lưu Biểu một tiếng thở dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, đem tình huống nói một lần. Sau khi nói xong, Trần Thị hiểu, vớt Lưu Biểu lưng, ôn nhu khuyên nụ, "Phu quân, người kinh sợ rất tính chưa đổi, gấp công tốt lợi, vốn gì khó trị xương. Phu quân trị kinh châu 10 năm, không có an nằm lúc, tích lao thành tật, thiên tử cho đòi ngươi hồi triều dưỡng bệnh, sao biết phi phúc?" Lưu Biểu thật dài thở ra một hơi. "Phu nhân, ngươi chưa quen thuộc chính sự, bây giờ thiên tử sớm thì không phải là ngươi biết cái đó thiên tử." hắn giữ lại viên thiệu không giết ngươi thật sự cho rằng là hắn nhân từ sao cái này so giết viên thiệu ác hơn viên thiệu sống tạm một ngày thiên hạ sĩ đại phu, đảng người liền một ngày không ngẩng đầu lên được trần thị cười khổ đúng vậy a hắn không giết người nhưng là chu tâm ngươi nói hắn vì sao bất tử lưu biểu nghiến răng nghiến lợi nói nắm chặt quả đấm nên phải trên bàn bút nghiễm ngợi không ngừng ban đầu cho là hàn phứt mềm yếu bây giờ nhìn lại hắn liền hàn phúc cũng không bằng trần thị sững sốt một cái mới hiểu được lưu biểu nói không phải thiên tử mà là viên thiệu nàng lắc đầu một cái cũng nghĩ không thông viên thiệu vì sao bất tử cũng đến một bước này Hắn còn hy vọng xa vời an độ tuổi già sao? Đại trượng phu nghĩa không còn nụ, hắn còn không có bị nhục nhã đủ chưa? Nghĩ tới đây, Trần Thị bất an nhìn Lưu Biểu một cái. Mặc dù Lưu Biểu mạnh miệng, không chịu nhận lỗi, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, ở người kinh tương đã đổ hướng triều đình sau, hắn đã mất đi khống chế kinh châu cục diện năng lực. Coi như hắn đem từ từ lưu bản, Lưu Hổ từ Giang Nam Triệu hồi tới, cũng không giải quyết được vấn đề. Trương Thể xuất lĩnh mấy mươi ngàn đại quân đang đang áp sát, lần trước không có thể lập công Nam Dương, Trư tướng sẽ rất tình nguyện cường công Tương Dương, mà trong thành người tương dương cũng sẽ tích cực phối hợp Trương Thể, hiến thành đầu hàng thật đến một bước kia, hắn liền tính tính mạng còn không giữ nổi, thậm chí có thể dính liễu đã vào triều nhi tử lưu kỳ. trái lo phải nghĩ phía dưới, lưu biểu thật bệnh, nằm trên giường không nổi. Khoái lương đám người gái đúng trông nữa, lập tức đưa lưu biểu ra khỏi thành, còn trình diễn một trận lệ rơi đưa tiễn cảm động tràn diện. trương tề nhận được tin tức, phái quân sư đinh sung xuất thân vệ cưới một ngàn, đuổi tới tiếp thu lưu biểu cùng tương dương. hắn thủy chi bắc phiền thành. đinh sung ghìm chặt vật cưới, dùng roi ngựa khơi xe, thò đầu nhìn một cái nằm trong xe lưu biểu. lưu biểu sắc mặt bò bừng, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi ngực phập phồng. Trần Thị ngồi ở một bên, lau nước mắt, vẻ mặt nhưng có chút uất bách. Đinh Sung một tiếng cười khẽ, chắp tay hướng Trần Thị thi lễ. Phu nhân chớ làm lo lắng, thiên tử bên người nổi danh ý vô số, nhất định có thể đối chứng dùng thuốc, cải tử hồi xanh. Trần Thị lúng túng chắp tay nói cảm ơn. Đinh Sung lại nhìn Lưu Biểu một cái. Sứ quân trị Kinh Châu 10 năm, tuy có hơi hà, không mất đại thể. Thiên tử hấu mất cha mẹ huynh đệ, càng nặng thân tình, đối tôn thất cũng là nhìn với con mắt khác. Sứ quân dù tuổi gần hoa giáp, không thể mặc cho chuyện, lệnh lang lại Phú Xuân thu, đang lúc đại dụng. Vì con cháu kế, sứ quân cũng làm an tâm nghỉ ngơi. Trần Thị nghe rõ ràng, gái Đung châu nữa lặng lẽ thuật Lưu Biểu Đinh sung đem lời nói rõ ràng như vậy Lưu Biểu nếu như không có một chút bày tỏ không khỏi không nói được Lưu Biểu từ từ mở mắt quay đầu nhìn Đinh sung một cái thiếu khí vô lực nói đa tạ Âu Dương không dám Đinh sung chắp tay một cái hạ màn xe xuống phất phất tay có kỵ sĩ tiến lên tiếp quản xe ngựa Đinh sung đá lập tức trước đi tới khoái lương đám người trước mặt không người thi lễ đa tạ chư quân kinh châu từ nay lại người triều đình chiếu lệ quân vụ khẩn cấp chúng ta cũng không khách sáo tiên tiến thành đi khoái lương đám người mặc dù bất mãn Đinh Sùng thất lễ nhưng cũng biết Đinh Sung là trường tệ trí năng, càng là triệu đỉnh tín nhiệm trọng thần. Trọc giận Đinh Sung chính là trọc giận chúng tệ, chính là trọc giận Triều đình. Mời. Khối Lương đưa tay mời mọc. Đinh Sung theo Khối Lương đám người vào thành, trước tiên khống chế cầu Thông Hán Thủy Nam Bắc cầu phao, đồng thời lực mời Khối Lương đám người nhập phiêu kỵ tướng quân mật phủ, vì ổn định Kinh Châu bảy miêu tình kế. Khối Lương đám người cầu cũng không được. Bọn họ vứt bỏ Lưu Biểu, chính là không muốn bởi vì Lưu Biểu cá nhân giả tâm phá hủy lợi ích của mình. Bất kể là ai nhập chủ Kinh Châu, cũng không thể trực tiếp khống chế Kinh Châu, cuối cùng vẫn muốn dựa vào bọn họ những người địa phương này cùng này cùng triệu đình trở mặt không bằng thuận thế mà đi tiếp tục đem quyền lực không chế ở trong tay mình nhưng sự tình phát triển nhưng có chút ngoài ý muốn hai ngày sau trương tể xuất đại quân chạy tới tiếp quản tương dương thành buổi tối hôm đó đang vì trương tể đón rõ dạ tiệc bên trên đinh xung liền nói lên một cái vấn đề trải qua hai ngày này đối tương quan trương mục kiểm điểm hắn phát hiện kinh châu năm nay tiền lương phú thuế có vấn đề rất lớn tồn tại nghiêm trọng trốn thuế để loạn phú tình huống đây là các quận thái thú vấn đề hay là châu mục phủ vấn đề bây giờ còn chưa hiểu nhưng thiên tử thân trinh ký châu sắp tới cần tiền gấp lương làm hộ khẩu sung túc đại châu Kinh Châu tồn ở vấn đề như vậy thực tại không nên. Mời chư quân hết sức phối hợp, ở năm bên trong hoàn thành tương quan công tác, ứng giao nộp tận giao nộp, tốt nhất đừng kinh động thiên tử. Nếu không thiên tử trách tội xuống, phiêu kỵ tướng quân cũng không bảo vệ được các ngươi." Một lời nói, nói đến khoái lương chờ người dựng ngược tóc gáy. Đã sớm nghe nói Đinh Sung có thủ đoạn, nhưng hắn ở Nam Dương những năm này cùng thế gia đại tộc chung sống coi như hòa thuận, chưa từng xảy ra kịch liệt xung đột. Thế nào vừa đến Tương Dương liền biến mặt, đằng đằng sát khí. Một đoạn lúng túng yên lặng sau, lương đứng dậy, chắp tay nói, "Quân sư, phiêu kỵ tướng quân sơ Lâm Tương Dương, sợ là không quá quen thuộc tình huống." Kinh Châu những năm này mặc dù không có lớn chiến sự, nhưng nhỏ phản loạn lại cũng chưa từng dừng lại. Thiên Lương cũng sung làm quân lương, cũng không phải là để lọt giao nội. Đinh Sung khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Khoái Lương. Nói như vậy, Kinh Châu những năm này cũng không yên ổn. Khoái Lương quay đầu cùng Hàn Tung đám người trao đổi một cái ánh mắt, cắn răng nói, đúng vậy. Đinh Sung cũng xoay người nhìn về phía Trương Tể. Tướng quân, xem ra ngươi không chỉ có không thể bắt thượng, có thể còn phải mời Thiên Tử Xuân Nam, trước bình định Kinh Châu. Trương Tể nghiêm trang gật đầu liên tục. Khái Lương đám người lập tức lùi xuống, nhìn nhau thất sắc. Thiên tử thân chinh đi Châu là bởi vì thẩm phối đám người chấp mê bất độ, mà thiên tử cũng phải mượn thân chinh làm lý do ở Ký Châu cưỡng ép thúc đẩy đổ ruộng. Nếu để cho thiên tử chuyển đường Tinh Châu, kia Kinh Châu đổ ruộng liền bắt buộc phải làm, liền cái bước đệm cơ hội cũng không có. Khoái Lương liền vội vàng nói, quân sư nói quá lời. Chút mâu tặng, cần gì phải lao động thiên tử đại giá? Lấy phiêu kỳ tướng quân cùng quân sư huy danh hiển hách, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, mà đáo công thành. Đinh Sung phất tay một cái. Không sao, ngược lại tiền lương chưa đủ, thiên tử cũng không cách nào lên đường, dùng Tinh Châu luyện tay một chút cũng tốt. Khoái Lương đám người khóc không ra nước mắt. Lúc này Bọn họ thật có chút hối hận, hay là Lưu biểu dễ gạt gấp chút, Đinh Sung tuy là Sơn Đông sĩ đại phù, so với người Tây Lương càng không nói đạo lý. Quy 2 chương 816, Cố Nhân gặp lại, ở chương tể cùng Đinh Sung uy bước lợi dụ hạ, khối lương đám người xuất hiện khác nhau. Có người không thắng này phẫn, bày tỏ kiên quyết phản đối, muốn cùng chương tể, Đinh Sung đấu sống chết, đem bọn họ đổi ra tương dương. Kinh Châu người lúc nào bị loại này vật khí, có người bày tỏ nếu tiếp nhận triều đình chiếu lệnh, nên đóng phú thuế hay là đóng tốt. Trống đỡ thiên tử xuất trình, chấn khỏi mâu tuấn kinh hóa chờ khoái Việt đám người lập được công, trên triều đình có tư cách nói chuyện, đến lúc đó tái thảo luận kinh châu vấn đề, hiển nhiên càng có lợi hơn một ít. loại sau thái độ càng thêm lý tính vụ thực, cũng thu được đại đa số người chống đỡ. mặc dù không có ai nói ra khỏi miệng, nhưng đại gia trong lòng cũng lo lắng một cái vấn đề, thiên tử ở lạc dương xét duyệt, rời tương dương gần hơn. Người nói mục tiêu có thể hay không không phải Kinh châu, mà là kinh châu. lúc này cùng triều đình quyết liệt, không khác nào chọc lửa thiêu thân, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. trải qua dựa vào lý lẽ biện luận, Đinh Xung cũng làm được bộ, đồng ý trước bổ một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Đinh Sung lại lấy phiêu kỵ phụ tướng quân giới danh nghĩa lệnh, yêu cầu Lưu Bản, Lưu Hổ tăng thêm tốc độ, xuất lĩnh 5000 trường mâu binh bắc thượng, tiếp nhận Lâu Khuê chỉ huy, chạy tới Lạc Dương, tham gia đại duyệt. Theo Lưu Bản, Lưu Hổ rời đi, Lưu Biểu ở Kinh Châu sức ảnh hưởng bị nhanh chóng trừ bỏ. Cùng lúc đó, Trương Thế xuất bộ xôy Nam Giang Lăng, cho đòi các quận thái thú tới gặp. Lưu Bi bị rìm chặt vật cưới, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới Triệu Vân trước mặt, khoác lên Triệu Vân tay. "Thử Long, lâu nay khỏe chứ?" Hắn cười lớn, vui sướng lộ rõ trên mặt. Triệu Vân cũng có chút cảm động. Hắn biết Lưu bị là một không tùy tiện động tình người, có thể đối hắn nhiệt tình như vậy, tuyệt không phải là bởi vì hắn là thiên tử bên người tướng lãnh, cần cố ý lung lạc, mà là hoài cửu. Mấy năm không thấy, sứ quân càng phát ra tinh thần. Triệu Vân cười nói, "Ta phụng thiên tử khẩu dụ, trước tới đón tiếp sứ quân." Sứ quân một đường khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực. Lưu bị giơ lên tay, cười ha ha. Hắn ngắm nhìn một phía, nụ cười biến mất, một tiếng thở dài. Mười năm không thấy, không nghĩ tới Lạc Dương hoàn toàn thành bộ dáng như vậy. Thử Long, Trường An. Khỏe không? Triệu Vân cũng tương cảm, lại nhiều hơn một phần tự tin. Sắp xỉ, nhưng có cây khô đình, vốn là tự nhiên, nhưng có trời hạn gặp mưa, cây khô biến có thể gặp xuân. Không bao lâu, Lạc Dương cũng là như vậy. Lưu bị gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại nói, năm đó xích Mi đốt Trường An, Quan Vũ hoàng đế lập cũng Lạc Dương. Bây giờ Lạc Dương cũng bị hủy bởi động chắc sau, thiên tử cố ý rời trở về Trường An sao? Triệu Vân cười cười, chuyện này nói đến phức tạp, phi một lời hai ngữ có thể giải thích. Sứ quân nếu có hứng thú, kiến giá lúc không ngại có lời, nói thẳng ý mình. Có thể không? Dĩ nhiên có thể. Triệu Vân tỏ ý Lưu bị lên ngựa, cùng nhau chạy tới bình nhà xem thiên tử lòng ngực, người phi thường có thể đụng. Đừng nói là sứ quân như vậy lập được công lớn tôn thất trọng thần, coi như là bị bắt phản thần, chỉ cần nói có lý, thiên tử cũng là có thể tiếp nạp. Lưu bị trong lòng hơi động. Người nói là Viên Bản Sơ, không chỉ là hắn. Triệu Vân lạnh nhạt nói, sứ quân xem qua thảo luận độ ruộng công báo a. Lưu bị bừng tỉnh, gật đầu một cái. Mặc dù hắn bận rộn quân vụ, bình thường cũng lưu ý một ít triều đình tin tức, công báo liền là một cái trong số đó. Phía trên có liên quan độ dựng văn chương, hắn đọc qua không yếu. Có chút ý kiến, hắn cảm thấy có hợp lý thành phần. Có chút ý kiến tắc đơn thuần ngang ngược cái cản, liền hắn cũng cảm giác đến quá phận. Nhưng như vậy Văn Trương có thể phát ra ngoài, đủ để chứng minh tiên tử cũng không tính làm độc đoán, nói thoải mái cũng không phải một câu nói xuông. Chúng ta xuyên thành mà qua đi." Lưu Bị đề nghị, như vậy dạy dỗ, không thể làm như không thấy. Triệu Vân vui vẻ đồng ý. Hắn là lần đầu tiên tới Lạc Dương, chưa thấy qua Lạc Dương phồn hoa dáng vẻ. Thấy qua trường an thảm trạng sau, đối Lạc Dương phế tích cũng không có quá sâu cảm xúc. Nhưng là hắn đồng ý Lưu Bị những lời này, nguyện ý bởi Lưu Bị đi một chuyến. Lạc Dương bị đốt, tuyệt không phải đồng chắc nhất thời bạo hành, sau lưng có khắc sâu sâu xa nếu Lưu Bị có thể từ trong hấp thu một ít kinh nghiệm dạy dỗ, tương lai ở Hải Ngoại Dưỡng nước cũng có thể đi vững hơn một ít. hắn không thể theo Lưu Bị xuất trình, lại hy vọng Lưu Bị có thể đi càng xa một chút, thành liền lớn hơn một chút. Đoan người từ Trung Đông cửa vào thành, xuyên qua núi ngang Đông Tây Đại đạo, một đường về phía trước. Đại đạo hai bên, phế tích tùy ý có thể thấy được, khói lửa mịt mù dấu vết càng là đâu đâu cũng có, có địa phương còn có thể thấy được vết máu loà lộ, có thể suy ra năm đó Tây Lương binh ở lạc Dương bạo hành lạ như thế nào không chút tienc kỵ. trải qua phục dưới đường. Lưu bị rìu chặt vào gối, nửa đầu xem bị lửa đốt phải chỉ còn dư lại hải cốt không xương. Một tiếng thở dài. Năm đó hai cung biến cố, trương nhượng đám người bắt giữ hà hoàng hậu cùng tiêu đế, như vậy phục trên đường qua là tiền sư lưu tử cắn ở phục dưới đường gần rõ quát, mới cứu hà hoàng hậu một mạng. Chi tiết, viên bản sơ bên ngoài mạnh bên trong yếu, bị động chắc sợ vỡ mật, lại đem lạc dương chấp tay nhúng cho hà hoàng hậu trung quy khó thoát khỏi cái chết. Triệu vân sắc mặt bình tĩnh, yên lặng không nói. Một bên đi cùng ra cắt cẩn kéo kéo lưu bị, tỏ ý hắn đừng lại nói tiếp. Vào giờ phút này, vì hà hoàng hậu bất bình thay không chỉ có không có ý nghĩa, hơn nữa có thể đưa tới thiên tử không vui. Lưu bị thất tỉnh, ngay sau đó tự thất cười nói, Tử Long, là ta thấy cảnh sinh tỉnh, thất hố. Không sao. Triệu Vân lạnh nhạt nói, sự thật chính là sự thật, không cần nút mở. sứ quân có rảnh rỗi, không ngại đem bản thân năm đó ở lạc dương thai ngay mắt thấy ghi chép xuống, giao phó Lan Đài, tương lai sử, có lẽ có bổ ích. Lưu bị suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Tử Long nói có lý. Nhắc tới, tiên sư năm đó cùng Thái Bá Dê là bạn, ta cùng Thái lệnh sử cũng coi là có chút sâu xa, nên đi trước thăm viếng. Nếu có thể cung cấp một ít năm đó kiến thức, cũng là không sai. Hắn cười một tiếng lại quay đầu nói với Gia Cát Cẩn, "Đó cũng là ta khi còn trẻ tuổi trí nhớ a các ngươi là không biết, khi đó vì cầu một quan nửa trước, ta đã ăn bao nhiêu bế môn canh." Vân Trường năm đó còn từng lớn phát cáo, nói những thứ này cao môn quyền quý có mắt không trọng, nghi ngờ với hư danh, không phân biệt thật giả. Gia Cát Cẩn cười phụ họa mấy câu, "Đúng rồi, Vân Trường sẽ đi không? Ngày hôm qua nhận được tin tức, đến Tiểu Bình Tân, hôm nay muộn chút thời gian sẽ tới. Mấy năm không thấy, cũng không biết hắn bây giờ thế nào." Lưu Bị khẽ giơ lên roi ngựa, từ phục dưới đường trải qua. Một trận gió nhẹ thổi tới, phất rơi một ít cho bụi rơi vào lưu bị trên vai, lưu bị lại hoàn toàn không biết. Ra Tây Thành, còn không có qua hộ thành hạ, lưu bị liền thấy ven đường nghỉ ngơi hai ba ngàn sĩ tốt. Những thứ này sĩ tốt không có giáp, càng không có đeo nó trụ, trên người vũ khí chỉ có bên hông trường đao. Nhưng bọn họ đứng thẳng ở ven đường, dâu sao thành hàng, tự mang căm căm sát khí, để cho người không rét mà run. Lưu bị sau lưng tướng sĩ một trận hỗn loạn. Lưu bị cũng lấy làm kinh hãi, suýt nữa giơ tay hạ lệnh đề phòng, mắt sáng lên, liền thấy được một thân ảnh cao to, một trương mặt đỏ, một bộ râu dài, là Vân Trường. Lưu bị vừa mừng vừa sợ. Triệu Vân sớm liền thấy quân vũ cũng hơi kinh ngạc, Vân Trường đến thật nhanh, hơi có chút binh quý thần tốc ý vị. Đang nói, Quan Vũ sai bước đón, liếc nhìn Lưu Bị sau lưng tướng sĩ, mắt vượng híp lại. "Huyện Đức, ngươi mấy năm này luyện cái gì binh? Phế vật như vậy cũng có thể tới tham gia đại duyệt?" Quy 2 chương 817, đối xử như nhau. Lưu Bị mang tới Lạc Dương tới tham gia đại duyệt tướng sĩ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là dưới trướng hắn tinh huệ. Bị Quan Vũ thẳng trách vì phế vật, Lưu Bị sau lưng tướng sĩ cũng đổi sắc mặt, từng cái một trận mắt nhìn. Nhưng khi nhìn nhìn một bên mắt nhìn thẳng, đứng thẳng như Tùng Sĩ tốt, bọn họ lại đem vọt tới mép thô tục nuốt trở vào. Cho dù không cân nhắc quan vũ lâm trận chém giết văn xú huy danh hiển hách, liền nhìn những thứ này tướng sĩ đội ngũ cũng biết quan vũ luyện binh trình độ cao bao nhiêu. Thật muốn đánh nhau, bên mình không có gì phần thắng. Lưu bị cười ha ha một tiếng, tung người xuống ngựa, tiến lên kéo quan vũ tay, dùng sức lắc lắc. Văn trường, mấy năm không thấy, ngươi một chút không thay đổi a? Quan vũ vẻ mặt hơi chậm. Ngươi ngược lại biến không ít, có chút chư hầu một phương khí độ. Lưu bị có chút lúng túng, ra cắt cẩn càng là trợn mắt há mồm. Hắn đã sớm nghe nói quan vũ ngạo khí, cùng Lưu bị dối cái khác văn võ bất động. Bây giờ vừa thấy, hắn còn đánh giá thấp câu nói này hàm nghĩa quan vũ nơi nào giống như lưu bị bộ hạ cũ cảm giác này hoàn toàn phản a nghe hắn ý này lưu bị trước kia liền không có chư hầu khí độ thôi lưu bị nhanh chóng khôi phục cung dung cười nói vấn trưởng giúp ta luyện thêm một chút bọn họ lâm trận mài đau đồ cái sáng dỡ quan vũ lại quét lưu bị sau lưng tướng sĩ si một cái do dự chốc lát ta muốn thương lượng với công minh một cái mới có thể cho người trả lời lưu bị nhất thời kinh ngạc hắn biết quan vũ vào chiều sau vẫn là từ hoàng thuộc hạ nhưng việc nhỏ như vậy quan vũ đều có xin phép từ hoàng thật để cho hắn có chút ngoài ý muốn đây là cái đó quan vũ sao hai người hàn huyên một trận cùng tiến lên ngựa, chạy tới bình nhạc xem, nguyên bản triệu vân là tới đón lưu bị, hai người tề đầu tịnh tiến, nhiều một quan vũ về sau, quan vũ để cho tiện nói chuyện với triệu vân, đi ở triệu vân một bên kia, thành triệu vân đứng giữa, lưu bị, quan vũ kẹp hầu hai bên trạng thái, hơn nữa quan vũ vừa nhắc tới tới liền không xong, lưu bị ngược lại thành khách xem, gia cát cẩn càng xem càng cảm thấy hoang đường, mấy lần không nhịn được nghĩ nói chuyện, lại bị lưu bị ngăn cản, đến bình nhạc xem, lưu bị cùng với bộ hạ được an trí ở chỉ định doanh địa, triệu vân trở về phục mệnh, gia cát cẩn ủy thác hắn nhắn cho gia cát lượng, hy vọng gia cát lượng lúc rảnh rỗi, huynh đệ có thể gặp một lần. Lưu Bị mang theo gia các Cẩn tới, chính là cân nhắc đến gia cát lượng là thiên tử tâm phúc, có không có thể thay thế tác dụng. Có chút chính hắn không có phương tiện hỏi thăm chuyện, có thể từ gia cát Cẩn ra mặt, đi gia cát lượng con đường này. Gia cát lượng rất nhanh liền đưa tới hồi phục Hắn rất bận, không có thời gian đặc biệt tới bái phòng gia cát Cẩn, nhưng là có thể bất thời gian mời gia cát Cẩn ăn cơm tối, trao đổi một chút tình huống. Gia cát cần không nói hai lời, thông báo Lưu Bị, ngay sau đó chạy tới ngự doanh. Gia cát cần tới tương đối sớm, còn chưa tới lúc ăn cơm tối, mọi người sau khi thông báo, liền đứng ở ngoài doanh trại xem cho vui. Đại doanh ngoài đang cử hành một trận thảo nghiệm. Chủ trì khảo nghiệm tướng lãnh chính là Triệu Vân, tiếp nhận khảo nghiệm người thời là Viên Đàm, Lưu Kỳ. Một đám người đứng ở một bên vây xem, Gia Cát Cẩn cũng thâu tới. Nghe mấy câu, Gia Cát Cẩn đại khái làm rõ ràng tình huống. Đây là tán kỵ thị lang nhập chức khảo hạch, yêu cầu so với bình thường lang quan nghiêm, cho nên cũng đặc biệt thận trọng. Bình thường từ ba bộ đốc một trong chủ trì, cho phép vây xem cũng là lệ thường, tỏ vẻ công bằng công chính, tránh khỏi cố ý làm khó dễ hiểm nghi. Khảo hạch phân ba loại: bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung, kiếm mâu. Bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung đều là ba phen, yêu cầu 12 tên bắn trúng tám mũi tên trở lên. Bởi vì bia đặt ở 80 bước chỗ, so bình thường xạ nghệ luyện tập xa ra 20 bước, liền yêu cầu dự thi người không chỉ có muốn độ chính xác, hơn nữa phải có đầy đủ lực lượng, ít nhất mở một thạch cung. Chỉ lần này một cái, liền đem vô số người chặn ngoài cửa. Viễn đàm, Lưu Kỳ bây giờ liền đối mặt như vậy quẫn cảnh. Bọn họ nắm cung, xem tám ngoài 10 bước địa, liền Dương cung bắn thử dũng khí cũng không có. Đầu tiên một chút, bọn họ căn bản kéo không ra cái này đá cung cứng, càng chưa nói bắn chúng tám ngoài 10 bước bia. Dưới con mắt mọi người, bọn họ hối hận không kịp. Sớm biết tán kỵ khảo hạch yêu cầu như vậy cao, bọn họ liền không tới đây không phải là tự dứt lấy nhục sao? Gia Cát cần nghe cũng cảm thấy tò mò. Hắn biết Gia Cát lượng là tán kỵ, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thường thị. Chẳng lẽ hắn cũng có thể mở một thạch cung? Hắn rất khó tưởng tượng Gia Cát lượng mở cung bắn tên dáng vẻ. Triệu Vân chờ giây lát, thấy Viên Đàm, Lưu Kỵ cũng không có mở cung ý tứ, phất phất tay. Hai cái tán kỵ đi tới Viên Đàm, Lưu kỷ trước mặt lấy ra trong tay bọn họ cung cứng, đồng thời dương cung lắp tên, gần như không cái gì nhắm ngay, liền bắt đầu liên tục bắn. Siu siu âm thanh bên tai không dứt, mất một lúc, hai cái tán kỹ liền hoàn thành bắn, vận hành lưu loát có một loại khó có thể nói nên lời mỹ cảm, kích thích một bên người xem từng trận tiêu lên. mấy cái cô gái trẻ tuổi càng là luôn miệng thét chói tai, tỏ vẻ hưng phấn. có người đem hai cái bia trở tới, một bia bên trên đinh chín con tên, một bia bên trên đinh 10 mũi tên, cũng vượt ra khỏi khảo hạch tiêu chuẩn. triệu vân đi tới, xem viên đàm, lưu kỳ, hai vị còn phải thử sao? viên lưu hai người đỏ mặt tiến hai. nếu không như vậy đi, các ngươi trở về luyện thêm một chút. qua một thời gian ngắn trở lại tham tuyển, tăng kỳ yêu cầu đích xác tương đối cao, chuẩn bị chưa đủ lợi, rất khó thông qua. tuất, tuất. viên đàm, lưu kỳ gật đầu liên tục. Chắp tay một cái, xoay người rời đi. Hôm nay mất mặt quá mức rồi, bọn họ cũng nữa không mặt mũi ở chỗ này dừng lại chốc lát. Gia Cắt Cẩn tiến lên hành lễ, cùng Triệu Vân bắt chuyện lên, ngay sau đó hỏi một cái vấn đề, có phải hay không toàn bộ tán kỵ cũng phải trải qua khảo hạch như vậy, có hay không ngoại lệ. Triệu Vân lập tức hiểu Gia Cắt Cẩn ý tứ, ngươi nói là lệnh đệ Khổng Minh a. Gia Cắt Cẩn cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận. Hắn đích xác đối với lần này vô cùng hiểu kỹ, Khổng Minh đến hành tại sao, một mực kiên trì tập võ. Hắn trở thành tán kỵ thời điểm, tuy nói tán kỵ tiêu chuẩn còn không có như vậy nghiêm khắc. Nhưng hắn võ nghệ lại hoàn toàn phù hợp yêu cầu, là một kẻ đạt chuẩn tán kỵ. Gia Cát Cẩn cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Vân cười, Không Minh trẻ tuổi, vóc người lại cao lớn, vốn là thích hợp tập võ. Trên thực tế, chỉ cần chịu khổ, nguyện ý dụng tâm luyện tập, tuyệt đại đa số người cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Hắn quay đầu nhìn một cái chạy chối chết Viên Đàm, Lưu Kỳ. nhất là bọn họ. Gia Cát Cẩn suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Vân nói có lý. Tiêu chuẩn này nhìn như cao, lại không có cao đến không thể thực hiện mức. Viên Đàm, Lưu Kỷ đều là gia đình vũ quý, từ nhỏ không thiếu áo cơm, hơn nữa bọn họ cũng di chuyển đời cha vóc người có rất nhiều người không có tiên tiên ưu thế, thân lực mạnh không lỗ, đây là cơ bản thông thường. bọn họ không cách nào thông qua khảo hạch, là bọn họ chính mình vấn đề, không có có thể phát huy ra bản thân tiên tiên ưu thế, không phải tiêu chuẩn quá cao. Dĩ nhiên, đây cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cao môn tử đệ luyện võ không ít, nhưng là thật nguyện ý chịu khổ cực lại có hạn, dù sao bọn họ không cần dựa vào võ nghệ ló đầu, gia tộc thực lực để cho bọn họ có nguyên vẹn lý do du dương năm tháng, còn có thể bắt một nho nhã danh tiếng. Chỉ có những thứ kia không có vây cánh gì con em nhà nghèo mới có thể hạ nhỡ tâm, khổ luyện võ nghệ, hy vọng có thể ở trên chiến trường bắt một cái cơ hội rất hiển nhiên, thiên tử cái này chọn lựa tiêu chuẩn đem tuyệt đại đa số con em thế gia cũng chắn ngoài cửa.